Quy một chương 170, đột nhiên xuất hiện cả củ rù. Chương 170, đột nhiên xuất hiện cả củ rù. Trong mấy mắt, ly dạ tứ chi ở ánh đao trong phân giải, dường như nghiền nát bút bấy đã rồi mở tung, ngã xuống đất. Lệnh người kinh ngạc lạ, tứ chi của hắn tuy rằng tận gốc chặt đứt, nhưng là lại không có máu chảy ra, vậy ngón tay nhận phía trên hắc sắc bám vào ở trên vết thương, tí tí lũ lũ biên chế thành vong hình, dễ dàng ôm miệng vết thương máu tươi, đồng thời ở theo thời gian trôi qua, nhan sắc từ từ thay đổi sâu, màu đen kia chú văn, phản phất xâm nhiễm ở vết thương trùng, dấu vết trên đó, dừng lại máu tươi, thậm chí ngay cả vết thương đều đã bị chú văn phong ấn lại không tồn tại bị nhiễm khả năng. Chỉ bất quá, từ cái tiên nhỉ ra biểu tình đến xem, điều này hiển nhiên không phải là một cái rất tốt thể nghiệm. Gordin trải qua tu cai kia nhi ra bieu tinh đen xem đieu nay hien nhien khong khởi, hai mắt chừng chừng tựa hồ tùy thời hội ngất đi. Phế vật, chỉ lạ như thế một điểm đau đớn đều nhịn không được. Hình phat sư một cước đá vào cái kia ám bộ trên người, đã bay thật xa. Hắn xoa xoa ngón tay nhận, sắc mặt biểu môi kinh thường, tự năng lực như thế, sợ rằng đi ra ngoài cũng chỉ có thể bị người giết. Cùng với Andy ném ruột người của tổ chức, chẳng khiến ta trước nói cho hắn biết, thực tế thì hơn một tản khốc sự tình đi. Cái khác ám bộ nhắm mắt, đều không hẹn mà cùng túi đầu, im lặng không lên tiếng. Theo người như thế nói rõ là không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Hình phạt sư hài lòng gật đầu, nghe lời cầu tổng hội sống càng lâu. Đột nhiên, một khí thế kinh người mênh mông nhiên nhiên, dường như cơn lốc quá cảnh, cuồn trào mãnh liệt mênh mông tăng vọt, sông thẳng thiên địa, khiến tất cả mọi người trong lòng không khỏi đè nén. Ân, hình phạt sư quay đầu đi, đúng dịp thấy đã đứng lên hỉ ủ gà nè gì. Trên người của hắn tại sao có thể có mạnh như vậy khí thế của? Là hắn vẫn ẩn nút thực lực? Không, ngẫu nhiên hình phạt sư lại hủy bỏ ý nghĩ này của mình, nếu như là ẩn giấu thực lực nói, vừa cũng sẽ không tuyển chọn chạy trốn, mà là hội buộc phát ra nói cách khác, hắn là lâm tràng đột phá. Hình phạt sư vốn có không sao cả sắc mặt đông dương nghiêm một chút, luôn luôn một ít thiên tài, bọn họ có thể ở trong chiến đấu nắm chặt vẫy một luồng xe qua, dường như hoa lửa vậy linh cảm, do đó đột phá tự thân cực hạn, ở trong lúc sinh tử phát sinh tình ngộ, đem những cường giả kia tắc vì mình tích lũy. nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy đối nề gì đánh giá, còn muốn cao cấp hơn vài phần. Hình phạt sư là trong lòng thầm nói, bất quá cũng không cần khẩn trương thái quá, cho dù là hắn đột phá, nhưng là mới tăng trưởng lực lượng không có kinh qua nhật tích nguyệt lụy tu hành thì không cách nào trực tiếp linh hoạt vận dụng thật giống như một người tốc độ đột ngột nhanh gấp đôi hắn nếu như còn dùng bình thường như vậy bước đi phương thức nói nhất định là chúng quanh vấp phải chắc trở cực kỳ không thích đứng. Hướng chi cho dù là đột phá tự thân cảnh giới hình phạt sư như cũng năng cảm thấy tự thân năng lực tràn ngập ở trên người của hắn cái loại cảm giác này nói cách khác nghề gì cho dù là đột phá tự thân năng lực nhưng là cũng vô pháp thoát khỏi hắn huyết kế giới hạn như vậy cái loại này đau nhức cho dù có sở giảm bớt nhưng là vẫn như cũng là một loại không nhỏ gánh vác hình phạt sư tĩnh táo phân tích nói không thể không nói phân tích của hắn là rất có đạo lý Cho dù là nghệ gì thời khắc này tinh thần lực thể gián hóa, nhưng là như cũ vô pháp thoát khỏi hình phạt sư năng lực. Nhưng là nếu như là những người khác, sợ rằng thực sự dường như hình phạt sư theo như lời như vậy, thậm chí càng thêm không chịu nổi, cần phải hao phí càng nhiều hơn kinh lịch đến chống lại cái loại này cảm giác đau đớn. Hơn nữa thân thể càng thêm mẫn cảm. Cho dù là liền cá nhân đụng nhau, quyền đối quyền, như vậy hai người cảm thụ cũng là tuyệt nhiên bất động. Nghĩ như vậy một chút, phàm là trung hình phạt sư một chiêu này người, mỗi một lần va chạm, đều sẽ có cái loại này toàn tâm đau đớn, đau tận xương cốt sau đó tranh đấu sẽ mở rộng hơn bó tay bó chân không thi triển được kết quả chính là mạng tính tử vong đương sinh tử tương bắc thời gian có nhất phương gia chiêu tràn đầy thời điểm do dự như vậy kết cục cũng đã quyết định nhưng là nệ dị mặc dù không có biện pháp giải trừ hình phạt sư năng lực nhưng là nệ dị nghe đứng dậy tử khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười trong tay của hắn hiện lên một đoàn màu xanh biết trả cờ dạ nhưng là và trước bất đồng là thời khắc này trả cờ dạ dĩ nhiên dường như vật còn sống giống nhau nhan sắc lúc sáng lúc tối dường như hô hấp giống nhau nội bộ trả cờ dạ lại đang chậm rãi lưu chuyển dường như bích lục nước đau chậm rãi lưu động lục xác trả cơ dạ để nén ngực vết thương vô số trả cơ dạ lại đang nghệ di điều khiển hạ phân hóa thành ngàn vạn dường như sợi tóc vậy trả cơ dạ sợi tơ như vậy trả cơ dạ sợi tơ dường như từng cái từng cái con kiến tiến nhập vết thương chúng đem này một ít độc tố hấp thụ trung hòa tối hậu mang ra khỏi bên ngoài cơ thể vô số trả cơ dạ hội tụ thành ti vốn có ngoan cố độc tố lại đang như vậy liên miên không ngừng tầng tầng lớp lớp trị liệu sợi tơ hạ không còn sức đánh trả chút nào bị mang ra ngoài vậy màu tràm sắc độc tố ở màu xanh biết trạ cơ dạ trung đặc biệt thấy được nghệ dị vung thủ trong tay huyền phù hội tụ thành màu tràm sắc độc tố tiểu cầu đã bị bỏ rơi đến rồi một bên nghệ dị đau đớn đã ở trước tiên giảm bớt một loại từ trong tới ngoài dễ dàng cảm giác tràn ngập ở nghệ dị trong lòng thật dài thở ra một cái khí làm sao có thể hình phạt sư nhất thời thất thanh kêu lên cái loại này độc tố hắn thử qua cho dù là ép cấp chữa bệnh nhân thuật cũng khó mà trừ tận gốc dù sao cao dai chữa bệnh nhân thuật chỉ là đem sinh mệnh lực quán chú người bị thương trên người tuy nhiên có hoạt tử nhân thi bạch cốt năng lực nhưng là cứu kỳ tới cùng tình không có bao nhiêu nhiều ít kỳ lạ đối độc tố đặc hiệu thủ pháp chỉ liệu năng lực ngược lại so ra kém bê cấp y liệu thuật tế hoạn chịu xuất thuật nói cách khác dưới tình huống như vậy độc tố thì không cách nào triệt để trừ tận gốc đây cũng là hắn cũng không hoài nghi địa phương nhưng là cái kết luận này lại đang ngày hôm này tiểu phá vỡ cái loại này thần kỳ trả cờ dạ điều khiển kỹ xảo đơn giản là khiến người xem thế là đủ rồi cho dù là hình phạt sư cho dù là làm đực nhân hắn cũng không khỏi không tán thưởng một câu muốn đem trả cờ dạ tế hóa thành nhiều như vậy tinh tế thơ đó là đối đầu não lớn bực nào gánh vác như vậy điều khiển năng lực đã nhu vay tinh te tơ tới ảnh cấp tài nghệ đi chỉ bất quá hắn không biết là kinh qua lúc này đây sau khi được phá nghệ dị tinh thần lực lại một lần nữa đại phúc tăng dịch thể chuyển hóa thành thể rắn cái đó mật độ là bao nhiêu bội để thăng hơn nữa càng thêm kiên cố ngưng thật, đi ngang qua cái loại này ma luyện sau đó càng bỏ đi tập chết tinh thần dường như thủy tinh giống nhau sử dụng càng dễ sai khiến như vậy nghệ gì đối trả cờ dạ điều khiển năng lực càng lên một tầng cầu thang ngươi rất mạnh điểm này ta không phải không thừa nhận vừa ta thiếu chút nữa tựu cho là mình chết bất quá nếu ta không có chết như vậy thì đến phiên ngươi đi đã chết nghệ gì chính là lời nói mang theo một loại bất dung trí nghi khẳng định ha ha Ai sinh, ai tử, đây cũng không phải là dựa vào nói. Ngươi rất có thiên phú, hơn nữa tâm trí kiên định, có thể tại đó loại đau đốn giới nhẫn lại lâu như vậy, có thể nói là một cái kỳ tích. Nếu như ngươi không ngã xuống, tương mại tất là nhận giới truyền kỳ. Đáng tiếc, ngươi ngày hôm nay, chịu phải chết ở chỗ này. Hình phạt sư chính là lời nói mang theo một loại tự tin, lá bài tẩy của hắn chính là của hắn năng lực. Cho dù ngươi mạnh như vậy, ngươi như cũ hay là muốn chết ở đao của ta hạ, tin tưởng ta, ngươi sẽ là ta tốt nhất cất dấu phẩm. Hình phạt sư thân thể đều tràn ngập khởi màu đen nguyền rủa ấn vụ, cái loại này nguyền rủa ấn tồn tại, khiến hình phạt sư động tác nhanh mấy lần nhẹ nhàng nói lên, thân thể Tiểu Dần dần trở nên đậm, Sương mủ màu đen tiêu tán, bóng người đã đến nghệ dị sau lưng. Hình phạt sư nhanh, nhưng là nghệ dị nhanh hơn, hắn từ lúc hình phạt sư động thủ trước một giây cũng đã làm ra phản ứng, hai mắt của hắn tràn ngập màu xanh biết tinh thần, bàn tay không chút do dự về phía sau đẩy đi, nhưng thật trả cờ ra bị hoa thành một đạo tế mỏng lợi nhận, ngay sau đó, là nghệ dị tả trưởng tiếp nối, một loại quái dị khí trạng xuất hiện, hình phạt sư quả nhiên xuất hiện ở nghệ dị sau lưng, thân thể hắn run lên, tựa hồ là kinh ngạc, thật không ngờ nghệ dị lại có thể biết hắn tại đây, nghệ dị động tác khi hắn trước, như vậy vừa nhìn giống như là chính hắn đụng vào một dạng. Mà nệ gì, vậy thật mỏng lợi nhận lõe thâm lam qua mang, sắc bén dường như lưỡi dao giống nhau, không có chút nào trở ngại, đã đem hình phạt sư chém eo. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nệ gì trong mắt tinh mang lóe lên, vừa mấy vạn tinh thần sáng tắt sinh huy, thiên đạo quy tích ở nệ gì trong con người loại ra, bị trả cờ dạ tế nhận xé ra hình phạt sư, cắt thành hai đoạn thân thể trên không trùng tiểu hư hóa, biến thành hai luồng xương mù màu đen, nhàn nhạt tản ra, mà không sát xa, xa, theo một đạo xương mù màu đen, hình phạt sư thân hình hiện lộ ra, chính là đúng hình phạt sư bản thể hắn đang đến gần nghệ dị sau lưng trong nháy mắt tiểu ý thức được bất hảo nghệ dị phản ứng ra đủ nhanh thậm chí có thể nói đều không phải là nhanh mà là hắn hình như biết trước một dạng chỉ biết hắn gặp phải ở nơi nào tha sự kiến không ổn hay dùng thế thân thuật ly khai hoàn hảo hắn phản ứng đúng lúc bằng không bị xa nhau thì không phải là thế thân tràn ra thì không phải là hát vụ mà là máu tươi đối hình phạt sư mà nói nguy cơ xa xa không có giải trừ nghệ dị quanh thân tràn ngập cổ quái lập trường ở ngắn ngồi ngưng tụ dường như nước gợn một dạng tản ra bao phủ nhất phương thiên địa mà hình phạt sư đã bị lung bao ở trong đó cho dù là hắn phản ứng cấp tốc nhưng lại như cũ không có chạy ra. Hắn cảm giác này một mảnh thiên địa phảng phất đều bị phong tỏa lên tới, loại cảm giác này tựa hồ là kết giới. Ngươi đã ở ta bắt quái trong lĩnh vực mật, bị ngươi đè ép lâu như vậy, là cho tới bây giờ, ngươi cũng tới nhìn, ta hỉ ủ gà nhà bí thuật đi. Hỉ ủ gà nệ dị thanh âm nhàn nhạt, nhạt ở trong lĩnh vực dần dần tản ra. Nệ gì tinh thần lực đại phúc đế thăng, mang tới kết quả chính là lĩnh vực càng thêm hoàn thiện, mặc dù là hư huyễn, nhưng là rơi vào trong đó hình phạt sư, lại theo nệ dị chính là lời nói, phát hiện chu vi bỗng dưng tối sầm. Trung quanh rừng rậm ánh mặt trời thậm chí này một ít đang tới được cán bộ nhị ra đều biến mất có chỉ là sâu và đen một mảnh phảng phất một cái người lâm vào vô tận trong hư không đột nhiên dưới chân xuất hiện ánh ánh màu xanh biếc quang mang một vòng một vòng viên hoàn lẫn nhau bù trừ hiện lên ở hình phạt sư dưới chân của đột nhiên nhất phương đột nhiên sáng lên ba điều tuyến sau đó hai bên lần lượt sáng lên không nhiều không ít vừa lúc tám chính là đúng bắt quái tám các văn kiên đại biểu thiên, không đại biểu địa tuấn xuân đại biểu phong trấn đại biểu lôi khảm đại biểu thủy ly đại biểu lửa cấn ghen đại biểu sơn đổi đại biểu trạch đây cũng là bắt quái trong đó nghĩa sâu xa chỗ nhu quyền trong ẩn chứa cương liệt dường như bắt quái phá sơn kích như vậy cương quyền trí cương trí nhu nhưng ban nãy như nhu tất cả tùy tâm cảnh giới cao nhất dĩ nhiên chính là cương nhu tịch tệ chuyển hóa tùy tâm nhìn như cương quyền lại ẩn chứa nhu kỉnh nhuận vật không tiếng động lại chấn động phế phủ bắt quái nhu quyền một trăm hai mươi tám trường ở trong lĩnh vực nghệ dị cất bước thân hình lại bỗng dưng biến mất sau đó phản nhin nhu cuong quyen lai an chua nhu kinh nhuan vat khong tieng đong lai chan đong phe phu bat quai nhu quyen 128 truong o trong linh vuc nghe di cat buoc than hinh lai bong dung bien mat sau đo phan phat xuyen qua thời không lạc yên không tiếng động xuất hiện ở hình phạt sư trước người của hình phạt sư nghị suy nghị của mình phản phất bị kéo căng ra giống nhau tư duy động tác bị kéo dài vẫn không còn kịp suy tư nữa nghệ gì trong tay quyền pháp cũng đã rơi vào hình phạt sư trên người quyền pháp mới thi triển ra hình phạt sư liền phát hiện trong đó bất động bắt quái nhất bách nhị thập bát trưởng cho tới bây giờ đều là lấy phong ấn huyễn đạo là việc chính nói cách khác tích chứa trong đó lực sát thương không lớn cho dù là 128 tám trưởng cũng chỉ là đối kinh mạch tạo thành một ít tổn thương mà thôi nhưng là như vậy lý luận đối nghệ gì mà nói cũng không thành lập bởi vì nghệ gì mỗi một trưởng không chỉ có tích chứa trong đó trước lợi hại như trầm trạng cở dạ đau đớn kinh mạch tắc trạng cở dạ lưu động thậm chí còn có một đạo ám kình tùy theo độ tiền đến, thông qua bắp thịt rung động, trùng kích ngũ tạng lục phủ, hoặc là nói ở nệ dị trong tay, bắt quái nhất bách nhị thập bắt trưởng đã trở thành một loại khác bí thuật, cũng không phải phong ấn trả cơ dạ, mà là mượn do phong ấn trả cơ dạ ước chế đối thủ hành động, khiến hắn vô pháp dùng nhẫn thuật chạy trốn, bảo chứng sau đó trưởng pháp thực thi, còn chân chính lực sát thương, tiêu chất chứa tại đó một đạo lại một nói ám kình trong. Chân ai là định, bắt quái linh vực dần dần tán đi, nệ dị thân ảnh dường như thuận gió, lái đi, y phục phiêu diêu, thu trưởng mà đứng, hình sư thân thể cứng ngắc, theo một trận gió thổi tới xuôi xuống ở trên mặt đất biểu hiện ra không có chút nào vết thương nhưng là hắn nội bộ kinh mạch đều đã tắc vậy ngưng thật trạ cờ dạ không phải là hắn có thể giải mở mà nội tạng đã bị 128 nói ám kinh bạo phát chấn thành một đống nhục mạng năng lực của ngươi rất mạnh thực lực không sai biệt lắm thời gian ưu dị thiên phú có thể làm thủ thắng then chốt nhưng là đương kém rất lớn thời gian cái loại này thiên phú cũng vô sự vô bổ không sai ta mỗi một lần động ngươi ngón tay đều là toàn tâm đau nhức nhưng là thì tính sao ngươi cái loại này độc tố tồn tại thời gian ta đều chịu đựng hiện tại này một ít đau đớn lại coi là cái gì nghệ gì trong mắt tựa hồi tràn đầy cái gì lĩnh nộ, ngẫu nhiên sái nhiên một cười này không chỉ là đối với ngươi nói, cũng là đối tự ta. Nhận giới lớn như vậy, cường giả nhiều như vậy, cho dù là bây giờ ta còn là kém rất nhiều. Chỉ bất quá, ngươi đã nghe không được. Nghệ gì chân tình thực cảm xúc biểu đạt, nghĩ đến sau lục đạo tiên nhân, nghĩ đến lục đạo tiên nhân hắn mẹ già. Nếu muốn không dẫm lên vết xe đổ, không muốn chết vu không rõ, cũng chỉ có để cho mình càng cường đại hơn lên tới. Nghệ gì tự đầu tiên hướng mấy cái len toi nghe gi tua người, ngón tay búng một cái, một luồng chạ cơ dạ tuyến sắc bén như châm quắn xuyên ké trên mặt đất đã từ chối thật lâu, liên tục đang nói một lòng muốn chết nói ám bộ. Hắn tuy rằng phản bội Cổ Nộ Hạ, nhưng là này một ít tám bộ người không có trêu chọc bọn hắn, hắn cũng không chú ý thuận lợi giúp bọn hắn một chút, để cho bọn họ chết không có thống khổ. Về phần mấy người các ngươi, quên đi, trở về đi, lập tức sẽ ngoại trừ Cổ Nộ Hạ cảnh nội, ra Cổ Nộ Hạ cảnh nội, nhiệm vụ của các ngươi cũng không tính thất bại đi, dù sao ở Cổ Nộ Hạ ở ngoài, nhìn chằm chằm Cổ Nộ Hạ ám bộ người cũng không ít đây. Trở lại giúp ta cấp đạn rồ mang một câu nói, có thời gian, ta trở lại bãi phòng hắn. Nghệ Dĩ cũng không quay đầu lại ly khai, gây bóng lưng dưới ánh mặt trời có vẻ đơn bạc, nhưng là kinh qua như thế một hồi chiến đấu, ai cũng không dám coi thường như vậy một thiếu niên ba bố trí kết giới nỉ dạ nhìn lẫn nhau một cái nhiệm vụ thất bại trở lại báo cáo thủ tọa đi trong mắt của bọn họ mang theo rõ ràng thất ý cùng không cam lòng không cam lòng là bởi vì nhiệm vụ thất bại mà thất ý còn lại là gặp được hai cường giả đối chiến bọn họ thực sự kém rất nhiều tuy rằng bọn họ là dồn nhìn nhưng là đồng dạng là dồn nhìn trong đó lệnh hầu lệch hầu như có thể dùng khác nhau trời vực để hình dung mà bên cạnh bọn họ cái kia niên linh ít nhất nỉ dạ như có điều suy nghĩ gương mặt chờ mong nhìn cái kia đi xa bóng lưng một ngày nào đó ta sẽ trưởng thành đến ngư như vậy cao độ cuối cùng cùng với người giao thủ lần nữa nhất định nghệ dị ly khai ám bộ thuận lợi giải quyết rồi lại theo đôi mà đến bịạ dạ thực lực của hắn cũng theo tiền thưởng ly dạ không ngừng tử vong cuối cùng bị bình định xuống tới chí ít là phù hợp cái giá tiền này quá đến giao thủ người càng ngày càng ít đang nghe được huyết kiếm khách đều bỏ qua nhiệm vụ sau đó phải biết rằng huyết kiếm khách thế nhưng đánh chết không ít vụ ẩn dô nìn võ sĩ vụ ẩn dô nhìn được công nhận thực lực thiên tưởng không giống với cái khác nhất thôn dô nhìn có thể có mạnh có yếu nhưng là vụ ẩn dô nhìn yếu đã sớm ở bên trong bộ đấu loại rơi bọn họ chế độ hay là khỏa thân cương quyền tuy rằng giờ nhìn huyết vụ đấu loại chế bị phế trừ nhưng là những thứ khác cũng không có bao nhiêu cải biến không có thiên phú không có năng lực dô nhìn không thể chứng minh tự mình dô nhìn bọn họ đã sớm ở một lần một lần nhiệm vụ chung biến thành một thi thể có quá nhiều phương pháp khiến những người này tử vong cường giả cũng không tiếc cùng người yếu cộng sinh từ xưa đến nay đều là tiet cung nguoi vậy điều này cũng làm cho khiến tất cả mọi người lựa chọn bung tha kim tệ giá trị yếu ở có mệnh hoa thời gian mới có thể so sánh đi ra vốn có nghệ gì cho rằng nhóm chung vấn đề lớn nhất phải là cô nộ hạ phái tới truy kích cán bộ thế nhưng nghệ gì sai rồi ngay nệ dị càng ngày càng tiếp cận điện quốc, một cái khách không mời mà đến đột ngột xuất hiện ở nệ dị con đường đi tới trên. Hắc nền mây đỏ áo trắng, màu đen kia mặt nạ bảo hộ, màu xanh đậm con người, da tay ngăm đen, cùng với lang nhận phản nhận hộ nghịch, không thể nghi ngờ chứng minh rồi thân phận của người này. Nô khiến ta xem một chút, rốt cuộc là người nào? Ngươi tên là Hỉ U ga nệ dị đúng không? đã vậy còn quá một cái tiểu quỷ tiểu giá trị 50 vạn, tuy rằng thiếu một điểm, nhưng là tương đối so những thứ khác ga cấp nhiệm vụ mà nói, vẫn có thể hoàn không ít tiền. Nếu có thể thuận tiện hoàn thành, vậy dĩ nhiên tốt nhất bất quá cù rủ thanh em trầm thấp mà khẳng khản ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hì ụ nệ gì, không có chút nào động tác không có công kích chuẩn bị tư thế không có phòng ngự thủ đoạn đương nhiên đây là một loại tự tin bởi vì hắn là ảnh cấp hắn là đang cùng sơ đại hồ cả sau khi giao thủ duy nhất sống sót lý dạ, đồng thời sống tốt nệ gì phân tích không có sai ảnh cấp cường giả giống nhau phải không đáng ở nhận như vậy đánh chết rồi nhìn nhiệm vụ nhưng là cũng có ngoại lệ nói thí dụ như bọn họ rất thiếu tiền nói thí dụ như có rất tái tiền loại vật này thật là không có cách nào dự liệu có điểm phiên phức chi ít đối nệ gì mà nói là như vậy đôi chiến một cái ảnh cấp, hơn nữa còn là sinh tử tương bắc. Nễ dĩ con đường đi tới trên, quy một chương 171, trăm cả cụ dù đại ý. chương 171, trăm cả cụ dù đại ý. vận khí thực là không xong thấu. nễ dĩ còn không có cùng ảnh cấp cường giả đánh một trận dự định, chí ít hiện nay còn không có. một mặt là bởi vì hắn vừa vặn đột phá, huyết kế giới hạn cũng lại một lần nữa tiến hóa, hắn cần yếu một ít thời gian đến nắm giữ cùng quen thuộc. về phương diện khác, điều này thật sự là không có cần gì phải. hắn vốn có nghĩ không có sai, ảnh cấp cường giả sẽ không chuyên môn đến nhận nhiệm vụ này liệp sát hắn, nhưng là nếu như tiện đường thuần nữa bản thân hắn hay là một cái ái tiền người như vậy hết thề đều tốt giải thích. Cả cù rũ trong truyền thuyết nĩ dạ cùng sơ đại hồ cả giao thủ đồng thời sống sót duy nhất một nĩ dạ lang hận phẩm nhẫn cư tin tức mang đi lang ngẩn bí bảo địa hoán ngu đồng thời vẫn thuận lợi dọn dẹp lúc đó lang hận nĩ dạ thôn không ít cao tầng nghệ di nhìn trước mắt nĩ dạ bất động thanh sắc nói ra người tới danh hảo nô cả cù rũ màu xanh nhạt mắt đống dưng vừa chuyện tựa hồ chú ý tới tên tiểu quỷ này người giải rất rõ ràng thôi nếu biết tên của ta như vậy không bằng ngươi tự tử sát đi nói như vậy ta cũng có thể tỉnh một ít khí lực chính ngươi cũng có thể lưu một cái toàn thây, bàng không ta xuất thủ, ngươi có thể sẽ phá thành mảnh nhỏ cũng nói không chắc đây. đừng nói dỡn, ngươi cũng không như theo như đồn đái mạnh như vậy, bàng không cho dù là có chân lợn quan hoàn, ngươi cũng sẽ không thật đơn giản chết vào một cái sở tỳ dạng sủ rẻ kẹn. nghệ gì hơi trêu chọc trả lời một câu. ngươi đang nói cái gì? cạ cụ dù hoàn toàn không có nhận thức, không nói đến tự mình lúc nào đã chết. hơn nữa sở tỳ dạng sủ rẻ kẹn là vật gì? cho dù là vượt dạn mạng cạ cụ dù, số tuổi là chín mươi một tuổi, cũng không có nghe gi hoi treu choc tra loi mot cau nguoi đang noi cai gi ca cu du hoan toan khong co nhan thuc khong noi đen tu minh luc nao đa chet hon nua so ty dạn su re ken la vat gi cho du la vuot qua gan tram nam sinh mang ca cu du so tuoi la chin tuoi cung khong co nghe noi qua Lấy hắn đã tham gia mấy lần nhận giới đại chiến kiến thức cũng không có nghe nói qua Đông Tây, là mới nhân thuật. Nệ gì cũng không lời vô ích, trước mắt thế nhưng ảnh cấp cường giả, người khác khả năng đối với hắn không biết tinh tế ngọn nguồn, nhưng là chuyển kiếp tới Nệ Dĩ như thế nào hội không biết, nếu để cho hắn đem trong cơ thể năm ác ma phô khai, vậy hoàn toàn hay là một cái pháp thuật súng máy. Hơn nữa năm trái tim cung cấp trả cỡ giả, duy trì liên tục không ngừng lửa đạn lễ rửa tội, sợ rằng cho dù tốt nẻ tránh năng lực đều sẽ trúng chiêu, lại cứng rắn phòng ngự nhẫn thuật, phòng ngự kết giới đều sẽ bị ảm khai. Mới cùng nhau thủ, Nệ Dĩ tiêu dùng hết toàn lực. Trong mắt Hàn Băng vậy trắng loãng con người chuyển hóa thành màu xanh nhạt tinh vân rậm rạp, phạm vi nhìn biến thành hắc bạch đồng thời, thế gian vạn vật đều nhiều hơn từng cây một nửa trong suốt sợi tơ, này một ít sợi tơ lửng lánh khí tức thần bí, phản phất nối liền không biết thế giới. nghệ gì trong mắt tinh vân hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, màu xanh nhạt tinh quang đại thịnh, bắn ra ra hoa mị sang bóng, mắt dường như không đáy vòng xoáy giống nhau, trong đầu tinh thần lực liên miên không dứt bị hút vào trong đó. nghệ gì thân thể trở thành nhạt, biến mất, trở nên thần thánh mà không có thể bắt mãn. ở cả cụ rủ trong tầm mắt, thật giống như thời gian xảy ra phay đứt gây giống nhau hắn có thể nhìn đến vận động quy tích nhưng là lại trung gian có một đoạn giường như bị xóa sạch giống nhau đột ngột từ một cái điểm biến mất đến một cái điểm khác xuất hiện sau đó sẽ vận động sau đó sẽ biến mất giống như là tạm tránh giống nhau cả cù rủ cũng vô pháp giải thích hiện tượng như vậy bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn tạm lánh phong mang một cái viễn trình pháp sư cùng một cái cận chiến chiến sĩ ngoạn vật lộn này rõ ràng cho thấy não tàn và pháp tuy rằng hắn thể thuật không sai hơn nữa còn có huyết quản bí thuật tồn tại tự thân cũng có thổ độ lực phòng ngự nhưng là làm cần thật để nếu như có thể dùng nhận thuật tiêu diệt, như vậy tốt nhất hay là dùng nhận thuật đến tiêu diệt thật là tốt người càng lão càng sợ tử đây cũng là hắn xử sự trí đạo không ai muốn chết chí ít hắn không tưởng cho nên cả cụ dù không có vật lộn dự định phi thân lui về phía sau làm một ảnh cấp địa bán ngu không chỉ có cho cả cụ dù năng lực đặc thù hơn nữa cải tạo thân thể hắn cho nên cả cụ dù cũng có cường đại thân thể cơ năng tốc độ thậm chí so giống nhau ảnh cấp vẫn phải nhanh một chút chi là khiến hắn không có nghĩ tới là nghệ dĩ biến mất thời gian khoảng cách càng ngày càng ngắn mà lõe lên cự ly cũng mở rộng hơn trường hắn mới nhích người sau lưng nghệ dị tốc độ cũng đã dường như bôn ba đoàn tàu giống nhau cả cụ dù nệ di bien mat thoi liếc mắt tự biết mình nếu như như vậy tử căn bản là tránh không xong nếu tránh không xong kéo không ra cự ly như vậy thì đánh một trận đi cả cụ rủ thể thuật năng lực cũng không phải áp đảo thú chi còn có thể có cái khác mấy người ác ma phân thân từ bạn phụ trợ màu đen huyết quản dường như vật còn sống từ cả cụ rủ trên cánh tay trong khe xé rách ra xoắn suýt cùng một chỗ tạo thành một cái màu đen đoàn hình vật thể càng nhiều hơn huyết quản sau đó vương dẫm dạp thật là kinh người thổ đột, thổ mâu thổ đột đất mâu cũng không phải chế tạo ra đất mâu mà là lợi dụng ở trong người các nơi lưu động trả cờ dạ đem ra cứng đờ tĩnh lực phòng ngự đề cao đến mức tận cùng đồng thời tăng công kích lực phá hoại Tuy nhiên có chức cứng rắn chất hóa hành động bất tiện được điểm, nhưng là vẫn như cũng là một cái cao thông dụng tính nhẫn thuật. Hơn nữa ở cạ cụ rủ dùng để rất là hợp, cạ cụ rủ có năm cái mạng, như vậy lực phòng ngự hơn nữa trong cơ thể hắn đều là huyết quản, có thể trình độ lớn nhất lợi dụng huyết quản ưu thế, đạt được lớn nhất phạm vi công kích, đồng thời tự thân lực phòng ngự cũng có thể có được bảo chứng. Đang sử dụng cái này nhẫn thuật sau đó, này một ít huyết quản nhan sắc đều trở nên mở rộng hơn thông trầm. Theo tay hắn một ngón tay, vô số cứng đờ sau huyết quản tự như cùng ác lang giống nhau đánh đánh về phía nệ dị. Chính là bởi vì nệ dị cùng góc độ đã rất gần như vậy huyết quản muốn xuyên thấu nệ gì cự ly rất gần rất khó né tránh cả cụ dù trên mặt lạnh lùng không có chút nào ba động thường thấy quá nhiều tử vong tình hình như vậy đối cả cụ rủ mà nói khiến tâm tình của hắn một điểm ba động đều vén không đứng dậy nệ gì nhìn đến cái mặt mà đến huyết quản cũng không sợ thân thể chợt tiêu thất góc độ tự nhiên không nghĩ quá bằng vào một chiêu này nhận thuật có thể đem nệ gì giải quyết nếu như dễ dàng như vậy nói cái này tiền thưởng cũng sẽ không lưu đến hắn tới bắt chỉ là hắn không nghĩ tới nệ gì đã vậy còn quá dễ dàng lại tránh được hơn nữa thời gian sử dụng đã vậy còn quá ngắn hắn liền ác ma phân gi nhin đen kề mat ma đen huyet quan cung khong so than the chot đều không có thời gian triệu hồi ra đến. Hán tưởng bằng vào một chiêu này bước lui nề gì sau đó có thể tranh thủ đến phóng thích nhận thuật thời gian năm trái tim cung cấp trả cờ dã nhận thuật phóng thích quả thực có thể nói là không lấy tiền cả cụ dù nghĩ mặc dù tốt nhưng là lại không có nề gì tình báo chiến đấu hay là các loại phương diện tổng hợp lại kết quả mà trong đó là tối trọng yếu hạng nhất hay là tình báo chính cái gọi là biết mình biết người biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nếu như đối với đối thủ hoàn toàn không biết gì cả như vậy thì là một hồi chiến đấu biết bắt nhất chuyện đây cũng là vì sao ám bộ xúc động trước hội tốn hao mấy ngày đến sưu tập tình báo chế định kế hoạch nếu như một hồi trong yeu hang nhat hay la tinh bao chinh cai goi la biet minh biet nguoi biet đich biet ta trong tran tram thang neu nhu đoi voi đoi thu hoan toan khong biet gi ca nhu vay thi la đấu Nhất phương đối với địch nhân Nhất phương rõ như lòng bàn tay, mà địch quân lại đối với bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy kết quả, hay là địa phương thận trọng, liêu địch tiên cơ, mỗi một bước cũng làm cho địch nhân đánh mất quyền chủ động, thậm chí thiệt tòi lớn. Mà không xảo, thời khắc này cạ cụ rủ chính là như vậy, hắn đối nệ gì hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đang thi hành nhiệm vụ trước cũng không biết có nệ gì như vậy một cái nị dạ, nhưng là nệ gì đối với hắn tất cả năng lực lại hiểu rõ vu hùng, đừng nói là năng lực vô hung đung noi la hắn, ngay cả hắn phần lớn nhận thuật đều có thể đủ rõ ràng nhớ kỹ. Nệ gì đột nhiên xuất hiện, vừa lúc ở cạ cụ trước người của, cho dù là cạ cụ dù cũng ăn đã rất nhiều nị dạ đang nghe danh hiệu của hắn thời gian cũng đã chiến ý hoàn toàn không có, cuống bít chạy trốn, bị hắn nhất nhất đuổi theo giết chết, nhưng là có can đảm ở biết hắn là ai vậy dưới tình huống, lại vẫn tuyển chọn chủ động xuất kích, thậm chí xuất thủ quả quyết, đi thẳng đến trước mặt hắn, như vậy tâm trí, xác thực hiếm thấy, cho dù là cạ cụ rủ cũng không khỏi không tán thưởng. Cạ cụ rủ không có bởi vì nệ gì xuất hiện mà hoang mang, hắn kiểu hơn 10 năm kinh nghiệm cuộc sống chung, 1 phần ba thời gian thực ở trong chiến đấu vượt qua, kinh nghiệm của hắn có thể nói phong phú đến cực điểm, đồng thời đại nị dạ không hiện lên tiên tư thông minh, thực lực xuất chúng người, nhưng là bọn họ đều đã tử vong mà cả cụ rủ vẫn thu được thật tốt, đây là chứng minh. Cả cụ rủ trong lòng âm thầm tính toán, cơ thể của ta còn có thổ độ lực lượng, hắn đối ta không tạo được nhiều ít thương tổn, nhưng là hắn không biết là ta thể thuật thực lực, chỉ cần xào một đình lại, cũng sẽ bị ta xúc tua trói buộc ở, đến lúc đó còn muốn chạy trốn, tự khó khăn. nghĩ tới đây, cả cụ rủ hừ lạnh một tiếng, cả cụ rủ tay trái nắm tay, xúc thủ trọng quyền, hổ hổ sinh phong, màu đen huyết quản khiến cánh tay rời khỏi thân thể, giống như một mai phóng ra mà ra đạn đạo, phanh đánh ra, thằng siêu nệ gì mà đánh, nệ gì chỉ là một thấp người, hô hô tiếng gió thổi xoa nệ gì tóc thổi qua tả hữu hai cái tay tạo thành trường vành ngánh thâm lam sắc trả cờ dạ ở trong tay lưu chuyển một tả một hữu thật sâu xuyên thấu tiến cả cụ rủ trong ngực phốc, phốc, hai tiếng màu đen ạ cà sủ ký áo choàng xe rách hai cái bị xuyên thấu mặt nạ lộ ra khinh thường không sai cả cụ rủ là khinh thường dĩ nhiên trong nháy mắt bị hủy hai cái trái tim cả cụ rủ sắc mặt xấu xí trong lòng dâng lên một tức giận cũng thu hồi coi thường tâm lý đối diện cái này lý dã, tuy rằng nhìn tuổi còn nhỏ quá nhưng là vô luận là trả cờ dạ còn là kỹ xảo chiến đấu đều là đứng đầu tồn tại nhất là hắn nhân thuật dĩ nhiên lại như thế kỷ quỷ hiệu quả. Cả cù dù có điều linh ngộ nhưng là nệ gì cũng không có lập tức thu tay lại. Đao nhức đánh rắn dập đầu mới là chính đạo để ý. Nệ gì tạ trưởng rút ra về phía sau rạch một cái, màu xanh nhạt chà cờ giả ngưng tụ thành một mặt hình tròn lưu chuyển lá chắn, mang theo mánh liệt kình khí, đem sau lưng kéo tới xúc tua vỗ tới một bên. Bởi vì lực lượng quá lớn, mà huyết quản trước đoan lại tương đối tế, không ít huyết quản lại bị sinh sôi vỗ gãy. Nệ gì tay phải lại một lần nữa nhắm ngay phía dưới một cái trái tim. ở bị hạ kia gặng thị rất hạn, góc độ sở hữu trái tim vị trí đều lộ rõ. Phúc. lại nhất thanh thủy hưởng hỏa đột hồng sắc cán bộ mặt nạ cứ như vậy bể nát nội bộ trái tim cũng bị nệ gì xe rách hòa đồn nhận thuật cũng không có phóng xuất ra một cái một cái ác ma phân thân cứ như vậy tiêu thất cả cụ rủ cũng phát hiện tự mình sai lầm một loại cảm giác nguy cơ xông lên trong đầu của hắn hắn phát hiện nếu như mình không nghiêm túc nói sao sợ rằng thực sự phải chết ở chỗ này cũng tới không đổi kịp bận tâm cái gì cả cụ rủ vốn có thân thể bể thành rất nhiều khối chỉ là dường như và kín lại thi thể giống nhau này một ít cái khe đều là do huyết quản khâu lại trên lúc này cả cụ rủ đem che lại vết thương huyết quản thu buộc chặt lên thả sở hữu cái khe vô số màu đen huyết quản từ thân thể các địa phương đưa ra ngoài lúc này chụp vào gần trong gang tấc nệ dị góc độ trong nháy mắt giống như là một cái gai vị giống nhau thậm chí ngay cả ngoài miệng tiểu dũng manh tiến ra màu đen huyết quảng, dường như giữ tợn ác quỷ nệ dị nguyên bản đến tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại vỉ diệt còn xuất lại trái tim dù sao hắn lúc này đây ở tới được trên đường dùng không ít lần thời gian gia tốc đối với nệ dị mà nói cũng là một cái không nhỏ tiêu hao hơn nữa cả cụ dù khinh địch này có thể nói là một cái thiên tái nan phùng thật là tốt cơ hội chỉ bất quá cả cụ phản kích đã đến có thể đạt được bây giờ chiến quả nệ dị rất hài lòng một cước đá vào cả cụ dù trên người Cứng đờ sau ra cứng rắn dường như kim cương, Lệ chỉ cảm thấy một cước đạp ở tại tinh thiết mặt trên. Chỉ bất quá nghệ gì cũng do phản tác dụng lực, chạy ra thân bọc đánh tới được huyết quản. Lúc này đây giao thủ, Lệ Dĩ chiếm cứ đại tiện nghi, mượn do đối cả cự rủ quen thuộc cùng khinh địch tâm lý, bị thương nặng cả cự rủ, mất đi ba trái tim cả cự rủ, không chỉ là thiếu hơn phân nửa cái mạng đơn giản như vậy, là trọng yếu hơn là của hắn ác ma phân thân thứ ba ba khác hệ độn thuật vô pháp sử dụng, hỏa lực đã đi xuống giảm không chỉ một đẳng cấp. Còn giữ lại thổ độn cùng thủy độn trái tim, hai cái này khác hệ độn thuật, đều là thiên hướng vu khống chế cùng phòng ngự lực công kích cũng không cường nệ gì ứng phó hội dễ dàng rất nhiều cả cụ dù gắt gao nhìn chằm chằm hì gạ nệ dị vốn có lanh khóc vô tình trong ánh mắt của tràn đây hận ý phải biết rằng muốn viện chọn thích hợp để cho mình hài lòng trái tim cũng không phải một chuyện dễ dàng mà lần này tiểu tốn thất ba khiến nệ gì không có nghĩ tới là cả cụ dù lại đang sau đó xoay người liền đi thối vào trong rừng rậm lựa chọn ly khai đây thật là dự liệu không được sự tình ảnh cấp cường giả dĩ nhiên lựa chọn đào tẩu nệ dị suy nghĩ một chút phát hiện ly khai đúng là lựa chọn tốt nhất đối cả cụ dù mà nói hắn mất đi ba trái tim tạ mà còn thừa lại lượng trái tim bẩn lực công kích lại không đủ hơn nữa đối với nghệ dĩ tình báo lại hoàn toàn không biết gì cả nếu như có nửa bài tài gì như vậy hắn lượng trái tim tạng lại khó giữ được hiểm nói cách khác đánh tiếp nữa có thể giết chết nghệ dĩ có khả năng rất thấp nhưng là tự thân đã có khả năng tử vong đây đối với một cái tích mệnh lao nhân mà nói đã là đầy đủ rút đi lý do chỉ bất quá có thể nghĩ đến ở sau đó năm trái tim tạng bổ đủ liều chi sau cả cụ dù nhất định sẽ tìm đến nghệ dĩ tức là vì cọ rửa sỉ nhục càng vì cấp đoạt nghệ dĩ trái tim làm cất giấu nếu cả cụ dù đã đi rồi như vậy chiến đấu đã kết thúc nệ dị ách nhiên thất tiếu không nghĩ tới trước một cái rồ nhìn có thể làm cho tự mình chật vật như vậy mà ảnh cấp chiến đấu lại như thế đầu voi đuôi chuột bất quá ngẫm lại liền hiểu chính là đúng tình báo tác dụng nếu nệ gì biết hình phạt sư năng lực sớm như vậy ở lần đầu tiên bị tức đoạt nhận biết thời gian có thể hoàn toàn không thấy sau đó đem hình phạt sư chết ở dưới trưởng thì là không có như vậy lấy nệ dị thân thủ cũng sẽ mở rộng hơn cẩn thận sẽ không để cho hắn độc tố thêm đến trên người của mình mà một khi đã không có này một ít nếu nói hình phạt sư Nghệ dị sợ rằng đều có thể vô thương giải quyết nhưng cũng chính bởi vì tình báo không đủ Cho nên mới lâm vào khổ chiến. Nay cũng nói, ở nhân giới, vĩnh viễn không thể coi thường bất cứ người nào, cho dù là một cái giờ nìn hoặc là nìn, hay là hắn đều sẽ có ngặc nhiên cổ quái đủ để lấy tánh mạng người ta nhận thuật hoặc là năng lực. Cẩn thận, mới là nhìn ra đệ nhất thủ tục. Tựa như cả cụ rủ, ở không rõ ràng lắm địch nhân thực lực và lá bài tẩy dưới tình huống, bỏ xuống ảnh cấp cường giả mặt mũi, trực tiếp ly khai, cái này cũng hứa chính là hắn có thể sống 91 năm nguyên nhân đi. Nghệ di nhận trước tự mình hình thành, đã bước ra Cổ Nộ Hạ cảnh nội, chính là đúng tiến nhập Điện Quốc. Nói phân hai đầu, một mảnh sạch sẽ trên cổ Một cái ngân phát nhị dạ chính quỷ trên mặt đất, thân ở ở một cái màu đỏ hình tròn diễn viên phụ hình tam giác đoàn trung ương, hai tay tạo thành chữ thập, một thanh to lớn ba nhận liềm đao sắc ở trước mặt hắn, ngân phát nhị dạ mặc hắc để mây đỏ ạ cả sụ kỳ làn gió ý đi, trên mặt hiện đầy hắc sắc cùng màu trắng điều văn, văn, chỉ là thoạt nhìn, thần sắc trang nghiêm túc mục. Phát thong khi hắn không xa ra, cả cụ rủ rơi xuống, hai chân uốn lượn giảm sóc một chút, ngã ngồi ở một thân cây hạ. Khi Đản, làm xong chúng ta liền đi, hoàn thành hạ đạt nhiệm vụ đi, hơn nữa, ta cần yeu mới trái tim. Kỳ Đản hình như không có nghe thấy một dạng, miệng lẩm bẩm, phản phất ở nói gì đó ca ngợi chính là lời nói một lát sau hắn mới đứng lên trên mặt vậy không bình thường hát sắc cùng bạch sắc cũng dần dần phai nhạt xuống phía dưới rút lên trước mặt liêm đao dưới chân nghi thức đồ án dĩ nhiên cũng giống như bị gió một cái cạn dạng dần dần tiêu thất này ca cụ dù nếu không ngươi một đường đến không nên kiếm khoản thu nhập thêm chúng ta đã sớm có thể hoàn thành nhiệm vụ đi khi đạn tức giận quay người lại lại mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói rằng ai ngươi này một thân ngươi là thế nào lần này ngươi săn giết nghi giả mạnh như vậy như ngươi vậy người căn bản không năng cảm nhận đến kim tiền tuyệt vời ca cụ dù giọng của giống như là nói xỏa treo lão tử hay là không muốn cùng ngươi kiến thức cái này không trọng yếu tấm tắc tim của ngươi dĩ nhiên bể nát ba người kia lầu đây cầm đến ta xem một chút ta khinh thường thật không ngờ tiểu tử kia nhận thuật như vậy quái dị trong nháy mắt đã đem ta ba trái tim đánh nát sau đó vì ổn thỏa đề ta còn là quyết định trước trở lại hàng nói chờ ta lần sau thu thập hào tâm tạng nhất định đem trái tim của hắn làm cất giấu cản cù rủ ánh mắt âm trầm hình như lại nghĩ tới cái kia tiểu quỷ giống nhau ha ha nói cách khác người nát ba trái tim vẻ mặt chật vật lại vẫn không có giết chết hắn thì đàn cất tiếng cười to câm miệng cả cù rủ lấy tay đem y phục rách dưới xé mở Từ phong ấn quyển trục chung lấy ra một bộ mới áo gió mặc vào. Hắn quay đầu đối thị đàn lạnh giọng nói rằng người muốn chết, ai nha, muốn chết, nhưng là ngoại trừ tả thần đại nhân, không ai có thể mang đi tánh mạng của ta đây. Thị đàn bất đắc dĩ một nghiêng đầu, trong giọng nói có một loại hơi đắc ý. Tốt. Sau đó chặt đứt đường tìm ta. Ngươi, hai người sửa sang song đông tây, tiêu thất ở tại rừng cây ở chỗ sâu trong. Thức. Cái này không trọng yếu. Tâm tác, tim của ngươi dĩ nhiên bể nát ba. Người kia lầu đây, cầm đến ta xem một chút. Ta khinh thường thật không ngờ tiểu tử kia nhận thuật như vậy quá gì, trong nháy mắt đã đem ta ba trái tim đánh nát. Sau đó vì ổn thỏa đề, ta còn là quyết định trước trở lại hằng nói, chờ ta lần sau thu thập hảo tâm tạng, nhất định đem trái tim của hắn làm cất giấu. góc độ ánh mắt tâm trầm, hình như lại nghĩ tới cái kia tiểu quỷ giống nhau. ha ha, nói cách khác, ngươi nát ba trái tim, vẻ mặt chật vật, lại vẫn không có giết chết hắn. Khi đạn cất tiếng cười to, câm miệng, cả cù rủ lấy tay đem y phục rách dưới xé mở, từ phong ấn quyển trục trung lấy ra một bộ mới áo gió mặc vào. hắn quay đầu đối thì đạn lạnh giọng nói rằng người muốn chết, ai nha, muốn chết nhưng là ngoại trừ Tà thần đại nhân, không ai có thể mang đi tánh mạng của ta đây. Khi đan bất đắc dĩ một nghiêng đầu, trong giọng nói có một loại hơi đắc ý. "Tốt, sau đó chật đức đừng tìm ta." Ngươi. Hai người sửa sang xong đông tây, tiêu thất ở tại rừng cây ở chỗ sâu trong. Quy một chương 172, đồng bạn cùng ngoài ý muốn. Chương 172, đồng bạn cùng ngoài ý muốn. Ken Ken nhìn trước mắt biếm ngắm, liên tiếp cụn lại phủi mã ra, không hề ngoại lệ, ngọn ngọn chúng mục tiêu hùng tâm, vụn go bay ngang. Một đạo lộ vẻ xích liêm đao bay ngang mà ra, đao sắc bén nhận đem biếm ngắm nghiêng chặn ngang chật đức, phân cách thành lưỡng đoạn sau đó vài gốc thật dài cương thứ đâm thùng phi trên không trúng cây tối, sinh sôi đinh ở tại sau lưng thân cây trung. ten ten dốc Lee lặng nhìn cách đó không xa ten ten kể từ khi biết nghệ gì phản bội cổ nỗ hạ nguyên bản hoạt bắt rộng rãi ten ten trở nên có một chút trở mặc mà huấn luyện lượng càng gia tăng rồi rất nhiều đôi yêu cầu của mình cũng đề cao rất nhiều hơn nữa dốc Lee không chỉ một lần nhìn đến ten ten một cái người ở cây trong rừng trên mặt của nàng có phẫn nộ có đôi khi lại mang bị thương trong tay nàng luôn luôn nắm vậy nhất trương quyền chủ đó là nghệ dị từ hì ụ gạ trong gia tộc mang tới về trả cờ dạ vận dụng vương diện vừa lúc có thể ở trong tối khí phương diện dùng tới, càng cao hiệu, bí mật hơn lợi dụng trả cơ dạ, bản thân đối với khôi lỗi thuật có nhất định bàn trợ. Ám khí điều khiển thuật nhưng thật ra là khôi lỗi thuật một cái chi nhánh, đương nhiên, hai người trọng điểm điểm cũng không quá tương đồng, nhưng là cơ sở vẫn là giống nhau. Ken, -ken biết Zokli đến, cũng nghe đến rồi Zokli gọi thanh âm của hắn, nhưng là nàng cũng không quay đầu, nàng như cũng đang tiếp tục tự mình luyện tập, thẳng đến mồ hôi làm ướt gương mặt, trên mặt đất trải rộng ám khí cùng dụng cụ các gọn. Ken -ken lúc này mới quay người lại, nhìn về phía Zokli. Nhìn đến Kenken -ken hình dạng Zokli cũng là lý giải, bởi vì mẹ dì trốn đi, mang tới ảnh hưởng tịnh không chỉ là cỗ nổ hạ lực lượng cảnh bị càng thay đổi, ám bộ tồn trữ tư liệu thu thập và chỉnh lý càng nhiều hơn, là đúng bọn họ này một ít nghề gì người bên cạnh ảnh hưởng, không chỉ là ken ken, chính là hắn, hay là ghi lão sư, chính bọn nó cũng biết nghề gì phản bội, gây cho bọn họ là một loại khó diễn tả được thất lạc cùng đau lòng. Mà ken ken tiểu càng như thế, cho dù là dốc ly đều có thể thấy được, ken ken đối nghề gì ỉ lại, cái loại này ỉ lại hòa hảo cảm xúc, tịnh không chỉ là đồng bạn trong lúc đó tín nhiệm, có thể càng tại đó trên, chỉ là vô luận là nghề gì còn là ken, ken bọn họ cũng không có ý thức được mà thôi. nghĩ tới đây dốc ly thở dài hồ ca đại nhân không có đồng ý ghi lao sư kiến nghị mà là bác bỏ kiến nghị khiến chúng ta cho dù tốt tốt tu thập biết hắn hài lòng đến lúc đó lại để cho chúng ta tuyển chọn có đúng hay không muốn tiến hành quyết định như vậy dù sao nhận giới còn là quá nguy hiểm cho dù là có ghi lao sư thực lực của chúng ta quá thấp như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành ghi lao sư trói buộc tại sao có thể như vậy ken ken có một chút tiều thụy, có thể thấy được ken ken mấy ngày này huấn luyện rất khổ cực hơn nữa của nàng nghỉ ngơi cũng không tốt nghe nói hồ ca đại nhân thu đến tình báo một lần nữa ước định đoạt về nệ gì nhiệm vụ đẳng cấp đã là tiếp cận ép cấp nhiệm vụ nghe nói cỗ nộ hạ có ám bộ đôi bắt kết quả sát vũ mà về thậm chí ngay cả dẫn đầu đội trưởng cấp bậc tinh anh dồn nhìn đều ở đây cùng nghệ dị giao thủ sau bị đánh chết nghệ dị thực lực tuy rằng bất mãn ảnh cấp nhưng là hơn nữa hắn một thân huyết kế giới hạn cùng năng lực đã rất tiếp cận ảnh cấp dốc nói mấy ngày qua nghe được tình báo hắn không có dầu diếm bởi vì hắn tin tưởng penken Ken có thể ở biết mấy tin tức này sau làm ra lựa chọn chính xác nhất chí ít hắn đối penken Ken một cách tự tin kỳ thực dốc còn đánh giá thấp nghệ dị tuy rằng nghệ dị bây giờ là mượn huyết thế giới hạn lực lượng nhưng là lại là đâm vững chắc thật đến rồi ảnh cấp thực lực chỉ bất qua không bằng này một ít thâm niên cấp như vậy có này một ít hùng hậu tích lũy nghệ gì còn rất trẻ còn có bay lên không gian đây là nghệ gì ưu thế ken ken nghe đến nghệ gì tin tức mắt buông xuống cũng không biết đang suy nghĩ gì hồi lâu sau mới mở miệng nói rằng mấy tin tức này ngươi là làm sao mà biết được cổ nộ hạ đều truyền ra bất quá không biết là từ nơi nào truyền tới bất quá cổ nộ hạ cao tầng không có đứng ra giải thích chắc là xác thực dốc ly nhìn trầm thấp ken ken do dự một chút cuối cùng vẫn mở miệng an ủi ken ken kỳ thực nghệ gì phản bội cổ nộ hạ có lẽ chỉ có trước lý do của mình mỗi người đều có mình chọn quyền lợi chỉ bất quá nghệ dị lựa chọn như vậy đúng là quá mạo hiểm Ken Ken tuổi hồ đang suy tư cái gì, nàng vốn có có chút tối đạm nhãn thần, dần dần trở nên đắc minh sáng lên không sai. Ta mới không tin nghệ gì sẽ chọn phản bội đồng bọn của hắn, hắn không phải là người như vậy, hắn nhất định có nổi khổ của mình, mà ta sẽ nỗ lực tu hành, thẳng đến có một ngày, có thể đứng ở trước mặt của hắn, hỏi hắn tại sao muốn ly khai cô nô hạ. Hắn đã rất mạnh, nếu như ta không nỗ lực, Tiểu vô pháp đuổi theo cước bộ của hắn, Tiểu vô pháp hỏi hắn, giữa chúng ta trên lệnh cũng sẽ càng ngày càng xa. Nói tới chỗ này, Ken Ken nhang thần mở rộng hơn kiên định, cũng mở rộng hơn minh sáng lên, phản phất kiên định ý nghĩ của chính mình, tối hậu còn dùng ơn. Như vậy khẳng định từ tăng mạnh giọng nói, hình như là đang vì mình bơm hơi. dốc cũng không biết nên nói như thế nào, hay là như vậy đối Ken, Ken mà nói là lựa chọn tốt nhất, nếu như không phải là nệ gì chính mồm nói ra, sợ rằng Ken, Ken hội vẫn như vậy gầy gò xuống phía dưới, mà bây giờ có nỗ lực phương hướng, chỉ ít hiện nay mới thôi, tình huống như vậy sẽ chỉ là kích thích Ken, Ken càng thêm nỗ lực, Tựa hồ không có gì bất hảo, nghĩ tới đây, Jock Lee nết miệng một cười, hét lớn một tiếng, tốt. Người nói không sai, hơn nữa không chỉ là người, ta cũng muốn càng thêm nỗ lực, cùng đi với người tìm nệ gì. Đến lúc đó ta cần phải cấp trên mặt của hắn hung hăng đến một quyền, mặc kệ thế nào, ly khai chúng ta là không đối, nhưng là lại càng không đúng là, hắn không nên đều không cùng chúng ta nói một tiếng. Vì Thanh Xuân, vì đoạt về nơi gì, nỗ lực lên. A a a, ly trong ánh mắt của bốc cháy lên hỏa diễm, phản phất thánh đấu sĩ vẫn, cả người nhiệt huyết sôi trào. Tốt, vì Thanh Xuân. Lần đầu tiên, Ken Ken cũng phụ họa giốc ly, sau đó mình cũng phảng phất nghĩ buồn cười, sau đó cười hì hì, đây cũng là mấy ngày qua, Ken Ken lần đầu tiên dáng tươi cười. Ha ha ha ha hắc, không hổ là đệ tử của ta một đạo màu xanh biết bóng người phảng phất một trận do xoáy vì một chân trên đất đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hai người sau đó hắn thẳng người lên đỡ ngực lộ ra một đôi cương nghị khuôn mặt còn có lóe sáng hàm răng duy lão sư hai người đều quay đầu miệng đồng thanh kinh hô lên Ghi, ken các ngươi lợi mới vừa nói ta đều nghe được không sai chúng ta là muốn đi tìm đến nghệ gì, phải biết rằng có các ngươi đội ba đó mới là đội ba a duy lão sư vừa so sánh với ngón tay cái mắt điện một chút chúng ta sẽ tìm được nghệ gì chỉ bất quá các ngươi phải cố gắng chỉ có cường đại lên mới có tư cách có thể đứng tại nệ dị trước mặt của a. Bởi vì bây giờ nệ dị nói không chừng so với ta mạnh hơn a. Nói tới chỗ này, Duy lão sư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong giọng nói tràn đầy tảng dương, hắn không hổ là một thiên tài đây, cho nay là xuất lao su là xuất thân ở ho la mot tình, ự gạ phân ra, cũng có thể bằng vào cố gắng của mình cải biến số phận. Cải biến số phận. Dốc Ly cùng Ken Ken đều là nghi hoặc không hiểu biểu tình, nệ dị rất ít cho bọn hắn nói ra tộc sự tình, bởi vì nệ dị đối Hỉ ự gạ gia tộc chưa từng có nhiều lòng trung thành, cho nên đối với trong gia tộc sự tình Cho tới bây giờ đều là thờ ơ, lại càng không có thân là hì ụ gà nhà tiêu ngạo, cho nên cũng sẽ không như cái khác hảo môn như vậy. Sắp xuất hiện thân động ở bên mép, đến lúc này, Ly cùng Pen Pen mới phát hiện, bọn họ đối hì ụ gà nghệ dị bình thường sinh hoạt hoàn toàn không biết gì cả. Vì lão sư dư quang thấy được hai người biểu tình, ha hà một cười, thoạt nhìn nghệ dị cũng không có cho các người nói, bất quá cũng rất bình thường. Hì ụ gà nệ dị là xuất thân ở hì ụ gà phân ra, mà phân ra còn lại là là bảo vệ xung quanh tông ra mà thiết lập cơ cấu, bọn họ mỗi người cũng sẽ ở đầu do tông gia bày cá chậu chim lồng nguyên rủa ấn như vậy nguyên rủa ấn không những được hạn chế huyết kế giới hạn năng lực bảo chứng huyết kế giới hạn sẽ không bị truyền lưu càng có thể điều khiển sinh tử của một người nói cách khác phân gia tử sinh ra bắt đầu cánh mạng của bọn họ sẽ không ở trong tay của mình tuy lão sư cũng không có dấu diếm từ giờ trở đi làm nghệ gì đội hưu ken ken cùng jocly cũng có cần phải tới đón xúc một việc thực càng sớm biết việc này lại càng đối với bọn họ mới có lợi nghe được ghi lời của lão sư hai người đều là ngẩn ngơ bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới cái kia quần áo thăng tuyết phản phất một chút cũng không có ràng buộc dường như phủ vân giống nhau hào hiệp nệ gì, thậm chí có như vậy cố sự thậm chí ngay cả sinh tử của mình cũng không thể nắm trong tay làm sao có thể nệ gì dĩ nhiên không đối ghi lão sư ken ken bỗng nhiên ý thức được cái gì sắc mặt nghiêm một chút sau đó nói nếu như tông ra có thể khống chế phân ra sinh tử như vậy làm phân ra nệ gì, lại làm sao có thể ở hì ụ gạ ra chính tay đâm mấy vị trưởng lão sau đó phản bội ra cổ nộ hạ đây đúng rồi dốc ly cũng nghĩ đến trong đó các đốt ngón tay này rõ ràng cùng bọn họ biết đến tình huống cũng không một dạng thậm chí có thể nói là tự mâu thuẫn mỹ tật ghi sờ sờ hai cái đệ từ đầu Sau đó nói, đây cũng chính là nghệ dị chối lợi hại, tông gia dùng cá chậu chim lồng nguyên rủa ấn đã khống chế phân gia mọi năm, cho tới bây giờ không một thất thủ, cái này cũng bị mọi người công nhận, là nhất là cường lực giảng buộc hình nguyên rủa ấn, nhưng là nghệ dị xuất hiện phá vỡ cái này chân lý, hắn lại có thể đem hỉ ủ gà nhà bị ạ tiểu gẳng lại một lần nữa tiến hóa, dĩ nhiên đi ra một cái con đường mới, chứng thực bọn họ hỉ ủ gà trong gia tộc gia phả trùng ghi lại cao. Cấp hơn bị ạ tiểu gẳng, nhưng lại thành công xóa đi nguyên rủa ấn hạn chế, thành phân gia người thứ nhất đạo thoát khống chế người. Lợi hại như vậy, chính cái gọi là không rõ rác nghiêm túc. Tuy rằng không biết cá chậu chim lồng nguyên rùa ẩn là cái gì, nhưng là dĩ nhiên trăm năm đều không có người có thể phải ra, mà nệ dị dĩ nhiên trở thành người thứ nhất tới ra người, như vậy khẳng định rất lợi hại. Dốc Ly trong ánh mắt của lại bay lên ác ngang nga. Ta Thanh Xuân lại muốn xôi trào, không hổ là ta đối thủ. Cho dù là Ly Khai Cổ nô hạ, cũng có thể khiến ta nghĩ muốn cùng hắn giao thủ. Ken Ken còn lại là nhìn trên mặt đất xuất thần, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Mị Tất Uy thấy được nhiệt huyết xôi trào Dốc hào sảng nở nụ cười, ha ha, không hổ là đồ đệ của ta, bất quá ngươi nếu muốn muốn cùng Nệ Dị giao thủ, tiểu phải cố gắng lên, Nệ Dị thực lực bây giờ đã không dưới ảnh cấp nhất là tinh anh dồn nhìn hơn nữa thực lực siêu quẩn làm có khả năng nhất đột phá trở thành ảnh cấp dồn nhìn đồng thời đối cổ nộ hạ cực kỳ trung tâm nhì dạ ghi lão sư tự nhiên nhìn trốn về ruột nhì dạ kể trên tình báo tư liệu mà thông qua mấy người miêu tả đã đủ để cho bọn họ này một ít có cũng đủ kinh nghiệm nghĩ dạ đoán được rất nhiều thứ mà kinh qua ghi lão sư phán đoán của mình nghệ dị có ít nhất tiếp cận ảnh cấp thực lực thậm chí khả năng còn có so với kia cái càng nhiều chí ít hắn quỷ dị năng lực hiện nay vẫn không có ai biết là cụ thể là cái gì mà như vậy không biết năng lực mới là để cho người kiên kỵ cũng không ra mỉ tật ghi dữ liệu Những lời này cho bọn hắn mang tới chấn động phi thường lớn. Ly có trong nháy mắt thất thần, Kenken thì lấy tay che miệng lại, vẻ mặt biểu tình khiếp sợ. Anh cấp. Như vậy nói cách khác, Di bây giờ cùng Lão sư một dạng cường. Kenken tuy rằng hoán qua thần đến, nhưng là trên mặt khiếp sợ không chút nào giảm thiểu. Mị Tật Uy không sao cả gật đầu, vẻ mặt nụ cười nói nói không chừng so với ta còn mạnh hơn. Mị Tật Uy ngược lại cũng không ngại, nếu như nói là lười bàn, như vậy Mị Tật Uy thực sự không la luat định có thể nói thắng dễ dàng Di nhưng là muốn nói đến sinh tử tương bác, sợ rằng không có mấy người rộn nhịn có thể ở ghi Lão sư thủ hạ chống đỡ lâu lắm cương quyền phái có rất nhiều sát chiêu nhất là phối hợp cổ nổ hạ cấm thuật bắt môn đột giáp, cẳng có thể đem lực sát thương phát huy đến lớn nhất thậm chí nếu như là mở ra bắt môn sợ răng bất kỳ một cái nào ảnh cấp đứng đầu cừng giả đều sẽ có rơi xuống nguy hiểm cho nên đây cũng là mỹ tật gây đối những địch nhân này không có lòng sợ hãi nguyên nhân chỗ dốc cùng ken ken đã ở yên lặng tiêu hóa này tin tức này ghi lão sư mình cũng nói bây giờ nệ gì có có thể đánh bại ghi lão sư năng lực mà bọn họ lúc này lại thậm chí ngay cả dọ nhìn đều không thể đánh bại nghĩ lại tới bọn họ còn là giờ nhìn thời gian nệ dị cũng đã ở ám bộ trung chấp hành nhiệm vụ thậm chí ở nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc đều có tiếp nhận chức vụ trở thành ám bộ đội trưởng chính là nghe đồn chỉ bất quá theo nệ gì phản bội cuối cùng trở thành phế thái chỉ bất quá thật không ngờ bây giờ nệ gì dĩ nhiên cường đại như vậy dốc ly cúi đầu ly mỹ tật huy ôn hỏa ngăn chặn dốc ly cùng Ken Ken bay không nói thêm gì nhưng là hắn biết hai người bọn họ đang hiểu tuy rằng hắn đã rất mạnh nhưng là ta như cũ có thể cường đại lên gấp đôi huấn luyện lực thiếu như vậy thì gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần thật bội ta tin tưởng nỗ lực là nhất định có thể chiến thắng thiên tài dốc ly ngầm đầu trong ánh mắt kiên nghị khiến mỹ tật huy lộ ra nụ cười vui mừng Ghi, ta tin tưởng ngươi năng được. Ân, ghi lão sư. Hai người ôm đầu khóc giống, lệ rơi đầy mặt. Ken Ken nhìn bên người hai người, một đầu hấp tuyến. Bất quá lúc này nàng buồn bực trong lòng lại hoạt động gần cốt rất nhiều, nàng hội càng thêm nỗ lực. Cho dù là đã biết tin tức của hắn, cho dù sự chênh lệch giữa bọn họ rất lớn, nhưng là nàng sẽ cố gắng để cho mình cường lên tới. Một ngày nào đó, một ngày nào đó nàng có thể lần thứ hai nhìn thấy hắn. Nếu như vậy, ta liền đem nghệ gì cho các ngươi thư giao cho các ngươi đi. Đây là hắn lưu cho vật của các ngươi. Cái tên kia, dĩ nhiên đi không tử dã, nhưng lại khiến ta người lão sư này thay hắn cho các ngươi truyền tin thực là hơi quá đáng. Nói, mì tật ghi tử nhẫn cụ trong túi sách móc ra một phong thơ, đưa cho hai người. Jock Kenken, Rất xin lỗi ta đi không từ dã, kỳ thực ta hay là đã sớm nên rời đi, nếu như không có các người, như vậy có thể như vậy một ngày hội nói đắc càng trước. Có điểm thần kinh Jock Lee cùng với khả ái Kenken, rất cảm tạ các người làm bạn, đương nhiên, cũng rất cảm tạ ghi lao sư, thay ta cùng bọn họ nói một tiếng cảm ơn, ghi lao sư là một cái tốt lao sư. Có một số việc phải đi đối mặt, đây có lẽ là ta cố chấp, nhưng là cũng là của ta vận mạng chỗ tin tưởng rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt khi đó vô luận là lập trường gì tin tưởng các ngươi đều sẽ có rất tiến bộ lớn có hai cái quần chủ đối với các ngươi rất có bang trợ đặt ở cái kia chỗ cũ vậy cũng là là ta đối với các ngươi một điểm cuối cùng trợ giúp khi ugane tham thượng giữa những hàng chữ cho dù là to thần kinh dốc đi cũng có thể cảm nhận được vậy một loại rất đẹ nén bầu không khí phản phất nghề gì muốn ngươi đối mặt cái gì nhưng là cho dù là luôn luôn cao ngạo tự tin nghề gì đều có thể đủ sản sinh tâm tình như vậy nói vậy cũng không phải cái gì sự tính đơn giản mà nếu như bọn họ không có gì thực lực như vậy cũng căn bản vô dụng Bọn họ yên lặng thu hồi phong thư, bọn họ biết, bọn họ bây giờ có thể làm, hay là mượn do nệ gì ban trợ, mới có thể làm cho mình lớn lên, lúc này bọn họ mới nghĩ đến, bình thường lệ gì luôn luôn đứng ở hắn môn huấn luyện dưới tầng tây, ngước mắt nhìn tình không nói một câu nói, chỉ có lực lượng mới là nắm giữ hết thảy cái chìa khóa. nệ lúc này chính mình có lực lượng, bọn họ có thể đuổi theo tìm lệ gì, nếu như bọn họ có thể hữu lực lượng, như vậy cũng có thể đi hỏi lệ gì tới cùng làm sao vậy, có gì cần giúp một tay. nguoc mat nhin tinh khong noi mot cau noi chi co luc luong moi la nam giu het thể cai chia khoa khong sai neu nhu luc nay chinh minh co luc luong bon ho co the đuoi theo tim nệ gi neu nhu bon ho co the huu luc luong nhu vay cung co the đi hoi nệ gi toi cung lam sao vay co gi can rút mot tay lao su ta hiểu được. Hai người ngẩng đầu, kiên định nhìn Mị Tật Uy. Mị Tật Uy cười cười, "Đẳng thực lực các ngươi đủ" chúng ta phải đi tìm nế gì các người nhưng phải cố gắng nế gì không biết xa ở cổ nổ hạ dốc ly cùng ten ten hắn đã từng đội hữu bởi vì sự hiện hữu của hắn dĩ nhiên đã có đôi lực lượng giác ngộ hoặc là nói là một loại có thể vứt bỏ sinh tử giác ngộ có loại này giác ngộ bọn họ nhất định có thể tiến hơn một bước chỉ bất quá lúc này hắn đã không nhàn rỗi chú ý cái khác hoặc là nói hắn đang bố trí xong cổ nổ hạ sự tỉnh sau đó hắn tiểu đã không có đang suy nghĩ cổ nổ hạ chuyện bởi vì hắn hiện tại gặp một cái quyết định lưỡng nan nệ gì thành công đạt tới điện quốc dọc theo đường đi không còn có cái khác trở ngại nhưng là cũng chính bởi vì vậy Hắn đi ngang qua ngẩn ngủi nghỉ tạm sau đó, hắn Mộ Quang tổ chức cũng truyền đến tin tức, hơn nữa còn là về hắn. Quy 1 chương 173, Sa thúc mời. Chương 173, Sa thúc mời. Nệ dị ở Điền Quốc có một tổ chức tình báo, là Mộ Quang, Mộ Quang tình báo này tổ chức mặc dù là Nệ dị sáng lập, nhưng là hắn chế độ quả thực tương đối hoàn thiện. Mộ Quang cái tổ chức này thân thể to lớn chia làm 3 bộ phận, minh bộ, ám bộ cùng với thâu tập bộ môn. Bất kỳ một cái nào tổ chức tình báo cũng có thể mua bán, đây cũng là tổ chức tình báo nguồn kinh tế, cho nên có một hoặc là mấy tình báo trang điểm. Này một ít trạm điểm tuy rằng tương đối bí mật, quả thực đại bộ phận nhị dạng đều biết, có thể đến cái chỗ này tới mua tình báo, do thuê làm thành viên kinh doanh, bọn họ cũng không rõ ràng bên trong tổ chức tình huống, bọn họ chỉ là phụ trách tiếp đãi cùng thu thập khách nhân cần yếu, lại đem trở về quý tới được tình báo hạ truyền lại cấp khách nhân. Thì giao dịch hoàn thành. Đây là minh bộ, sự tồn tại của bọn họ còn lại là là tổ chức cung cấp tài chính. Mộ quang ám bộ còn lại là một cái ràng buộc vậy tồn tại, bọn họ là do bị nguyên rủa ân khống chế sinh tử lưu lạc nhị dạng hoặc là phản nhận tới đảm nhiệm, bọn họ làm cơ sở nhân viên công tác. Bọn họ phụ trách tình báo truyền lại, vận chuyển cùng xử lý một ít ngoài ý muốn thời gian, đương ngoài ý tình huống thời gian, sẽ tiêu hủy tình báo, phụ trách đoàn hậu. Mà người cuối cùng, cũng là số người nhiều nhất bộ môn, hắn mới là một cái tổ chức tình báo chủ thể, cũng chính là tình báo thâu tập bộ môn. Mà tình báo thu thập cũng hạ phân hai cái bộ môn. Một là do nỉ dạ tạo thành tình báo thâu tập bộ môn, này một bộ phận bởi vì nệ dị căn cơ còn thấp, không thể tiếp xúc cũng không chế quá nhiều nỉ dạ vì vậy hắn cũng chỉ có thể đủ khống chế một ít trùng nhỉn hoặc là một ít thực lực không đủ ở vào sát biên giới vị trí thậm chí là ít lưu ý vị trí rộn nhịn như vậy tuy rằng có thể thu được một ít tình báo nhưng là nếu như muốn thu được các quốc gia hướng đi không thể nghi ngờ là có chút khó khăn. bất quá nếu như tiếp qua mấy năm đương này một ít có thiên phú trùng nhịn thăng cấp làm rộn nhịn thời gian theo bọn họ từ từ đi vào cao tầng như vậy mộ quang tình báo sẽ phong phú người còn lại là thông thường tình báo thu thập người bọn họ hầu như cũng chỉ là người thường. Cũng có một số ít võ sĩ làm nhân, hơn nữa bọn họ cũng lấy phổ thông thân phận của người ở nhận giới chung, thu hoạch phương phương diện diện tình báo. Thân phận của bọn họ cao có thấp có. Có khi là đại danh bên người người đi theo hầu, có khi là nam lai bắc vãng thương nhân, có đường biên hành khắc người, có kinh doanh cửa hàng điểm chủ. Bọn họ đại thể không phải là ní dạ, nhưng là bọn họ thật là rất nhiều tình báo nơi phát ra chỗ. Đại đa số tình báo đều là nơi phát ra vu người thường, bởi vì cho dù là ní dạ, bọn họ cũng cần cùng người thường tiếp xúc cũng cần ăn uống nước nếu như là một cái cường đại nị dạ tiếp cận như vậy rất nhiều nị dạ sẽ có sở cảnh giác nhưng là nếu như là một cái thông thường hành khất người mang bên cạnh bọn họ đợi khả năng nị dạ tổng thủy trí chung cũng sẽ không chú ý này một ít tại bọn hắn xem ra hiện nay có thể bóp chết con kiến hôi mà chính là bởi vì loại này không nhìn là có thể để cho bọn họ tiếp xúc được không ít tình báo mộ quang mặc dù có thể đủ ngắn ngủi mấy năm tiểu phát triển trở thành một cái khá cụ quy mô tổ chức xét đến cùng còn là nệ gì cái loại này nơi phát ra vu cá chậu chim lồng nguyền rùa ấn lực lượng hắn căn cứ như vậy nguyền rùa ấn nghiên cứu sau đó có tự mình một loại không đầy đủ nguyên rủa ấn. Nghệ gì đang nghiên cứu phát hiện, cá chậu chim lồng nguyên rủa ấn cơ hồ là cùng huyết mạch liên tiếp ở cùng một chỗ, trừ phi tự thân huyết mạch có thể đột phá cá chậu chim lồng nguyên rủa ấn giằng buộc, tinh lọc trong đó nguyên rủa ấn lực lượng, bằng không nếu như muốn bài trừ cá chậu chim lồng nguyên rủa ấn, căn bản là không khả năng tồn tại, trừ phi như họ rủ xỉ mà một dạng quán một cái thân thể, cái này nhưng thật ra mới có thể. Không thể không nói, khai phá lấy ra khỏi lòng hấp trung điệu nguyên rủa ấn người làm một thiên tài, cho dù không nguyen rua an rằng buoc tinh loc là Hỉ ủ gã đời xi ma mot dang hoán mot cai nhất ra chủ Hỉ ủ gã an nguoi la mot nhìn, cũng nhất gia chu hi u là một gia sắc ra, tại sao nói như vậy chứ? bởi vì tinh thần linh hồn huyết kế giới hạn những thứ này là nhận giới hiện nay cao đoan nghiên cứu lĩnh vực mà từ lúc trăm năm trước đây tự có một người có thể đem nguyền rủa ấn lực lượng cùng huyết mạch liên tiếp cùng một chỗ có thể hắn là xuất phát từ đối tự thân huyết mạch lo lắng có thể chính hắn cũng không có nghĩ tới như vậy nguyền rủa ấn hội khai thác ra dạng gì mới lĩnh vực nhưng là hắn xác xác thật thật là đã là thuộc về huyết mạch nghiên cứu lên hơn nữa căn cứ hắn gần nhất phát hiện cá chậu chim lồng vẫn còn có tồn chữ tinh thần lực công năng có cá chậu chim lồng sau đó tuy rằng bị phong kín ấn một bộ phận nhưng là nếu như phá khai rồi phong ấn như vậy có thể so với không có phong ấn nỉ dạ nhiều hơn càng nhiều hơn tinh thần lực hơn nữa này đồng nguyên tăng trưởng tinh thần lực có thể giác đại tăng nỉ dạ trả cờ dạ trả cờ dạ nơi phát ra là tinh thần cùng rèn luyện có thể cho nỉ dạ nhận biết càng thêm nhạy cảm hơn nữa đây hết thảy đều là vô hại cũng cơ do này một ít hơn nữa tông gia ghi lại bí thuật nguyền rùa ấn tường giải trùng nghệ dĩ thông qua tự mình nghiên cứu khai phá ra một loại tương tự chính là nguyền rùa ấn như vậy nguyền rùa ấn đồng dạng có thể cùng huyết mạch trói lại một ngày nguyền rùa in và phát hành tác thì có thể làm cho thân thể của con người trong nháy mắt tan vỡ. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn không thể làm được như cá chậu chim lồng như vậy, gần như vô hại đối với hạ nguyên rùa ấn này một ít ní dạ, thân thể vẫn sẽ có nhất định tổn thương. Bất quá đây cũng là không có cách nào, dù sao nệ dị nguyên rùa ấn nghiên cứu bây giờ còn là là thuộc về cơ sở giai đoạn, tuy rằng còn chưa phải hoàn toàn nguyên rùa ấn, nhưng là như cũ có rất khó khứ trừ cùng trí tử hiệu quả này lượng trùng năng lực, dù sao đây cũng là cá chậu chim lồng nguyên rùa ấn nhất tinh tú tí địa phương, địa phương khác có thể không thể nói là có muốn hay không đều có thể, nhưng là hai đoi voi ha nguyen rua an nay mot it ly da than này năng lực quả thực nệ dị nhất là cần sự thực cũng chứng minh rồi nệ gì chính xác tính hắn dùng như vậy vẫn còn không hoàn toàn nguyện rùa ấn tựu thành công phát triển ra như vậy một tổ chức điền quốc nôi gót hỏa quốc tuy rằng vẫn như cũng là ruộng tốt màu mỡ cây cối xanh um nhưng là lại đã có một ít biến hóa một vài chỗ lộ ra loả lộ thổ địa cây cao to do rằng thiếu hơn nhiều hứa một ít bụi cây đây cũng là rất bình thường càng đi bắc biến hóa như vậy cũng liền mở rộng hơn rõ ràng lúc này xa xôi bắc cương xuất hiện một bóng người hàn trắng loãng con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị cao thượng bờ môi của hắn khé mí môi trên mặt biểu tình chính xác nghiêm túc nhưng là chán lại có vẻ hoài hiển nhiên đã trải qua một đoạn không ngắn lưu đồ hắn đi lại vội vã nhưng là cũng không cục ít mỗi một bước đều rất ổn bước tiến cự li không nhiều không ít phảng phất dùng thước đo ước moi mot buoc đeu rat on buoc tien cu ly khong nhieu khong it phang phat dung thuoc đo buoc luong giong nhau cả người sở hữu động tác đều làm cho một loại tinh giản sáng sủa thậm chí có thể nói nhắc lại không sai hay là nhắc lại động tác phảng phất là một cái khuôn mẫu chung khắp đi ra ngoài giống nhau không có biến hóa chút nào hắn ngửa đầu nhìn chỗ ngồi này làng mắt híp lại bao cắt dương lên treo áo của hắn trên người hắn trắng đoan đạ bảo lúc này đã là thổ hoàng xác nhưng lại hiện đầy vết rách cùng phá động hiển nhiên trải qua không ít chiến tranh Hắn đẩy ra trong thôn tiểu quán thôi kéo một phiến, một bão cát rót được vào. Trong quán rượu vốn có có người muốn quay đầu lại chửi bậy một tiếng, nhưng là đường bóng người lúc tiến vào, trong quán rượu tất cả mọi người đã hư thanh. Lúc này trong quán rượu lặng ngắt như tờ, bọn họ quay đầu lại, thấy là nhất trương thanh tú khuôn mặt, nhìn qua hay là một cái còn không có thành niên tiểu hải tử, nhưng là không người nào dám nói, cũng không có ai can đảm khiêu khích, muốn chửi bậy mọi người đang nói ra một chữ sau đó, xanh xanh đem câu nói kế tiếp nuốt đi vào, thậm chí còn hữu dụng miệng che miệng căng ra, không có hắn bởi vì nghệ gì quanh thân tràn ngập nồng nặc máu tanh khí tức, cái loại này khí tức chiếm giữ không tiêu tan, đó là chết người hóa niệm, cũng là hai tay thoa khắp máu tươi sau này tặng phần phụ. nếu như nói chỉ chỉ là huyết tinh khí vị, cái này đến không có gì, nơi này mọi người người nào trên tay không có mấy cái mạng người, nhưng là nồng như vậy úc mùi máu tươi, hiện nhiên là trong khoảng thời gian ngắn chính tay đâm cần phải kể tới mười thậm chí hơn trăm người, người như vậy sẽ hay là người điên, sẽ hay là sát thủ, vô luận là người tuyển chọn, cũng nói rõ hắn không dễ chọn. ân, do gì cất bước tiến đến, chọc. Đến an tĩnh phảng phất kịch cam hoàn cảnh mọi người yên lặng chú mục lễ trong mắt của bọn họ vẫn ẩn chứa kiên kỵ khẩn trương cùng với sợ hãi nghệ dị đột nhiên ý thức được cái gì trong nháy mắt tất cả huyết tinh khí vị hơi bị thu lại vậy mùi tanh sông vào mùi khí tức dĩ nhiên dường như hấp thu giống nhau về tới nệ gì trong cơ thể lại không một tia toát ra đến cái kia thanh tú thiếu niên tiêu mi một cười trong nháy mắt dĩ nhiên khiến phòng này chung cái loại này khẩn trương bầu không khí hễ quét là sạch tất cả mọi người nhìn ta như vậy làm gì quán ba không phải là dùng để giải trí vì sao phải nặng như vậy muộn chỉ bất quá không ai lên tiếng đều yên lặng quay đầu đi có người uống rượu có người ăn đông tây mặc dù không có vậy cổ khí tức nguy hiểm nhưng là tất cả mọi người không cảm giác mình xuất hiện ảo giác có thể đem khí tức thu liễm như thưởng là một cái khó dây dưa vai nệ dị không để y đến trong đại sành này một ít say rượu khách nhân cũng không để y đến trong góc vậy một đôi kiên kỹ mắt hắn nhìn tiểu điếm lao bản liếc mắt sau đó tiểu điếm lao bản hơi không người một cái nhường ra sau lưng nội thất môn nệ dị không làm dừng lại đi vào nệ dị vừa đi trang diện nhất thời dường như nổ giống nhau đạo qua vừa trầm mượn bầu không khí mẹ ôi chết lao tử vừa liền thở mạnh cũng không dám cái loại này nồng nặc mùi máu tươi Khiến lão tử thiếu chút nữa đều cảm giác mình nói nhiều một câu sẽ đã chết. Một cái tráng hán khôi ngô hào uống một hớp rượu trong ly, lao một ngụm bên mép rượu tí, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng. Bên cạnh hắn một cái tiểu người gầy ai thanh thở dài nói, ai nói không phải là đây. Ai, nhân ra nhưng là có tư cách tiến vào bên trong thất, nếu như không có năng lực như thế, làm sao có thể đi vào? Ta đoán, hắn nhất định là một cái tiền thưởng lý dạ, hơn nữa thực lực rất mạnh, bằng không vào không được nội thất. Vậy vẻ mặt biểu tình, hình như người khác đoạt cơ hội của hắn một dạng. Hắn vừa dứt lời, phía sau hắn một cái lưng trưởng côn đầu bóng lượng hán tử tiểu quạt một chút người gầy đầu ngươi nói đây không phải là lời vô ích tiến nội thất tư cách sẽ có 10 vạn khối tài chính hơn nữa hắn vậy thân nồng nặc mùi máu tươi chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết người này không dễ trong người gây ủy khuất ông đầu vẻ mặt giận mà không dám nói gì dám dấp nhãn thần còn có một chút né tránh nhất thời trong quán rượu cười vang lên tới trong không khí tràn đầy vui thích bầu không khí phản phất hết thảy đều không có phát sinh qua bọn hắn cũng đều lựa chọn quên bọn họ biết như vậy lý giả cùng mục đích của bọn họ không giống với bọn họ trích là tới nơi này mua say này một ít lý giả là tới nơi này mua mệnh thiếu ra ngài đã tới thầm nghĩ chung một bóng người ở khúc quanh hậu thanh âm của hắn ôn hòa tư tính mang theo một loại như một xuân phong cảm giác nghệ gì đến gần thấy được đến người mỉm cười ôn hòa nói vũ cương tiên sinh không cần câu nệ như vậy mấy ngày nay lại thua thiệt ngươi nếu như không phải là ngươi sợ rằng mộ quang cũng sẽ không có hôm nay gián dấp bị gọi vũ cương trung niên nhân có một đầu chỉnh tề sơ hướng về phía sau tóc áo của hắn đơn giản thể vóc người vừa phải trên mặt có một loại ôn hòa khí chất tích chứa trong đó trước một loại khiến người cảm giác thoải mái hắn mỉm cười nhẹ nhàng không người cũng không phải như trong gia tộc như vậy không người chín độ mà là nhẹ nhàng túi người thiếu ra nghiêm trọng Nếu như không phải là người, số 2 chỉ sợ sớm đã đã chết, từ nhỏ ra cứu tại hạ một khắc kia trở đi, trên đời tiểu đã không có Vũ Cương, mà chỉ có số 2. Thanh âm của hắn tuy rằng ti khiêm, nhưng là lại có một loại kiên định. Nghệ Dị tinh khiết trắng ánh mắt của nhìn Vũ Cương cặp kia hơi cảm kích con người tùy người, giúp ta chuẩn bị một chút y phục, sau đó đem chuyện gần nhất tình nói với ta một chút. Nghệ Dị ngâm mình ở ôn tuyền trung, vậy ấm áp nước suối giống như một song song tay ấm áp, tháp dơ lên nghệ dị mệt nhọc thân thể, theo dòng nước nhẹ nhàng hoạt động, thân thể cảm giác mệnh nhọc đã ở chậm rãi biến mất, thân thể cũng chậm chậm khôi phục tinh lực. Vũ Cương tiến sinh, cũng chính là số 2 đang ở hướng nghệ gì nói gần nhất nhận giới các loại trọng yếu tình báo. Nghệ gì không có ở đây thời gian, số 2 chính là cái này tổ chức người phụ trách, hắn phụ trách thu thập tình báo sau đó quy nạp tình báo hữu dụng, đem tình báo phân loại, đem chúng nó trung trọng yếu tình báo nói cho nghệ gì. Đây cũng là nghệ gì sáng lập cái tổ chức này mục đích, hắn muốn biết, hắn cải biến cùng này một ít xuyên việt giả đến, tới cùng khiến cái thế giới này cải biến nhiều ít. May mà hắn hiện tại phát hiện thay đổi cũng không phải rất nhiều. À, sủ kỳ tổ chức tình báo các ngươi có thu thập được. Nghệ gì nhắm mắt lại, nằm ở trong ao nước, nhẹ nhàng hỏi. Số 2 ngừng nói sự tình, trong giọng nói hơi ấy nấy. Cười khổ nói thuộc hạ vô năng, ả cà sụ kỵ tổ chức không có gì tình báo hữu dụng. Tuy nhiên có người có thể nhìn đến một bộ phận thành viên hành tung, nhưng là chúng ta quả thực không có bất luận cái gì thực chất tính tình báo. Cho dù là cho tới bây giờ, chúng ta cũng căn bản không biết ả cà sụ kỵ căn cứ địa ở đâu, thậm chí ngay cả bọn họ phân căn cứ cũng không biết. Không có việc gì, chuyện như vậy không nên có cầu. Dù sao bọn họ đều là do ảnh cấp cường giả tạo thành tổ chức, chúng ta thu thập không được cũng là bình thường. Dù sao ảnh cấp cường giả, nếu như các ngươi có thể biết hành tung của bọn họ, chỉ sợ cũng là bọn họ không có cố ý ẩn giấu tung tích. Cái này chỉ là cho các ngươi đi thăm dò một chút, kết quả không trọng yếu. Nghệ gì quay đầu đi, không thèm để ý chút nào Trần An trước số 2. Số 2 do dự một chút, cuối cùng mới lên tiếng nói, đại nhân, thuộc hạ có một việc, không biết có nên hay không hỏi. Nói đi. Đại nhân, dựa theo ngài nói, bọn họ tổ chức đều là ảnh cấp cường giả, như vậy thì đều biết vị ảnh cấp cường giả, cho dù là có tin tức của bọn họ, sợ là chúng ta cũng là bất lực. Số 2 trần chờ một chút, còn là nói ra đại lời nói thật, dù sao trong mắt hắn, như vậy tổ chức không đánh bọn họ chủ ý cũng không tệ, mà tựa hồ là dự định đánh cái tổ chức này chủ ý. Nghệ Dĩ nhẹ giọng cười nói, bọn họ có lưu ý số 2 nghi vấn, sợ rằng bất kỳ một cái nào lý trí mọi người sẽ làm ra cùng số 2 vậy phán đoán, chỉ bất quá Nghệ Dĩ có quyết định của chính mình. Số 2, có chút thời gian, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, người cường đại trở lại tổ chức, cũng không có thể và toàn thế giới là địch, hoặc là nói, hiện nay mới thôi vẫn là như vậy. Hơn nữa chúng ta cũng không xuất ruột, có khi là thời gian, chúng ta căn cơ, còn là quá cạn. Nghệ Dĩ trong mắt tinh quang nói ra, hiển nhiên có kế hoạch của chính mình. Số 2 chỉ là cung kính lui sang một bên, không có nói tiếp, hắn là tận mắt đến nghệ dị một chút đem cái tổ chức này thành lập trong đó bọn họ có rất nhiều phẩm cấp tuyển chọn đều là nghệ dị cuối cùng dứt khoát quyết định hạ mới đưa tổ chức phát triển đến bây giờ nông nỗi Tỷ như ở mộ quan ban nay thành lập nhân thủ tuy nhiên có nhưng là bọn họ dù sao không phải là này một ít tích lũy thâm hậu tổ chức bọn họ nhân viên tình báo có ít lúc này nghệ dị dứt khoát tuyển chọn công hám cái khác mấy tiểu nhân tổ chức tình báo dùng nguyên rùa ấn hợp nhất một nhóm lớn cao tầng mà những cao tầng này nắm giữ các loại đường bộ những tuyến lộ này trải rộng các địa phương ngay số 2 cho rằng nghệ gì dự định hào hào hấp thu những tiểu nhân này tổ chức tình báo thời gian nghệ dị lấy một cái thiện điện hành động nói cho sở hữu nghị dạ bọn họ công hãm một cái đại hình tổ chức vật ngữ toàn bộ hấp thu vật ngữ nội tình sau đó tất cả tổ chức tình báo người người cảm thấy bất an bọn họ chuẩn bị liên hợp lại đối kháng tự hồ cực kỳ cấp tiến bộ quang nhưng là đúng lúc này nghệ dị lựa chọn phi thường hậu đãi lễ vật lựa chọn cùng trong đó dẫn đầu hai cái tổ chức tình báo thành lập giao hảo quan hệ đồng thời đưa ra một phần phi thường hậu đãi hiệp nghị sau lại số hai mới biết được nay to chuc tinh bao thoi gian nghe gì lay mot cai thiểm đien hanh đong noi cho so huu nì da bon ho cong ham mot cai nhân tổ chức tình khang tựa ho cuc ky cap tien bo quang nhung la đung luc nay nghe gì lua chon rằng cung cấp đông đảo mạng lưới tình báo lạc nhưng là thiếu khuyết trọng yếu tình báo tài nguyên mà như vậy tài nguyên vừa vặn là tổ chức lớn mới có hoàng hôn ở tóm thâu mấy tiểu tổ chức sau đó bọn họ tuy rằng thực lực tăng trưởng nhanh nhưng là sẽ phải chịu tổ chức lớn chèn ép đây cũng là không thể tránh khỏi nhưng là nệ gì lấy xét đánh không kịp bưng thai đạo linh tốc độ bắn rơi vật ngữ không hề nghi ngờ có cơ sở sau đó lại dùng lễ vật phân hóa liên hợp lại những tổ chức khác hòa hoan trong lúc đó bầu không khí bởi vì nệ gì biết bọn họ hiện tại cần chính là thời gian đến để cho bọn họ tổ chức tiếp thu này một ít tích lũy sau đó trưởng thành cho nên chính là bởi vì thấy được này một ít Số 2 mới nghĩa vô phản cấu nghe nệ dị ăn bài, bởi vì hắn biết, nệ dị là có thêm tự mình suy tính, đây là vô số lần kinh lịch mới đi ra ngoại kết luận, người thiếu niên trước mắt này, tuy rằng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng là lại có xuất chúng trí tuệ, cao siêu thực lực, cái thế giới này thật sự có thiên tài. Số 2 nhìn nệ dị, cũng không nhịn ở trong lòng cảm thán nói. Nệ dị hài lòng nhìn số 2 gật đầu, hắn rất thượng thức số 2. Nệ dị nhẹ nhàng mở mắt, động dung tự ôn tuyển trung đứng dậy, nước suối từ trên thân thể rơi xuống, phao qua ôn tuyển, nghệ dị thân thể cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái lên, mệt nhọc cũng tiêu giảm rất nhiều. Lúc này Nghệ dị mặc vào số 2 mang tới đã bảo. Đi, chúng ta đi gặp Kiến Ngọc Roshima. Nếu nhân gia đã mời, chúng ta vì sao không đi đây? Nghệ gì nhớ tới hắn vừa xong điền quốc thời gian, hay thu đến hoàng hôn tin tức chuyển đến, lúc này mang trên mặt một loại nhẹ nhàng mỉm cười. Họ Roshima, lần trước lúc gặp mặt giao thủ, ngươi thế nhưng khiến ta ký ức hãy còn mới mẻ đây, lúc này đây đây, ngươi lại tiến bộ nhiều ít đây. Quy 1 chương 174, hợp tác. Chương 174, hợp tác. Điền quốc là một cùng hòa quốc giáp giới tiểu quốc, quốc thổ của hắn diện tích cũng không rất lớn, nhưng là hắn là ở vào năm đại nhẫn quốc trung gian trên địa lý rất trọng yếu là một chiến tranh giảm sọc giải đất nhưng đồng thời cũng là muốn yếu đi thông các quốc gia thông nhau đầu mối then chốt ở điền quốc trong có quá nhiều phe phái cùng tổ chức hơn nữa điền quốc đại danh đối buồn quốc năm trong tay cũng không khá lắm phương diện là bởi vì trong này liên lụy đến lợi ích đúng là rất nhiều lãnh phương diện cũng là bởi vì nhẫn quốc giao chiến cuối cùng thụ hại chỉ là ở vào trung gian những nước nhỏ này điền quốc đại danh căn bản không có khả năng năng lực quét sạch quốc nội trật tự hơn nữa này một ít đại quốc cũng sẽ không bận tâm tiểu quốc mà sát vẫn như cũng là ở điền quốc Điện quốc bọn họ đã ở bất đắc dĩ chung nhận do sự phát hiện này thực, muốn có cái gì dân chủ nhân quyền cuối cùng là không thực tế, đại nhận thôn chắc là sẽ không quan tâm ý nguyện của bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể yên lặng phát triển, đến vốt lên chiến tranh mang tới chấn thương, đồng thời cũng cải biến đối ngoại sách lược, đối ngoại đến nhị dạ thực hành theo đuổi chính sách, mặc kệ, không hỏi, không khu chủ. Bởi vì trở lên nguyên nhân, cho nên điện quốc bên trong tổ chức rất nhiều, các tiền thượng tổ chức hoặc là tổ chức tình báo đều sẽ đem tổng bộ phóng tới nơi đây, Horozima nhận thôn cũng tuyển chọn ở chỗ này. dẫm nhận thôn thiết lập là điện quốc cái bóng, chí ít điện quốc là mơ hồ nâng đỡ đối điện quốc mà nói, bọn họ không cần nỗ lực quá nhiều kinh phí, chỉ cần cái cho phép, tự mình lãnh thổ một nước trong sẽ có cái nhận thôn tồn tại. đây đối với hai người mà nói đều là chuyện tốt, họ rồ Sĩ si mạ có thể thực hành kế hoạch của chính mình, điện quốc cũng có mình có thể thuê làm lực lượng, đây là loại trình độ trên sông thắng. âm nhận thôn phương tiện tương đối mà nói còn là rất hoàn thiện, chỉ bất quá thời khắc này âm nhận thôn lực lượng cũng không phải rất mạnh, họ rồ ở mạ là tối trọng yếu một ít tư liệu hay là đang ngầm căn cứ của mình chung. mà giờ khắc này ở họ rồ xi si mạ ngầm đen kịt trong căn cứ, nghề gì cá nhân đi ở ho ro si ngam bên trong, trên vách tường hốt hoảng chập chờn chap lửa đem hỉ ủ gạ nghệ má chiếu gò má chiếu ánh bình tĩnh mà đảm nhiên nghệ dị cá nhân đến họ rồ si ma căn cứ số 2 là cường liệt phản đối lý do cũng rất đơn giản bởi vì họ rồ si ma dự là một phản nhẫn hơn nữa còn là cái âm hiểm gian trán ni dạ như vậy ni dạ có thể phản bội tự mình làng bản thân điểm mấu chốt tựu đã không có nghệ dị an toàn căn bản cũng không có biện pháp bảo đảm mà nếu như bởi vì nay dang nguyên nhân khiến nghệ dị xuất hiện cái gì ngoài ý muốn điều này làm cho số hai ai ngại số 2 còn muốn muốn cho nghệ dị mang mấy người theo rổ nhìn nếu như xảy ra chuyện gì cũng có thể khiến mấy người này rổ nhìn tha hạn có nguyên rùa ấn tồn tại bọn họ nhất định liệu mạng chống lại rồi nhìn liệu mạng cho dù là ảnh cấp cường giả cũng muốn tạm lánh phong mang dù sao ai cũng không muốn bị chó điên cắn lên miệng có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn nghệ gì nếu như tuyển chọn chạy trốn như vậy có thời gian cùng cơ hội cũng liền càng nhiều chỉ bất quá số hai đánh giá thấp nghệ dị thực lực họ rồ si mà dở ảnh cấp cường giả chúng đáng giá xưng đạo chính là sinh mạng lực kỳ thực năng lực của hắn cũng không xuất chúng lấy nghệ dị thực lực bây giờ họ si muốn đánh thắng nghệ dị không khó nhưng là nếu như muốn giết nghệ dị nhưng là không dễ dàng nghệ dị đối họ rồ si tài liệu giải rất rõ ràng Đây cũng là Nệ Dị sức mạnh chỗ. Hơn nữa, nếu như Nệ Dị đoán không lầm nói, họ dồ si mạ dư lần này là không động đậy lên tới thủ. Nệ Dị đẩy ra đen kịt đại môn, khắp đầy hắt sắc quỷ quái chú văn đồ án đại môn. Ở quỷ quái ánh mắt của chỗ lóe ra hồng quang, sau đó chậm rãi đẩy ra, bên trong đen kịt phiến, nhưng là Nệ Dị có thể cảm thụ được bên trong có mạnh yếu hai cổ khí tức. Nệ Dị cất bước đi vào, hạ dây hai cái đẩy quỷ quái chậm rãi khép lại. Hoan nghênh, Hỉ U Ga Dị. Vô luận là ngươi đến đến vẫn là của ngươi dụng khí, đều đáng giá ta tán thưởng. Cái âm thanh thanh âm khản khàn truyền tới, thanh âm có loại đặc thù lực trong đó có loại khó diễn tả được tán dương ở bên trong, không khỏi khiến nghe được người có loại được coi trọng cảm giác. Này hay là họ rồ xi mạ chỗ, cũng là người nhiều như vậy vì hắn bán mạng nguyên nhân. Họ rồ đánh cái hướng chỉ, hai bên ngọn lửa hoảng, chân khởi sáng sửa hỏa hoa, minh hoàng sắc hỏa quang đem toàn bộ bên trong rọi sáng. Nễ Dị Dương mắt đúng dịp thấy ngồi ở trên đài mặt ghế ngồi họ rồ hắn đứng phía sau cái tóc bạc kỳ mồ hể nổ thiếu niên, sắc mặt cao lãnh, chắn trên hai cái màu đỏ điểm đỏ, có vẻ thanh tú nhưng là diêm dúa lẳng lơ. La Kỳ Mị Mạ rồ, lúc này Kỳ Mị Mạ rồ còn chưa tới phát bệnh thời gian, mặc dù có chút bệnh trạng nhưng là thực lực cũng không có chuyển nhiều ít xa xa không có nguyên tắc chung hai năm sau vậy phó bệnh nguy kịch suy yếu rằng rớp họ rồ xì mạ giờ ở lúc sáng lúc tối hỏa quang chiếu dọi xuống đứng dậy hai tay mở làm ôm hình lệ dị dương mắt ra bất lộ thanh sắc nói chúng ta đúng là đã lâu không gặp bất quá không biết lần này ngài gọi ta đến có chuyện gì ta không tin chỉ là vì đến hàn nguyên họ rồ xì mạ nhiều hứng thú liếm môi thật dài đầu lưỡi lướt qua gương mặt trong ánh mắt lộ ra ánh mắt yếu kỳ có ý tứ ta nghĩ biết tới cùng trải qua cái gì cho ngươi bây giờ có thể đủ như thế như thường đứng trước mặt ta hoặc là còn là nói ra anh mat hiếu ky co đã trưởng thành đến nơi này bộ ta ở trên người ngươi ngửi được đậm mùi máu tươi nghe nói ở đoạn thời gian trước có không ít nị dạ kết liếu ngăn cản nhiệm vụ của ngươi hiện tại ngươi đến nơi này xem ra bọn họ là thất bại đây ngươi trưởng thành thật đúng là nhé nga nghệ gì không có bởi vì họ rồ xì ma dự tán thắn mà có cái gì đắc ý biểu tình hắn biết cùng như vậy cáo già nói chuyện với nhau hắn biện pháp giải quyết tốt nhất hay là không biết xấu hổ trên có tâm tình gì ba đậu ha hả họ rồ xì ma dự nhẹ dọn cười nói dường như dạ tiêu dạng thanh that đung la nhanh á. nghe gi khong co boi vi ho ở trên không biet xau ho tren co tam tinh gi ba đong ha ha ho ro xi ma nhe giọng cuoi noi duong nhu này chung quanh quần ta thiệu cùng ngươi nói thẳng thì ù gì ngươi tình cảnh hiện tại cũng không an toàn ngươi biết không nga Hỉ nệ Di thiếu mi, họ rồ xì ma gắp ý cười cười, đầu lưỡi không tự chủ được liếm môi một cái. Mỗi loại huyết kế giới hạn đều là bị các đại nhân thôn nghiên cứu, cường lực huyết kế giới hạn tổng hội bị người nhớ thương. Hỉ U gạ nhà bì ạ kiệu gặng mặc dù đang công kích cũng không cường lực, nhưng là ở chiến lược trên lại có trọng yếu ý nghĩa. Sáng có chiến tranh, như vậy Hỉ U gạ tộc ánh mắt của là có thể phát huy ra tác dụng to lớn, mà như vậy đạo lý ở đi qua hai lần nhận giới trong chiến tranh có thể thực hiện. Nễ Dĩ từ chối cho ý kiến trầm mặc, trong đôi mắt nhãn thần lóe ra, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì. Họ rồ tiếp tục nói, vốn có Hỉ U gạ nhà huyết kế giới hạn bởi vì có cá chậu chim lồng nguyền rùa ấn tồn tại phân ra tuy rằng ra chiến trường cho dù là giết bọn họ nhưng là lại không chiếm được hết kế giới hạn thi thể không có chút nào giá trị nghiên cứu mà tông ra lại từ đến đều là ở hì ụ gà nhà tổ trạch chúng sẽ không dễ dàng ra ngoài sẽ không cho người khác cơ hội nhưng là quy củ này đã so ngươi phá vỡ bởi vì có sự tồn tại của ngươi ngươi mặc dù là phân ra nhưng là cá chậu chim lồng nguyền rùa ấn bị ngươi bại trừ vô luận là phương pháp gì này một ít nhẫn thôn cũng sẽ không ngồi xem bất kể bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng ngươi tiếp xúc loại này tiếp xúc hay là không chỉ là đàm phán Họ Dỗ sĩ nhạn thần liếc về nệ gì, chỉ bất quá nệ gì thời khắc này biểu tình như có chút suy nghĩ, nhưng là lại không có tiết lộ ra ngoài chút nào biểu tình, họ Dỗ sĩ mạng cũng không thể nào phán đoán. nệ gì lúc này rốt cuộc hiểu rõ, từ bắt đầu vân ẩn nhị dạ thôn là có thể phát hiện, lấy bọn họ làm thí dụ, như đổ hỉ ủ gạ gia tộc huyết kế giới hạn tịnh không phải số ít, cho dù là không nghĩ vân ẩn nhị dạ thôn như thế bạo lộ ra, hoặc là mãnh liệt như vậy nguyện vọng, nhưng là những thứ khác chắc chắn sẽ không chú ý khi lấy được thời gian nhúng tay, phương diện suy yếu cổ nổ hạ lực lượng, lãnh phương diện lại có thể cấp quốc gia của mình tăng vài phần phần thắng, chính là bởi vì cá chậu chim nguyền rủa ấn tồn tại nỗ lực cùng thu hoạch phải không có quan hệ trực tiếp, nhưng là nghệ dị xuất hiện, ý nghĩa vốn có vô giải cá chậu chim lồng nguyện rủa ấn tựa hồ có phá giải biện pháp, mà sáng nếu như thu hoạch biện pháp như thế, như vậy dạng loại có thật lớn chiến lược năng lực huyết kế giới hạn sẽ đến bọn họ quốc gia. cho nên cái khác nhận thôn sẽ phái người tiếp xúc hắn, lợi dụng hoặc là trực tiếp phái người chọc nạ khảo vấn, những thứ này đều là cực kỳ có khả năng. bất quá nghệ dị cũng không e ngại này một ít, hoặc là nói họ si ma lệ lạc đoán chừng nghệ gì thực lực này một ít nhận thôn tuy rằng nhìn chung huyết kế giới hạn, nhưng là lại cũng sẽ không vì cái này nguồn rủa ấn nguyen rua giải biện pháp đánh ra ảnh cấp giả ảnh cấp cường giả đã tương đương với chiến lược vũ khí tồn tại, đây là làng con bại chưa lần, đơn giản cũng sẽ không vận dụng, mà phái ra dồn nhìn. Đôi này gì mà nói không có chút nào uy hiếp. nghệ gì đương nhiên không thèm để ý, vì vậy cũng không có chút nào tâm tình ba động, này một ít muốn hỉ ủ gạ ra huyết mạch đại quốc, muốn xuất thủ, bận tâm cọ nổ hạ mặt mũi của, chắc chắn sẽ không ngoài sẳn đến, mà nếu như từ chỗ tôi nói, đệ gì có bị hạ tiểu gặng, nếu như muốn trốn, không có người sáng có được. Họ rồ xì mạn nhìn đến đệ gì biểu tình, cho toi noi nghe gi co bi đệ gì the ngan đuoc ho dồ xi mà nhin đen nghe gi bieu tinh cho rang nghe người, thanh âm cũng mở rộng hơn on thảo nào lần trước ta nói cho ngươi thêm vào âm nhận thôn ngươi không có đồng ý thật không ngờ ngươi đã tìm được rồi áp chế cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn phương pháp ta hiện tại dạng mời ngươi đến âm nhận thôn đến đây đi ở chỗ này ta tất cả cấm thuật cất giấu ta sở hữu nghiên cứu ngươi có thể ý là xem nghe nói ngươi không có thông linh thú nếu như ngươi nghĩ xà tộc có thể ngươi có thể ở thông linh quyển trục mặt trên ký tên này một ít đều có thể xin lỗi họ rồ xì mạt tiên sinh ta nghĩ cá nhân càng thêm tự do ta ly khai cổ nô hạ hay là muốn đến rộng lớn hơn nhận giới đi xem nghệ gì tự nhiên không muốn cùng họ rồ xì có quá nhiều dây dưa dù sao cùng như vậy nghĩ dạ làm bạn không thua là bảo hộ luật ra không biết lúc nào cũng sẽ bị từ phía sau thống đao hắn không muốn nguyền rủa ấn cũng không muốn trở thành họ rổ xi ma tuy rằng họ rổ này một ít về nhân thể cấm thuật cung huyết thế giới hạn nghiên cứu bút ký rất làm cho lòng người động nhưng là hắn giờ phút này không có ảnh cấp thực lực hợp tác là không khả năng hơn nữa rất có thể cho dù là gia nhập vào cũng tiếp xúc không được như vậy tư liệu họ rổ xi ma là thật không có nghĩ đến nghề gì dĩ nhiên lựa chọn cự tuyệt chính hắn nghĩ như vậy hậu đãi đãi nộ không có người có thể cự tuyệt chi cự tuyệt mới có thể chọc giận cái ảnh cấp cứng, giả ở ảnh trong mắt của bọn họ nếu muốn giết này một ít lý dạ quả thực cung nghiền từ thằng con kiện đến dạng cường giả chưa bao giờ hội thể hội người yếu cảm thụ ha ha là như thế này à bây giờ tiểu quỷ quá mức thật là cao vụ xa không có thể như vậy một chuyện tốt đây họ rồ xỉ mặt nhéo mắt lại thân sát khí lạnh lèo tụ mà không tán lăng lăng dường như gió lạnh vậy cuốn sạch mà ra đâm thẳng để gì vậy khí tức vô hình cùng ảnh cấp cường giả uy áp tuôn ra xuống nếu như là vậy lý dạ sợ rằng đã tại đây dạng uy áp hạ sự can đảm hoàn toàn không có sắc mặt kinh khủng hai chân run run dường như cái sàng nhưng là nghệ dị tinh thần lực kinh qua hình phạt sư chết xuất, hơn nữa cá chậu chim lồng nguyên rủa ấn lý thu về bổn nguyên tinh thần lực, nghệ dị tinh thần lực kiên định, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, có thể nói, nói riêng về tinh thần ý chí mà nói, nghệ dị đã là ảnh cấp cường giả, nghệ dị khuyết thiếu, chỉ là thân thể cường độ cùng bí thuật lĩnh ngộ, sáng đột phá tối hậu tần màng, hắn nhu quyền bí thuật sẽ lu sắc, trở nên càng thêm cường đại. Thiên thể thuật nhị giả muốn đến ảnh cấp không dễ dàng, nhưng là sáng trở thành ảnh cấp, có thể so với nhận thuật hình nhị giả càng chiếm ưu thế. nghệ dị mặt không đổi sắc, quanh thân gió nổi mây phun, loại như núi bất động, như mây như mưa khí thế của hốt tán hốt tụ phảng phất mây khói vậy, có tụ có tán, họ rồ ma sắc bén kia như lau, lạnh lẽo âm hàn khí thế của sông tới đến mặt trên, lặng yên không tiếng động đã bị hóa giải. Ân, họ rồ xi ma nhẹ nhàng kinh ngạc thanh, trong ánh mắt hiện lên thần thái khác thường. Họ rồ xi si ma tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, ta lúc đó đi trở về. Nệ gì trên mặt biểu tình đạm nhiên, hắn tin tưởng họ rồ xi ma không phải là người ngu, kế hoạch của hắn mặc dù không có thực hiện, nhưng là sẽ không lúc đó độc thủ, cường giả không có cái ngu xuẩn, bọn họ giả hoạt trình độ đều là cáo giả cấp bậc trên thực tế có thể đến loại thật lực này cũng sẽ không là người ngu bang không cũng không lĩnh ngộ được tự thân nói chỗ nhảy qua đến ảnh cấp đội ngũ họ rồ sị mạ sau lưng kỳ mị mạ rồ sắc mặt lãnh căn cốt kiếm từ cổ tay bắn ra cầm ở trong tay thân thể huynh tiểu dự định xuất thủ ở kỳ mị mạ rồ xem ra cũng dám không nhìn họ rồ sị mạ đại nhân người như vậy đều đang chết họ rồ sị mạ tay trái cản lại kỳ mị mạ rồ thon dài tái nhợt ngón tay đặt ở kỳ mị mạ rồ giơ lên cốt trên thân kiếm mặt họ rồ sị mạ cười không ra tiếng lên tới hắn đúng là thật không ngờ nệ dí lại có thể trưởng thành đến trình độ như vậy đã đúng như vậy ta chỗ này tùy thời hoan nên ngươi, nếu như ngươi gặp phải chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta, ta sẽ phân phó nơi này ní ra. Nễ gì gắt đầu, thân thể trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ ban đầu, loại quỷ bí pháp thì khí tức chất động, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Nễ gì sau khi rời khỏi, kỳ bị mạ rồ ra, đại nhân, vì sao không cho ta xuất thủ? Lúc này từ thiên tính cách trung đi ra hai người, buộc tóc đuôi ngựa mang theo hình tròn thủy tinh ánh mắt giả cờ sỉ cạ bũ tổ cùng với an mặc bạch sắc kỳ mồ hệ nội ụ trì hạ xả sủ kẹ, cờ sỉ cạ bũ tổ phù hạ kính mắt, ba ngõ rồ xì mạ trả lời vấn đề này, đại nhân ngăn cản ngươi là đúng nếu như là người xuất thủ là căn bản đánh không lại hắn hơn nữa chỉ sợ là đại nhân xuất thủ cũng không định có thể lưu lại hắn đi Dạ cờ sĩ ca bụ Tô nhận biết rất mẹ cảm hắn cảm nhận được vừa ỏ rổ sĩ mà cùng hì ụ gạn nệ gì tương đối thực lực ỏ rổ sĩ mà ngựa ra sau nằm ở trên ghế thanh âm khẳng hạn thực là thật không ngờ hắn nếu đã trưởng thành đến rồi trình độ như vậy cho dù là ta thấy đến hắn hiện tại đều có chút khiếp sợ hơn nữa bây giờ còn không đến mức cùng hắn rợ mặt ta cũng mới biết hắn có thể đến người nào nỗi phải biết rằng hắn và vân ẩn sẽ như thế nào đây ta thực là rất chờ mong Xà xù kẻ ở bên không có lên tiếng, từ ở cổ nổ hạ thời gian, xà xù kẻ trong nội tâm thì có đối nệ gì bất mãn cùng đỗ kỵ, hắn không phục, vì sao nệ gì chỉ chỉ so với hắn lớn tuổi, nhưng là thực lực lại mạnh nhiều như vậy. Hắn muốn có cho là mình nắm giữ nguyện dụ ấn, đã trưởng thành rất nhanh, thế nhưng vào hôm nay thấy được nệ gì, hắn mới biết được, trên cái thế giới này không chỉ là hắn ở trưởng thành, vẫn đã có người đưa hắn rất xa xu kệ ở bên không có lên tiếng, từ ở cổ nổ hạ thời gian. xa xu kệ trong nội tâm thì có đối nệ gì bất mãn cùng đố kỵ, hắn không phục. Vì sao nệ gì chỉ chỉ so với hắn lớn tuổi, nhưng là thực lực lại mạnh nhiều như vậy? Hắn vốn có cho là mình nắm giữ nguyên rủi ấn, đã trưởng thành rất nhanh. Thế nhưng vào hôm nay thấy được nệ gì, hắn mới biết được. Trên cái thế giới này không chỉ là hắn ở trưởng thành, vẫn đã có người đưa hắn rất xa để qua sau lưng. Không, có thể hy hữu gã nệ gì cho tới bây giờ sẽ không có đưa hắn cho rằng đối thủ đi. Hay là người kia cũng là như vậy? Hắn tha tự mình mệnh, bởi vì mình hắn thấy không quan trọng gì. Nghĩ tới đây sù kẻ thủ chỉ nắm lấy năm tay, túi đầu, có loại bất lực, lo lắng cảm giác, sau đó loại cảm giác này lại biến thành mãnh liệt ghen tị và hận ý. Nghệ dị ra âm ẩn nhẫn người thôn, hắn cuối cùng vẫn là vận dụng tự thân huyết kế giới hạn mang tới năng lực, vận dụng thời gian gia tốc, đem tự thân động tác tăng lên mấy lần tốc độ, phương diện này là ổn thỏa để, phương diện cũng là khiến họ Rỗ Xỉ Ma không nên khinh cử vận động. Lần này cùng họ Rỗ Xỉ Ma gặp mặt, không thể nghi ngờ lại phẩm cấp khiến Nghệ dị đối với hắn ấn tượng xảy ra đổi mới, bản thân cho rằng họ Rỗ Xỉ Ma phải là một tản nhẫn lãnh khốc người, nhưng là lần này lại làm cho hắn nghĩ họ dồ sĩ cũng có rào hoạt đồng thời ẩn nhất mặt hắn cũng hiểu được lấy hay bỏ lần này không hề nghi ngờ họ dồ sĩ mục đích chủ yếu là vì để cho nghệ dị thêm vào âm nhẫn thôn nếu như cự tuyệt họ dồ sĩ cũng không chú ý tự mình xuất thủ nói như vậy có thể thu được hỉ hữu gan nghệ dị máu cùng trong truyền thuyết tiến hóa bị ạ cự gẳng hơn nữa đồng thời thu đuoc hi u gan nghe di mau cung trong truyen thuyet tien hoa bi a tieu gang chậu chim lồng nguyền rủa ấn giải trừ phương pháp đây không thể nghi ngờ là cử có nhiều nhưng là đi ngang qua khí thế giao phong cùng đối nghệ dị quan sát sau hắn phát hiện nghệ dị thực lực dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy trưởng thành tốc độ ngoài dự liệu của hắn sau đó hắn bỏ qua ép buộc đắc tội cái trẻ tuổi có rất đại tiềm lực nhì dạ rất không sáng suốt tối hậu hắn câu nói kia hay là lấy lòng nghĩ vậy nề gì không khỏi có loại cảm thán mấy tháng trước hắn vẫn chỉ có thể ở họ dỗ xi mà chính là thủ hạ dây ruộng, thậm chí tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm nhưng là hôm nay lại có thể khiến họ dỗ xi mà sản sinh kiến kỹ hơn nữa họ dỗ xi mà trong tay này một ít nhận thuật nghiên cứu đúng là hỉ u gạn nề gì cảm giác hứng thú phải biết rằng hỉ u gạ nhà tộc nhân đại đa số đều làm chữa bệnh nhì dạ trước nghiệp bọn họ đối trả cờ dã cẩn thận điều khiển bị hạ cựu gẳng thấu thị năng lực đều có thể đủ tốt hơn phát huy ra chữa bệnh nhân thuận đặc tính tốt hơn cứu trị người bệnh. Nghệ dị mượn bị Ả tiệu gặng, cũng có thể tốt hơn nhìn đến nhận thuật trên cơ thể người trung hiệu quả, càng trực quan cảm thụ cấm thuật hiệu quả cùng tác dụng vụ. Đang nghiên cứu phương diện càng thêm có ưu thế. Cho nên Nghệ gì đã ở ám bộ trong lúc, dùng không ít tù binh tới thử nghiệm, tối hậu nghiên cứu ra không hoàn chỉnh cá chậu chim lồng nguyên có cơ hội nghệ gì cũng không ngại ấn. Như vậy nghiên cứu Nghệ gi cũng là phi thường hứng thú, nếu có cơ hội, Nghệ gi cũng không ngại cùng nó ro si mà dở tác, theo như nhu cầu. Quy 1 chương 175, Cạ Cụ cùng Đạn. Chương 175, cạ Cụ cùng Đạn. Đạn cùng cạ Cụ rủ hai người bọn họ có nhiệm vụ của mình mục tiêu nếu không cả cụ dù luôn luôn ở nhiệm vụ trong quá trình tự mình thuận lợi đi giải quyết một ít địch nhân một mình tiếp được một ít nhiệm vụ chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đình lại lâu như vậy điều này cũng làm cho hỷ đạn rất là cam tước dù sao vốn có rất sự tình đơn giản bị bắt chước chỉ có thể từng điểm từng điểm đi cho dù ai đều sẽ tâm lý khó chịu đáng giá cao hơn là tại lần trước cả cụ dù nhiệm vụ thất thủ sau đó cả cụ dù rõ ràng tăng nhanh hành trình không hề tha kéo dài kéo nhận một ít cái đó nhiệm vụ của hắn thì đạn hiển nhiên là đại thở dài một hơi ở khoái trá hơn hắn cũng tổng dùng tới phẩm cấp chuyện này đến kích thích cả cụ dù cả cụ dù sống quá lâu Tim của hắn phảng phất đã chết một dạng, ngoại trừ tiền, bất kỳ vật gì cũng không thể khiến hắn có một tia phản ứng. Mà chuyện này phảng phất có kích thích đến cả cụ rủ mỗi một lần. Khi đạn nói lúc đi ra, cả cụ rủ coi trọng một đầu hất tuyến dùng tràn ngập sát khí ánh mắt của nhìn thì đạn. Hai người ở nơi này quái chả hài hòa bầu không khí hạ bắt đầu rồi nhiệm vụ. Hai người bọn họ nhiệm vụ là ám sát một quốc gia đại danh, quốc gia này cũng không thiểu. Hơn nữa tiếp được nhiệm vụ này cũng là vụ ẩn nhị dạ thôn Mỹ dạ. Vụ ẩn nhị dạ thôn cực tiện ám sát, ám sát cũng chính bởi vì vậy, bọn họ tinh thông ám sát tất cả thủ đoạn cùng phương thức. Bọn họ có thể dùng bọn họ con mắt chuyên nghiệp để đổi vị tự hỏi, phòng ngăn chặn tập kích thủ đoạn, không thể không nói, vụ ẩn nhị giả thôn làm tốt, bọn họ luôn luôn tôn sùng phòng thủ tốt nhất hay là tiến công. Một ngày để cho bọn họ phát hiện dấu vết, nhận được nhiệm vụ ám sát giả đầu tiên cũng sẽ bị bọn họ truy tung sau đó giết chết. mô Moto, cả su gạ cùng với xạ cái hay là lúc này đây nhận được nhiệm vụ vụ ẩn tinh anh do nìn, có thể từ tầng tầng chọn lựa ra chỗ hết tài năng, bọn họ có vốn để kiêu ngạo, vụ ẩn nhị Dạ thực lực tuy rằng sẽ không mạnh hơn cái khác nhị Dạ nhiều lắm nhưng là sinh tử tương bác luôn luôn vụ ẩn nhị dạ sống đến tối hậu, cho nên vụ ẩn nhị dạ giống nhau cũng bị người cho rằng nếu so với những thứ khác nhị dạ cường một ít, ệ độ tiên sinh, thỉnh ngài cần phải yên tâm, nhiệm vụ lần này giao cho chúng ta, tuyệt đối không có vấn đề. Về phần những thứ khác những người đó, ngươi lưu bọn hắn lại cũng tốt, tuy rằng ta không cảm thấy có thể dùng tới bọn họ. Ba vụ ẩn trong cầm đầu sụt mộ tổ cao ngạo nói, mặc dù là khiêm tốn ngôn nữ, nhưng là giọng nói lại không có chút nào khách khí, không chút nào che giấu đối đều là hộ vệ này một ít nhị dạ cùng võ sĩ chẳng đáng. Đây cũng là không thể tránh được, bọn họ có cũng đủ vốn để kiêu ngạo. Bọn họ triển khai tự thân sắc khí, dĩ nhiên khiến này một ít nhị dạ cùng võ sĩ nhất tề lui ra phía sau một bước, là một cái như vậy cử động, cũng đã khiến vụ ẩn nhị dạ đem những người này từ đồng bọn liệt biểu chung loại bỏ, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là không có quá nhiều giết chóc kinh nghiệm, vô luận là loại nào, ở vụ ẩn xem ra đều là người yếu. Sốt mổ tổ khỏa thân trào phúng khiến vậy hơn mười danh nhị dạ cùng võ sĩ sắc mặt tâm trầm, phản phất bị vũ nhục giống nhau. Än độ tiên sinh là một cái diện mục ngay ngắn một bàn tử, trên mặt của hắn có hàm hậu cùng tường hòa biểu tình, nhìn qua giống như là một cái vô hại người. Lúc này hắn thật thà một cười, vội vàng cười hòa giải. Tô đại nhân, thực lực của ngài cao tuyệt này không thể nghi ngờ, nhưng là thực lực của bọn họ cũng rất tốt, chỉ bất quá cùng ngài so đương nhiên không so được. Hơn nữa tại hạ nguyện ý, nếu như có thể vượt qua lúc này đây đại danh hội nghị, ta xem công hiến thêm vào tiền thưởng. Bất luận cái gì có công lao mọi người có thể thu được càng nhiều hơn tiền tài. Ta an Huy sẽ ta van ngươi các vị đại nhân, đã qua nhiều ngày như vậy, sợ rằng này một ít kẻ tập kích cũng sợ, cái này cũng nhiều thiếu các vị đại nhân đây. Én đầu cơi híp mắt ngôn ngữ khiến tô rất thoải mái. Mà những thứ khác này một ít nhị dạ võ sĩ thì ý chí chiến đấu nâng cao, trong ánh mắt dây lên lửa nóng hình dạng bọn họ cũng không quan tâm sổ dư mổ tội lời của, dù sao này ban lý dạ tuy rằng tiện nạo, nhưng là bọn họ sát khí tương đương hồn hậu, hơn nữa xuất từ huyết vụ, cùng bọn họ tranh luận không có chỗ tốt gì, chỉ cần biểu hiện tốt, có thể thu được thêm vào tiền thượng, cái này đại danh sẽ không phiến thuê làm lý dạ cùng võ sĩ, dù sao đại danh môn an toàn, mỗi lần lòng trọng hoạt động thời. Điểm bảo tiêu đều là thuê làm đến lý dạ, nếu như lúc này ở đây nữa lời, như vậy sau đó sẽ rất khó có lý dạ tiếp được ý thác, hơn nữa nếu có ghi hận trong lòng cố ý trả nay đay mat giả ý sơ sót một chút, lớn như vậy danh tự mình chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bọn họ này một ít đại danh, là có tiền bọn họ chân chính quan tâm chính là mình mệnh nghĩ vậy hầu như tất cả mọi người ý chí chiến đấu sục sôi bao quát ba gã vụ ẩn rô nỉn đều có một loại vững vàng đắn trách nhiệm vụ lần này cảm giác chỉ cần một hồi hộ tống cái này đại danh đi phòng nghị sự hội nghị sau khi chấm dứt nhiệm vụ của bọn họ cũng đã cơ bản hoàn thành chỉ bất quá việc đến lúc này lại càng phải cẩn thận trước nhiều ngày như vậy cũng không có nhúc nhích tính sợ rằng địch nhân là chuẩn bị cắm ở cuối cùng này thời gian điểm gia thủ một quản gia bộ dáng người đã đi tới cung kính thi lễ lao ra đã đến, đến giờ nên khởi hành đi tham gia nghị sự đại danh gật đầu có chút mặt phì nộn trên chất đầy định nọ tiểu ý đối trước ba gã rồ nhịn nói rằng này một ít tiểu ta van ngươi đại nhân không có biện pháp thức thì vụ giả vi tuân kiện mặt mũi mặc dù trọng yếu nhưng là sinh mệnh quan trọng hơn nếu là bởi vì một hồi này ba rồ nhịn không cần tâm dẫn đến tự mình ngoại ý muốn tử vong khóc đều không có chỗ khóc đi yên tâm sụt mồ tô tuột đầu ngay đoàn người chuẩn bị ních người lúc rời đi một cái thanh âm đột ngột truyền đến quả đến nghe giống như là một cái đi lầm đường thanh niên một dạng này ta cũng đã sớm nói nhanh một chút ngươi xem nếu không ta thôi người sợ rằng nhiệm vụ lần này đều kết thúc một cái thanh âm trầm thấp không nhịn được nói, dòng, dài, ta tự có tính toán, này không đội kịp. thì là kết thúc thì thế nào, cùng lắm thì đem tham gia nghị hội mọi người giết chết, cái khác ba đại danh tiền thượng tuy rằng không bằng cái này, nhưng là cũng không tính quá thấp, hay là khó khăn một ít. theo hai thanh âm càng ngày càng gần, ẹn e đồ đại danh nhà tường Việt trên xuất hiện hai cái thân ảnh, hắc nền mây đỏ áo choàng mang theo một tia quỷ dị khí chất, phản phát gặp sâu nhất sợ hãi, tuy rằng chỉ có hai người, nhưng là một loại đến từ linh hồn sợ run hầu như để cho bọn họ đứng không vững. ngồi ở tường Việt trên, một thanh huyết sắc ba nhận liềm dao trên bả vai, nhẹ tay xảo nâng liềm dao tay cầm mặt mang mỉm cười nhìn phía dưới một đám nị dạ, ác nga, thật là nhiều người a, các ngươi là ở hoang nên chúng ta thôi. Nói xong, ngân phát hỉ đạn trên mặt câu dẫn ra một cái rêu cợt tiểu ý nhưng là giết chết các ngươi như vậy người yếu, thật là quá không thú vị. Động tác nhanh một chút, nhanh lên giết xong, thu bằng chứng chúng ta sớm một chút lĩnh tiền thường đi. Cả cù dù nhìn lướt qua phía dưới, không có chút nào phản đối, hiện nhiên là đồng ý hỉ đạn nói. Tầm mắt của hắn ở e đồ trên mặt của nhiều dừng lại một dây đồng hồ, ngoài miệng lẩm bẩm tự mình, không sai, chính là hắn, giá trị ba mươi vạn nguyệt quốc đại danh. Sụt mộ tổ không hổ là vụ ẩn nị dạ thôn tinh anh Tuy rằng không biết hai cái này địch nhân là thế nào tránh được bọn họ nhận biết, đi tới phụ cận, nhưng là phản ứng của hắn thật nhanh, những người khác, bảo hộ đại danh, đại danh mời hướng rút lui một chút, nơi đây giao cho chúng ta, nếu có nhận thuật nói, sợ rằng hội lan đến ngươi, xin mau sớm rút lui khỏi. Đại danh tự nhiên cũng biết đến rồi sống còn thời khắc, liên tục không ngừng gật đầu, sau đó cồn khởi cầu vậy thân thể, dĩ nhiên dường như như gió của mọi người hộ vệ dưới sự bảo vệ, xuyên qua cổng vòm, đến rồi hậu viện. Thực là làm có hắn, như vậy thân thể lại có thể chạy ra tốc độ như vậy, có thể thấy được ở sinh mệnh đã bị uy hiếp dưới tình huống, mới có thể bộc phát ra tiềm lực. Sư Mộ Tô lấy đại danh tính mệnh là thứ nhất yếu vụ, không để ý đến hỉ đạn hai người chính là lời nói. Nhưng là Sư Mộ Tô sau lưng cả sủ gạ hiển nhiên hay là cái bạo tính tình, âm lãnh một cười, ha ha, các ngươi khẩu khí thật đúng là đại đây. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi tại sao có thể nhanh lên một chút giải quyết chúng ta? Hoặc là nói, các ngươi là bị chúng ta giải quyết. Nói xong tay trái khẽ động, trong không khí hơi nước phảng phất chống rông ngưng kết, vô số đạo sắc bén thủy tăng áp lực hình thành nhận trên mặt đất cao tốc di động, từ mấy phương hướng tới gần, mục tiêu nhắm thẳng vào hỉ đạn cùng cả củ dù vậy không đoạn kích động thủy nhận hiển nhiên bởi vì tăng áp lực biến thành cao áp hơi nước vậy tồn tại thiết cắt lực sợ rằng so nhất đao sắc bén còn nhanh hơn thủy độn thủy thượng vũ thiết đây là cả sủ gạ tự mình cải tiến nhất thuật đem chỉ một sắc bén cao áp thủy nhận thủy thượng thiết cải tiến sau đó động tác càng thêm bí mật mượn do thủy thuật tính tính chất biến hóa cùng đối nước thân thiện tính khiến cái này nhận thuật càng thêm bí mật phạm vi cũng càng thêm ca su ga tu minh cai tien nhan thuat đem chi không dễ thuy thuoc tinh tinh chat bien hoa cung đoi nuoc than né tránh uy lực cũng càng cường có ý tứ cả cù rủ trong mắt tinh mang lóe lên hắn và hì đản không hẹn mà cùng lựa chọn nảy lên không sai thủy thượng thiết là rất khó né tránh dù sao nói cho đổ thủy nhận tốc độ rất nhanh nhưng là đồng dạng, tác dụng của hắn phạm vi cũng chỉ có mặt đất một bộ phận. tuy rằng theo tường viện thiết cắt bắt đầu, nhưng là chỉ cần cách mặt đất một thước đã ngoài, cũng liền không thể ra sức. cả xu gã cũng không có bởi vì công kích vô hiệu mà buồn bực, trái lại trên mặt gợi lên vẻ mỉm cười, đó là không ngoài sở liệu ý tứ. quả nhiên, bên cạnh hắn xả cả sau đó tiêu tiếp thượng người nhận thuật thủy độn, thủy địa mạng không. đây là một cái không có bất luận cái gì năng lực công kích nhẫn thuật. đương nhiên, hắn tiêu hao trả cờ giả cũng vô cùng ít, nhưng là nó nhưng là một cái phi thường hữu dụng nhẫn thuật, nó có thể làm cho mặt đất dòng nước bay qua dựng lên, bọc lại địch nhân đương nhiên như vậy bao vây không có chút nào ràng buộc hiệu quả cái này cần yếu sút mộ tổ hai tay ấn tiết vừa lúc vào lúc này kết thúc hét lớn một tiếng thủy đột thủy thiên bao tập vốn có bọc lại hỉ đạn cùng cả cụ rủ thủy theo sút mộ tổ hét lớn dĩ nhiên trong nháy mắt áp xúc cố hóa biến thành phẳng phất kiếm chống đạn vậy lao tụ nội bộ lại tràn đầy thủy như vậy có nước trợ lực người ở bên trong rất khó cố sức hơn nữa thủy tụ đặc điểm lớn nhất hay là cứng rắn nhưng là lại sự mềm dẻo nội bộ có vô số thật nhỏ mạch lạc nhận được ngoại lực thời gian nó hội đem vậy một bộ phận cố hóa thủy nghiền nát lưu động một bộ phận sau đó đem lực lượng phân tán đến địa phương khác Như vậy thủy tụ kiên cố trình độ tiêu cao hơn một tầng lầu. Cho dù là chúng ta cũng không khỏi không nói, thực là tinh diệu phối hợp đây. Từ vừa đi đi ra hai nhẫn giả chính là đúng cả cụ rủ cùng hỷ đạn. Khí đạn nhìn thủy tụ, từ đấy lòng thở dài nói, không hồ là huyết vụ nĩ dạ, vô luận là phối hợp vẫn có thể lực, đều là nhất đẳng một ưu tú. Nhìn lên tới đây chính là các ngươi có thể ở trong huyết vụ lan truyền ra nguyên nhân đi. Khí đạn nói là sự thực, đầu tiên dùng thủy thượng vũ thiết phong tỏa mặt đất, nhìn như đơn giản nhất chốn tránh biện pháp hay là nhảy lên, bất luận cái gì lý dạ đều biết, thủy thượng thiết là một cái tốc độ nhanh, công kích cường, khó phòng thủ năng lực Nhưng là hắn có một chỗ thiếu hụt hay là không thể ly khai mặt đất, mà một khi Nỉ Dạ nhảy lên, tuy rằng tránh thoát thủy thượng vũ thiết, nhưng là ở trong nháy mắt đó, người thứ hai Nỉ Dạ có thể lợi dụng trong chấp nhoáng này sử dụng thủy độn, thủy địa mạc không đem thủy thượng thiết hơi nước giải dương lên, bọc lại Nỉ Dạ, lúc này vô va tiếp hợp thủy độn, thủy thiên bao tập, có thể trong nháy mắt nuốt ở địch nhân, hơn nữa ở thủy tù trung thể thuật rất khó thoát khốn, nhận thuật cũng không có thể phóng thích, kế tiếp hay là bởi vì giao tất ta là cá. Tường nên xử lý như thế nào ở thủy tù trung địch nhân, cũng chỉ là mấy người này nói quên đi. Thoạt nhìn giản đơn, nhưng là độ khó cũng không nhỏ. Đầu tiên cái này thủy đột, thủy thượng vũ thiết tiểu cần sẽ đối thủy thượng thiết có cực kỳ thâm hậu lý giải, bằng không cũng rất khó trong nháy mắt cấu tạo nhiều như vậy. Thứ nhì là đúng thủy thuộc tính trả cơ dạ biến hóa cùng thủy đột thân thiện tính tốt, nếu không không cách nào dùng đến. Thứ nhì, người thứ hai sẽ nắm chặt thời cơ tốt, đem thủy thượng thiết tảng ra, lên không bọc lại không trung địch nhân, là thuộc về trệ không trạng thái địch nhân vô pháp chạy trốn, cơ hội là đồng thời thủy đột, thủy thiên bao tập thả ra đến, bằng không không có chút nào thương tổn cùng công cô năng lực thủy sẽ bị địch nhân phá vỡ đạo tẩu. Ba người phối hợp tuyệt đối là tích lũy tháng ngày đi ra ngoài, bằng không tuyệt đối không có như thế hoàn phối hợp chỉ bất quá, bọn họ đối mặt hai người là ảnh cấp từng giả, bọn họ đang bị thủy đột, thủy địa mạng không bao gồm trong nháy mắt hay dùng ra thế thân thuật. Sau đó thủy đột, thủy thiên bao tập nhốt ở chỉ là thế thân, tự nhiên cũng không có hạn chế ở hai người. Thằng thắn nói, ảnh cấp đối với tam thân thuật nắm giữ đã phi thường thuần thuc cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu chính là, nếu như không phải là ảnh cấp nói, tại đó thời gian ngắn ngủi trong, tuyệt không khả năng chạy trốn. xưng đều nghe được hì đàn nói, cũng tán đồng gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía cả sủ gạ có một loại phản phất giả thú nhìn đến thực vật vậy hình dạng, thực là đáng tiếc, ta thiếu hai cái trái tim bên trong, không phải là thủy thụ tính nếu không có như là vì cái này nhất thuật ta cũng sẽ đem tim của người neo lên tới cả cù dù ở trên đường chạy tới bổ sung một cái hỏa độn trả cờ dạ trái tim hiện nay vẫn thiếu phong độn cùng lôi đột được rồi nếu đã cho các ngươi xuất thủ trước như vậy cũng đến lúc rồi giải các ngươi bằng không làm lỡ thựa hại gian qua dài sẽ bỏ qua ta cầu xin thời gian thì đạn đem liêm đao dạch một cái thân thể đẹp một cái trên mặt câu dẫn ra một mặt tạ cười vội vàng tới gần hai người thủy độn, thủy điện pháo kích nhìn thì đạn tới gần ban nghỉ dạ cũng sẽ không ngồi chờ chết sổ lụt pháo thoáng qua hình thành đột nhiên mặt đất một trận kịch liệt rung động mấy khối cứng rắn đá phiến đột một từ mặt đất bộc lên chấn hỉ đản trước mặt của đem thủy pháo đều ngăn lại thủy pháo tuy rằng áp lực rất lớn nhưng là ở dậy thổ lưu bích trước mặt thủy pháo tác dụng hiển nhiên không bằng tác dụng trên cơ thể người vậy rõ ràng cả cù dù buông hai tay vậy thổ lưu bích hay là cả cù dù thủ bút ta cũng không muốn vá nghiền nát bút bê bải vậy cũng quá phiền lòng cả cù rủ thấp nam một câu khi đan một cái lột mèo chân trái đạp ở thổ lưu bích mặt trên một cái tung người một liêm hung hăng xuống phía dưới Sắc mặt hưng phân nói cả cù ngươi đừng nhúng tay ta muốn dùng bọn họ làm nghi thức hắc ta sẽ đem bọn họ liệu lý sạch sẽ. Cả cù dù không nói gì, thân thể loay lên, đã tiêu thất ở tại nóc nhà, hiện nhiên đuổi theo vừa đi hậu viện đại danh. chết tiệt! Cả xu gạ cùng xả cái thầm mắng một tiếng, dự định xoay người lại đuổi theo cả cù dù. này này, đối thủ của các ngươi thế như ta? a, khi đan liêm đao hung hăng chém vào xu mổ tổ rút ra trường đao mặt trên, giọng nói tràn đầy khóe chán dọa nói, nghe cực kỳ giống bệnh tâm thần. xu mổ to mắt không đổi sắc, đối đay khoái trá giọng người xả cái cùng cả xu gạ nói rằng, ẹn e độ tiên sinh bên kia còn có rất nhiều những thứ khác lý dã, có thể tha một hồi, chúng ta trước liệu lý người này. Nửa bên kia cũng tới đội kịp, bọn họ rất mạnh, nhưng là bọn họ lớn nhất sai lầm hay là lựa chọn xa nhau. Bằng không chúng ta thật đúng là đúng vậy. Xạ cái cùng cả sủ gạ còn chưa kịp nói, thì đản tay phải buông lòng ra liêm đao, tay trái không biết từ nơi nào rút ra một cây màu đen ngắn ám sát, vừa người một bước, dĩ nhiên không thèm để ý chút nào bị sủ mộ tổ vô ý thức đâm ra đoạn đao đâm trúng trái tim, khéo tay đem ngắn ám sát đâm vào sủ rìm mộ tổ vai trái. Ngạch ngạch. Khi đàn mắt mở thật to. Phản ngach khi dùng hết khí phat dung toàn thân nói ra sau cùng một câu nói không nghĩ tới ngươi lại có như thế phản ứng nhanh. mộ tổ sắc mặt bất biến, khóe miệng mang theo lén khốc tiêu ý. Ha ha, tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, nhưng là ngươi sai lầm đoán chừng chúng ta vụ ẩn nhị dạ bản năng, trải qua mấy vạn phẩm cấp giết chóc cùng chiến đấu, mấy thứ này cũng như cùng bản năng giống nhau tại thân thể giữa dòng chảy, mau nữa tốc độ, có thể giấu giếm được ta bản năng thôi. Kết thúc, Sakai, Katsuga, không nghĩ tới người này đã vậy còn quá không chịu nổi một kích, Khi đạn bị đâm trung hung miệng không ngừng dịn ra máu, từ từ ngẩng đầu, thực là, đau quá a, đau quá, nhưng là, thật thoải mái. Vô luận là sumo còn là cạ sủ gà Sakai, đều căn bản cũng không có nghĩ tới, dĩ nhiên còn có người có thể có như vậy hình dạng trái tim chúng một đau đang ở lẩm bẩm chảy máu nhưng là đang bay đoạn trên mặt của nhìn không thấy chút nào mệt mỏi cùng muốn chết dấu hiệu trái lại so người bình thường còn muốn người bình thường làm sao có thể sút mô tô không tự chủ được kinh hô thành tiếng ngươi vừa khi đàn cười hắc hắc trong ánh mắt lóe lên một luồng tiểu ý vừa ta là lửa cả ngươi gạt thần đại nhân tồn tại ta thế nhưng không chết nói xong khi đàn tay phải giơ lên cầm sút mô tô đâm vào ngực trường đau từng điểm từng điểm rút ra mũi lao lúc đi ra thậm chí phun ra càng nhiều hơn màu tươi sút mô tô ba người trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người Loại này cảm giác không rét mà run để cho bọn họ thậm chí đã quên ở địa phương nào, thậm chí số mộ tổ vừa đau bị người rút ra cũng không có phản ứng chút nào. Bọn họ chỉ có một tìm cách, tại sao có thể có người như vậy? Quy một chương 176, nhiệm vụ kết thúc. Chương 176, nhiệm vụ kết thúc. Khi đan ta ta một người tuấn lãng trên mặt của viết đầy nghiền ngẫm, ngực trái tim bị đâm cái đối xuyên, nhưng là chút nào không ngại, thậm chí còn cố tình tình cùng trước mặt số mộ tổ khai khởi vui đùa. Khi đạn về phía sau mấy người đi bộ, liêm đao cuối cùng hệ nơi cổ tay, thì đạn tiện tay đem liêm đao khơi mạo ở trên vai. Hắn muốn làm gì? Sút mũ tổ vài người sắc mặt nghiêm nghị, lúc này bọn họ mới phát hiện địch nhân trước mắt là cỡ nào vướng tay chân. Bất luận có phải thật vậy hay không dường như chính hắn nói hắn là thân bất tử, nhưng là cho dù không phải là muốn giết chết hắn, chỉ sợ cũng yếu phí một phen công phu. Hơn nữa người này thể thuật tốt, tốc độ nhanh, lực lượng đại, nếu như không cẩn thận, sợ rằng thực sự sẽ bị hao tổ tử. Nếu để cho Hí Đản biết mấy người này suy nghĩ trong lòng nói, nhất định sẽ cất tiếng cười to. Hí Đản thể thuật cũng không phải con bài chưa lật, chỉ là vì vào tay máu tươi chuẩn bị công tác, mà chỉ có vào tay máu tươi sau đó, sẽ chân chính bày ra thì Đản kinh khủng mới sẽ chân chính bày ra. Hí Đản bộ ngực vết thương rất sâu. Vu ẩn nhị dã luôn luôn theo đuổi hay là một kích bị mất mạng vì đánh chết được nhân, vũ cái đó không cần. Sút mổ tổ trên thân đao liền mở ra danh máu, đâm vào sau đó vết thương rất khó khép lại, danh máu tồn tại khiến hỉ đạn máu tươi phản phất hệ thống cung cấp nước uống giống nhau. Chuẩn bị xong chưa? Ân. Kế tiếp, không muốn cho các ngươi biết một chút về vĩ đại nhất thất lạc, tin tưởng các ngươi cũng sẽ làm cho này loại vĩ đại mỹ cảm mà kinh hô thành tiếng đến đây đi. Tà thần đại nhân, Khi đạn phản phất hay là trung thành nhất cùng tín đồ, trong ánh mắt chích xả ra đối tín ngưỡng thần trích sùng bái, chỉ bất quá hắn sùng bái không phải là trí cao vô thượng thần trích, mà là một cái tà thần, cho dù là tồn tại cũng là nhất là tà ác tồn tại. Suốt Mộ Tô, ta thế nào cảm thấy người này hình như có điểm không đúng. Hắn tự hồ, Suốt Mộ Tô bên người cả sủ gã cau mày nói rằng, giọng nói dừng lại một chút, tựa hồ ở tìm tòi dùng cái gì từ. Tinh thần không bình thường. cài nói tiếp, cái này cũng rất thông thường đi, cài mặt lộ vẻ cười khổ, nhị dạ bản thân hay là một cái nguy hiểm chức nghiệp, thời gian dài dết chóc cùng thị huyết, khẩn trương giao chiến cùng nguy hiểm hoàn cảnh, hầu như tất cả nhị dạ đều hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề như vậy. Suốt Mộ Tô nhưng không có tâm tư trả lời, hắn có một loại nguy cơ vô hình cảm xúc. Thật giống như có vật gì vậy ẩn nút lên tới, đang ở từng bước từng bước tới gần, tùy thời chuẩn bị dành cánh mạng của hắn, cảm nhận của hắn rất nhạy cảm, hắn nhìn đến trước mắt cái này ní dạ, tựa hồ trực giác nói cho hắn biết, mau ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Sakai, Kasuga, các ngươi không cảm thấy rất nguy hiểm? tổ đột nhiên nói rằng, giọng điệu như vậy cũng để cho bên người hai người sở không tới ý nghĩ. Nguy hiểm? Nghe được hai người bọn họ giọng nghi vấn, Sutsumoto chỉ biết hai người không có gì chi dị thường cảm giác, đây tụt đay tot là tại sao vậy chứ? Nhìn, người kia tựa hồ đang vẽ cái gì? Xa cái chỉ vào hí đàn, nhãn thần có chút kinh hãi, lại có người biết dùng phương pháp như vậy, dùng máu tươi của mình đến vẽ tranh. Không sai, thì đàn dưới thân đã hội tụ một tiểu vũng máu tươi, thì đàn không có chút nào không khỏe cảm giác, trái lại dùng nì dạ đủ cụ đế giày, dính máu tươi, hợp quy tắc vẽ một cái tiên hồng sắc viên, khiến người kinh dị là, không có bất kỳ công cụ cùng chất lượng thủ đoạn, hơn nữa dùng chính là đế giày như vậy bất quy tắc vật thể, nhưng là kết quả cuối cùng như là, một cái dị thường em dịu tiên hồng sắc vòng tròn sút mô tô cùng cạ sủ ga ngẩng đầu nhìn lại nay vừa nhìn sút mô tô trong lòng cảm giác nguy cơ đại thịnh cái loại này từ thần đã tới khí tức khiến hắn cực sợ hắn phảng phất năng thấy một ngày theo đuổi cái này nghi thức xong thành cái chết của hắn vong sẽ đã tới không không thể để cho hắn hoàn thành Suốt mô tô trên trán chạy xuống một đạo mô hối lạnh hai tay cuốn quýt bắt đầu kết tấn muốn ngăn cản khi đàn thấy được dáng vẻ của hắn trong con người hiện lên một tia thị huyết qua mang bây giờ muốn đến muốn ngăn cản thôi nhưng là đã chậm khi đàn thân thể mềm mại không xương qua lại hoạt động ngay màu máu đỏ viên trong buộc vòng quanh một cái chính hình tam giác hơn thế đồng thời đem trong tay trái mẩu đen ngắn ám sát trên nhiễm vết máu, dùng đầu lưỡi đến trong miệng, sau đó nhắm mắt lại. Thật là làm cho người chờ mong a, lại có con ngồi. Bất quá yên tâm, ta sẽ nhường các ngươi chết thống khổ, Tà thần đại nhân cũng nhất định sẽ thỏa mãn này một phần tế phẩm. Khi đạn ở cắn nuốt máu sau đó, thân thể biến thành hắc sắc cùng bạch sắc giao nhau chớ chú thân thể trạng thái, âm trầm kinh khủng, phảng phất một mang theo đen tuổi huyết nhuộm bạch cốt. Khi đạn nhìn lướt qua bắt đầu kết ấn sumo độ, tay trái cầm ngược ở mẩu đen ngắn ám sát, căn bản không có do dự chút nào, hung hăng đâm vào tay phải trong bàn tay, một phùng máu tươi, tươi lên sụt mô tô bởi vì trong lòng dâng lên hàn ý trong tay hấn tiết dĩ nhiên kết gặp đền rất nhỏ có chút run nhưng là tốt xấu kết xong sụt mô tô thở dài một hơi hàn kết chính là đại thác nước thuật là một cái tương đương nguy hiểm nhất thuật thậm chí có thể đem một chỗ thành trì hủy hoại chỉ trong chốc lát cho dù là lại chuẩn bị lý ra cũng rất khó né ra nhận thuật phạm vi nhưng vừa lúc đó sụt mô tô tay phải một toàn tâm cảm giác đau đớn chuyển đến a sụt mô tô thống khổ gáo thét, nếu có chuẩn bị như vậy như vậy đau đớn chắc là sẽ không khiến dỗ nhìn có kịch liệt như vậy phản ứng nhưng là chính là bởi vì không có chuẩn bị Thật giống như chúng ta hất nước nóng trước có một cái chuẩn bị, biết thủy là nhiệt đắc, cho dù rất nóng, chúng ta cũng sẽ không quá kinh ngạc, nhưng là nếu như uống là nước lạnh đột ngột biến thành nước sôi, nhưng là sẽ cho người nóng tê ở. Sút Mộ Tô lúc này hay là như vậy, hắn căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào, nếu như là nhìn đến địch nhân tập kích hắn, hắn khả năng cũng sẽ không như vậy, thế nhưng, thế nhưng địch nhân gần nhất còn đang cách bọn họ không gần địa phương. Còn không đợi kịp nghĩ quá nhiều, bụng tiểu truyền đến một trận đau nhức, Sút Mộ Tô kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Làm sao vậy, Sút Mộ Tô? Người tỉnh lại một điểm xa cùng cả sù gạ vội vã đỡ lấy tới cùng mô tổ tân cần hỏi han ba người bọn hắn là vụ ẩn nhị dạ trung tương đối đặc biệt tồn tại đại đa số huyết vụ nhị dạ đều là độc hành người bọn họ có lẽ sẽ hợp tác nhưng là cho tới nay sẽ không tin tưởng người khác thậm chí thời khắc đề phòng cùng nhau đội hưu, nhưng là ba người bọn hắn quả thực từ rất nhỏ bắt đầu ngay cùng nhau phối hợp cùng nhau chiến đấu giữa bọn họ hưu tình không gì phá nổi cho nên nhìn thấy mô tổ như vậy bọn họ cũng rất gấp mô tổ ngươi đã xảy ra chuyện gì máu ngươi làm sao sẽ chảy máu cả gạ đưa tay giơ lên vốn có đỡ lấy tổ thân thể trong tay trái tràn đầy máu tươi Tử vong cũng không đáng sợ, chỉ là sợ loại này không giải thích được tổ thương, sợ loại này không giải thích được tử vong. Người luôn luôn đối loại này những thứ không biết ôm sợ hãi. Sa kể xưa nay là đuoc tu cái ôn hòa người, hắn thái độ làm người tốt, cai xua nay là lại rất huyết thiếu chủ kiến, quyet thieu chu là hôm nay đang tức giận dưới tình huống, hắn chỉ vào hỷ Đản, có phải là ngươi hay không? Có phải là ngươi hay không hại sủi mộ tổ? Ha ha ha ha! Nếu trở thành lý dạ, không phải phải có như vậy chuẩn bị thôi, còn là khoái trá đầu nhập tà thần đại nhân ôm áp đi. Hỷ Đản không có phủ nhận, hắn đem màu đen ngắn ám sát từ bụng rút ra, hắn không có chảy máu, Hy Đản là thân bất tử. Hắn có thể dễ dàng khống chế cơ năng của thân thể, nhưng là đau đớn là không thể tránh khỏi. Thì đàn thân thể bởi vì đau đớn mà hưng phấn run rẩy, không khỏi thất nam. Loại cảm giác này thật là làm cho người say mê. Này, bên kia tiên tiểu tử kia, lúc này mới chỉ là cái bắt đầu đây, sẽ không cứ như vậy liền chết đi. Vậy quá không thú vị à? Sư phụ To ở xạ cùng cả sủ gạ nâng đỡ đứng dậy, hắn bởi vì mất máu quá nhiều, mà có vẻ có chút sắc mặt tái nhợt. đương nhiên, cũng có thể là đau đay se khong cu nhu vay lien chet đi vay qua khong thu vi a su mo to o xa cung ca su ga nang đo đung day han boi vi mat mau qua nhieu ma co ve co chut sac mat tai nhot đuong nhien cung co the la đau nhuc tay phải cùng bụng có một rất sâu lỗ hổng, máu tươi không ngừng từ vết thương trung chảy ra. Cả sủ gạ từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra cấp cứu băng vải muốn bằng sổ mồ tổ bằng bó. Thời khắc này ban nhị dạ đã không bao giờ. Nửa phục nhiệm vụ bắt đầu trước cao ngạo gián dốc, bọn họ lúc này thê thảm giống như là thối kênh nước trung chỗ nhỏ, chỉ có thể dựa vào người khác thương hại chứ hạng, mà người kia, hay là Hy Đạn. Chỉ bất quá hắn môn đã định trước phải thất vọng, thì Đạn hắn không phản đối tử vong, thậm chí hắn còn có một chút hướng tới tử vong, bằng không như thế nào sẽ chủ động đi tiếp thu thân bất tử cải tạo, phải biết rằng khi hắn trước, thế nhưng liền đồng loạt thành công cũng không có, mà ở hắn sau đó, những người đó đều đã mất Thực là tiếc nuôi A Hỉ đạn giọng của có một chút và hắn giận, vùng súng quanh lông mày nhẹ nhàng nhảy lên một chút, nhìn về phía Sút Mộ Tổ nếu ta thần đại nhân đã không thể chờ đợi, như vậy ta cũng chỉ tốt trước đem cái này tế phẩm đưa đi đi. Lập tức hắn đưa mắt nhìn sang hai người khác, bất quá hoàn hảo. Hắc hắc, còn có mặt khác hai cái. Dứt lời, màu đen kia ngàn ám sát không chút do dự lại một lần nữa đâm vào trái tim, ở một sát na kia, Mộ Tổ trái tim phảng phất bị vật gì vậy đâm thủng, trong nháy mắt đó đau nhức, khiến số Mộ Tổ nhất thời có một loại hoảng hốt, sinh mệnh đang trôi qua cảm giác, dĩ nhiên như vậy rõ ràng, muốn chết. Đã chết cũng tốt. Cái thế giới này Vô tận giết chóc, mình cũng cũng sớm đã chán ghét đi. Chỉ bất quá cả sủ gạ cùng xạ cái, không biết bọn họ sau đó sẽ như thế nào. mổ tổ trong con ngươi tán đi linh động thần quang, đôi tròng mắt kia trở nên lờ mờ, thân thể phảng phất mất đi chống đỡ, suy sụp tinh thần rồi ngã xuống, phảng phất một khối đồ bão tải, tựa ở đỡ Suzumo tổ cả sủ gạ trong tay. Cả sủ gạ trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu, là một đôi đôi mắt đầy tiêu máu, ánh mắt của hắn trung tràn đầy mán nước mắt, tức là là đồng bạn tử vong hai điếu, cũng là là cái thế giới này trầm mặc. Ngươi, cũng phải vì hắn cho cùng. Cả sủ gạ nhẹ nhàng đem Suzumo tổ bồng, cùng xạ cái một tả một hữu, nội giận gầm lên một tiếng trường đao ra khỏi vỏ vụ ẩn đao thuật ở hai người trên tay của biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn thân đao góc độ kỳ quỷ tốc độ thật nhanh tuy rằng lực đạo không lớn nhưng là hay là hướng về phía thân thể người yếu kém nhất địa phương hai người phối hợp ăn ý không hẹn mà cùng lựa chọn cự ly khá xa hai nơi nếu như muốn phóng nhất phương như vậy một người khác sẽ bị thủ thì đạn không có chút nào né tránh hắn thấy như vậy trình độ công kích hắn liền tránh né cũng không có hắn huyết sắc ba câu liêm phất một cái không chút nào quan tâm đâm về phía thân thể hắn hay là một loại lấy thương hoán thương đấu pháp hắn bị lửa hai cái vụ ẩn trong mắt lóe lên một mặt dữ tợn bọn họ dự định thay đổi ám sát thanh khảm bọn họ có lý do tin tưởng cho dù là thân bất tử nếu như đầu chém nước người cũng liền đã chết kỳ thực bọn họ không biết thì đạn coi như là đầu chặt bỏ đến cũng sẽ không tử nhưng là sức uy hiếp đúng là to to giảm nhỏ chỉ bất quá ngoài hai người dự liệu thì đạn trái lại phi thân tín lên từ ngoại nhân xem ra hắn hình như là tự mình trang ở cạ sủ gà trên mũi lo mặt đồng thời bản thân lướt qua hương cạ sủ gà liêm đao dĩ nhiên quỵ dị ngăn cổ tay nhấc câu dĩ nhiên sinh sôi đem xạ cái chém thành hai đoạn sau đó không nhìn cắm ở trong thân thể đau, tay trái hung hang chặt vào cạ sủ gà trong lực. người là muốn làm gì nhưng là ngươi chưa từng cơ hội làm đây, thì đan đương nhiên thấy được ở vừa vây quanh thời gian, hai người trong mắt hàn quang. chỉ bất quá, đây hết thề đều ở đây hắn phản ứng như thế hạ trở nên không có chút ý nghĩa nào bọn họ hiển nhiên không có cùng người như vậy chiến đấu qua, căn bản thật không ngờ hỉ đan hội như thế tuyển chọn. dừng ở đây, ba rỗ nhìn toàn bộ tử vong hơn thế, thực lực của bọn họ không kém, thậm chí có thể nói, cho dù là ảnh cấp cường giả, bọn họ nếu như chặt chẽ phối hợp, cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng là đáng tiếc bọn họ gặp hỉ đan tử ti bằng máu trực tiếp cấp đoạt một người sinh mệnh mà quỷ dị như vậy thủ đoạn cũng để cho hai người tâm lý có chút thất thường cho dù là bình thường thực lực cũng không có phát huy được lại một lần nữa chứng thực như thế một cái lý luận nhận giới nhận thuật tiên kỷ bách quái vô kỳ bất hữu vô luận như thế nào tử vong đều là nhất kiện chuyện rất bình thường khi đàn lúc này nhìn đến cái quỵ dưới đất ba cổ thi thể không khỏi xoa xoa tóc ai nhà một thời thật cao hứng dĩ nhiên toàn bộ đều giết chết còn chưa lành tốt tiến hành nghi thức đây thực là phiền phức à bất quá quên đi nếu tả thần đại nhân đều đã nhận được tế phẩm vậy cứ như vậy đi nói xong cũng nằm ở màu máu đỏ vòng tròn diễn viên phụ hình tam giác bên trong yên lặng nhìn bầu trời di động mây trắng về phương diện khác cả cụ rủ tự nhiên không có nhân từ nương tay làm một trải qua cận trăm năm lão nị dạ tạm thời gọi lão nị dạ đi ở lục đạo tiên nhân lục đạo tiên nhân hắn má còn không có đi ra trước cả cụ rủ coi như là rất lão kinh nghiệm của hắn tự nhiên không thể đo lường hơn nữa trong lòng của hắn tràn đầy chết lặng chút nào không có người tuổi trẻ thương hại dùng lời của hắn mà nói mấy thứ này sớm cũng không biết tại đó một ngày đã bị hắn vứt bỏ bảo hộ đại danh lực lượng chủ yếu hay là ba người kê vụ ẩn nị dạ nay một ít những thứ khác võ sĩ cùng nhị dạ nhiều nhất chỉ có thể rốt cuộc lo trước khỏi họa làm phá hôi cùng thế thân tồn tại chỉ là dùng để kéo dài thời gian mà thôi cả cù dù chỉ một cái phạm vi lớn thủy độn nhân thuật đã đem tất cả nhị dạ cùng võ sĩ đều thành không, ngoại trừ một số ít võ sĩ thiên tài phần lớn võ sĩ đều đã bị thời đại này đào thái bọn họ gần người kỹ xảo căn bản vô pháp thi triển ra sẽ chết ở tại chạy nước rút trên đường bị nhị dạ ở đùn nhẫn thuật đánh ngã cả cù dù quét mắt một vòng đầy đất thi thể chúng nhưng không có phát hiện đại danh tung tích chạy thoát xem ra gia tộc này là có mật đạo cái này cũng chẳng có gì lạ Dù sao cũng là một quốc gia đại danh, nếu như không có cái gì đặc thù bảo mệnh thủ đoạn, đó mới khiến người kỳ quái đây. Cả cù rủ sắc mặt nghiêm một chút, hai tay kết ấn, trong không khí hơi nước đều phảng phất hưng phấn giống nhau, kịch liệt chấn động lên, một đạo đường kính mười mấy trượng khổng lồ thủy long cây cối đều trong giong hinh thanh phang phat xa voi mắt hong xuong phia duoi khuynh đao dòng nước tách ra sạch sẽ, phong ốc căn bản không có năng lực tại đây dạng cơn sóng gió động trời, trung còn sống sót, toàn bộ bị phát thành đá, vung cung vung gỗ, đường hồng thủy từ từ tan hết, lòa lỗ đi ra tất cả lớn nhỏ vùng nước tất cả kiến trúc đều chỉ còn lại có bộ phận hải cốt, những thứ đồ khác đều đã bị hồng thủy trùng đi, dẫn tới những địa phương khác. về phần chu vi mấy gia tộc khác sân cùng gian phòng cũng bị hủy bởi lúc này đây nhân thuật trùng, nhân viên có hay không tử vong, này không ở cả cụ rủ lo lắng trong phạm vi. hắn hiện tại cao mày chỉ muốn biết cái này đại danh đến tuột cùng là từ nơi nào chạy. đột ngột hắn phát hiện trong viện tử cái kia giếng nước đã trải qua hồng thủy trùng kích, nhưng là cũng chỉ là nhỏ nhẹ tổn hại, thậm chí giếng nước sát biên giới đều như cũ hoàn chỉnh. cả cụ dù kinh nghiệm vẫn phải có, hắn lập tức nhích người đến rồi giếng nước bên cạnh, quả nhiên hắn phát hiện một vòng minh dị thường ẩn nút ấn hiệu quả là ra cố giếng nước nhìn đến nơi đây, cả cụ rủ trong lòng mở rộng hơn chắc chắc, nơi đây nhất định có bí mật, dù sao chuyện này cũng sẽ không xa xỉ đến ở một cái thông thường giếng nước trên chữ khắc vào đồ vật nguyên rùa ấn như vậy nguyên rùa ấn chữ khắc vào đồ vật cần đại giới dị thường sang quý, đây cũng là nì dạ đối đại danh một loại khác chung nhận thức, chúng nó có thể thuê làm, có thể thuê nì dạ, có thể hưởng thụ nguyên rùa ấn ban trợ, có thể mượn do kết giới đến bảo vệ mình, nhưng là cần yếu tiền tài cái này tiền tài xa xa cao hơn vu bình thường nghỉ dạ thôn đối với mình trong thôn nhị dạ định giá quy định như thế cũng liền đưa đến nguyên rùa ấn chữ khắc vào đồ vật đại giới rất cao cho dù là xa xỉ nhất quý tộc cũng sẽ không ở tình trên chữ khắc vào đồ vật như vậy ký hiệu nếu như hắn đoán không lầm nơi này chính là địa đạo chỗ cái này gia cố ký hiệu chỉ là vì gia cố địa đạo nhập khẩu dù sao giếng nước cũng không phải như vậy kiên quyết nghĩ vậy cả cụ rủ cơi lạnh một tiếng cho cai nay ra. co ky hieu chi la vi ra co đia đao nhap khau du sao gieng nuoc mượn do cái này địa đạo có thể chạy ra thực là ngây thơ hắn nhảy lên một cái màu đen huyết quản dường như vô số cỏ dại bao vây lấy hắn cầm lấy chung quanh giếng nước tưởng càng nhiều hơn huyết quản tại hạ phương dò đường ở đến rồi giếng nước đại khái phân nửa sâu vị trí cả cụ rủ liền phát hiện một cái cửa động nếu như là ở giếng nước mặt trên tối như vậy hơn nữa từ góc độ nào là căn bản không có biện pháp nhìn đến cái này nhập khẩu cả cu dù bước vào trong đó phát hiện nhập khẩu là tà hướng lên ngẫm lại cũng rất dễ hiểu vì phòng ngừa thủy tích xúc quá nhiều che mất địa đạo cả cu dù trong lòng cũng không do thở giải nói nếu như không phải là hắn sợ rằng người bình thường rất khó có thể phát hiện nơi đây hơn nữa nơi này thiết kế cũng quả thực xảo diệu như vậy dường như cuộn sóng một dạng trên dưới chiết điệp thông đạo có thể trình độ lớn nhất bảo chứng sẽ không bị thủy bao phủ nếu phát hiện cái lối đi này đại danh sau cùng thủ đoạn cũng rốt cục cao phá lí dạ tiến lên tốc độ xa xa yếu so với người bình thường nhanh Chúng chi đại danh càng nhiều thời gian đều là sẽ không vận động, hơn nữa truy người của hắn còn là một cái ảnh cấp cường giả. Đương cả cũ rủ ở thập phần đồng hồ sau xuất hiện lần nữa ở thông đạo nhập khẩu thời gian, trên tay hơn nhiều một cái mang theo ngõ ba vây, bị hắn tiện tay phong ấn tại quyển trục trong. Quy 1 chương 177, A Cát Sủ kỳ quan tâm. Chương 168, A Cát Sủ kỳ quan tâm. Nơi đây sẽ có cùng nguyên tắc không đồng dạng như vậy địa phương, dù sao chỉ là đồng nghiệp, đặt ra hay là tất cả A Cát Sủ kỳ tổ chức thành viên đã gia nhập A Sủ kỳ, đồng thời họ rồi mà đã phản bội. Nguyên tắc chung thì đạn có thể sẽ so quyện sách thêm vào ạ cả sủ kỳ càng trễ một chút. Căn phòng mở tối chung, một pho tượng quái vật lớn dấu ở âm ảnh trung, một đôi to lớn hai tay hướng về phía trước thắc cử, mười ngón xa nhau, mỗi một đầu ngón tay đều đường kính hơn một thước rộng, dáng dấp kinh khủng, phảng phất vật chết, nhất trương mặt mũi dự tận giống va chạm to lớn tượng, đại trương miệng căng ra dường như muốn thôn phệ cái gì, quái vật trên trán là rậm rạp chẳng chịt chín con mắt, trung gian một cái lớn nhất, tả hữu các hữu bốn cái sắp hàng chỉnh tề ánh mắt, mở ra miệng. không lô phía dưới, có rõ ràng hoa văn, nhìn kỹ dưới, hình như cây khô, đây là ngoại đạo ma tượng lúc này ngoại đạo ma tượng tay phải trên ngón tay cái, tay trái ngón giữa cùng ngón trỏ trên đứng ba hư huyện bóng người, thân thể giống như một chô ảo ảnh giống nhau, mang theo vớt phẳng hoàng hốt sắt bên dưới, chỉ có mắt giống thực chất, sắc bén kinh người. Ba người ánh mắt của tuy rằng các không giống nhau, chỉ bất quá đều mang uy thế vô hình, đây là ảnh cấp cường giả đặc hữu khí thế. Ngón cái tay phải bóng người hiển nhiên thực lực mạnh, hơn nữa là nơi này thủ lĩnh, hắn màu tím trong con ngươi có một vòng một vòng màu đen hoa văn, phảng phất một cái hát động giống nhau, hình như có thể đem người hút vào trong đó, chính là đúng chức danh nhận giới tam đại đồng thuật đứng đầu trong truyền thuyết một khi xuất thế có thể dẫn dắt thời đại biến cách đỉnh cấp đồng thuật người này. nệ gẳng dưới chân ngón tay của trên có một cái mông lung lục sắc quan vượng bên trong có một linh ạ cả sủ kỳ linh vô hai người khác nhìn trong ánh mắt của hắn có kiên kỵ cũng có một tia bội phục này lưỡng trùng tâm tình đều nguyên vẹn nói rõ thực lực của người này hai người khác ảnh đứng tại ngoại đạo ma tượng tay trái ngón giữa cùng ngón trỏ trên ngón trỏ trên màu xanh biết lô ông kính là tam ạ cả sủ kỳ ba đài phía trên chính là đúng vừa trong chiến đấu hỉ đạn ngón giữa biểu hiện chính là bắc gạ cả sủ kỳ bắt đầu cả cụ rủ bọn họ chính là đúng vừa hoàn thành nhiệm vụ hai nguoi khac anh đung tai ngoai đao ma tuong tay trai ngon giua cung ngon tro tren ngon tro tren mau xanh biec lo ong kinh la tam a ca su ky ba đai phia tren chinh la đung vua trong chien đau hi đan ngon giua bieu hien chinh la bac a ca su ky bat đau ca cu ru bon ho chinh la đung vua hoan thanh nhiem vu hai nguoi kia chỉ bất quá hắn môn thời khắc này thân thể cũng đều là hư huyễn hình dạng, hiển nhiên không phải là bản thể, mà chẳng qua là nhịn thuật hình thành phân thân. hô, nhiệm vụ hoàn thành. thực là rất phiền a, mỗi lần đều phải làm như vậy, nhảm chán nhiệm vụ. thì đạn đoản trách nói rằng, à cắt sù kỳ linh vô Pẹn, hắn đối cái khác hắn tổ chức thành viên giới thiệu mình chính là gọi bẹn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tính mịch, cũng không thèm để ý hỉ đạn bá hắn giận, trái lại đem tầm mắt đầu đến rồi cả cụ rủ trên người, nhiệm vụ hoàn thành. lần này tốc độ có chút chậm, cả cụ rủ gật đầu, nhiệm vụ hoàn thành, chỉ bất quá trung gian ra một chút xíu ngoài ý muốn, dẫn đến có một chút đình lại thời gian. Không phải có thể kiếm lấy càng nhiều hơn một ít tiền thưởng. Sau đó cả cụ rủ trầm mặc một chút, tựa hồ đang suy tư cái gì, cân nhắc một chút từ ngữ, lại một lần nữa mở miệng nói rằng gặp một cái rất tốt người mới. Thực lực của hắn không phải là rất mạnh, nhưng là lại rất có tiềm lực, năng lực cũng rất quỷ dị. Ta một thời không xét kỹ, dĩ nhiên tổn thất ba trái tim tạng, nếu không thể chất cả thủ, sợ rằng đã chết. Ngã. Ben Long Mi dường lên, trên mặt nhỏ nhẹ lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Tổ chức thực lực hắn là biết đến, thành viên chính thức tuy rằng ít, chỉ có đơn giản chín người nhưng là mỗi người đều có chức hủy diệt một quốc gia năng lực thậm chí có thể nói cho dù là ở ảnh cấp trung, cũng là thuộc về đứng đầu tồn tại mỗi người đều có chức tự mình nhất là đặc biệt địa phương khác cả cù dù thực lực không kém hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nữa năm ác ma phân thân có thể thắng người của hán trên cái thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay khi đàn vẽ mặt nhìn có chút hạ hê nói bổ sung hơn nữa lúc trở lại một thân chật vật liền người đối diện một chút đông tây đều không có để lại đến muốn truy tung cũng không có có thể truy tung đầu mối trái lại vẫn chỉ hoãn một ít thời gian cả cù dù không có phản bác khi đàn nói đều là sự thực mặc dù là cả cụ dù lại ý khinh địch chiếm xong nguyên nhân chủ yếu nhưng là thua hay là thua hơn nữa hỷ đẵn đều dấn thân vào tà giáo bản thân tinh thần phương diện thì có một vài vấn đề cho nên cũng không cần thiết tính toán cả cụ rủ rốt cuộc thêm vào ạ cả sủ kỳ tổ chức sớm nhất một nhóm thành viên cho nên hắn cũng rõ ràng tổ chức tồn tại ý nghĩa tìm được một cái đồng bạn sự tình hiển nhiên càng trọng yếu hơn một ít tổ chức thành viên vòng ngoài rất nhiều nhưng là bên trong tổ chức thành viên chính thức cũng rất ít bởi vì thành viên chính thức đều có chiếc nhẫn của mình giới chị không chỉ có có thể khẩn cấp liên hệ vẹn hơn nữa còn là nguyễn cửu long cấm phong huyền đăng thân chi thuật cùng tượng truyền chi co co the khan cap lien he ben môi giới vật Nghe được thì đàn bổ sung, Ben hiển nhiên có một ít hứng thú, lần này nhằm vào cổ nổ hạ o rổ xì mà hành động làm ra mưu hoa, thành công đem ho rổ xì mà giới chỉ tiến hành rồi thu về, cứ như vậy, ạ cắt sủ kỷ tổ chức tiểu thiếu một cái không ạ cắt sủ kỷ không trần vị trí. Trung thành không trọng yếu, trọng yếu chỉ là năng lực, cả cụ rủ, đem ngươi môn giao thủ quá trình nói một chút. Ben nhiều hứng thú hỏi, ở cái tổ chức này chung, người có năng lực không ít, bọn họ mong muốn cũng rất phức tạp, nhưng là lại không thể phủ nhận, đều rất có năng lực mà bèn bởi vì thực lực của hắn cực mạnh cho nên hắn chắc chắn mình có thể quản ở cái khắc những người này hơn nữa tổ chức đã ở rất lớn trình độ trên thỏa mãn những người này hàm cùng nguyện vọng phía dưới các cụ dù mà bắt đầu đưa bọn họ giao thủ quá trình cặn kẽ cùng bèn nói ra trong đó bao quát nghệ dị quỷ dị tiên xuất hiện cùng tiêu thất xuất thủ quả đoán cùng chuẩn xác đối nắm chặt thời cơ cùng phán đoán những thứ này đều là ở trong chiến trường thay đổi trong né mắt lại có người có thể so với chính mình nắm giữ rất tốt cả cụ dù kỳ thực cũng rất kinh ngạc bèn sau khi nghe vẫn như cũng là diện vô biểu tình nhưng là trong ánh mắt lại như có điều suy nghĩ thì ủ gà người của gia tộc tam đại đồng thuật bị ạ tiệu gẳng người chủ bị ạ tiệu gẳng lại có năng lực như thế thật là có thú vị bẹn tay trái phất qua tay phải ngón tay cái màu cam giới chỉ hơi hiện lên một tia quang mang linh tự nổi lên ánh sáng nhạt một cái không lớn gian phòng nội bộ bại biện tương đối giản đơn nhưng là lại lại có thể nói cũng không giản đơn vô số gấp giấy ở bên trong các ngọn ngách thậm chí ngay cả trên cửa sổ đều lộ vẽ mấy cái hạt giấy sâu thành sâu này một ít gấp giấy có đại có tiểu cắp đều trông rất sống động một cái tóc màu lam mỹ nữa ở trong phòng vẻ mặt thành thật chết trước linh xảo hai tay tung bay dường như nhảy động tinh linh tinh xảo mang trên mặt một tia lanh ý tóc tùy ý bàn khởi ở cái chán bên phải trên sừng biệt trước một cái đồng dạng tinh xảo chỉ hoa thả tay xuống chung đã chết một nửa gấp giấy ngẩm đầu thanh em dường như xuân thủy giống nhau êm dịu êm thay có chuyện gì nàng ngón giữa phải bạch sắc giới chỉ hơi nóng lên hai tay nước chạy mây trôi kết tấn cổ nạn nhắm hai mắt lại ý thức đã mất bên trong gian phòng ngoại đạo ma tượng ngón giữa phải trên một cái bóng màu đen chợt xuất hiện hơn thế đồng thời xa ở ngoài ngàn dặm ân lại có chuyện đen kịt trong hoàn cảnh một thanh em đột một truyền ra sau đó lại biến mất vu trong bóng tối không có người có thể nhìn đến, bởi vì nơi này là hắc cấm ngầm, cho dù là tinh thông thổ độn lý giả, cũng không khả năng lặn xuống dưới nền đất. xả số gì đại thúc, thuật nhìn linh tên kia lại có chuyện. Tân có đúng hay không nhiệm vụ mới đến rồi? mấy ngày này giết những tiểu lâu la này, khiến ta một điểm nghệ thuật tình cảm mãnh liệt cũng không có à? là thời gian tìm một ít có ý tứ chuyện. ưn, ấy đã dã khổ não cổ, cổ cổ miệng, tóc màu vàng đâm thành đuôi ngựa, phía trước vậy một dún lưu hải theo cuộn phong gợi lên, lay động trên không trung. xả số gì tự như cùng một cái chập tối lao nhân, nhìn qua là một cái đà trước bối xấu xí ra hỏa chỉ bất quá đây chỉ là khôi lỗi mà thôi xa xôi gì thanh em khẳn hẳn phảng phất phá hỏng trên đồng tìm một chỗ chúng ta đi qua ít chĩa tọa một nhà rượu cư ghế khách bên người là lương trường nào diện mục kinh người kỳ sạm hai người đều là cái loại này gặp chuyện ổn định xuất thủ quá quyết người cũng không có như cả cụ rủ như vậy dọc theo đường làm kiếm trước mà là lấy nhận được nhiệm vụ liền trực tiếp đi trước mục đích hoàn thành mục tiêu lúc này bọn họ đã đến gần mục tiêu đang ở quan sát tình báo đây cũng là sở hữu nị dạ môn bắt buộc cho dù hắn môn là anh cấp nhưng là từ cổ nộ hạ ám sát quân đội vụ ẩm sát quân đội để lại tập quán Hãy để cho bọn họ có như thế một cái thói quen. Kỳ Sạm, ngươi cảm nhận được. Ít chia nhìn thoáng qua Kỳ Sạm, giơ tay lên chung trà uống, nhẹ giọng hỏi. Kỳ Sạm gật đầu, nho nhỏ viên mắt nhìn chằm chằm tay trái ngón áp út, "Vậy Mai Hoàng sắp giới chỉ, giới chỉ phía trên nam tự chính mơ hồ di động, phảng phất dây rựa nồng nọc, giới chỉ ở nhỏ nhẹ nóng lên." Ít chia đứng dậy đi thôi, tìm một địa phương an toàn, xem ra bẹn có chuyện muốn nói. "Nói, hai người đi tới chủ quán nơi nào?" Ít chia thanh toán chứng, lên lầu 2 một cái an tĩnh khách phòng chung, đúng hai mot bọn họ đến lúc tôi ở nơi ở ít chia cùng kỵ người đánh bất ngờ tiền tiến hành rồi gian dĩ bảy dập bố trí, cho dù là có người đánh bất ngờ tiến đến, này một ít bảy dập cũng đủ để kéo dài ở một thời gian ngắn, cũng đủ bọn họ phản ứng kịp. ít chia cùng kỵ sam ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, sau đó an ổn giống như một tôn tôn tượng đá, hơn thế đồng thời, ở ngoại đạo ma tượng vậy hắc ám trong không gian, lại có hai cái bóng đen xuất hiện ở ngoại đạo ma tượng ngón tay của trên. theo một cái có một bóng đen xuất hiện, vốn có có chút chống trải quặn é hắc ám động của chúng, dĩ nhiên có vẻ có chút náo nhiệt. những bóng người này đều không phải là thực thể, mà là một cái hư huyễn cái bóng ngoại đạo ma tượng mười cái ngón tay trung ngoại trừ tay trái ngón nước ngoài cái khác mặt trên đều có bóng người đứng thẳng dưới chân của bọn họ cũng từ tay trái ngón tay cái bắt đầu đến tay phải ngón tay cái lần lượt là ngọc ba bất nam hợi chu bạch thanh linh màu xanh biết quang vượng hiện lên mỗi người giới chỉ chết tự đây là bọn hắn ở hạ cả sủ kỳ trung thân phận tất cả mọi người không có lên tiếng bọn họ chỉ là lẳng lặng chờ đương tất cả mọi người xuất hiện thời gian cái khác tám người đưa mắt đều căng hướng tay phải ngón tay cái linh hiển nhiên bọn họ muốn biết lần này triệu hoán là vì cái gì nguyên nhân linh cũng không nói nhảm trong tay đột một nhiều hơn một quả giới trị cho dù là hoan nên, nhưng là cái giới chỉ này vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được phía trên là màu hồng màu lót một cái màu đen không tự phản phất khảm ở phía trên một dạng lúc này đây triệu hoán đại gia đúng là có một sự tỉnh đầu tiên chúng ta ạ cả sủ kỷ không trần giới chỉ đã thành công thu về kẻ phản bội họ rổ xỉ mà thì mượn giao dịch giới chỉ chạy thoát một mạng tiếp theo nếu như tái kiến hắn tự giải quyết rồi đi ánh mắt mọi người đều quang hướng trước nhất kia bọn họ rất rõ ràng giới chỉ ý nghĩa kẻ nói tiếp không trần giới chỉ thu về ý nghĩa chúng ta có thể không được đầy đủ đồng bạn nói cách khác chúng ta cần yếu mới đồng bạn đến bổ sung tiền đến Cả cụ dù gặp một cái người rất có ý tứ, hắn là cô nô hạ phản nhẫn hỉ u gạn nệ gì. Cả cụ dù cùng hắn từng có một lần giao thủ, bởi vì cũng không rõ ràng năng lực của hắn, cho nên ăn một cái áng quy. Hơn nữa nệ gì niên kỷ linh cũng còn nhỏ, thực lực còn có thể tiến thêm một bước để thăng. Nếu như có thể, tiểu hấp thu tiến tổ trước, đến bổ sung không trần vị trí đi. Cần phải có người đi mời hắn, đồng thời giám định hắn là không phải là phù hợp yêu cầu của chúng ta. Bẹn ánh mắt của quét mắt một vòng, nhìn cái khác tám người liếc mắt ngươi tran vu hỉ u gạn nệ gì tỉnh bảo nói ra đi. Bạn không hỏi Zets có hay không nghệ gì tình báo, bởi vì hắn tin tưởng Zets đối với tình báo mẫn cảm trình độ. Nếu như nghệ gì thực sự có năng lực nói, sợ rằng ở trước tiên Zets sẽ chú ý tới. Zets lúc này hợp thời lên tiếng, hắn là ạ cắt sử ký bên trong tổ chức tình báo nguyên, bởi vì hắn tính đặc thù, cho nên hắn có thể dễ dàng lẻn vào các tổ chức địa điểm bí mật đến thu thập tình báo. Hơn nữa hắn phân thân còn có thể có camera quản chế thăm dò công năng, không chỉ có có thể đem một ít nị dạ năng lực ghi chép xuống, nhưng lại có thể cho ra một ít kỹ năng hình vẽ. Khi u gạ gì có hỉ u gạ ra tộc đời đời truyền thừa bị ạ gẳng, căn cứ có thể tin tình báo. Hắn bị Hạ gẳng đã hoàn thành tiến hóa, hơn nữa ở Cổ Nổ Hạ Trung, tiêu hiện lộ ngoại trừ một ít năng lực, tựa hồ là có thể trở về sóc đi qua chẳng cảnh, có thể hoàn nguyên trước chuyện đã xảy ra, vô luận đầu mối lao đi cỡ nào sạch sẽ, đều có thể căn cứ năng lực này tìm đến đến dấu vết, thậm chí có thể trực tiếp bắt được địch nhân tin tức. Ở Cổ Nổ Hạ ám bộ thời gian, là làm điều tra hình ám bộ, nhưng là chiến đấu của hắn năng lực chút nào không kém, thì hủ gã nhà bí thuật nắm giữ tựa hồ phi thường tốt. Z Miêu tả rất kỹ càng, thậm chí có một ít cho dù là Cổ Nổ Hạ đều có rất ít người có thể biết đến sự tình, Z đều rõ ràng nói ra, đồng thời Một cái bạch dệt phân thân từ ngầm lặng yên trôi ra, phảng phất một gốc cây chui từ dưới đất lên mọc ra từ thực vật, mang theo một loại đặc biệt tư thái, ánh mắt của hắn phóng ra một đạo mạn sáng, ở mặt của mọi người trước phô bày đi ra, nếu như nghệ gì có thể biết, như vậy thì có thể phát hiện nơi lấy phóng, đúng là hắn ở hi ủ gạ trong gia tộc một lần. Kia, yeah, vô luận là bí thuật vẫn có thể lực, đều chiếu ứng vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay cả quanh thân tràn ngập khí thế đều có thể cảm thụ đi ra, Cận Từ Nhu quyền nắm trong tay mà nói, nghệ dị đối với nhu quyền, sợ rằng đã rõ ràng giải trong luận cùng huyền bí. Mọi người sau khi xem xong, cũng hơi thụ, thực lực như vậy cũng không hiếm thấy. Nhưng là nếu như đặt ở một cái hơn 10 tuổi hài tử trên người, Tiểu chỉ có thể nói là Phượng Mao Lân Giác, hơn nữa này cũng không phải là nghệ dị toàn bộ thực lực, chí ít này một ít hỉ hữu gạ gia tộc nhị dạ còn không có bước ra nghệ gì thực lực, sợ rằng thực lực đánh giá còn muốn nâng cao một bước. Sau đó, Bèn đem cả cụ rủ giao thủ kinh qua đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói ra, trong đó không có khuyết đại, cũng không có dầu diếm, đối với những cường giả này mà nói, sự thực hay là sự thực, bọn họ tự thân kiêu ngạo liền quyết định, bọn họ cho dù là thua, cũng sẽ quang minh tránh đại doanh trở về sao, mà không phải bị tay trộm trông thức vẻ còn cùng ẩn giấu. Thông qua bèn miêu tả tất cả mọi người hiểu nghệ gì bị hạ cựu gẳng cùng với nói là tiến hóa, chẳng nói là phát triển trở thành một loại càng cường đại hơn huyết kế giới hạn, bởi vì ngoại trừ điều tra năng lực, bị hạ cựu gẳng cái khác năng lực cường đại, thậm chí càng ở điều tra năng lực trên, bèn đem tất cả mọi người hình dạng thu hết đấy mắt, mặc dù chỉ là huyết ảnh, nhưng là tâm tình của tất cả mọi người vẫn là có thể xuyên thấu qua động tác cùng nhãn thần bày tỏ ra ngoài. cô nàn, Z không có hứng thú gì, hoặc là Z có hứng thú, cũng sẽ không tuyển chọn tự mình ra tay, mà là hội len lén nhìn coi, phản chính hắn không nói cũng nhìn không ra đến. khí đản, tẩy đã dã, kỳ sản có một chút hứng thú. Kỳ đắn là bởi vì cả cụ dù vậy chật vật dạng cho nên muốn muốn cùng nghệ dị giao thủ thử xem mà ấy đa da còn lại là bởi vì khô khan tái diễn nhiệm vụ cho nên muốn yếu tiếp được cái này có ý tứ sự tình đi chơi một chút kỳ sang còn lại là thuần tuy thấy cái mình thích là thèm phải biết rằng làm vụ ẩn ám sát bộ đội thành viên mỹ giúp không biết vì sao rất cựu thị huyết kế giới hạn vụ ẩn hai đại huyết kế giới hạn gia tộc cả cụ dạ cùng mỹ nạ dù kỳ đều trước sau bị dị tộc kỳ xăm đều có tham dự cùng những cường giả kia giao thủ khiến kỳ xăm phi thường sung sướng hắn cũng rất muốn thấy được càng nhiều hơn huyết kế giới hạn chỉ bất quá ít chĩa cũng không phải một cái thích phiền thoái người mà bọn họ cái này tiểu đội vừa lấy ít chĩa tiên sinh ý chí nhất là việc chính đạo cái này nghe vẫn thật thú vị ta thử một chút đi quả nhiên ây đã dạ khoái cha nói rằng có thể ở những người khác trước mặt biểu diễn tự mình nghệ thuật hơn nữa người này vẫn có thể là tổ chức đồng bạn thời gian ây đã dạ tiểu trở nên hưng phấn ít chĩa không có lên tiếng nếu như cần yếu hắn xuất thủ như vậy vẹn sẽ nói hắn cũng sẽ không cố ý đi tranh thủ cái gì đối ít chĩa mà nói chuyện như vậy tùy tiện cái gì cũng tốt hắn quan tâm chỉ là đệ đệ của hắn đó là hắn trên thế giới này duy nhất ràng buộc hắn làm tất cả cũng là vì khiến đệ đệ của hắn có thể tốt hơn sống sót, có thể cường đại lên, ít chia rất sớm tiêu ý thức được, lực lượng ở cái thế giới này tầm quan trọng, hắn cũng muốn khiến đệ đệ của hắn minh bạch. "Vậy ấy đa dạ cùng xạ sộ gì, hai người các ngươi đi, đi xem hủy hữu gạnệ gì, có không có gia nhập tư cách." Bèn nhẹ nhàng nói, chuyện này cứ như vậy hời hợt quyết định, mà xa ở điện quốc Hủy hữu gạnệ gì, tự hồ cũng không có dự cảm đến, Ạ Cát Sụ kỳ tổ chức đã vậy còn quá nhanh cũng đã đem hắn nhét vào đến rồi mắt. Quy một chương 178, cùng họ mà giở tác. Chương 168, và họ Roshi mà tác. Cự liên mẹ gì ly khai cổ nô hạ đã có thời gian không ngắn bất quá nghệ dị cũng không có cái gì không thích đứng. đối với hắn mà nói cái thế giới này sợ rằng đều là xa lạ cho dù là ở cổ nỗ hạ không có nhà cảm giác nhất là ở phụ mẫu đi liếu chi sau nghệ dị cùng họ rổ xì mạt giao dịch cũng càng phát nhiều lần đối với bọn hắn mà nói theo như nhu cầu là một cái lựa chọn tốt chí ít hai người cũng không phản đối nghệ dị thực lực khiến họ rổ xì mạt một lần nữa biết trước mắt người này chỉ bất quá với hắn mà nói xa dìn gẳng đã ở trong tay nghệ dị cái kia dị biến bỉ ạ cự gẳng cũng không phải rất cần phải xong cùng với trở mặt một cái tương lai cừng giả còn không bằng bây giờ cùng hắn đánh tốt quan hệ, hơn nữa hắn hiện tại bản thân đã không yếu, không thể không nói, họ rồ si mà không hổ là nghiên cứu hình nhân tài, nghiên cứu của hắn trong phòng, rất nhiều nhận thuật đều là tự mình cải tiến sau, hơn nữa có chút lý luận cũng tương đối mới mẻ độc đáo, này một ít chính là đúng nghề gì muốn giải. nếu như đơn thuần từ thực lực mà nói, thực lực của ngươi đã là tương đối khá, chỉ ít ở ngươi cái tuổi này rất tốt. nghề gì hơi hợt đem xạ sủ kẹ một lần lại một lần công kích hóa giải được, mở miệng nói rằng, nghề gì tốc độ không nhanh công kích của hắn không lợi hại nhưng là lại luôn có thể né qua xạ sủ kệ nhận thuật cùng thể thuật công kích mà hắn vậy tốc độ không nhanh công kích lại vừa lúc có thể cắm ở xạ sủ kệ khó có thể lánh vị trí khiến xạ sủ kệ vô cùng khó chịu từ nệ gì biểu tình cũng có thể thấy được hắn đối như vậy luyện tập kỳ thực không hứng thú lắm tất cả mọi người hãy cùng cường giả giao thủ bởi vì này dạng có thể phát hiện mình không đủ mà nếu như cùng kém quá thực lực người giao thủ cho dù là thắng cũng không có cái gì thu hàng nếu như là treo giải thưởng nhiệm vụ hoàn hảo có ít nhất tiền thưởng mà nếu như chỉ là luật bản đó chính là một cái tương đối chuyện nhảm Cũng có như xà thúc như vậy đối xà sụ kẻ có tầng thứ cao hơn truy cầu ngoại lệ, hội chuyên môn không có việc gì tiểu bồi dưỡng xà sụ kẻ. Hiện nhiên, nghề gì không ở nhóm này. Xà xù kẻ không nói gì, hắn cắn răng, trong tay lực đạo càng bỏ thêm vài phần, đồng thời thầm nghĩ, ở cái tuổi này tính không sai, nhưng là ngươi chỉ lớn hơn ta một năm. Thế nào tiểu mạnh nhiều như vậy? Hơn nữa y triệt thực lực càng mạnh, nếu như ngay cả trước mắt nghề gì đều đánh bại không được, vậy còn thế nào đi chính tay đâm người kia, đi kết gia tộc tiểu hận? nghệ gì kiến xả sụ kệ không nói gì nhưng là trong tay thế tiến công nhưng không co dừng lại, rốt cục thở dài, trong tay một phen, một quỷ dị khí chàng tràn ngập, trong tay vừa chuyển, xả sụ kệ đã tới chân phải đã bị đưa một bên, biến hóa như vậy tiểu dẫn đến hắn không môn đại lộ, nghệ gì chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, xả sụ kệ tiểu té bay ra ngoài, cưu hận có thể có thể ở trong lòng ngươi mai phục truy cầu lực lượng mầm mỏng, nhưng là ngươi chân chính có thể nhận rõ con đường của mình, nghệ gì ánh mắt của vẫn là vậy trong suốt, giống như một ông thanh tuyển, bất kỳ một cái nào đã gặp người đều sẽ là đôi mắt này mà sợ hai thằn trên đời tại sao có thể có như thế trong sáng con ngươi hắn phảng phất một mặt kính tử chiếu giỏi thiếu niên này tâm linh xà sù kẽ bay rất ra ngoài đánh ngã ở tại trên tường nhưng là nệ gì cũng không có tôn ra nhiều ít lực lượng xà sù kẽ thậm chí có thể nói là lông tóc không tổn hao gì nghe đến nệ gì nói hắn ngước mày ngươi muốn nói cái gì nếu như không có nhận rõ từ mình tự không thấy mình con đường tìm không được đạo của mình như vậy cho dù có lực lượng cường đại như vậy ngươi cũng chỉ là đầy tớ của lực lượng thụ lực lượng chi phối mà không phải mình trưởng không lực lượng nệ gì nhẹ giọng nói rằng Kỳ thực nệ gì đối nghệ dị kẻ chưa nói kẻ chưa nói tới thích vô luận là từ trước thế còn là này một cái thế giới hay là xạ xù kẻ đúng là có thể liên thân thế nhưng là đó cũng không phải là hắn bẻ con tính cách toàn bộ nguyên xa su chí ít không phải là một cái có thể bị giải thích nguyên nhân mỗi người năng lựa chọn đường rất nhiều cũng không phải không thể tuyển chọn mà là hắn không muốn tuyển chọn nghệ dị còn gi con rõ nguyên tắc chung xạ sủ kẻ là một cái rất dễ bị người lợi dụng người hoặc là nói hắn đối lực lượng vô cùng truy cầu cho dù biết mình là bị lợi dụng cũng cam tâm tình nguyện mà đối với ca, ca hắn thứ tình cảm này vừa hắn một cái ràng buộc xạ kẻ tuy rằng tiền tư rất cao nhưng là hắn xử sự, sự cùng trong tính cách mặt quả thực có thể nói là dối tinh dối mù nghệ dị lúc này nói này một nghe gi cùng lúc đúng là muốn nhắc nhở người thiếu niên trước mắt này nếu như không phải là tìm được con đường của mình như vậy có được lực lượng chắc là sẽ không bị bàn tay mình khống ký đả thương người cũng thương mình xa xù kệ kỳ thực cũng không ngu tính cách của hắn tuy nhiên có điểm không xong nhưng đó là từ nhỏ xuất từ hào môn khép lại tập tính mà sau đó ra tộc diệt vong lại để cho tính cách của hắn thay đổi càng thêm cực đoan cùng bé gỡ, đây cũng là không thể tránh được hắn đương nhiên biết bình thường phương pháp hẳn là thế nào tìm được con đường của mình tìm được lực lượng của chính mình đây mới là chính đồ nhưng là cũng đúng như hắn mình bây giờ trả lời như vậy, ngươi nói ta biết, nhưng là bây giờ ta chỉ cần lực lượng, vô luận loại lực lượng này đến từ chính đâu. được rồi, ngươi đã hiểu, nhưng là ngươi còn muốn như thế tuyển chọn, vậy là quyền tự do của ngươi. nệ gì nhung vai, đối nệ gì mà nói, đây chỉ là một làm việc nhỏ, hắn và xà xù kệ quan hệ cũng không thuộc, cũng không đáng cật lực không được cảm ơn, nhiệt mặt tiếp người khác lãnh thí. cổ. nệ gì đem hai tay thu vào đạo bảo cửa tay áo chung, hôm nay đi ra nơi này đi. ân. xà xù kệ tuy rằng hơi hơi sừng sốt một chút, nhưng là rất nhanh thì phản ứng lại, gật đầu hắn vẫn là như vậy bằng sân mặt có thể ở mất đi phụ mẫu cùng gia tộc thân nhân sau đó trong lòng của hắn đã không có sung sướng sở hữu nguyên lai like ở trong gia tộc hạnh phúc đều hóa thành hắn hiện tại thật sâu công xiềng họ rỗ xị mặt tới nệ dị tựa đầu nghiêng qua một bên đại môn quả nhiên ngay sau đó huấn luyện cửa mật thất nhẹ nhàng hoạt động trên cửa nguyền rủa ấn hơi hơi sáng lời sau đó tự mình mở ra họ rỗ xị mặt mang theo cả bộ tổ vẽ mặt nụ cười đi đến nệ dị cun mấy ngày này thế nào mặc dù là ở âm nhất thôn nhưng là không nên khách khí họ rỗ xị mặt đối nệ dị cũng không chậm hoặc là nói, đây là nghệ gì nên được đắp lãnh ngộ, bất kỳ một cái nào cường giả đều sẽ khiến người kính nghệ, điều kiện tiên quyết là phải có cường giả đắc tư cách. Sau đó, họ dỗ xì mặt vẻ mặt nụ cười nhìn xà xù Kẻ, trên mặt ôn nhu hiền hòa biểu tình đúng là khiến người mở rộng tầm mắt, chỉ bất quá họ dỗ xì mà đôi mắt ở chỗ sâu trong cất giấu thật sâu, như vậy dấu dếm rất sâu, thật giống như ở trong hắc động tinh quang, không có khiến cho xà xù Kẻ chút nào hoài nghi. Xà xù Kẻ, cảm giác thế nào? Nghệ gì cung thế nhưng rất mạnh u, nhiều cung hắn học tập một chút, ngươi thể thuật phương diện nhất định sẽ có điều để cao, hơn nữa nghệ gì cung trả cờ dạ điều khiển, cho dù là ta cũng không khỏi không bội phục đây. khi Ugane gì rất mạnh, đương nhiên ta sẽ trở nên càng mạnh. Sa Sủ kệ thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tự tin. đối Sa Sủ kệ mà nói, hắn đương nhiên biết ở rổ mời hắn hay là sẽ không có cái gì tốt sự, nhưng là hắn vì truy cầu lực lượng, vẫn phải tới. kết quả cũng không có khiến hắn thất vọng. òa Mạt hay là nghĩ là, lúc này cho dù là dạy hắn, đến lúc đó một ngày không thi thể chuyển sang tiếp khác thành công sau đó, có thể làm cho thân thể cường đại hơn chia ra, cũng là tốt. cho nên O Sĩ có thể nói là dốc túi chuyển cho, sở hữu sẽ xạ sủ kệ muốn biết đều có thể dành cho thậm chí vận dụng một ít tài nguyên là xạ sủ kệ chế tạo một thanh gần với thần khí thảo trí kiếm lợi nhận. nghệ gì nghe xong xạ sủ kệ nói không phản ứng gì, nếu như không có khống chế lực lượng tâm như vậy ở lực lượng cường đại cũng chỉ là luôn cống giá thú vô pháp tùy tâm nắm trong tay, đây là không có ý nghĩa. nhưng thật ra họ rổ xì mà thanh âm khàn khàn cười a a lên tự tin là chuyện tốt. họ rổ xì mà sau lưng cả bụ tổ đứng dậy trên mặt còn là cái loại này ôn hòa nhưng là giả tạo tiểu ý nhẹ nhàng một không lời. xạ kệ hai vị đại nhân có chuyện gì phải thương lượng chúng ta tới trước bên kia đi. Kỵ mì Ma Dô đại nhân đang chờ ngươi đấy. Xa xù kệ cùng cả bù tổ sau khi rời khỏi. Họ Dô xì ma dáng tươi cười không giảm, thật là không có nghĩ đến. Nệ Dị cun, số tuổi của ngươi không lớn, nhưng là thấy thức cùng cái nhìn đúng là có siêu việt niên kỳ chắc việt. Họ Dô xì ma đi tới cửa, chợt nghe đến rồi Nệ Dị về lực lượng và nắm trong tay giữa lực lượng liên quan trần thuật. Đối họ Dô xì ma nói, thuyết pháp tuy rằng rất mới mẹ độc đáo, nhưng là tinh tế nghĩ đến, trong đó nói khó không có đạo lý. Hơn nữa trong đó về tự thân đạo trần thuật. Khó không phải là một cái khiến không có trở thành ảnh cấp người có một cái minh sát phương hướng, bởi vậy cũng có thể thấy được đến, nghe gì cho dù là không có ảnh cấp, nhưng là cũng cùng ảnh cấp tương đối đến gần, có thể chỉ là một ít trả cơ dạ tích lũy, có thể chỉ là một ít lực lượng nắm trong tay, đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sớm hay muộn, đây cũng là Ó Rỗ Xỉ mà đối nể gì thái độ là hợp tác đồng bọn nguyên nhân căn bạn. Họ Rỗ Xỉ tiên sinh khích lệ thật là làm cho người thụ sủng lực kinh, bất quá ta tưởng Ó Rỗ Xỉ còn không có dỗi danh đến chuyên đến khoa ta, như vậy, chính là của chúng ta cái kia phòng thí nghiệm được rồi. Nệ Dĩ trong mắt lóe lên tia tinh quang. Họ rồ xì mà cũng không có dấu diếm ý tứ, Hắn lần này qua đến, hay là nói cho nệ gì chuyện này, hắn bắt đầu âm nu trên mặt của có một loại âm lãnh tiêu ý. đương nhiên, đây cũng là họ rồ xì mà bản thân khí chất hữu quan. Cho dù là một cái bình thường mỉm cười ở trên người của hắn, ngoại nhân nhìn đến sợ rằng cũng cho rằng là nụ cười âm lạnh. Nghệ gì cung ngươi thật lanh ne gi là thông minh, đã mới ra ngoài, không sai, phòng thí nghiệm đã được rồi, chúng ta cũng có thể bắt đầu chúng ta thử. Tốt. Nghệ gì hiển nhiên có chút mong đợi lên tới. Âm nhân thôn ngầm trong thông đạo, một cái bí mật nhất trong góc phòng, phức tạp ấn chữ khắc vào đồ vật ở trên tường chế tạo một cái hư vô ảo cảnh tưởng thể đem thông đạo ẩn dấu đi, dự Maji là nguyên rủa ẩn bố tri người, mà nệ dị thì có trước tất cả ẩn dấu sự vật khắc tinh bị ạ tiểu gang cho nên hai người không có do dự chút nào liền cất bước đi vào tưởng thể mặt chính. Tương mặt nhìn như cứng rắn băng lãnh, nhưng là hai cái thân thể của con người tiếp xúc được thời gian, dĩ nhiên phát ra dường như thủy vậy sóng gợn, tưởng thể hơi hoạt động, thì dường như nhất trương miệng rộng đem hai người nuốt vào. Hai người lại đi một đoạn không ngắn thông đạo, vòng qua không ít cảnh báo cùng bẫy dập sau đó, rốt cục đi tới Horozumi Maji tìm được căn này phòng thí nghiệm bên trong có to lớn giải phẫu thực thi mặt bản, lạnh như băng khí giới chỉnh tề sắp hàng, vô số dinh dưỡng khoang thuyền ở gian phòng bên trái trưng bày. bên trong có một chút có một ít vật thí nghiệm, này một ít đem trở thành thí nghiệm tài liệu. mặc dù nói lên tới có chút tàn nhẫn, nhưng là này kỳ thực cho dù là ở địa cầu cũng là nhất kiện chuyện rất bình thường. ở địa cầu mỗi một loại dược phẩm đều phải kinh qua giai đoạn thí nghiệm, bắt đầu là chuột trắng nhỏ, cuối cùng sẽ ở một ít nhân loại trên người. tuy rằng đều là một ít tử hình tù phạm các loại người, nhưng là nói cho cùng hay là đang đem đồng loại làm thí nghiệm tài liệu, hành động như vậy hơn nữa bất kỳ tân trang tử, như cũng không thể cải biến hắn tính chất, cho nên cũng không cần phải Quá mức kinh ngạc. Thường thấy quá nhiều tử vong, lực độ cường thực thiên nhiên chính là như vậy cách sinh tồn, thử nghĩ, chúng ta dùng động vật thí nghiệm thời gian, thuộc về có cái gì khác biệt đâu. Cân nhắc qua bọn họ cảm thụ. Lại hướng bên trong, có một chút pháp trận, này một ít pháp trận có thể thuận tiện rõ ràng vết máu cùng vết tích, vô cùng thuận tiện. Nói tóm lại, toàn bộ phòng thí nghiệm thiết bị đều đã không sai biệt lắm đầy đủ hết. Rất tốt, hiện tại cũng có thể bắt đầu chúng ta cờ lồn kế hoạch. Nệ dị giọng của không có gì ba động, nhưng là tinh tế nghe tới, kỳ thực vẫn có một ít tâm tình biến hóa, lúc này nghệ dị trong nội tâm, nhưng thật ra là có một loại mong đợi. Không sai biet lam đay đu het rat tot hien tai cung co the bat đau chung ta co lon ke hoach ne di giong cua khong co gi ba đong nhung la tinh te nghe toi ky thuc van co mot it tam tinh bien hoa luc nay ne di trong noi tam nhung that ra la co mot loai mong đoi khong sai hay là cơ lồn từ lúc nghệ dị gặp phải họ xi thời gian nghệ dị thì có như thế một cái kế hoạch đến cùng họ rổ xi cộng đồng thăm dò cái kế hoạch này hay là cơ lồn nghệ dị mặc dù đang làm ám bộ ngày chung có ý thức đi bổ sung chữa bệnh nhận thuật cùng một ít chữa bệnh giải phẫu phương diện tri thức nhưng là dù sao thời gian còn là quá ngắn cho dù là có bị hạ kiểu gẳng tồn tại nghệ dị cần muốn học tập như cũ rất nhiều ở trên địa cầu rất nhiều bộ mau chóng tỉ như cầm máu giảm đau phân cách sắt trùng cùng khép lại ở chỗ này đều có trước chuyên môn nhận thuật tồn tại không nên xem thường chữa bệnh lý dạ chữa bệnh nhận thuật phân chia xa xa nếu so với thông thường nhận thuật càng thêm tinh vi nhưng là họ rổ xì mars không giống với từ lần thứ hai nhận giới đại chiến bắt đầu tiếp xúc cấm thuật nghiên cứu mãi cho đến lần thứ ba nhận giới đại chiến sau khi trầm dứt trong đó đối với nhân thể nghiên cứu cùng một ít nhận thuật cải tiến đều có thể nói là tân tiến nhất họ rổ xì mà có lẽ có như vậy như vậy khuyết điểm nhưng là không thể không nói hắn cũng có một ít ưu điểm nói thí dụ như là một nhân vật phản diện nói như vậy đều là không có gì nguyên tắc nhưng là họ dỗ xì mars nhưng là cái ngoại lệ hắn vẫn có nguyên tắc của mình cho dù loại này nguyên tắc có thể không rõ ràng, nhưng là hắn như cũ tồn tại, đây cũng là nghệ dị tuyển chọn cùng họ Dǒusī mà hợp tác một trong những nguyên nhân. Nghệ dị nhìn thấy họ Dǒusī mà đầu tiên liền nói ra ý nghĩ của chính mình, cờ lỗn nghiên cứu. Đương nhiên, họ Dǒusī mà là từ đến không có nghe nói qua cờ lỗn cái từ này, thậm chí ngay cả cái khác tri thức cũng là không có, tại đây dạng thời đại cũng không có tổng kết ra bỏ đốn định lý đến, càng miễn bản thể giới vimo. Vì vậy, nghệ dị từ phong ấn quyển trục chung lấy ra mình làm một máy tính vi mô. vi cho dù là không có hiện đại kỹ thuật, nhưng là có nguyên rùa ẩn chữ khắc trên đồ vật tồn tại, tuy rằng so kính hiển vi điện tử thiếu chút nữa, nhưng là nếu so với quang học kính hiển vi tốt rất nhiều, ở nệ dị giải thích hạ, họ sĩ mới rốt cuộc minh bạch này huyền bí trong đó. Nghe tới nệ dị về cơ lồn giải thích sau đó, hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, họ sĩ mục tiêu của hắn là học được tất cả nhân thuật, cho nên nhân thuật nghiên cứu chính là của hắn ham, mà như vậy mới mẹ độc đáo mục tiêu cùng đề tài, đúng là khiến tim của hắn nghiệm đại động. Cho nên ở nệ dị theo đề nghị, họ sĩ phân chia một cái chuyên môn khu vực đến tiến hành cơ luận nghiên cứu ngắm lại đi, mượn do một tế bào có thể chế tạo ra một cái thân thể, tuy rằng loại này thân thể có lẽ có thọ mệnh rút ngắn quyết điểm, nhưng là cho dù ngắn nữa cũng có mấy thập niên thọ mệnh, hơn nữa nếu như huyết kế giới hạn người tế bào đây, như vậy có thể hoàn mỹ chính mình có này một loại huyết kế giới hạn, hơn nữa họ rổ xì mà không thi thể chuyển sang kiếp khác, cái này cỡ lỗn kỹ thuật quả thực hay là cùng không thi thể chuyển kiếp tuyệt phối, họ rổ xì mà hiện nhiên cũng nhìn thấu như vậy liên quan, cho nên cho dù là nệ gì đưa ra dùng không thi thể chuyển sang kiếp khác đến trao đổi, nhưng là họ rổ xì mà vẫn như cũng là đồng ý, phương diện này hay là gì truyền vật chất cũng chính là gen nếu như huyết kế giới hạn là huyết mạch di chuyển như vậy hắn tự hỏn trốn ở chỗ này mặt xuyên tấu qua kính hiển vi có thể thấy rõ ràng nhân tế bào tồn tại nghệ gì chỉ có thể cấp hò rổ xỉ mà dự từ lúc ban đầu nói hồ cả trung chữa bệnh nhị dạ đã có tế bào khái niệm nhưng là lại không có tế bào tốn nữa phân cho nay mat xuyen thau qua kinh hien vi co the mấy gi chi co the cap ho ro xi du này họ rổ xỉ ma tuy rằng có thể tiếp thu nhưng là như cũ cần muốn tới kiểm nghiệm mới có thể thừa nhận lúc này quang giảng vẫn là không được còn cần tự mình tiến hành kiểm nghiệm trong đó họ rổ xỉ ma nắm giữ xù nạ không hoàn toàn âm phóng ứng sáng tạo tái sinh pháp thì tuy rằng không phải là hoàn thiện ấn tiết. Không có không thể vận dụng cho trong chiến đấu, nhưng là lại có thể dùng đến tiêu hao sinh mệnh lực, đến xúc tiến sinh mệnh trạng thái tiến hóa. Cũng chính là mượn do phương pháp như vậy, khiến nó rổ xì mà dở ngắn nhất phương pháp kiểm nghiệm nệ gì nói. Mà nệ gì cũng nhớ kỹ như vậy nhất thuật, này ở cờ lộn chung sẽ có rất lớn tác dụng, dùng cho phân liệt tế bào chỉ có một, nói như vậy lên tới, tiêu cần yếu thôi hóa ra tốc tế bào phân liệt cùng phân hóa, khiến cực nhanh học cấp tốc thủ, mới có thể dùng cho không thi thể chuyển sang tiết khác. Có thú vị họ rồ xỉ mà dâm lanh đồng thao sắc con người đánh giá kính hiển vi trung tình hình hiển nhiên đây là một cái trước đây cũng không có người tiếp xúc qua lĩnh vực nghệ dị cun ngươi là làm sao biết những kiến thức này đây nghệ dị nhưng thật ra cũng không có kinh ngạc từ lúc hắn lây ra nữa trước cũng đã biết họ rồ xỉ mà có thể trong lòng sẽ có nghi vấn nhưng là đây cũng có cái gì mỗi người đều có bí mật của mình là từ một quyển trong cổ thì thấy bọn họ có dạng ý nghĩ của ta chỉ bất quá theo như vậy ý nghĩ của suy luận xuống phía dưới cuối cùng lại phát hiện như vậy một cái thú vị kết quả nghe nệ nghệ dị hình như nghiêm túc đang trả lời nhưng là Nệ xuống tới kỳ thực nghệ dị cũng không nệ di hinh nhu nghiem tuc đang tra loi nhung la gì nhưng là họ dồ sĩ mà cũng không lưu ý, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chính là đúng nghề gì nói, mỗi người đều có trước bí mật của mình, nếu hắn không muốn nói, cũng không có cần phải cơ cầu, mấy thứ này có thể cho mình sử dụng, đây mới là trọng yếu. bao chỉ có một, nói như vậy lên tới, tiêu cần yếu thôi hóa ra tốc tế bào phân liệt cùng phân hóa, khiến cực nhanh học cấp tốc thủ mới có thể dùng cho không thi thể chuyển sang tiếp khác. có thú vị. họ dồ sĩ mà dâm lãnh đồng thao sát con người đánh giá kính hiển vi trùng tình hình, hiện nhiên đây là một cái trước đây cũng không có người tiếp xúc qua lĩnh vực nệ gì cùn, ngươi là sắc những kiến thức này đây? nệ gì nhưng thật ra cũng không có kinh ngạc.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 Quy một chương 179, trăm bảy ấy đã dạ xạ sổ di tranh luận chương 169, địch xạ sổ di lộ tương kế tiếp một đoạn thời gian nệ dị cùng họ rộ xỉ mà cơ bản đều đợi ở trong phòng thí nghiệm hoàn thành trước cái này thiết tưởng mục đích của bọn họ rất rõ ràng chỉ cần có thể nghiên cứu ra được như vậy thì có thể cỡ lộn thân thể của chính mình tế bào do đó làm được chân chính ý nghĩa trên sống mãi có thể thu hoạch tịnh không chỉ là sống mãi nếu như có thể khống chế một số người chiếm cứ huyết kế giới hạn cỡ lộn thể thân thể hoặc là có thể chính mình có một đội huyết kế giới hạn đại quân nghệ gì cùng họ rồ xì mà hai người ôm bất đồng tìm cách cùng một chỗ thí nghiệm đang nghiên cứu thành công trước hai người còn muốn tương hỗ dựa vào đây đối với phương bang chợ mới có thể song thành như vậy thí nghiệm cùng nghiên cứu không sai xem ra người đã nắm giữ họ rồ xì nhìn nghệ dị dị thường bình bổn thủ lưu sướng đem một thi thể giải phẫu ra vô luận là nhận thuật phóng thích còn là trả cờ dạ chính xác điều khiển đều nắm giữ phi thường chuẩn xác hoàn thành đã là ngoài ý liệu được rồi còn chưa đủ này một ít chỉ là đơn giản giải phẫu mà thôi ta muốn học tập còn có rất nhiều nghệ gì không có bởi vì họ rồ xì khích lệ mà có điều vui vẻ chỉ là nhàn nhạt lắc đầu mặc dù bây giờ cùng họ Rôsi Mara lập trường tương đồng, nhưng là họ Rôsi Mara như vậy phản nhẫn, là rất khó vẫn ở vào một cái lập trường, sớm muộn sẽ đối lập. sợ rằng họ Rôsi bây giờ rất nhiều nói, chân giả đều phải tự mình nhận, chúng chi chỉ là như vậy lời khen tặng. Nghệ Dị dừng một chút, các mày nhìn về phía họ Rôsi mà vừa cái này, có đúng hay không, có chỗ nào xảy ra vấn đề, tự ta cảm giác cũng không khá lắm, tuy rằng rất lưu sướng, nhưng là có một loại cảm giác không được tự nhiên. họ Rôsi Mara chỉ là liếc liếc mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, trên mặt tái nhợt mang theo tà dị mỉm cười, ngươi không có chú ý của nàng động mạch ta đây chỉ là thi thể. Nếu như là sống hiểu do nói, sợ rằng nàng hiện tại đã ngâm ở máu tươi chung đi. Nghệ dị tinh tế nhìn một chút, quả thật là như thế, bị ạ cựu gằng tuy rằng có thể xem thấu nhân thể, đồng thời thấy rõ ràng chạ cỡ dạ lưu động, nhưng nhìn huyết quản cũng rất rõ ràng, tuy rằng có thể xuyên thấu qua thân thể nhìn đến huyết quản, nhưng là cũng không rõ ràng, thôi có vô ý sẽ đổ vào, hơn nữa người của thế giới này thân thể cùng địa cấu bất đồng, máu của bọn họ quản phân bố càng thêm phức tạp. Nay một ít huyết quản thân thể to lớn không sai biệt lắm, nhưng là chi tiết phương diện nhưng cũng không tương đồng, có kinh nghiệm nhị dạ thông qua tính mạch phụ cận huyết quản cùng bắt thịt mạch lạc, có thể phán đoán chỉnh thể huyết quản cùng bắt thịt đi hướng chỉ bất quá nghệ gì tỉnh không có quá nhiều kinh nghiệm vẫn làm không được điều này. bất quá có bị ạ tiểu gặng bán trợ, nghệ gì tiến bộ có thể so với vậy nghỉ dạ phải nhanh rất nhiều. quả nhiên là như vậy. lần sau phải chú ý. nghệ gì trong lòng yên lặng ghi nhớ, nhìn xuống thời gian, ở họ rồ xì mà căn cứ đã đợi có trường sổ ngày, mấy ngày này cùng họ rồ xì mà thỉnh giáo rất nhiều rất thực dụng chữa bệnh nhất thuật. bất quá bọn hắn cho nên sẽ có như vậy thời gian, đều là bởi vì hắn muôn phải đợi một cái thí nghiệm tư liệu sống. họ rồ xì mà vùng xung quanh lông mày hơi một chút, sau đó lặng yên thư triển ra, khoái trá ngữ điệu cùng nghệ gì nói rằng, nghệ dị chúng ta muốn tìm thí nghiệm tài liệu tới đã có người đưa đến chữ tang thất có người đang ở vận chuyển quà đến vậy không thể tốt hơn nếu như lần này tài liệu cũng đủ tốt có thể ở rất lớn trình độ trên tìm ra vấn đề của chúng ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra nghệ dị giọng nói hơi có chút chờ mong lại nói tiếp mấy ngày này thí nghiệm bọn họ phát hiện ý nghĩ của bọn họ đúng là có vấn đề không nhỏ đây cũng là không thể tránh được bọn họ quyết định thông qua tài liệu đến từng cái từng cái bài trừ nhìn cuối cùng là địa phương nghe gì vấn đề người lai like, từ lúc bắt đầu thí nghiệm thời gian bọn họ liền quyết định đối phó bắt đầu một bước hay là xúc tiến tế bảo mọc thêm phân hóa có thể trưởng thành thành mới cá thể đương nhiên, bọn họ tuyển chọn cũng là thụ tinh đoán, chỉ bất quá hắn môn lại phát hiện, bọn họ nghĩ quá mức đơn giản, cho dù là có sáng tạo tái sinh không hoàn toàn bí thuật, nhưng là thụ tinh đoán phân hóa cũng không lạc quan. rất lâu tế bào cũng đã ở trong quá trình tiêu thất sống. đại nhân, ngài muốn tài liệu đã thu tinh toan chi bat qua han mon lai phat hien bon ho hoàn thành, cạ bù tổ mang theo tổn chữ nguyên chủ, cất bước đi vào phòng thí nghiệm. cạ bù tổ cũng là thí nghiệm người tham dự, lấy cạ bù tổ thâm hậu bản lĩnh cùng kỹ càng chữa bệnh nhận thuật kỹ thuật, có hắn tham dự, khiến nó du khien cùng gì hai người đều dễ dàng không biết chúng ta còn có một hạng trọng yếu chất thí. Họ rồ xịt mạn vứt vứt tay ý bảo lần này tài liệu có bao nhiêu? Có cửu phân, trong đó âm nhận thôn nghị dạ góp nhặt ba phần, cái khác đều là treo giải thưởng nhiệm vụ lấy được. Đương nhiên, kỳ thực treo giải thưởng có được rất nhiều, nhưng là kiểm nghiệm hợp cách cũng chỉ có lục phần. Cả bù tổ có chút tiếc nuối nói rằng, hắn là ở tiết lưới này một ít không hợp cách, chẳng qua là không có chú ý bảo hộ, cho nên cuối cùng đã có một ít thất sống. Nghệ Dĩ nhìn cả bù tổ từ quyển trục trung lấy ra mấy phong kiến dinh dưỡng bình, đã lấy tới một cái, nhìn bên trong ngâm ở dinh dưỡng dịch trung thụ tinh toán thuận miệng nói rằng, xem ra người của chúng ta công thụ tinh thí nghiệm cũng muốn đăng lên để báo. Cả Bù To to mò nói rằng, điều này rất trọng yếu. đương nhiên, nghệ gì bình tĩnh như thường bằng không như vậy thí nghiệm tài liệu quá không dễ tìm, nhưng lại rất hao tổn thời gian. Sợ là chúng ta thiếu nhất chính là thời gian đi. Họ rồ xì mặt trong ánh mắt hiện lên một đạo quan mang, nói rất đúng. Bất quá trước đêm thí nghiệm lần này làm xong, lần trước chúng ta thí nghiệm đúng là ra không ít vấn đề. Chúng ta yếu xác định một chút, mấy vấn đề này ra nguyên nhân, cuối cùng là của chúng ta phương pháp không đối, còn là nói là nói thiếu khuyết có chút cần thiết vật chất mới đưa đến tế bào tử vong. Nghệ sĩ gật đầu, bình tĩnh nói, Cả Bù To bị nghệ sĩ nói hấp dẫn, không khỏi lên tiếng hỏi cái này thế nào xác định? nghe đến cạ bù tôi hỏi, cho dù là họ dỗ cũng lộ ra hứng thú biểu tình, muốn nghe một chút nghề gì thế nào trả lời. phương pháp rất đơn giản, nghề dì vươn một cây ngón tay to lớn dài, trong mắt quang mang chớp động. lần này tài liệu không chỉ có riêng là của các ngươi nơi đây, ta còn có điện thoại di động của mình tình báo. nói, từ trong túi móc ra một ống dinh dưỡng dịch. đây là cái gì? cạ bù tôi nhịn không được hỏi. đây là ta tỉ mỉ nghiên cứu cơ thể mẹ hoàn cảnh sau đó chế biến ra đến dinh dưỡng dịch, tất cả dinh dưỡng vật chất hầu như có thể nói là giống nhau như lúc, chỉ bất quá chúng ta sau lại mới phát hiện tuyệt đại đa số thậm chí có thể nói tất cả tế bào cho nên tử vong đều là khuyết thiếu dinh dưỡng vật chất đây là tại sao vậy chứ dinh dưỡng dịch chung dinh dưỡng vật chất không chỉ nói cung cấp một tế bào hay là mười cái cũng vậy là đủ rồi vì sao còn có có dinh dưỡng chưa đủ bệnh trạng sản sinh đây nghệ gì chính là lời nói ăn khớp rõ ràng trật tự rõ ràng cho nên cho dù là cả bụ tổ cùng họ rổ xị mạn cũng đều theo nghệ gì ngồn ngựa ý tứ đang suy tư ngươi là nói chúng ta bắt chước phối trí dinh dưỡng dịch chúng còn là thiếu khuyết đông tây họ rộ xị mạn phản ứng rất nhanh hắn hơi trầm âm cũng đã rõ ràng nghệ dĩ muốn biểu đạt ý tứ. không sai đây cũng chính là ta muốn nói chúng ta trước có chút thành công là bởi vì này một ít thụ tinh đoán đều là không có nị dạ tư cách thân thể của bọn họ đối thuộc tính thân thiện cũng không cao tinh luyện trạ cờ dạ chắc chở trở, là, là cho dù hắn muôn không phải là nị dạ như vậy nói cách khác chúng ta bồi dưỡng chung thiếu hụt hay là trạ cờ dạ đã ngoài này một ít đây cũng là nghệ dị đang dùng bì ả cự gẳng tỉ mỉ quan sát sau đó mới có như thế một cái thôi chắc nơi đây đã không phải là địa cầu địa cầu lý luận mặc dù đang nơi đây có thể sử dụng nhưng là cũng không phải toàn bộ đều là áp dụng nghĩ ra ở chỗ này mặc dù có thể đủ lấy ra tộc hành sự tồn tại chính là bọn họ dựng dục phương thức có trả cơ dạ tham dự nếu như không có trả cơ dạ thật giống như trẻ nhỏ thiếu một loại dinh dưỡng ngoại trừ cái loại này tiên thiên tiểu đối trả cơ dạ khở cảm xúc nói thí dụ như dốc ly bên ngoài cái khác đều sẽ vì vậy mà chết non đây cũng là hổ cả cùng địa cầu lớn nhất bất đồng nghệ gì nói thông tục dễ hiểu họ dồ xị -Sì mã cũng phản ứng lại họ dồ xị -Sì mã thật sâu nhìn thoáng qua nghệ dị quả thật là như thế xem ra nguyên nhân vô cùng có khả năng chính là cái này thảo nào thất bại này một ít tế bào đều sẽ có như vậy bệnh trạng cả bù tô cũng là gật đầu trong lòng hắn cũng đồng dạng kiếp sợ hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra cái này nghiên cứu tối hậu cho ra tiến cảnh mà một khi thành công sợ rằng vừa một hồi động đất đi được rồi nếu đã có thôi chắc như vậy chúng ta mà bắt đầu đi lúc này đây nhất định sẽ thành công chúng ta yếu làm gì đó thật sự là nhiều lắm tại đây mặt trên thật sự là tiêu hao không dậy nổi à nghệ gì khe thở dài một cái nói ọ dồ xị mà cũng không phải là rất lưu ý với hắn mà nói bất luận cái gì nghiên cứu đều cần rất nhiều lần nghiệm chứng thậm chí có một ít đều là vô pháp thời gian sử dụng để cân nhắc, cũng tỷ như thế thổ truyền sinh, cho dù là có mục tiêu cùng thân thể to lớn hình dáng, họ Zoro sĩ mà trước đây muốn hoàn thiện cái này nhất thuật, vẫn như cũng là dùng mấy năm, trong đó bởi vì thí nghiệm mà chết đi dã, sợ rằng đã không dưới mấy trăm vị, những thứ này đều là rất bình thường. Bất quá họ rồi sĩ mà cũng không có ý định nói cái gì, có ít nhất một câu nệ gì nói rất chính xác, mau sớm bắt đầu, bọn họ yếu nghiên, cứu gì đó, đúng là nhiều vô số. Chật chật, xa số gì đại ca, mục tiêu của chúng ta ở Điền Quốc ca, tuy rằng không xa lắm, nhưng là tìm ra được cũng rất phiền phức đây. Ơn ây đã dạ nói cho cùng vẫn chỉ là một thanh niên nghiên linh cũng không lớn hơn nữa tính cách cũng rất nhạy thoát xa số gì vậy phảng phất phá là một dạng tăng thương thanh âm mang theo một loại thiên nhiên trầm ồn đến lúc đó dĩ nhiên là có thể đã biết tình báo trên nói hắn ở điền quốc có một tổ chức tựa hồ là gọi mộ con đi ai đến lúc đó tiểu khiến hắn biết một chút về ta nghệ thuật đi nội tung nghệ thuật ân nghe nghệ dị là một gi la người tốt tin tưởng hắn cũng có thể lý giải ân ây đã dạ lẩm bẩm tự mình nói hắn dưới thân màu trắng dính đất làm chim khổng lồ chân xí vừa bay ở trên trời lên không ây đã ra đưa tay nhấc lên mắt mặt trên thiếu nhìn một cái đã rất gần à Đã đến trình độ như vậy, chỉ cần có thể ở đêm nay trước đến rồi phía trước cái kia chấn nhỏ, ly điển quốc sẽ không xa, ân. Xà số gì còn đang phía dưới không nhanh không chậm đi trước, thân thể hắn ở khôi lối chung, cái này to lớn khôi lối phi lưu hổ mặc dù đang trạng thái chiến đấu thời gian tốc độ không chậm, nhưng là dưới tình huống như vậy, thân thể quận mình lên tới, khoác lên nhất kiện thu hẹp áo tràng bên trong, vậy không lộ vẻ gì nhưng là lại trông rất sống động con đang phia duoi khong nhanh khong cham đi truoc than the han o khoi loi chung cai nay to lon khoi loi phi luu ho mac du đang trang thai chien đau thoi gian toc đo khong cham nhung la duoi tinh huong nhu vay than the quan minh len toi khoac len nhat kien thu hep ao choang ben trong vay khong lo ve gi nhung la lai trong rat song đong con nguoi mang theo một loại lạnh lạnh từ khí. Ai? Xà số gì phi lưu hổ đầu hơi phiến diện? gỗ kia điêu khắc mắt dĩ nhiên linh hoạt quận lành lạnh nhìn sang một bên góc đấu lạp sắt biên giới hệ mang nhẹ nhàng suy phớt hắc để mấy đỏ ạ cà sủ kỳ áo choàng rồi đột nhiên phi dương một đôi to lớn sắt thép xạ sổ dị đuôi linh động đưa dài mang lên một đạo tỉnh phòng hình thành một chuỗi màu bạc trắng huyết ảnh không chỉ có đánh tan bay nhanh mà đến xe bòn cùng cung lại đồng thời còn xuyên qua cự mục bẹp xạ sổ dị đuôi thổi phù một tiếng đã đem cây cối mặt sau ẩn nút mị dạ đâm cái đối xuyên đỏ sấm máu tươi bay là tạ chỉ bất quá mặt sau thẩm thấu đi ra ngoài đã hơi mang theo một ít hắc xa số gì thẳng thắn quả quyết tàn nhẫn xuất thủ khiến tất cả mọi người là chấn động chu vi ẩn núp này một ít nghỉ dạ tất cả đều là sắc mặt như đất bọn họ biết mình lần này rốt cuộc nhắc tới thiết bạn phía trên không chỉ nói mai phục đánh chết người khác chỉ sợ sẽ là tự mình có thể chạy hay không rơi đều là một vấn đề rất nghiêm trọng dẫn đầu nghỉ dạ dù sao cũng là kinh nghiệm chiến đấu tuy rằng cũng bởi vì chuyện trước mắt khiếp sợ nhưng là hắn cũng biết lúc này bọn họ phải nên làm như thế nào bây giờ không phải là khiếp sợ thời gian hắn hét lớn một tiếng lui lại xa nhau chạy cái khác nghỉ dạ mới như ở trong ngộng mới tỉnh đều chạy tứ tán, chạy trốn cái này kỹ năng phải không cần muốn dậy ở nguy nan trước mắt, mỗi người đều sẽ biết mình phải nên làm như thế nào. Nhất thời chim muông mười tán, dẫn đầu nì giả quyết định không sai, nói như vậy, cường giả như vậy là không đáng chuyên môn đuổi theo giết như vậy cướp bóc nì giả, bọn họ tối đa chỉ là thuận lợi đánh chết một ít, cái khác đã chạy thoát, cũng liền không quản được nhiều như vậy, chạy thoát coi như. Nhưng là ngày hôm nay hắn gặp phải nhưng là một cái ngoại lệ. Từ lúc xả sổ gì thời điểm xuất thủ, bầu trời ấy đã dạ dương lên khoe miệng, tuấn lãng ánh mặt trời mang trên mặt một loại nụ cười tự tin, màu vàng tà lưu hải bị gió thổi phi dương dựng lên ở dính đất điểu trên người, tầm mắt của hắn trải rộng toàn bộ khu, bàn tay hắn trên miệng đã tràn đầy cắn một ngụm lớn dính đất, tay hắn dưng lên, vô số thật nhỏ loại nhỏ dính đất điểu tiểu bò ra. ấy đã dạ tay trái ngón cái cùng ngón giữa nhất định, cái khác ngón tay trừ khởi, tất cả dính đất điểu phịch một tiếng, theo khói trắng xuất hiện, từ lớn bằng ngón cái mô hình biến thành thoáng như chân thật điểu lớn nhỏ màu trắng dính đất điểu, cho nổ đất xét hai cánh điểu. dính đất chim rồi cánh trên không trung phiến vi phi nhanh, phản phất là huyền ảnh giống nhau, đam giống như là màu trắng lưu tinh mỗi một cái nỉ dạ đều có mấy điều nhi truy đuổi này một ít dính đất điệu tiểu như cùng sói đói chụp mồi giống nhau từ trên trời giang xuống trực tiếp bay về phía mỗi một cái trốn chạy lý dạ tốc độ của bọn họ rất nhanh nhưng là lại không có cho nổ đất xét hai cánh điệu nhanh từng bước từng bước bị đuổi theo quay một tiếng rực rỡ hạ nạ bị cắn nuốt mỗi người thân thể đương nóng cháy quăng mang tán đi sau đó chỉ là không chọn vẹn cháy đen thân thể vô lực ngã trên mặt đất ấy đã dạ chim không lô hạ, bọn họ đã sớm nhìn ra nơi này có nỉ dạ ở mái phục nhưng là bọn họ không biết có phải hay không là ở mai phục bọn họ nếu như không phải nói bọn họ cũng lười xuất thủ chuyện như vậy nhận giới mỗi ngày đều có phát sinh không nói khác hạ tặc cả cạ xỉ tiểu đội lên đường thời gian liền phát hiện vụ ẩn nhị dạ mai phục tại cổ nổ hạ trên đường lớn mặt thì là mục tiêu không phải là bọn họ cũng là cái khác kinh qua hoặc là ở tại cổ nổ hạ người thế nhưng cho dù là như vậy hạ tặc cả cạ xỉ vẫn như cũng là cái loại này nếu như bọn họ không ra tay tự mình cũng không có ý định xuất thủ nguyên tắc các tào trước cửa tuyết đây là sở hữu nhị dạ đều cam chịu quy tắc ẩm chỉ bất quá lúc này đây nhưng là này một ít mai phục nhị dạ xuất thủ trước hai cái ảnh cấp phản nhận phản kích cũng là dị thường sắc bén chiến đấu vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc kỳ thực này một ít giặc cướp như vậy hợp thành đội trong đội ngũ có không ít cũng là phản nhận cùng lưu lạc lý dạ thực lực cũng không kém phối hợp lẫn nhau lên tới đánh chết lui tới phản nhận tịnh không phải số ít chúng chỉ ấy đã giả cùng xạ sổ di bọn họ phản nhận chứng minh nhận thôn hậu ngạch tìm một đạo vết tích cũng không có chút nào ẩn giấu cho nên mới khiến này một ít giặc cướp bắt đầu sinh đánh chết lính tiền thưởng ý niệm trong đầu bọn họ cũng không phải lần ay đa da cung xa tiên chung minh nhan thon hộ đáng tiếc là lúc này đây là một bọn họ mang đến họa sát thân thực là không biết tự lượng sức mình ân ấy đa giả khinh thường nhìn này một ít lung tung ngã vào cây trong rừng thi thể nhẹ nhàng lắc đầu xa sổ gì không nói gì kỳ thực này một ít đều rốt cuộc thuận lợi thậm chí ở xa gì tâm rộ nạn dễ gàng vốn không rốt cuộc chiến đấu đôi ấy đa giả mà nói cũng là như vậy nghe nói điền quốc cảnh nội phân bố tất cả lớn nhỏ không ít tổ chức thế cục dị thường hỗn loạn thoạt nhìn đích xác là như vậy nơi đây đã không phải là giao tiếp biên giới vẫn còn có như vậy đạo tập đoàn bất quá như vậy cũng rất thú vị đúng không xa xôi gì đã thúc như vậy mới có thể làm cho nhiều người hơn nhớ kỹ ta nghệ thuật ta nghệ thuật hay là bạo tạc ấy đã ra nhắm mắt lại, vẻ mặt say mê ngẩng đầu lên, phảng phất trước mắt lại xuất hiện vậy ầm ầm nổ tung chẳng diện, vậy ánh lửa sáng ngời cùng rung động chẳng diện, chính là như vậy nghệ thuật chẳng diện mới để cho ấy đã giả thật sâu mê muội. xa số di bất thình lình nói rằng, vĩnh hằng mới là nghệ thuật vô chi ra hỏa. Cái gì? ấy đã ra bị người cắt đứt, có chút tức giận mở mắt rõ ràng nổ tung trong nháy mắt, vậy sáng sủa con thải trong nháy mắt nỡ rộ cùng hoa lệ, mới là xinh đẹp nhất nghệ thuật thuyết minh. Cái loại này trải qua năm tháng tang thương mới hình thành lắm cảm xúc, mới là nghệ thuật cuối cùng nơi phát ra, thời gian rời đổi mang tới rất nặng lại thế nào lại là như ngươi vậy mao đầu tiểu tử có thể hiểu được nghệ thuật hai anh hai cái nghệ thuật ra không ai nhường ai nhưng là bọn họ tuy rằng ngoài miệng tranh phong tương đối nhưng là dưới chân vẫn như cũng là không nhanh không chậm đi hướng mục đích cuối cùng của bọn họ địa điên quốc bất quá như vậy cũng rất thú vị đúng không xa xô gì đại thúc như vậy mới có thể làm cho nhiều người hơn nhớ kỹ ta nghệ thuật ta a nghệ thuật hay là bạo tạc ân ấy đã ra nhắm mắt lại vẻ mặt say mê ngầng đầu lên phán phất trước mắt lại xuất hiện vậy ầm ầm nổ tung chẳng diện vậy ánh lửa sáng ngời cùng rung động chẳng diện chính là như vậy nghệ thuật chẳng diện mới để cho ấy đà già thật sâu mê muội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 nhưng là dưới chân vẫn như cũ là không nhanh không chậm, đi hướng mục đích cuối cùng của bọn họ địa, địa quốc. Quy 1 chương 180, a ca sủ kỳ mời. Chương 170, a ca sủ kỳ mời. Điền quốc. Nghệ gì đã tự họ dò xí ma phòng thí nghiệm đã trở về, bọn họ thí nghiệm giai đoạn trước hoàn thành phi thường thuận lợi, nhưng là thời gian kế tiếp mới là nhất là chỗ mấu chốt, chưa làm lượng trùng bồi dưỡng doanh dưỡng dịch, trong đó một loại là có trả cơ dạ tầm bổ, một loại khác thì không có, hai người hình thành đối chiếu, nhìn vấn đề đến tột cùng là ở vào địa phương nào. Bất quá bước này cần yếu thời gian không ngắn, Nghệ gì cũng không có ở nơi nào chờ mà là về tới tổ chức của mình trong căn cứ dù sao cần thời gian không ngắn hơn nữa hắn cũng cần cách một đoạn thời gian cựu trở về xử lý một sự tình đương nghệ gì từ cổ nộ hạ sau khi đi ra đến rồi mộ quang thì ra là cổ nộ hạ ám bộ điều này tình báo nơi phát ra đã chặt đứt dĩ nhiên là yêu càng thêm cũng cậy vào tình báo của mình tổ chức cho nên nghệ dị cũng cho bên trong tổ chức bộ hoàn thiện rất nhiều chế độ cùng thường phát cơ cấu thiếu ra bên trong tổ chức bộ mới cơ chế đã hạ phát đi xuống chỉ bất quá như vậy thực sự được chứ số hai lẳng lặng đứng ở nghệ dị bên người hướng về ngồi ở tạ tạ mị phía trên nghệ dị hồi báo ha am bo đieu nay tinh bao noi phat ra đa chat đut di nhien la yeu cang them cay vao tinh bao cua minh to chuc cho nen nghe gì cung cho ben trong to chuc bo hoan thien rat nhieu che đo cung thuong phat co cau thieu ra ben trong to chuc bo moi co che đa ha phat đi xuong chi bat qua nhu vay thuc su đuoc chu so hai lang lang đung o nghe di ben nguoi huong ve ngoi o ta ta mi phia tren nghe di hoi bao ha ha Chúng ta khuyết thiếu, cũng không phải tiền tài, quá độ nghiền ép cũng sẽ không đạt được cái gì tốt hiệu quả. Cùng lúc có nguyên rủa ơn áp chế, bọn họ trung thành không thể nghi ngờ, mà hàng chia làm điều thấp kết quả, hay là để cho bọn họ tích cực độ càng cao, tiền, đủ là được rồi. Số 2, ngươi phải nhớ kỹ, một cái người, không thể dạng tự mình cách cục phóng quá nhỏ, nếu như chỉ chỉ là tiền, như vậy chúng ta điều cao phân thành có thể có bao nhiêu tiền? Mà nếu như một ngày trở thành cường giả, tiền vật này cũng đã không còn là đáng giá suy tính vấn đề, nhiều ít, chỉ là một chữ số mà thôi. Hung chi, để cho bọn họ lớn lên, đối với chúng ta cũng không thường không làm một chuyện tốt nệ dị nhẹ nhàng cười cười đối với số hai nghi vấn nệ dị nghĩ là không có vấn đề gì ở trên cái thế giới này tổ chức tình báo chung như vậy người đại lý chia làm đều là ước định mà thành tương đối đã coi như là rất cao mà nệ dị hay là muốn đem chia làm rơi chậm lại đồng thời có thể lính thăm dò nhiệm vụ thì tương đương với trên địa cầu mặt đem nhiệm vụ thừa bao đi ra ngoài đồng thời còn có vi tích phân chế cùng một ít phúc lợi như vậy có thể thật to tăng tính tích cực đồng thời cũng có thể đem này một ít nhàn tản nhân viên tình báo hút vào đến tổ chức trong mộ quan tổ chức trở thành nệ dị tình báo nơi phát ra sau đó Như vậy thi thủ có thể biết càng nhiều hơn tình báo, đây hết thảy đều là tính ra. Như vậy hết thảy đều bằng thiếu gia làm chủ đi. Tuy rằng nghệ gì cách làm có chút không hợp quy củ, nhưng là đối số 2 mà nói, cũng không phải đại sự gì, coi như là có vấn đề gì, như vậy số 2 tin tưởng mình cũng có thể đúng lúc ứng đối, hơn nữa thiếu gia cách làm nghe rất có đạo lý. Số 2, từ ta cứu ngươi sau đó, đã có tốt một đoạn thời gian, thương thế của ngươi được rồi. Nghệ gì đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn về phía số 2, tùy ý hỏi. Số 2 trong lòng cũng là ấm áp, thiếu gia nhưng thật ra là một cái phi thường tốt người, tuy rằng hắn rất lạnh thậm chí không có cái loại này ánh mặt trời dáng tươi cười, càng nhiều hơn thời gian là cái loại này tính táo biểu tình, dường như bài tụ lợ khờ mặt, nhưng là kỳ thực thiếu gia nhưng là một cái trong nóng ngoài lạnh người đâu. Số 2 trong giọng nói mang theo thật sâu cảm kích, đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa có thiếu gia vạch, tại hạ thậm chí đem trước đây rèn đúc thời điểm ám thương đều đã khôi phục không ít, thân thể cũng dễ dàng rất nhiều. Vậy là tốt rồi." Nghệ gì khẽ gật đầu, kỳ thực với hắn mà nói cũng không phải đại sự gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. "Được rồi, thiếu gia." Vừa phía trước có một người truyền đến một cái không rõ cho nên đông tây. Số 2 tựa hồ là đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng, Không rõ cho nên Đông tây. Nghệ Dị nhẹ nhàng ngây ra một lúc, tựa hồ không có minh bạch, đây là nói cái gì? Số 2 làm một cái thủ thế, ở gian phòng âm ảnh trùng, một bóng người đột nhiên lui ra ngoài, xuất hiện lần nữa thời gian, trên tay dẫn theo một vật, đó là một cái màu trắng dính đất chế thành, dị thường tình xảo chim nhỏ tạo hình. Số 2 cặn kẽ cấp Nghệ Dị nói vật này tồn tại, hiển nhiên, hắn đối vật này cũng là tiến hành rồi một phen nghiên cứu, chỉ bất quá không có phát hiện cái gì, cho nên lúc nói chuyện, trong giọng nói có một chút nghi vấn, lưu lại người này nói cái này là cấp thiếu gia ngài, chúng ta kinh qua kiểm nghiệm, phát hiện nó tựa hồ không phải là một cái công kích tính đạo cụ nhưng là cụ thể là cái gì chúng ta cũng rất khó đoán được cho nên mới nói là một cái không rõ cho nên đông tây nghệ dị mở thiên đồng bị ạ tiêu gẳng ở trong tầm mắt của hắn rõ ràng phản ứng ra vật này chiếu hình nhẹ nhàng nở nụ cười đích xác không có gì nguy hại cái này không phải là công kích tính đạo cụ hắn chỉ là cần yếu một điểm gây ra kỹ xảo mà thôi hơn nữa chỉ là một dùng để đưa tin đạo cụ mà thôi nghệ dị giang hai tay từ đạo bào rộng lớn tay ống tay háo vươn vài gốc trả cờ dạ sợi tơ đem cái kia màu trắng dính đất chế thành chim nhỏ buộc lại qua đến đồng thời cái kia ngâm dính đất chế phẩm người không mình hành lễ Sau đó lại nhảy đến một bên, sáp nhập vào trong bóng tối, khí tức tú liễm, phản phất không có gì. Nệ Dĩ nhiều hứng thú quan sát quần áo, không thể không nói, mặc dù là dính đất chế thành, nhưng là kết cấu thân thể vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa liền mắt cùng bóng nuốt đều vô cùng tình xảo, trông rất sống động. Nệ Dĩ lấy tay kết liễu móng tự ấn, nhất thời dính đất kịch liệt ấm lên, trong nháy mắt nhat thoi dinh đat kich liet tam len trong nhay mat buoc phat ra sáng sủa quang cùng nhiệt, nhẹ nhàng muốn nổ tung lên, tuy nhiên có bạo tạc, nhưng là uy lực cũng không lớn, cho dù là ở Nệ Dĩ cỡ giả sợi tơ trên chợt nổ tung, nhưng là lại không có tổn thương chút nào. Điểm ấy trình độ uy lực đối nệ gì mà nói, cơ bản cũng không tính công kích, đây cũng là nệ gì nói không có nguy hại nguyên nhân, nhưng là nếu như là một cái rồ nhìn đang không có phòng bị dưới tình huống, bắt được vật như vậy, chỉ sợ cũng phải chật vật không chịu nổi, hơn nữa nếu như trùng nhìn nói, sợ rằng đã chết cũng rất có thể, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ phải biết rằng vật này là làm gì, hơn nữa thế nào cởi ra. Nhất Trương quên chỉ ở dính đất bạo tạc sau đó, phiêu nhiên hạ xuống, chính diện là một chỗ điểm vô sông. Nệ gì đem quên chỉ trái lại, mặt trên có nhất đoạn văn hắc hắc, có đúng hay không lại càng hoảng sợ, chân chính nghệ thuật xa xa so đây càng thêm sáng sủa, càng thêm ánh sáng ngọc một câu nói này sau còn có một cái khoa trường cười to biểu tình mô bức tranh nệ gì khi nhìn đến dính đất thời gian chị biết lần này tới người là ai chỉ bất quá hắn vẫn là không có nghĩ vậy cá nhân đến là bởi vì cái gì bọn họ căn bản cũng không có cái gì cùng xuất hiện ha hả nhưng thật ra có thú vị đầu tiên là cùng cạ cụ dụ giao thủ hiện tại lại cần muốn cùng ấy đạ giả gặp mặt chỉ bất quá không biết lúc này đây xạ sổ gì có ở nhà hay không nệ gì nhưng thật ra đối ấy đạ giả cùng xạ sổ dị đều thật cảm thấy hứng thú ở nệ gì xem ra có thể có tự mình truy cầu có tự mình nguyện vọng tìm được rồi tự mình con đường người đều là đáng giá kính nghệ Vô luận bọn họ là ở vào lập trường gì, loại này kính nể, không quan hệ thân phận. Về phần nguyên tắc chung, xả số gì tử vong, đối nề gì mà nói, quả thực hay là nhìn vừa ra chế cười một dạng. Không sai, hay là chế cười. Xả số gì nhất là tinh thông chính là người khôi lỗi, người khôi lỗi là cái gì, xả sổ gì là duy nhất năng chế tác người khôi lỗi khôi lỗi sư. Hơn nữa là phụ có cái đó sinh tiền trả cờ dạ dưới tình huống chế luyện, cho nên năng hoàn chỉnh bảo lưu người này sinh tiền sở hữu nhận thuật cùng với huyết kế giới hạn, đây là người khôi lỗi ưu điểm lớn nhất. Không sai, hoàn chỉnh bảo lưu sinh tiền tất cả nhận thuật cùng huyết kế giới hạn. Sạ số dị tổng cộng có 298 cụ người khối lỗi, bao quát tam đại cả dẹt cùng phi lưu hồ ở bên trong. Nhưng là ngươi nhìn nhìn sạ số dị chết trận chiến ấy chung, được Xưng có thể sử dụng sinh tiền sở hữu nhận thuật cùng với huyết kế giới hạn người khối lỗi, kết quả ở xích bí ký, Bách nhân thao diễn chung, dĩ nhiên đều là ở dùng đao bình cảm. Người giảm tín, không phải là năng bảo tồn huyết kế giới hạn, không phải là năng bảo lưu nhận thuật. Huyết kế giới hạn khó thu tập, nhưng là sẽ nhịn thuật nghi dạ không có đi. Một vòng nhận thuật oanh tạc đi qua, sạ cụ dạ hay là bị tiên đại khống chế thành lưu thành bánh qua trẹo, chỉ sợ cũng tránh không xong đi kết quả là thao trước cạ tạ nạ cứ như vậy bình cảm đây là được xưng cấm thuật người khôi lỗi nếu như nói không phải là nội dung vợ kịch cần yếu tác giả vì để cho xạ cụ dạ cái này nhân vật chính thẩm mến đối tượng nhân vật chính tiểu đội thành viên bày ra một chút tu luyện của mình thành quả ai tin cho nên đương nghệ gì đi tới cái thế giới này thời gian có thể trực diện này một ít có thể ở trong lịch sử lưu lại uy danh nhân thuật thời gian trong lòng tổng hội dâng lên một loại thật sâu chờ mong không hề nghi ngờ cái này hay là ấy đã ra mời về phần cuối cùng là chuyện gì nghệ dị nhưng là không biết nghệ dị không biết cũng là tình hữu khả nguyên Dù sao nguyên tắc chung, ở họ Rồ xỉ mà phản bội sau đó, chức bởi vì thiếu tổ chức bởi vì thiếu khuyết một cái giới chỉ, vẫn bảo trì ở chính cá nhân, cho dù vô ích một vị trí, cũng không có cách nào, chiếc nhẫn là sở hữu nghi thức một vị trí, cũng không có kết nào, chết nhẫn là sở hữu nghi thức cùng liên lạc công cụ. Nhưng là tại đây một lần chung, mượn do hạ tặc rọ rủ hạ cung khong co cach nao chiec nhan la so tình báo, bọn họ đem họ Rồ xỉ mà trong tay không trần cấm đoạt trở về, cho nên cần yếu bổ sung một ít nhân thủ, nếu như nghệ gì không hợp cách hoặc là tịnh không đồng ý, Akatsuki kỳ sẽ nữa quan sát cùng tuyển chọn người khác. Bổ sung tiến nhập tổ chức, tuy rằng Akatsuki kỳ thành viên chính thức rất ít, nhưng là kỳ thực vòng ngoài thành viên cũng không ít, thậm chí có thể nói nhiều vô số mặc kệ thế nào nệ gì còn là quyết định tiếp thu cái này mời đi gặp một lần cái kia hổ cả trung nghệ thuật ra nguyên tắc trung tối hậu dùng ánh sáng ngọc bạo tạc đến hãn vệ tự mình nghệ thuật cùng tôn nghiêm lý ra đây đối với nệ dị mà nói là một cái tốt thể nghiệm manh manh vô sông điền quốc cảnh nội một chỗ sông ở trên cái thời đại thời gian có nói là hai cái cường đại võ sĩ sau khi giao thủ cường đại kiếm đạo tinh thần dựng dục ở trên thân kiếm đem đại địa xé ra một cái thật sâu vết tích vẫy ngang hơn 10 dặm ao hãm thậm chí đem cổ nộ hạ cùng điền quốc biên cạnh sông Quang thông vì vậy nơi đây tự tạo thành một cái thâm nhập điền quốc bụng một con sông lưu đương nhiên ở âm dương sư kỷ nguyên thời gian cũng có nói là vì đáp lại tên thôn thần cầu địa phương một cái nổi danh âm dương sư gọi về cường đại thức thần mở đi ra ngoài lai lịch cụ thể đã vô pháp khảo chứng nhưng là chính là bởi vì sở hữu trong truyền thuyết con sông này đều là vốn có không tồn tại sau lại bị cho rằng mở đi ra ngoài cho nên cũng liền bị gọi vô sông vô sông phụ cận rừng rậm bởi vì có thượng lưu tư nhuận sinh trưởng dị thường sung suê hơn 10 người mới có thể ôm hết cây cối ở chỗ này khắp nơi đều là xả số gì đại thúc ngươi nói nghề gì sẽ tới thật nhem chán ân Ây đạ dạ tựa ở trên nhánh cây mặt, gương mặt phiên muộn, nhàm chán hỏi dưới tảng cây đứng xạ sổ gì, xạ sổ gì cái này khôi lỗi phi lưu hổ bản thân nếu như không phải là triển khai trạng thái thời gian, tạo hình còn là rất to lớn và mập mạp, tính trạng thái hay là đứng ngan ngơ ở chỗ này, là không có cách nào như ẩy đạ dạ như vậy lên cây, bất quá đây đối với đã là khôi lỗi xạ sổ gì mà nói không có gì cái gọi là, đã không có nhân loại cảm còn hắn, đã không có mệt nhọc khái niệm, nói không chính xác, nếu như hắn không đến, nói do hắn không phải là một cái thông minh ra hỏa như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm hắn chỉ bất quá khi đó chỉ sợ hắn cái tổ chức kia hội vì vậy mà gặp cái gì bị thương nặng cũng nói không chắc đối xả xô gì mà nói lúc này đây sự tỉnh so làm nhiệm vụ giản đơn nhiều lắm không cần chú ý nhiều lắm đông tây chỉ cần kết quả cuối cùng đã thành quá trình cũng không trọng yếu cũng là rất tùy ấy ây đã dạ có chút bất mãn nói lầm bầm nếu như hắn không tới còn có cần phải thu nạp hắn đến tổ chức liền một cái tiểu ngoạn ý đều nhìn không thấu lần như vậy sớm muộn cũng sẽ chết ở trên tay chi can ket qua cuoi cung đat thanh qua trinh cung khong trong yeu cung la rat tuy ay đa da co chut bat man noi lam bam neu nhu han khong toi khác xem không hiểu nghệ thuật bổn chết mau không có giá trị ân nếu quả như thật không được như vậy thì giải quyết hết đi Sạ số gì vậy tăng thương bản khắc thanh em nói rằng thật là rất đáng ghét đám người a. Hắc hắc, này cũng sạ số gì đại thúc chủ ý của ngươi. Cái này tự mình lại nghĩ rất hiển. Sạ số gì đại thúc quả nhiên là một cái mâu thuẫn người a. ân. giống ta như thế thuần túy nghệ thuật gia quả nhiên đã rất ít. Tần, thầy đại gia có chút đặc ý nói, ngươi người này. Sạ số gì một đầu hắc tuyến tuy nghe thuat ra qua nhien đa rat it an ay đa ra co chut đac y noi nguoi nguoi nay sa so gi mot đau hac tuyen tuy rang ta đáng ghét đám người, nhưng là đây là nhất định, bình thường lễ tiết hay là muốn làm được, bằng không nhiệm vụ của chúng ta hội chống giống nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Nếu như chúng ta chạy mộ quang trong tổ trước mặt, một ngày lầm cái gì? tối hậu sẽ có rất nhiều phiền phức, bởi vì oán hận, bởi vì cựu thị, bởi vì đố kỵ, nói chung các loại lý do. Tuy rằng đáng ghét đám người, nhưng là loại này không giải thích được phiền phức, ta đáng ghét hơn. xả sổ gì trong thanh âm có một loại không rõ vị đạo, tựa hồ nhớ tới cái gì, kỳ thực xả sổ gì thêm vào ạ cả sủ kỵ tổ chức, cũng là bởi vì muốn có thể thực hiện cái kia khiến hòa bình thế giới nguyện vọng, hắn đã thể hội qua phụ mâu mất đi thống khổ. Nếu như có thể, hắn mong muốn trên thế giới có thể không có chuyện như vậy. rơi vào trong ký ức xả sổ dị nhận biết năng lực rõ ràng có điều giảm xuống. đương nhiên, cái này cũng cùng hắn đã biến thành khôi lỗi hữu quan. Nhân thể nhận biết năng lực đã chuyển hóa thành một loại khác, rất khó nói loại này chuyển biến tốt hay xấu. Lúc này Nệ gì đã đến Vô Sông Địa Đường nhỏ, có bị hạ tịu gẳng tồn tại, Nệ gì muốn tìm ấy đã dạ cùng xạ số gì không cần phí quá nhiều khí lực, dù sao chỉ cần nhị dạ là sống, như vậy trong cơ thể hắn sẽ có trả cơ dạ tuần hoàn lưu động, đây cũng là không thể tránh khỏi. Ấy đã dạ trước vu có chút thất thần xạ số gì, sớm hơn cảm giác được Nệ gì đến đến, đương nhiên, cái này cũng cùng Nệ gì cũng không có ẩn giấu hành tung của mình có quan hệ. Xạ số gì đại ca, có người tới rồi, đang ở tiếp cận nơi đây. Ấy đã dạ nói một tiếng dựa vào ở trên nhánh cây thân thể bỗng dưng đính trực xoay người xuống đứng ở xạ sổ di bên người tay phải đưa vào giữa eo hệ trong túi đeo lưng một ít dính đất động vật sẽ tùy hắn ẩn nút động tác bị chế tạo đi ra xạ sổ di bởi vì ấy đã dạ hình thể có chút tự rêu nghĩ đến lúc nào bản thân dĩ nhiên cũng biến thành đa sâu đa cảm chẳng lẽ là bởi vì vĩnh không hủ mục thân thể khiến tâm tình của hắn thay đổi hãy nhớ lại hai người đã thấy tiếp cận người nơi này đó là một cái khuôn mặt thanh túi dạ tu y hi trong lúc đó vẫn còn có một ít non nớt hiển nhiên, nhiên linh cũng không lớn sắc mặt của hắn bình tĩnh băng lãnh trong ánh mắt không có chút nào ba động nhưng là cặp kia trong sáng ánh mắt của nhìn chằm chằm xạ sổ dị cùng ấy đã dạ hai người đều có một loại bị nhìn trộm cảm giác lúc này nệ gì cho người cảm giác giống như là một cái bình tĩnh mà nghiêm túc ông ba phải hắn hay là nệ dị ấy đã dạ sắc mặt nghiêm túc nói mặc dù là nghi vấn câu nói nhưng là ngôn ngữ lại đã có một tia chắc chắc ở nệ dị xuất hiện trong ngay mắt ấy đã dạ cùng xạ sổ gì trong lòng thì có một tia cảm giác nguy hiểm loại cảm giác này để cho bọn họ biết đến thực lực của người này coi như là không đổi kịp bọn họ, chỉ sợ cũng trên lệch không bao nhiêu mà cho nên ấy đạ dạ hỏi như vậy đúng là thật không ngờ nệ gì đã vậy còn quá tuổi còn trẻ thậm chí có thể nói là tuổi nhỏ hơn nữa khí thế trên người không có máu tanh không có huyết áp giống như là một cái học sinh bình thường đang ở đi học như vậy một cái tính cách hướng nội thiếu niên như vậy xa xôi gì không trả lời bởi vì hắn phát hiện cho dù là hắn cũng có chút tiểu nhìn nệ gì nệ gì thực lực hiển nhiên cũng không phải bọn họ trước nghĩ thấp như vậy chí ít có thể làm cho bọn họ có đã bị uy hiếp năng lực có thú vị không nghĩ tới hắn lại có thể có thực lực như vậy thật là làm cho người giật mình ấy đạ dạ nhưng không có nghĩ quá nhiều nếu nệ gì đã tới như vậy hai người bọn họ nhiệm vụ đã dựa theo kế hoạch bắt đầu rồi bất quá trước lúc này ấy đã dạ thì hỏi một cái vô cùng trọng yếu vấn đề ân chí ít với hắn mà nói là rất trọng yếu vấn đề nghệ dĩ thế nào thích tác phẩm của ta thôi nghệ dĩ nhìn cái kia tóc vàng nghệ thuật ra nhẹ nhàng một cười xác thật làm người khác giật mình đương nhiên ta nói thông qua bạo tạc đến đem nội bộ phong vấn mở trải ra truyền lại tin tức quyên chỉ hơn nữa có thể đem ấn tiết mở ra phương thức dùng trạ cờ dạ phương thức vớt vẽ ở dính trong đất tinh này chuẩn khống chế năng lực thật là làm cho người khiếp sợ đây ấy đã dạ cười hắt h một chút ngươi rất phù hợp khẩu vị của ta thoi nghe di nhin cai kia toc vang nghe thuat ra nhe nhang mot cuoi sac that lam nguoi khac giat minh đuong nhien ta noi thong qua bao tac đen đem noi bo phong van mo trai ra truyen lai tin tuc quyen chi hon nua co the đem an tiet mo ra phuong thuc dung tra co da phuong thuc nuot ve o dinh trong đat tinh nay chuan khong che nang luc that la lam cho nguoi khiep so đay ay đa da cuoi hac h mot chut nguoi rat phu hop khau vi cua ta Ta nhưng thật ra rất mong muốn ngươi có thể trở thành chúng ta một thành viên." Xa số gì lúc này ngẩng đầu lên, vậy thoa mũ sắt bên dưới, vậy màu trắng hệ mang theo gió phiêu khai, lộ ra một đôi âm lãnh ánh mắt của, đó là phi lưu hồ ánh mắt của, "Chúng ta hy vọng có thể mời ngươi gia nhập vào chúng ta tổ chức chúng đến, chúng ta tổ chức là Akatsuki. Xa số gì mời đi thẳng vào vấn đề, không có nhiều hơn lời vô ích, giản đơn, trắng ra." Nè Dĩ nhưng thật ra nhỏ nhẹ sử xúc, hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ Dĩ Nhiên hội như vậy trực tiếp mời. Quy 1 chương 181, thêm vào. Chương 171, thêm vào. Như vậy đi thẳng vào vấn đề cũng có chỗ tốt, chí ít đủ thẳng thắn thành khẩn, hơn nữa không lãng phí người của hai bên thời gian. Đơn giản mà nói, ta thêm vào, ta có thể thu được cái gì, mà ta lại muốn nỗ lực cái gì. Tuy rằng xả số gì mời giản đơn trực tiếp, nhưng là nệ gì chắc chắn sẽ không trực tiếp trả lời. Trầm ngâm một chút, nệ gì hỏi lên một cái càng thêm trực tiếp vấn đề. Vậy chính là ta có thể có được cái gì? Đây là đơn giản nhất vấn đề. Mỗi người làm việc cũng phải có một cái mục đích. Đọc sách cũng tốt, chiến đấu cũng tốt, hoặc là lạc thú hoặc là tiền tài, những thứ này đều là gây cho mỗi gian đon gian ma noi ta them bảo, ta co the thu đuoc cai gi ma ta hoặc là vật chất, hoặc là tinh thần trên lợi ích tất cả mọi người hành động cũng đều không thể ly khai này cái ha hả nghĩ không ra còn có thú vị như vậy người đủ trực tiếp như vậy cũng có thể tiết kiệm không ít sự tình đây xa xôi di nhẹ nhàng nợ nụ cười chỉ bất quá hắn tiếng cười khô khóc khó nghe phản phất giả kêu đề gọi khiến người không khỏi có một chút mao cốt tủng nhiên ây đã dạ nhưng thật ra không thể nói là tính cách của hắn không quen cảo này một ít với hắn mà nói chuyện như vậy thật là đau đầu đàm đến đàm đi làm cái gì còn không bằng đi nghiên cứu tự mình nghệ thuật đến thống khoái đây ây đã dạ không có chen vào nói hắn biết hiện tại cái tình huống này không phải của hắn thái hắn chỉ cần đặng kết quả là được rồi đương nhiên bất cứ chuyện gì đều phải nhìn cùng mình có hay không hợp ăn uống bằng không như thế nào hội thêm vào đây mấy thứ này còn là sớm đi nói rõ ràng thật là tốt nệ dị thản nhiên nói nệ dị biết ạ cà sủ kỳ tổ chức tồn tại không chỉ có biết hơn nữa liền năng lực của bọn họ đều biết rõ chỉ bất quá hắn có một cái nghi vấn đó chính là vì sao ạ cà sủ kỳ hiện tại tuyển nhận người mới nếu như không có nhớ lầm ở nguyên tắc chung xa xô gì sau khi chống ra ạ cà sủ kỳ ngọc nữ giới chỉ cuối cùng tobi cũng chính là hữu trí hạ ô tổ mới gia nhập vào ạ cà sủ kỳ thành viên chính thức trong hiện tại này đột một người Khiến Nghệ Dĩ có chút băn tâm, có đúng hay không lại có cái gì nội dung vợ kịch biến hóa, là hắn cũng không biết. Đây cũng là hắn lo nghĩ muốn đem mộ quan tổ chức phát triển nguyên nhân, nguyên tắc dù sao chỉ là một vật chết, trước danh hồ điệp hiệu ứng cũng đã giải thích rất rõ ràng, bởi vì hắn quý tích biến hóa. Rất có thể dẫn đến tình huống biến hóa, huống chi biến hóa cũng không chỉ là hắn, hiện tại hoa hung chi ở cổ nộ hạ tan vỡ trong kế hoạch hẳn là chết đi tam đại hổ cả cũng không có chết đi, như vậy cái biến đã bắt đầu rồi. Xa số gì cho rằng Nghệ Dĩ không biết cả sự kỳ tình huống, tự nhiên, hắn cũng không buồn Nghệ Dĩ chính là lời nói, hắn thấy, cái này cũng rất bình thường một thiếu niên đắc chí thiên tài như thế nào hội bởi vì một người câu nói đầu tiên gia nhập vào một cái liền tinh tế ngọn nguồn cũng không biết thậm chí nghe cũng không có nghe nói qua tổ chức chung thậm chí nệ gì cũng có thể không biết hai người bọn họ là ai pham là thiên tài đều có một cái điểm giống nhau đó chính là kiệt nạo bọn họ kiệt nạo cũng không phải kiêu ngạo mà là đối này một ít theo không kịp bọn họ hành động đội hưu bất đắc dĩ cho nên bọn họ biểu hiện đại đa số lúc sau bị người khác cho rằng là li bẫy nói thí dụ như nệ gì ở thêm vào ám bộ lúc sau hắn sẽ không có quá nhiều cùng cái khác tiểu cường chào hỏi một mặt là bởi vì bọn họ vẫn quá nhỏ Vô luận là tâm trí còn là thực lực đều quá kém, khiến nghề gì không để được hứng thú, về phương diện khác nghề gì khát vọng để thăng, mà này một ít vừa ở trong bọn họ vô pháp lấy được. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Sạ Sộ Dĩ, hắn là ầy Đà Dạ. Sạ Sộ Dĩ sau lưng Sạ Sộ Dĩ đuôi trước chỉ mình một chút, sau đó lại một bãi, chỉ hướng bên người ầy Đà Dạ, ầy Đà Dạ khoái trá cười cười, tính là lên tiếng chào. Tô Hát, biết, trong truyền thuyết một cái có thể diện quốc một thiên tài lý dạ, Ạ Cạ Su Na nó xạ Sộ Dĩ, thiên tài khôi lỗi sư, một người khác là nha mặn thôn phẫn nhẫn, nắm giữ hư hư thực thực bạo độn bí thuật cường đại lý dạ đều là bị liệt vào S cấp phản nhận nhân vật nguy hiểm đây. Nghệ gì nói ra hai cái thân phận của người, khiến xả gì cùng ấy đa dạ cũng không cấm có một chút khoái trá, dù sao có thể từ một cái thực lực không kém nhân khẩu chung nghe thế loại hơi có chút tán dương nói, đúng là một cái phi thường chuyện vui, nếu như là người yếu nói, khả năng hai người cũng sẽ không có quá lớn phản ứng, nhưng là một cái thực lực không sai biệt lắm lý dạ, lấy bọn họ đối với mình lý giải, nếu như không phải chân tránh bội phụ, bọn họ kiêu ngạo là không cho phép bọn họ làm bộ. ầy đa dạ cười hắc ta càng thích người khác gọi ta là nghệ thuật gia. gi thoáng dừng lại một chút, tuy rằng tâm lý đối nệ gì có một ít hảo cảm, nhưng là khôi lỗi thanh âm chính là như vậy cơ hồ là không có gì ngữ điệu biến hóa cho nên nghe vào cũng không có cái gì tâm tình vẫn là cái loại này khẳng khẳng bản khác thanh âm thì ủ gan nghệ gì, ngươi lúc đó chẳng phải ép cấp phản nhẫn này chỉ là chúng ta một cái bị dán lên thân phận mà thôi chúng ta việc làm coi như là bọn họ định ra rồi chúng ta định nghĩa như vậy cũng không có chế tài năng lực của chúng ta sự thực chính là như vậy ở hình phạt sư nhóm ám bộ thất thủ hình phạt sư bỏ mình chạy đi ám bộ đem sự tình đăng bảo cỗ nộ hạ cao tầng khiếp sợ đối với bọn họ mà nói chạy thoát một cái phản nhẫn không phải là đại sự gì nhưng là cỗ nổ hạ truy kích bộ đội thất bại, hình phạt sư tổn thất, chuyển lưu đi ra ngoài khiến cỗ nổ hạ danh vọng đại điện, đây đều là cỗ nổ hạ cao tầng không thể dễ dàng tha thứ, vì vậy cỗ nổ hạ cũng bị thăng làm sếp cấp phản nhẫn, đồng thời tiền thưởng để cao gấp đôi. nếu như nói trước chỉ là vì kéo dài thời gian, cấp nghề gì mang đến một điểm phiền toái, như vậy hiện tại cỗ nổ hạ cao tầng cũng đã là chân chính coi trọng khởi hỉ Uganeji nghề gì người này, phảng phất như là u trì hạ y chia một dạng, làm mặt trái phản lệ mà nói, nghề gì thậm chí so u trì hạ y chia ác liệt hơn, bởi vì cao tầng cùng bộ phận tinh anh rộn nhìn là biết hạ nằm vùng thân phận, lễ thượng lai nếu nhân ra như thế khoa tự mình xạ dị cũng là xuất phát từ khách sáo nói một câu đừng xem xạ xô dị tính cách cũng là có một ít quái vở nhưng là những năm này dạ của đời, đúng là khiến xạ xô dị có càng nhiều hơn trưởng thành kinh lịch tính cách của hắn cũng mở rộng hơn xu hướng vu ôn hòa cùng khéo đưa đầy hoặc là không thể nói là khéo đưa đầy mà là một loại chân chính không thể nói là cái loại này sái nhiên như vậy tán thắng cũng là xuất phát từ nội tâm của hắn đương nhiên xạ xô dị cũng không có quên nhiệm vụ của hắn hắn nói tiếp ạ cà xù kỳ tổ chức hiện nay thành la khien xa so di cũng có chín người chín người này đều là ảnh sang nhien nhu vay cứng giả han đuong nhien xa so gi cung khong co tuyệt đại ky to chuc hien nay thanh vien là ép cap cường gia hon nua phản nhẫn hoặc là cũng có thể nói chúng ta là do ép cấp phản nhẫn tạo thành đội ngũ nga nhiều như vậy phản nhẫn sợ rằng sở đồ không nhỏ đi nếu để cho này một ít đại quốc cao tầng đã biết sợ rằng hội nghĩ lầm các ngươi muốn phá vỡ nhận giới chính quyền đây nghệ gì tự nhiên là biết rõ còn hỏi ha ha ngươi đây tựu sai rồi nga ấy đã ra đem vật cầm trong tay vẫn điều như chạy khoái trá tiếp lời nói rằng đích vậy mục tiêu của chúng ta tuy rằng không nhỏ nhưng là cũng không muốn ngươi nói như vậy nhưng là có một chút ngươi nói được rồi chúng ta sở đồ đích xác không nhỏ chúng ta muốn phá vỡ không phải là nhận giới chính quyền mà là nhận giới trật tự chúng ta muốn đình chỉ này cái chính chiến nhận giới cách cục khiến nhận giới chính mình có hòa bình đương nhiên loại này hòa bình nhất định là cần muốn vũ lực tới lấy đắc đáp số gì chính là lợi nói mặc dù không có ngữ điệu biến hóa nhưng là nghệ gì nghe đến đó rõ ràng phát hiện khôi lỗi thanh âm trở nên lớn một ít có một ít ba động xem ra xạ số gì là bởi vì tuổi nhỏ lúc sau cha mẹ tao nộ cùng với những năm gần đây kinh lịch, khiến hắn đối truy cầu hòa bình cũng có một ít cộng mình nghệ gì trong lòng âm thầm lấy làm kỳ muốn khiến nhận giới hòa bình ha ha tốt tìm cách nhưng là này cái nhận giới chưa bao giờ khuyết thiếu, mà vừa tất cả tranh chấp khởi nguyên, không phải sao? Chỉ cần nhận giới một ngày có tồn tại, như vậy nhận giới tựu chưa bao giờ hội đình chỉ chiến chiến. Nghệ gì thuận miệng đối xạ sở gì nói rằng, với hắn mà nói, hòa bình loại vật này, tựu cùng chiến tranh là tương hỗ sống nhờ vào nhau tồn tại, không có một mực chiến tranh cũng không có một mực hòa bình. An vu hiện trạng tình huống không phải là vĩnh hằng không đổi, một ngày mọi người hưởng tụ, chán ghét, bọn họ sẽ phát động chiến tranh, cướp đoạt càng nhiều muốn có được gì đó. Tiền tài, tài nguyên, thổ địa, tất cả người đương quyền tham dục che giấu lấy đại nghĩa danh nghĩa đến phát động chiến tranh, đây mới là sở hữu tranh chấp bắt đầu sổ gì cũng không có phản bác, hắn nhẹ nhàng nhất tiếu, nếu như nói trên cái thế giới này không ai có thể đủ thực hiện cái mục tiêu này, như vậy nhất định là Linh, nếu như nói nhất định có có thể thực hiện cái mục tiêu này tổ chức, như vậy nhất định là Akatsuki, Akatsuki ý nghĩa, thủ tự ánh bình minh trước lướt qua Akatsuki. Ei đã dạ lúc này nghe đến sổ gì nói lên Linh, hắn cũng có chút hiếu kỳ, sổ gì đại thúc, tổ chức người ở bên trong đều đối Linh cấm kỵ không nói chuyện, hơn nữa hắn cũng rất ít xuất thủ, thực lực của hắn rất mạnh. Sasori gầm đầu, tựa hồ là lâm vào hối ức, chỉ bất quá bởi vì là khôi lỗi, thanh âm cùng biểu tình đều không có gì thay đổi. Cho nên rất khó nhìn ra, chẳng qua là thông qua vậy hơi có chút chậm ngự tốc mà thôi, linh, cái tên kia, đúng là rất mạnh. Hắn thế nhưng có nhận giới Tam đại đồng thuật đứng đầu gì nệ gặng, hắn cường, đúng là khiến mọi người vô pháp mọc lên ý niệm phản kháng a. Sạ Sộ gì không khỏi nghĩ tới hắn tiến nhập tổ chức lúc sau, cùng linh giáo thủ, đối linh mà nói khả năng chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, thậm chí đều không dùng toàn lực, cũng không có chăm chú, thế nhưng cho dù là như vậy, khiến Sạ Sộ gì cũng phát hiện trên lệch thực sự rất lớn. Bất quá điều này cũng làm cho Sạ Sộ Dĩ đã biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, do đó khiến hắn tin tưởng, có thể thực hiện nhận giới hòa bình như vậy mục tiêu thật sự có khả năng thực hiện đi như vậy à ấy đã già nghe xong sau đó đúng là có chút kinh ngạc hắn biết xạ sổ di đại thuốc thực lực phải biết rằng xạ sổ di khôi lỗi là có thể phóng thích nhận thuật cùng huyết kế giới hạn người khôi lỗi hơn nữa có tái sinh hạch cho dù và tương liên nhận mấy trăm cụ khôi lỗi không dùng tay ngón tay điều khiển cũng có thể đem khôi lỗi sư ý chí phản ánh ở khôi lỗi động tác trên cho nên trên trăm cái khôi lỗi cũng có thể như tay chân của mình một dạng điều khiển như thường tính như vậy kỳ thực xạ sổ gì thực lực là rất kinh khủng Tuy rằng những người này khôi lỗi thực lực cũng không phải rất mạnh, cũng không như Tam đại cả dẹt hoàn chỉnh như vậy, nhưng là phối hợp lại thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng là nghe tụa hồ linh nếu so với xạ sộ di cường rất nhiều, thậm chí khiến xạ sộ di đều có chút kính nể, thực lực như vậy, đúng là khiến đạ Dạ có chút ngoài ý mớn. Di nệ gặng, tụa hồ đúng là một cái cường đại năng lực. Nệ Di gật đầu, biểu thị tán thành, trên thực tế, sợ rằng ngoại trừ nã gạ tổ tự mình, hay là nệ di nhất vì giải nã gạ tổ thực lực. Tất cả nhẫn thuật cùng năng lực, nếu như ngươi thêm vào tổ chức nói, chỉ cần tổ chức mục tiêu đạt thành, như vậy mục tiêu của ngươi Tự nhiên cũng là ở tổ chức mục tiêu trong phạm vi, cũng sẽ ở thành viên khác dưới sự trợ giúp hoàn thành, như vậy thành viên tịnh không phải số ít, tỉ như cả cụ rủ cái tên kia, cũng chính là lần trước cùng ngươi giao thủ quá vậy một cái lý dạ, hắn hay là muốn có nhiều hơn tiền, cho nên mới gia nhập tổ chức, hắn cũng phụ trách tổ chức tài vụ, hắn hợp tác là vì ta thần, hoặc là nói khiến người nhiều, hơn nhận đồng ta thần giáo, có thể cũng vì có nhiều hơn tê phẩm. Như ấy đa ra, chính là vì có nhiều hơn có thể nhìn thấy hắn nghệ thuật. Xa số gì đúng là một cái người rất có kiến nhẫn, tuy rằng hắn không thích đám người, nhưng là đó cũng không phải nói rõ hắn kiên trì bất hảo. Mà là khi còn bé sự tình khiến hắn ngang nhau người có một loại sợ hãi tâm lý. Nệ gì đúng là ở nghiêm túc lo lắng, đối nệ gì mà nói, cho tới bây giờ, mục tiêu của hắn chỉ có hai cái, một là phụ thân hắn tử vong, ở nệ gì xem ra, giết người thì thường mạng đây không phải là thường bình thường sự tình, vô luận là xuất phát từ cái gì lý luận, này một ít trực tiếp hoặc là gián tiếp sát hại phụ thân người, đều phải chết, hơn nữa sẽ không chết nhẹ nhõm như vậy. Người hay là trở nên mạnh mẽ nghĩ tới đây, nghệ dị phát hiện thêm vào ạ cả sủ kỳ đúng là một cái tốt quyết định, hơn nữa ạ cả sủ kỳ cũng không có cái gì cưỡng chế quy tắc, đối với này một ít ảnh cấp cường giả, coi như là cái gì quy tắc sợ rằng cũng sẽ không có tác dụng gì, tương đối vẫn tương đối tự do. Bảo thủ nói, sẽ đối phó vân ẩn nhị dạ thôn có thể mượn ạ cả sủ kỳ lực lượng, nghệ dị thực lực đúng là đã không yếu, nhưng là không có nghĩa là hắn là một người ngu ngốc, một cái người một mình đấu một cái đại nhận thôn sự tình hắn vẫn không làm được, không nói khác, hay là được sương sửu thượng mạnh nhất một cái ra cả không phải là cũng chết ở tại vô số người vây công hạ, huống chi nghệ dị vẫn chưa có người nào ra tốt như vậy thể lực a ca su ky đung la mot cai tot quyet đinh hon nua a ca su ky cung khong co cai gi cuong che quy tac đoi voi nay mot it anh cap từng gia coi nhu la cai gi quy tac so rang cung se khong co tac dung gi tuong đoi van tuong đoi tu do bao thu noi se đoi pho van an nhi da thon co the muon a ca su ky luc luong nghe di thuc luc đung la đa khong yeu nhung la khong co nghia la han la mot nguoi ngu ngoc mot cai nguoi mot minh đau mot cai đai nhan thon su tinh han van khong lam đuoc khong noi khac hay la đuoc xương sự thuong manh nhat mot cai ra ca khong phai la cung chet o tai vo so nguoi vay cong ha huong chi nghe di van chua co nguoi nao ra tot nhu vay the luc nói như vậy, dựa thế tựa hồn là một cái lựa chọn tốt. Về phương diện khác, ở hạ ca kỳ bên trong tổ chức, cao thủ cũng không ít. vô luận là luận bản còn là thỉnh giáo, đều có thể đủ có người tốt chọn, chí ít có thể có nhiều hơn giao thủ kinh nghiệm. Hơn nữa, tựa hồn nếu như có thể thực hiện nhận giới hòa bình này cái mục tiêu vĩ đại, khó không phải là nhất kiện lệnh người nhiệt huyết sôi trào sự tình. Nếu như có sự gia nhập của hắn, hạ ca sù kỳ còn là hội thất bại. vì sao không thử thử một lần đây? nếu như hạ ca sù diệt vong tất nhiên, như vậy ta tựu lấy sức một mình. nếu thử phủ định như vậy tất nhiên thì như thế nào? nghĩ tới đây, nên gì có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, ý niệm trong lòng hiểu rõ, có lẽ là bởi vì như vậy, đối khiêu chiến thậm chí có một loại mơ hồ mong đợi nguyên nhân, hắn cảm giác mình tựa hồ lại có sở đề cao. tương đối so bão nã rụi tô đại thối, nên gì toi còn là càng thích này cái càng thêm kỳ nạo, thậm chí ngay cả quy tắc đều dị thường rõ ràng tổ chức, mỗi người đều cũng có trước ý nghĩ của chính mình, có tự mình truy cầu, bọn họ hay là một đám cường đại, lớn mật đến muốn cải biến nhận giới cách cục nghĩ ra môn, thật là làm cho người nhiệt huyết sôi trào à. Nghệ Dĩ liếm liếm đôi môi khô khốc, khốc, nhẹ giọng hỏi, mục tiêu của ta thế nhưng có một chút cùng tổ chức truy cầu không quá tương xứng đây xa số dì dừng lại một chút, tựa hồ là đang suy tư, sau đó mở miệng nói rằng, nói ra nghe một chút. Phụ thân ta là bị Vân ẩn nhị Dạ thôn bức tử, tuy rằng cô nô hạ đã ở trong đó đóng vai một cái không quá quang thải nhân vật, nhưng là chủ yếu vẫn là Vân ẩn nhị Dạ thôn. Đối với bọn hắn, ta đúng là muốn cho bọn hắn một cái dạy dỗ khó quên, chí ít sẽ làm Vân ẩn cao tầng nghĩ đến chuyện này, hay là một cái ác động. Nghệ dì thanh âm rất nhẹ, nhưng là nói xong nói nhưng là dì thường kiên quyết, chém cây cỏ chưa trừ diệt cây. Xuân phong khoe khoang lại xảy ra, muốn để cho bọn họ không ở thân thủ, phải đánh đau như hắn, cắt đứt hắn, khiến hắn không hề can thân xa số gì tụi hồ tặng khẩu khí ta còn tưởng rằng là cái gì đây nếu như muốn phủ định nhận giới cách cục như vậy đánh vỡ hiện hữu cách cục là tất nhiên này một ít đại quốc lũng đoạn tài nguyên chiếm đoạt tiểu quốc đem tiểu quốc làm chiến tranh giảm sốc giải đất cách làm vô luận là là thuộc về nguyên nhân gì tất nhiên là sẽ bị gạt bỏ này cái cùng tổ chức hành vi cũng không xung đột hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói cái này là tất nhiên phải hoàn thành sự tình như vậy thì không có vấn đề ta thêm vào nệ gì trong mắt tinh mang lóe lên đối nề gì mà nói đây chỉ là một nếm thử mà thôi lợi dụng cùng bị lợi dụng thêm vào một tổ chức không chính là như vậy sự tình thôi chỉ bất quá ở cho phép dưới tình huống nỗ lực trách nhiệm của chính mình thưởng thụ quyền lợi của mình chính là như vậy song thắng chẳng diện không phải là nhất kiện chuyện xấu xa số gì không có kinh ngạc hoặc là nói có kinh ngạc cũng không có cách nào nhìn ra ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác hoan nên thêm vào nghệ dị dùng ngón tay ngón tay chu vi nói rằng hiện tại có thể đem những bố trí kia trừ đi kỳ hi ấy đã dạ không có để ý nở nụ cười một chút chút nào không vì mình bố trí như thế mà cảm thấy xấu hổ hoặc là bị vạch trần sau mặt đỏ đối nghĩ dạ mà nói như vậy cẩn thận sẽ chỉ làm người thưởng thức làm nội hữu cần chính là như vậy cẩn thận một chút đương nhiên có thể, lại nói tiếp, ta nhưng thật ra định chờ mong ngươi gia nhập, ngươi bây giờ gia nhập cũng tốt vô cùng ân. vừa nói, một bên đưa tay vừa nhấc, các loại dính đất có nghệ, phi điểu, xả, rắn mối toàn bộ tất tất tác tác bỏ đi ra. nguyên lai tại bọn hắn nói chuyện bắt đầu trước, ấy đã dã tiểu lặng yên bỏ ra không ít dính đất chế phẩm, bọn họ lặng yên không tiếng động ẩn nút đến rồi khu vực này chúng, một ngày nệ gì cự tuyệt, như vậy nên tiếp nghề gì sẽ khiến như vậy một ba công kích, nếu như có thể sống sót, thể hiện rồi thực lực của chính mình, như vậy bọn họ sẽ lần thứ hai mời, nếu như không có chờ mong, trung thực lực, như vậy ấy đã dã cùng xả sổ gì sẽ trực tiếp thuận lợi giết trực tiếp như vậy thêm vào không có vấn đề gì có đúng hay không cần muốn giao thủ kiểm nghiệm một chút thực lực nề gì vừa chỗ ấy đạ dạ bố trí cũng chỉ là sao sơn chấn hổ hắn phỏng chừng hay là ấy đạ dạ hội mượn thử tới thử thăm dò một chút thực lực của hắn coi như là tam lưu nỉ dạ tổ chức đều sẽ có khảo hạch húng chi như vậy nhất lưu tổ chức khiến nề gì không có nghĩ tới là ấy đạ dạ cứ như vậy đem tất cả dính đất trực tiếp thu kiem nghiem mot chut thuc luc nghe gi vua cho ay đa da bo tri cung không cần chắc ý chúng ta nếu mời ngươi tự nhiên là đối thực lực của ngươi có điều lý giải hơn nữa ngươi còn muốn chấp hành nhiệm vụ nếu như thực lực không đủ như vậy cũng không có gì có thể nói dĩ nhiên là làm không được Thực lực của ngươi tới trình độ nào dét cái tên kia tự nhiên cũng đã biết tiềm lực của ngươi không nhỏ sau đó nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ cho nên cũng không nên quá lo lắng ấy đã giả thuận miệng nói rằng xa số gì cũng không nói gì xem ra ấy đã giả nói đều là tổ chức trung ngầm thừa nhận quy một chương 182 gặp chương 172 gặp ở một cường giả san sắt trong hoàn cảnh đơn giản chỉ có hai loại người cường giả cùng người yếu cường giả tự không cần nhiều lời mà người yếu lại sẽ có lương chủng, một loại là đem những cường giả kia nhất là con ồi hấp thú bọn họ kinh nghiệm cường đại từ mình một loại khác là ở phát hiện mình căn bản không có thể đuổi kịp bọn họ lúc sau cuối cùng tuyển chọn ly khai vô luận là vậy một loại tình huống đối với ả cà sù kỳ người mà nói này một ít cũng không quan hệ đối với bọn họ mà nói chỉ bất quá tốn nhiều một ít thời gian mà thôi nghệ gì hơi hơi sừng sốt một chút sau đó cười nói nguyên lai là như vậy nhưng thật ra ta nghĩ nhiều xa số gì không thèm để ý khoát tay áo không có việc gì hiện tại ta liền đem tổ chức tín vật cho người đi nói màu đen hắc để mây đỏ ả cà sù kỳ làn gió ý góc áo lộ ra ngăn một con tay khô héo đưa ra ngoài ra khô vàng tàng thụ Từ các đốt ngón tay chó mới có thể nhìn đến này, một ít bằng gỗ tinh diệu của chủ, nếu như không phải là các đốt ngón tay, nói là một đôi tay của lão nhân, tuyệt đối có thể lấy giá đánh cháo. Nghệ gì chỉ là nhìn lướt qua, đã bị xạ sổ gì trong tay chiếc nhẫn kia hấp dẫn. Nếu như không có đoán sai, đây chính là còn sót lại vậy một quả Ạ Cát sú kỳ không trần chiếc nhẫn đi. Là lúc nào thu hồi lại đây? Nguyên lai like nội dung vở kịch còn là xảy ra một ít chuyển biến. Ở nguyên tắc chung cái giới chỉ này thế nhưng vẫn bảo tồn ở mạ trong tay, Ạ cà sú kỳ tổ chức thành viên chính thức, cũng đều chỉ có vậy cửu cái nhẫn mà thôi. Nghệ gì trong lòng nghĩ nhưng là vẫn ở tinh tế đánh giá vậy mai không trần giới chỉ màu hồng không trần giới chỉ mang theo một loại diêm dúa lẳng lơ ánh sáng màu phía trên không chữ là do thật nhỏ hát sắc chú văn tổ hợp mã thành chỉ có nhìn kỹ dưới mới có thể phát hiện cái khác giới chỉ phía trên cũng là như vậy giới chỉ cấm thân là màu bạc trắng có kim sắc sợi tơ vậy hoa văn quấn trên đó tinh tế quan sát giới cái giới chỉ này chỉ là bên ngoài tự tiểu vẻ cực kỳ bất phàm nệ di tiếp nhận giới chỉ hướng trong đó rót vào một tia trà cớ dạ sau đó biểu tình cả kinh tựa hồ có phát hiện gì xa số di nhìn đến nệ di biểu tình Hiển nhiên là biết nghệ gì vì sao kinh ngạc ngươi cái giới chỉ này, là a ca sú kỵ không trần, là tay trái đuôi cấm, đeo vào tay trái ngón út trên, trong tổ chức mặt vẫn cái khắc kiểu mai vậy giới chỉ, chỉ bất quá hắn môn đều ở đây bắt đồng ngón tay, 10 cái nhận cộng lại, đúng lúc là một đôi tay sở hữu ngón tay. Nói, Đây Đa Dã hì hì nhất yếu, đem tay phải từ cửa tay áo chung đưa ra ngoài, đưa tay triển hai, tay phải ngón trỏ trên vừa lúc có một quả màu xanh giới chỉ, mặt trên có một màu đen thánh tự. Xà Sô gì kiến nghệ gì thấy được ấy Đa Dã giới chỉ, sau đó tiểu nói tiếp, chiếc nhẫn này nhất định phải giữ kín trong đó có đặc biệt năng lực, đích xác là có một ít thuận tiện công năng. so sánh với ngươi vừa cũng phát hiện, đúng không? nễ gì gật đầu, cặn kẽ ngắm giới chỉ, trên tay đột một nhiều hơn một phần quyển chủ không sai, bên trong là có một không lớn không gian, tựa hồ là chữ vật dụng. xả số gì rơi lên thời khắc đó bản giàn mua gò má của, là khôi lỗi phi lưu hổ gò má của, cặp kia bừng tỉnh chân nhân con ngươi nhìn chăm chăm nễ gì, càng chỉ, chỉ chỉ giới hạn ở chỗ này, mượn do giới chỉ, ngươi có thể sử dụng nguyễn đăng thân chi thuật tùy thời đem tự mình trục khong hình đến trong căn cứ, vô khong chi chi gioi han o cho nay muon do gioi chi nguoi co the su dung là trao đổi tình báo còn là tìm kiếm bang chợ đều vô cùng thuận tiện, liên lạc một ít phương thức cũng muốn thông qua giới chỉ đến thực hiện, cho nên tuy rằng tổ chức rất rời rạc, nhưng là dù sao vẫn là một tổ chức, vẫn có một ít nghĩa vụ muốn làm đến, đến lúc đó sẽ thông qua giới chỉ đến hạ phát. cụ thể một ít đông tây đều sẽ ở trong tay ngươi cái kia quyển trục chung nhớ kỹ, ngươi đến lúc đó tìm hiểu một chút là được. không gian có chút tiểu, tối đa trang một ít quyển trục cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày, bộ dáng như vậy, đúng là một cái tốt đạo cụ. Nghệ gì gật đầu, đem giới chỉ đeo ở tay trái ngón nút mặt trên, cấm trên người mặt kim sắc đường cong hơi hơi loe ra, sau đó giới chỉ hơi một điều chỉnh trở nên phù hợp giới chỉ ôn nhuận, hơn nữa có thể cùng thủ bộ trạ cờ dạ hình thành một cái hơi tuần hoàn dĩ nhiên có thể ở cục trong phạm vi xúc tiến trạ cờ dạ hoạt tính nhất là đeo trên tay không chỉ có không có ảnh hưởng kết tấn trái lại bởi vì chiếc nhẫn này sợ rằng có thể mau hơn tụ tập trạ cờ dạ đồng thời kích thích bàn tay cùng ngón tay kết tấn tốc độ cũng sẽ thoáng khoái thượng một ít tuy rằng không nhiều lắm nhưng là cũng là một cái hiếm có thật là tốc độ xa xô dị kiến nghệ gì đeo lên giới chỉ, vì vậy lấy tay nhẹ nhàng hoàn khấu trừ một chút cấm thân xa số gì dẫn đầu xoay người, nghệ gì, ngươi đã gia nhập tổ chức, như vậy chúng ta bây giờ sẽ đi gặp một lần cái khác thành viên. Chúng ta bây giờ muốn tìm một cái địa phương an toàn, chí ít ít một chút phiền phức cũng là tốt. đi ra ta cái tổ chức kêu bên trong đi, tuy rằng không tính là tuyệt đối an toàn, nhưng là vậy nghĩ dạ vẫn là không có biện pháp quấy rối đến chúng ta. nghệ gì nói, đem mới vừa rồi tỉ mỉ quan sát đeo giới chỉ tay trái, rút vào đạo bảo rộng lớn tay ống tay áo, đi đầu đi hướng lúc tới phương hướng, nảy lên một cái, đứng ở thật cao trên nhánh cây mặt, một cái sâu ngồi trùng hổm, nói tướng trưởng xa số gì cùng ấy đã dại nhìn nhau liếc mắt, tự nhiên cũng liền theo nệ gì. đối với bọn họ mà nói, ở nơi nào kỳ thực cũng không có cái gọi là, chỉ bất quá tìm chút thời giờ mà thôi, đã có sẵn. như vậy bọn họ cũng không chú ý chiếm cái tiện nghi. một chun trà thời gian, vài người cũng đã chưa từng xông đến rồi điện quốc, mộ quang tổ chức căn cứ địa tròn, nệ gì căn phòng của tương đối mà nói giản đơn, tương đối so gi cung ay đa ra nhin nhau liec mat tu nhien cung lien theo ne tổ chức khác thủ mo quang to chuc can cu đia trong, ne di can phong cua tuong đoi vậy xa hoa gian phòng bài biện, nệ dị căn phòng của chúng chỉ có một cánh sáng ngôn phi, một cái bàn gỗ, mặt trên một cái ống trà, bàn gỗ bên cạnh là bốn cái bộ đoàn. Gian phòng tiếp tường đốt đàn hương, bình tâm tĩnh khí dụng, mặc dù nói không hơn đơn sơ, nhưng là cũng chỉ có thể nói thật là thanh. Tịnh, cũng không tệ lắm. Xa Sô gì cùng ấy đã dạ hai người nhất trí táng dương, ấy đạ dạ nhãn thần hơi hơi có chút sáng, hiển nhiên không phải là khen tặng một từ, mà là tự đáy lòng cảm thán một tiếng. Nghệ gì nhưng thật ra tâm tắc lấy làm kỳ, cũng phát hiện nghệ thuật gia hay là nghệ thuật gia, sợ rằng như vậy ngắn gọn bố trí ngược lại thì càng làm cho người cảm giác mới mẻ, này một ít xa xỉ lắp đặt thiết bị cùng bố trí ngược lại thì tại đây một ít nghệ thuật gia trong mắt rơi xuống tiểu thừa. Đương nhiên, nghệ Dĩ không phải là cái gì nghệ thuật gia hắn cũng không biết nghệ thuật ra tìm cách là cái gì với hắn mà nói bố trí như thế chỉ là phù hợp tính tình của mình mà thôi không cần quá nhiều trang sức phẩm bởi vì hắn căn bản sẽ không dùng thưởng thụ mặc dù là một cái chuyện tốt nhưng là nếu lựa chọn nị dạ con đường như vậy nghệ dị cũng sẽ không đi ham thưởng thụ chí ít hắn hiện tại không có tư cách này tùy tiện ngồi xuống đi tạ tạ mi hoặc là bên này bổ đoàn đều có thể nghệ dị khoát tay áo làm một cái mời đến tư thế đây là một cái nị dạ gia tộc chỗ tốt rồi chí ít ngươi có chút lễ nghi là biết đến ở gặp gỡ chung như vậy tiêu chuẩn lễ nghi hội trong lúc vô tình hóa giải đây đó trong lúc đó mới là cảm xúc đây cũng là nghỉ dạ trong gia tộc lễ nghi hình thành mà không phải là vì cao bê cách giả bộ một chút xạ sổ gì thân thể ân khôi lỗi thân thể bây giờ trạng thái hay là nằm cho nên mới là một cái lưng còn hình dạng cho nên nói hắn không có biện pháp ngồi xuống nhưng thật ra ấy đạ dạ không có gì bận tâm tùy tiện ngồi ở phía trên bồ đoàn quan sát một chút chu vi gian phòng bố trí đúng là rất tốt ta nghệ gì đơn giản nói chỉ là tiện tay dọn dẹp ta đối này một ít không quá lưu ý nghệ gì cười lắc đầu cũng liền ở ấy đạ dạ đối diện phía trên bồ đoàn ngồi xuống Xả sổ gì màu ngân bạch sắt thép xả sổ gì đôi linh hỏa vương, ở hai người hạ tọa sau đó, linh hoạt đem phiến trang muôn phi khép lại, sau đó thân thể không có biến hóa chút nào, tựa hồ bộ dáng như vậy cũng đã là hắn nghỉ ngơi tư thái, tiến lên cùng nghỉ ngơi đều một cái dạng đã đúng như vậy, các ngươi cũng cảm thấy trên tay giới chỉ phản ứng đi. Nghệ gì gật đầu, tựa hồ là thay đổi nóng. Không sai, đương giới chỉ thay đổi nóng sau đó, hay là tổ chức phát sinh lệnh triệu tập lúc sau, lúc này tiểu ý nghĩa ngươi cần muốn tìm một cái địa phương an toàn, giống như bây giờ, sau đó hùng huyễn đang thân chi thuật, đem trong giới chỉ là khắc không gian tọa độ kích hoạt, sau đó ngươi có thể chiếu hình đi qua. Người xem trước một chút nhẫn thuật, ngay trước ngươi lấy ra nữa quyển trục mặt trên, cũng không phức tạp. Xa số gì thuận miệng cấp nghệ gì giải thích. Nghệ gì xuất ra quyển trục, nhẫn thuật đúng là không phức tạp, phức tạp là có thể có một chuẩn xác đồng thời ổn định không gian dấu vết, đừng, có không gian dấu vết sau đó, này cái nhẫn thuật kỳ thực tương đối giản đơn. Nghệ gì tinh tế nghiên đọc mấy lần sau đó, xác định không có gì sơ hở, từ hai tay kết ấn. Theo người cuối cùng ấn tiết hoàn thành, nghệ gì thân thể chấn động, trước mắt tối sầm, phảng phất thiên toàn địa chuyển, sau đó ý thức hình như chìm vào trong biển sâu giống nhau, bốn phía là dài dòng hắc ám, theo nghệ dị dựa theo thuật thức ghi chép đem tinh thần của mình rót vào tới tay trung trong giới chỉ trong bóng tối phảng phất nhiều một mạt tia sáng một cánh sáng muôn vì nệ dị đi tới sau đó khi hắn mở mắt lúc sau phát hiện trước mắt là một cái kỳ diệu cảnh tượng trong tầm mắt của hắn tựa hồ chia làm hai cái thế giới một cái tự nhiên là trước cái tia bọn họ chô ở phòng nhỏ hắn bây giờ còn là có thể quan sát được trong phòng nhỏ nhất cử nhất động nói thí dụ như ở nệ dị kết tấn sau đó ấy đã dã cùng xạ sổ gì cũng trước sau kết tấn thế giới kia hay là bây giờ cái thế giới này bốn phía là một cái màu đen rộng rộng rãi vậy không gian đỉnh chốp rất cao tựa hồ có mấy chục thức cao độ nội bộ cũng rất nám bên trong động nguồn sáng hay là dưới chân này một đôi bàn tay khổng lồ móng tay bộ vị phát ra sáng sủa màu xanh biếc quang vượng, tuy rằng sáng sủa nhưng là cùng toàn bộ to lớn huyệt động so lên đến còn là có vẻ có chút tối đạo xuyên thấu qua này loang quang mang nghệ gì thấy được ngay phía trước là một cái to lớn ngoại đạo ma tượng vậy khô dường như gỗ mục vậy khuôn mặt vậy giữ tận đại trường trước miệng khổng lồ dường như muốn thôn phệ cái gì chín con mắt thật chặt nhắm phảng phất ở hôn mê giống nhau thế nhưng cho dù là như vậy cũng cho người một loại to lớn lực đánh vào cái loại này thân thể cao lớn mang tới cảm giác các bách Bên người cái khác mấy người cây cột, hay là ngoại đạo ma tượng cái khác chín ngón tay, một lần chớp động, một trận không rõ sau đó, đằng cái bóng phản phất trống giống tạo thành giống nhau, trở thành hiện lên một chút thất thải quang thải màu đen cái bóng, phản phất rơi ánh mặt trời hình thành thận lâu giống nhau, khi bọn hắn mở mắt, là một trận lại một trận khí tức rung động, vậy một đôi một đôi con người lộ ra đến, đều là đối với mình tự tin, loại này tự tin là cường giả đặc quyền, là lâu. Giờ tới nay chiến đấu hình thành lòng tin, tạo thành đều tư thế. Nghệ gì tối đầu, nhìn đến mình cũng chính là như vậy màu đen hư nguyên thân cuong gia quyen la lau dai cũng là hư ảnh, cui đau nhin đen chí có thể mặc quá thân thể. Lần này vậy là chuyện gì tỉnh? Mới không mấy ngày đi. Ngoại đạo ma tượng ngón trỏ trái vị trí người của phía trên ảnh, hoang trách mở miệng nói rằng. Rất nhanh, hắn bén nhạy phát hiện, tựa hồ bên trong tổ chức vẫn không vị trí, tựa hồ nhiều hơn tới một cái người, sau đó đưa ánh mắt về phía ở ngoại đạo ma tượng tay trái ngón út vị trí, cái kia bình thường bóng người, bóng người này không có kỳ quái đặc thù, không có dệt vậy đặc biệt dường như chư lung cây cỏ vậy bên ngoài, không có quỷ giao vậy đặc biệt tạo hình, nhưng là hắn hay là lặng lặng đứng ở đó, ánh mắt lại phản phất thuần khiết bạch thủy tinh, nội bộ cảm nạm trước khắp vay ben ngoai khong co quy dao vay đac biet tao hinh nhung la han hay la lang lang đung o đo anh mat lai phang phat thuan khiet bach thuy Tinh thần, cam đam mắt của hắn không có nhìn ngươi nhưng là ngươi lại có thể ở hai mắt của hắn trông được đến tự mình ngành ngược đây là một cái kỳ là người chí ít năng lực của hắn rất mạnh đây là hy đạn trong đầu phản minh nhất, kỳ thực đầu tiên kỳ thực phát hiện có thể it nhất kỳ thực không phải là hy đạn mà là đang nghệ dị vị trí hai bên trái phải người bọn họ tự nhiên có thể xuất hiện ở đến trước tiên phát hiện bên người nhiều hơn một cái người sức quan sát vĩnh viễn là nghĩ dạ là tối trọng yếu thuộc tính một trong nghệ dị bên trái chính là đúng cái kia z cho dù là huyết ảnh z huyết ảnh cũng là như vậy không giống người thường vậy đặc biệt đại diệp tử bọc lại đầu tạo hình sợ rằng trên cái thế giới này cũng không có mấy người bên phải chính là kỳ sảng cái số này xương hình người vi thú tồn tại ở nệ gì quan sát bọn họ đồng thời bọn họ cũng đang quan sát nghề gì hắn rốt cuộc đã tới ha hả hắn đuôi kế hoạch có đúng hay không có ảnh hưởng gì đây người cứ nói đi z trong cơ thể hz ít có ra bạch z không nói gì hắn chỉ là đang dùng cặp kia hoàng sắc dường như hổ phách vậy mắt đánh giá nệ gì tổ chức lại tới người mới kỳ sảng thanh âm còn là vậy nhất phó thô quân ngữ liệu kỳ sảng hay là một người như vậy làm theo ý mình cũng chỉ có vụ ẩn cái kia tràn đầy tàn nhẫn địa phương mới như thế đặc biệt lập độc bầy tồn tại đi cường giả ta tốt tính người yếu ta coi rẻ đây là kỳ sảm thái độ rất hiện thực cũng rất bình thường người khác cũng trước sau tới bọn họ phản ứng đầu tiên cũng đều không sai biệt lắm ngoại đạo ma tượng tay trái ngón tay cái vị trí mặt xạ sổ dị cùng ngón trỏ phải vị trí mặt ấy đạ dạ cũng sau đó vạt mẹo xuất hiện bọn họ đơn giản giới thiệu một chút nghệ dị lấy bọn họ như vậy tiếp dẫn thân phận của người đến giới thiệu không thể nghi ngờ so nệ dị tự mình càng thêm hợp rất nhanh đương linh cũng xuất hiện ở hội trường lúc sau đo van meo xuat điểm ẩm chut nghe gi lay tràng diện bỗng dưng ngo so ne gi một chút ở tất cả mọi người ý thức chung Ả Cát sủ kỳ linh vô Vẹn, thực lực cực mạnh, đương nhiên ở trong lòng của tất cả mọi người đều có chức rất cao địa vị. Hiển nhiên, trước đó Vện là đã biết nghề gì gia nhập tin tức, hắn đi ra quét mắt liếc mắt đại gia chúng ta tổ chức lại một lần nữa nghênh đón người mới, lần này là Cố Nộ Hạ phàm nhẫn, tin tưởng lúc trước một lần hội nghị chung, ta to chuc lai mot lan nua nghenh đon nguoi moi lan nay la co no ha phan nhan tin tuong luc truoc mot lan hoi nghi chung đai gia đối với hắn cũng không xa lạ gì. Lúc này đây đem họ rổ xỉ mặt giới chỉ thu về trở về, chúng ta a cat sủ kỳ thành viên cũng tránh thuc trở thành 10 cái người. Nhân viên tại đây một ít niên lần đầu tiên hoàn chỉnh, như vậy ngày hôm nay, đại gia có vấn đề gì nói ngay đi, vừa lúc nhất định giải đáp, nghề gì cùng hỉ đạn là người mới có vấn đề gì không? thì đạn kỳ thực cũng liền ở nệ gì trước không lâu sau mới gia nhập, cho nên hắn đối cái tổ chức này hiểu rõ cũng không nhiều ta tuy rằng gia nhập ả Katsuki, nhưng là ta là muốn đem Tạ Thần Giáo Tán Dương đi ra ngoài, khiến người nhiều hơn lý giải Tạ Thần Giáo. đây chính là ta Mụkita, ta muc nhưng không là vì cái gì hòa bình của thế giới. Bèn thanh âm bản thân liền mang theo một loại lanh khốc vô tình, phảng phất cao cao tại thượng thần trích, mặc dù là đáp trả hì đạn vấn đề, nhưng là vừa hình như là ở cầu xin vậy tuyên ôn, chiến tranh lý do chúng ta không sao cả, tôn giáo, tư tưởng, tài nguyên, thổ địa, oán hận, luyến ái, tâm huyết dân cháo này một ít nhàm chán lý do cũng chỉ là khai chiến mượn cớ mà thôi chiến tranh vĩnh viễn sẽ không diệt diện, lý do có thể sau còn muốn. là người bản năng đang tìm khiêu chiến tranh thì đàn bất đắc dĩ phất phất tay ngươi vậy thao thao bất tuyệt cũng không người ở nghệ a ta có ta cách làm của mình có ta mục đích của chính mình ta cũng không muốn đem mình tất cả đều giao cho tổ chức nếu gia nhập hạ cả ngươi vậy mục đích cũng muốn phục tỏng vu tổ chức gạ cả kỳ đạt được mục đích sau tâm của chính mình nguyện cũng một cách tự nhiên đạt thành đi Bèn đem một loại vô số cái tôi thành tựu một cái đại tư tưởng của ta biểu hiện vô cùng nhuẩn nguyễn nói xong nhưng thật ra thêm hai ạ cà sủ kỳ mục đích không phải là liệu mạng kiếm tiền cùng cà cù dù một dạng đây là ta ghét nhất chiến đấu lý do khi đàn khinh thường nói lẩm bẩm đích vậy hiện nay mục đích đúng là vì tiền thế nhưng ạ cà sủ kỳ trước kia có mục đích khác mục đích này cần muốn thật lớn con số tiền tại bẹn không chỉ là ở hướng phi đoạn giải thích cũng là ở hướng về phía sau không biết tình hình thực tế những người khác giải thích bao quát nghề gì ta là ở ấy đạ dạ sau đó nhập bọn cho tới bây giờ không từ trong miệng ngươi nghe qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ đây lúc ta không có mặt ngươi tự lén lén lút lút ngươi theo ta giận dỗi Ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi, à Cát Sủ kỳ mục đích cuối cùng là muốn phân mấy người giai đoạn để hoàn thành. Tổng cộng 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất hay là tiền tại bện tuy rằng tự xưng là là thần, nhưng chung quy không phải là thần, trước mắt hắn vẫn chỉ là một cường đại nữ giả, cái khác tổ chức thành viên cố nhiên so ra kém hắn, nhưng là cũng không kém, cho nên một ít lúc sau chỉ đụ một chút cũng là bình thường. Thế mà giai đoạn thứ hai là, lấy số tiền này là tài chính, thành lập nhận giới người thứ nhất dòng binh tổ chức. Này này, vậy không chịu cùng cái khác nhận tôn khac nhan thôn làm vậy sao? Không phải là hoàn thành ủy thác xong thủ lao thôi ngươi là không phải là muốn làm cái cũng không có quốc gia bằng lòng mướn tiểu nhận thôn thôn trường a thật không có kính khi đàn lớn tiếng ngắt lời nói a nay cái cùng một quốc gia nhất thôn là hoàn toàn bất đồng đối đãi từ đầu nói tới đối với chính mình có nhận thôn quốc gia mà nói nghĩ ra sự vụ ở quốc gia tài chính thu nhập trung chiếm rất lớn tỷ trọng nhận thôn ở tham dự trong ngoài nước chiến tranh lúc sau có thể kiếm được rất nhiều có thể nói chi này chống một quốc gia kinh tế nói đúng là quốc gia phải lấy được ổn định tiền lời tự cần muốn kích thước nhất định chiến tranh nhưng là hiện nay thời đại chỉ có một chút tiểu chiến tranh không hề từng có đi chỗ đó loại đại chiến vì vậy quốc gia tự giảm bớt nhẫn thôn quy mô rất nhiều nị dạ trôi dạt khắp nơi nị dạ là vì chiến tranh mà thành vì quốc gia liệu mạng chiến đấu hạ tràng nhưng lại như vậy nị dạ năm đại quốc hoàn hảo quốc gia cùng nhẫn thôn đều rất lớn tín dự cũng tốt có rất nhiều nước ngoài ủy thác thu nhập rất ổn định thế nhưng tiểu quốc gia sẽ không tốt như vậy muốn duy trì làng cần tốn hao cũng không so thời gian chiến tranh thấp nhiều ít bình thường chi tiêu cũng phi thường lớn hơn nữa nếu như nhẫn thôn bị giảm bớt quá độ cũng không thể chống đỡ được đột nhiên bạo phát chiến tranh cho nên chúng ta hạ cả sủ kỳ mới chịu thành lập như vậy tổ chức không thuộc về bất kỳ quốc gia nào ở lúc cần thiết chuẩn bị số lượng vừa phải lý ra chính mình có cần thiết lực lượng từ tất cả tiểu quốc cùng tiểu nhận thôn nơi nào tiếp thu chiến tranh hủy thác tiền tài thuê làm tổ chức lúc đầu lấy rẻ tiền giới cách song sở hữu chiến tranh hủy thác khống chế chiến tranh chợ sau đó sử dụng vi thu phát động thích hợp trợ quy mô chiến tranh sau đó là có thể độc chiếm chi phối tất cả chiến tranh đồng thời đại quốc nhận thôn cũng sẽ tan vỡ bọn họ phải thuê làm ạ cả su kỳ sau đó chúng ta là có thể bắt đầu thực hành mục đích thực sự mục đích tầng thứ 3 đoạn hay là chinh phục thế giới chinh phục thế giới Nghệ Dị trước không có chen vào nói, hắn chỉ là ở nghiêm túc nghe, kỳ thực hắn biết một đoạn này nói, nhưng là có thật không chính ở trước mặt mình xuất hiện một màn này lúc sau, nghệ dị nội tâm chấn động, đúng là khó diễn tả được, thật giống như có người nói leo lên chông ngọn núi, nghe vào không có gì, có thật không đang ở lạnh leo châu trên đỉnh núi mặt vừa xem chúng sơn lúc nhỏ, cái kia cảm giác quả thực là chân chánh chấn động. Đương đang động mạn trung biết tạ cả sủ kỳ tổ chức là vì chinh phục thế giới, cải biến thế giới cách cục lúc sau, nghe gi noi tam chan đong đung la kho dien ta cũng chau ngon nui nghe vao khong co gi co là như vậy, đuong đang đong mang chung biet ta ca su ky là chân tránh đi tới cái thế giới này, thấy được nhiều như vậy lý do. Người nhiều như vậy, dân hoàn cảnh sinh hoạt gặp được phức tạp thế giới cách cục như vậy được nghe lại một câu nói này vừa một loại cảm thụ bất động. Quy một chương 183, chinh phục thế giới. Chương 173, chinh phục thế giới. Khi đan mặc dù có lòng để ý chuẩn bị, nghe tới như vậy một cái lời nói hùng hồn lúc sau cũng không khỏi kinh ngạc và phấn, trong lòng tựa hồ cũng nhiều một phần kích động. Hắn cúi đầu, mắt hiếp lại, nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, như vậy chuyện thú vị, tham dự trong đó tựa hồ cũng rất có ý tứ à? Không thể không nói, bèn chính là lời nói tựa hồ mang theo một loại chấn động lòng người lực lượng đương loại này chinh phục thế giới mục tiêu tuyên cáo sau khi đi ra, cho dù là này một ít đã nghe qua lão thành viên môn, trong lòng cũng có có chút cảm khái. Bọn họ không cũng là bởi vì như vậy mục tiêu mà tụ tập lại sao? Đường thực lực đã đến nhận giới đỉnh sau đó, người của bọn họ sinh ra được hội trở nên đần độn vô vị, thì ra là này một ít sinh hoạt đã không để được hứng thú của bọn họ. Muốn tìm được một cái có tính khiêu chiến sự vật, bọn họ sẽ thay đổi vô cùng cảm thấy hứng thú. Ngươi gì, ngươi có vấn đề gì muốn giải sao? Hoặc là nói, giấc mộng của ngươi là cái gì đây? Giờ khắc này vô ngọn núi chiếm được, bẹn cặp kia màu tím một vòng một vòng ánh mắt của Nhìn về phía ở ngoại đạo ma tượng tay trái ngón út địa phương Nê dị, mỗi người tham dự vào này cái to lớn trong trò chơi, bản thân chính là vì lợi ích của mình, bằng không ai sẽ làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nê dị dừng một chút, lúc này hắn là một người mới, thật ra thì giải tình huống còn không nhiều, bất quá bèn nếu hỏi nguyện vọng của hắn, nghệ dị cũng nói ngay cái kia trước cùng sạ sở gì nói qua vân ẩn nhị dạ thôn bức tự phụ thân ta, vô luận bọn họ nguyên do là cái gì, bọn họ đều là mục tiêu của ta, là con khong nhieu bat qua ben neu hoi nguyen vong cua han ne di cung noi ngay cai kia truoc cung xa so gi noi qua van an nhi của ta, ta sẽ nhường bọn họ trả giá thật lớn. Bên đầu có thể, nhẫn giới trật tự muốn đánh phá. Bất luận cái gì ngăn trở chúng ta chinh phục thế giới, đều là trở ngại, này một ít đại quốc sự tồn tại của bọn họ, quyền lực tập trung, tất nhiên sẽ trở ngại chúng ta đường, cho nên, ngươi cái mục tiêu này, cùng kế hoạch của chúng ta, cũng không xung đột, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành cái mục tiêu này, nếu như chắc trở, nếu cần, ta cũng có thể xuất thủ. Không không không không, ta nghĩ, phương diện này có một chút hiểu lầm, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, nhưng là ta mong muốn, vẫn ẩn bị diệt, do ta để hoàn thành, đây là ta khúc mắc à, chỉ có thể do ta để hoàn thành, ngâm lại đã cảm thấy khiến người phần chấn đây. Nghệ gì trong mắt lóe ra vẻ hưng Đương nhiên hắn bây giờ năng lực vẫn là không có biện pháp hoàn thành chuyện này nhưng là như vậy một ngày cũng sẽ không quá mượn nga bèn thấy được nệ gì trong mắt thị huyết cùng hưng phấn thoạt nhìn này cái mới tới thành viên cũng không giống hắn biểu hiện ra biểu hiện như vậy văn tĩnh nho nhã bề ngoài hạ ẩn nút là điên cuồng linh hồn mỗi người tâm lý đều có một cái ác ma chỉ bất quá này cái ác ma bình thường sẽ không biểu hiện ra ngoài mà thôi tùy ngươi chỉ cần không nên ảnh hưởng kế hoạch này một ít đều có thể đáp ứng ngươi vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nệ gì trong mắt hưng phấn em mợ dần dần bình tĩnh lại sau đó nhẹ nhàng nhất tiếu ta bắt đầu phát hiện ta thích cái tổ chức này kỳ thực ta cũng thật tò mò cổ nộ hạ cái thôn đó như thế sẽ có như ngươi vậy một cái nị dạ nệ dị bên phải ạ cà sủ kỳ sao nam đầu kỳ sản mở miệng nói rằng cho dù là hư huyễn cải bóng nhưng là vậy to con vóc người cùng đặc biệt gò má của buộc vòng quanh đến hình dáng cũng bại lộ kỳ sản thân phận khiến nệ dị nhận ra được kỳ sản tự hồ đối với nệ dị cũng có hưng thu không nhỏ ngươi chiến ý rất cao trong mắt thị huyết có thể ẩn nút nhưng là lại ở vừa khiến ta bắt được nếu như nói ngươi là vụ ẩn nị dạ thôn nị dạ ta đảo có thể tiếp thu nhưng là nếu như là cổ nỗ hạ luôn luôn lấy ôn hòa bồi dưỡng thủ đoạn nghe tiếng cổ nỗ hạ Tại sao có thể có như ngươi vậy một cái quái thai đây? Cổ nô hạ cũng không chỉ là có ôn hòa nhất mạch, đồng dạng cũng có lãnh khốc vô tình thủ pháp. Cho dù là ngươi vụ ẩn nhị dạ thôn, làm vụ ẩn bảy người chúng một trong ngươi, không phải là đồng dạng không có thấy rõ ràng bộ dáng của bọn họ. Ngoại đạo ma tượng tay phải ngón áp út vị trí, một cái thanh âm lãnh khốc truyền tới, thanh âm của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng có tư tính. Hắn không có quay đầu đi, bất quá tử gò mã đến xem, nệ dị suy đoán chắc là Y Trì. Ít tiên sinh, xem ra các ngươi cổ nô hạ vẫn thật có ý tứ. kỳ sản không sao cả nhún vai. Tràn ngập chiến ý đối trước nghệ dị cười cười, nghệ dị biết ý tứ của hắn là muốn so tài hình dạng. Bén vừa nhấc hai tay, nhẹ nhàng một chút áp, toàn bộ chàng diện yên tĩnh lại. Người khác biết, Bén đây là muốn phân phó chuyện về sau lần này giới thiệu nghệ dị là một mặt, về phương diện khác hay là mong muốn các vị nhanh hơn nhiệm vụ tiến hành tốc độ. Hiện tại tất cả thuận lợi, sợ rằng kế hoạch của chúng ta còn có sớm khả năng. Lúc này đây ở cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch phía trên hoạt động, khiến không ít quốc gia đều đã chú ý tới chúng ta tồn tại. Tuy rằng chúng ta không sợ bọn họ, nhưng là bọn họ đúng là có thể cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Người khác ảnh cũng không có ngôn ngữ, đều rơi vào trầm trong tay bọn họ nhiệm vụ tuy rằng lấy thực lực của bọn họ mà nói không tính là rất khó nhưng là cũng chưa nói tới giản đơn tốn hao thời gian còn là nhất định mặt khác nghệ dị người đến vũ nhận thôn tới một lần đi lời thưa thảy bèn cũng không nói gì nhưng là nghệ dị lại biết bèn là vũ nhận thôn thủ lĩnh được xưng là thần nam nhân để cho mình đến vũ nhận thôn chỉ sợ cũng là có nhiệm vụ gì cần muốn nhắn nhủ Thái nghệ dị cũng cầu còn không được hắn cũng mong muốn có thể sớm một chút nhìn thấy bèn tuy rằng thực lực của chính mình và bèn còn là tranh lệch rất lớn nhưng là có thể và cường giả giao thủ cơ hội còn là rất khó được có thể làm cho thực can muon nhan đủ thay nghe di cung cau con khong đuoc han của chính mình đề cao rất nhiều còn có người có lời gì muốn nói bèn thanh ấm uy nghiêm vang vọng trong huyệt động xa số gì lúc này lên tiếng cần muốn nhận giới thành viên vòng ngoài phối hợp chúng ta một chút hạ một cái nhiệm vụ ta và ấy đạ dạ hai người muốn liệp sắt một cái huyên thú này cái huyên thú bị địa phương nhận thôn liệt vào trong thôn thần thú chúng ta nếu như cường thịnh trở lại đi xông vào nói có thể sẽ bị bại lộ tổ chức chúng ta tồn tại bèn nhẹ giọng nói rằng xa số gì, người kỳ thực có điểm vô cùng cẩn thận rồi tuy rằng bộc lộ ra tổ chức chúng ta tồn tại có lẽ sẽ có một chút phiền thoái nhưng là cái này cũng không đại biểu chúng ta sợ phiền phức nếu như nói thực sự có người muốn cùng chúng ta đối kháng như vậy nói tới chỗ này vẹn trên người hiện ra một cổ khí thế cường đại như vực sâu như biển biển vô biên cái loại này khí tức huyền ảo ở trên người lưu truyền đó là thuộc về gì nghệ cảm khí tức cường đại thần bí cao không thể leo tới đây cũng là nghệ dị lần đầu tiên phát hiện có thể có người khí thế của cường đến trình độ như vậy có thể nói cho dù là bị khí thế của hắn bao phủ thực lực ít nhất đều phải rơi chậm lại lưỡng thành đừng tưởng rằng lưỡng thành rất ít ở ảnh cấp cường giả chân chính ở đối kháng lúc sau lưỡng thành đủ để quyết định sinh tử đương tất cả mọi người cảm thụ được cổ hơi thở này theo bản năng tự dựng dục ra khí thế của nghe gang khi tuc cuong đai than bi cao khong the leo toi đay cung la nghe gi lan đau đến đối kháng nhất thời tại đây chất động đen đoi khang nhat thoi tai đay chop đong chung Khí tức bắt đầu khởi động, phong vân biến đổi lớn. Một hít một thở trong lúc đó thì có tiếng sấm nổ mạnh. Các loại các dạng ẩn chứa những cường giả này, cá nhân lĩnh ngộ cùng tinh thần khí tức ở trong huyễn động bước lên. Nương theo như vậy, lại người khiếp sợ tràn diện, bẹn thần thánh thanh âm xuyên ra ngoài. Nếu có người đối với chúng ta xuất thủ như vậy, chắc chắn thu nhận hủy diện, vô luận ai, vô luận bất luận kẻ nào, xả số gì không nói gì. Bất quá hắn dơ lên đầu, cặp kia bằng gỗ con ngươi lạnh lạnh đáng sợ. Mọi người trong lòng đều vào lúc này có một loại cảm giác, đích xác đều là do ep cấp phản nhẫn tạo thành ảnh cấp tổ chức, lại có cái gì đáng sợ? Cho dù là đại nhân thôn chỉ sợ cũng không có bọn họ như vậy sang trọng đội hình nệ dị giải trừ hắn tiết người thứ hai thị giác nhất thời tiêu tán ý thức của hắn đã hoàn toàn về tới trong phòng gi giai mình mở mắt như vậy nhận thuật quả thực cũng có nên chỗ liên lạc thuận tiện thông tin mau lẹ bên người cũng truyền đến một ít tiếng vang xạ sổ dị cùng ấy đã giả cũng từ huyện đăng thân chi thuật đi ra xuống tới các người muốn đi ra ngoài đi hoàn thành hạ một cái nhiệm vụ nệ gì vừa ở bên trong nghe nói đến rồi xạ sổ gì tình huống vì vậy cũng liền hỏi lên như vậy có chỗ cần hỗ trợ ấy đã giả cùng xạ sổ dị đồng thời nợ nụ cười một thanh âm thanh thúy một thanh âm khẳng cho dù là này một ít đại nhất thôn ảnh cấp cường giả cũng không thông thường theo hướng hồ chỉ là một tiểu nhất thôn hai chúng ta xuất thủ đã đủ rồi nhưng thật ra ngươi sợ rằng lấy thực lực của ngươi bây giờ ở tổ chức chung cũng chỉ có thể tính là đoạn kết của trào lưu xa xô dị lên tiếng đối với bọn hắn mà nói nếu là một tổ chức tương hô trong lúc đó mặc dù sẽ cãi nhau mặc dù sẽ có mâu thuẫn nhưng là kỳ thực quan hệ còn là rất tốt thật giống như cho dù đến tối hậu ạ cả sủ kỳ tổ chức mọi người từ trận không ít thế nhưng nhưng không có một cái vì vậy mà thoát đi tổ chức đối với bọn họ mà nói nếu lựa chọn nếu quyết định chuyện cần làm như vậy thì tính khó khăn dường nào cũng muốn hoàn thành đây là một cái cường giả tôn nghiêm cũng là một cái nghỉ giả sau cùng nguyên tắc đồng dạng, đến rồi bọn họ hiện tại thực lực như vậy trình tự có lời gì đều sẽ nói thẳng đích xác nghệ dị thực lực bây giờ tuy rằng có thể cùng hai người bọn họ giao thủ nhưng là kết quả nhất định là nghệ dị thất bại hay là có thể chạy thoát nhưng là lại nhất định đánh không lại hai cái bất kỳ một cái nào này cái hay là đối tự thân năng lực nắm giữ cùng khai phá nghệ dị tuy nhiên có thiên tư nhưng là thời gian dù sao rất ngắn cũng không đủ trường thời gian để tích lũy tương đối so này một ít nhãn hiệu lâu đời ảnh cấp cường giả mà nói vẫn có một ít yếu thế Nê Dị gắt đầu cũng không có cứng cầu, quả thật là như thế, ta cũng cần đi vũ nhận thôn một chuyến, hy vọng có thể xong một ít ban trợ, khiến thực lực của chính mình tiến thêm một bước để cao. Nếu như có thể, đến lúc đó nếu như gặp ngươi lần nữa môn, nhất định phải cùng các ngươi giao thủ một lần, khẳng định có thể xong không nhỏ để cao. Nê Dị kỳ thực đã rất chờ mong cùng hai cái ảnh cấp cường giả chiến đấu, vậy không chỉ một lần ở ngăn chặn tự mình chiến ý trong lòng, chỉ bất quá lúc này vẫn là không nhịn được mở miệng. Đối với Nê Dị trong lòng có thể cường đại lên vẫn là theo đuổi của hắn, mà bảo thủ chỉ là cường đại phụ thuộc phẩm mà thôi, đương thực lực cũng đủ, hắn không ngại khiến bản tâm kết mở tin tưởng như vậy nhất định sẽ làm cho tâm cảnh của hắn tiến hơn một bước cô nộ hạ ngày nay là cổ nộ hạ vui mừng một ngày ở trải qua 70 niên cô nộ hạ lại một lần nữa đem thống trị quyền lợi giao về sẻn du bộ tộc trên tay của nhưng là bất đồng duy nhất chính là 70 năm trước sẻn du bộ tộc còn là cổ nộ hạ chung nổi danh danh môn vọng tộc ở trong thôn có không ít bọn họ lý ra nhưng là lúc này đây sẻn du bộ tộc như cũ ở dấu tài mà tiếp nhận chức vụ hổ cả trước còn lại là sẻn du bộ tộc công chủ Suna. đối với tam đại hổ cả mà nói hắn thực sự phát hiện mình đã lão vô luận là quyết đoán còn là thực lực đều đã rất khó kham đương cổ nộ hạ hổ cả quyết định giống như hắn nói như vậy cổ nộ hạ em bở đang thiếu đốt lựa ý chí ở trong ánh lửa nở rộ mới nộn lá cây đang ở tòa sáng này đồng bộ sinh cơ không sai làm gỗ mục hắn hay là có thể vì hắn môn chống đỡ một mạnh tiên nhưng là mình lại cuối cùng phát hiện tự mình sợ rằng đã không có cái năng lực kia cổ nộ hạ cần muốn càng trẻ tuổi nhị dạ tới thay thế hổ cả vị trí nhưng là cổ nộ hạ trung tồn tại nhị dạ không phải là thực lực thiếu, hay là tư lịch thiếu, mà hai người đều phù hợp hay là đạn dầu người kia tam đã biết trong lòng của hắn là thật vì cổ nộ hạ Nhưng là làm Quang Minh Trung Hổ Cạ, cái kia lánh khốc tàn nhẫn đản rộ sợ rằng rất khó đảm nhiệm được, thủ hạ của hắn đều là dùng nguyện rủa dù ân khống chế, người như vậy sẽ là nhất phương tiêu hùng, nhưng là lại không phải là chỉ thế vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Vốn có Tam Đại Hổ Cạ muốn cho gì Dĩ Dạ tiếp nhận chức vụ Hổ Cạ chức vụ, Hổ Cạ biết gì Dĩ Dạ tính cách, mặc dù có chút lười nhác, nhưng là vô luận là tâm trí còn làm mưu lược, đều là tốt nhất chọn, hơn nữa làm gì Dĩ Dạ lão sư, Tam Đại Hổ Cạ xả dụ tổ bị tự nhiên cũng biết gì ru to Dạ tâm tính, cùng cái khác khac nghi Dạ quan hệ cũng rất tốt, tuy rằng bởi vì ly khai Cổ nỗ Hạ, một đời mới nị Dạ không biết hắn kỳ nhưng là xạ dụ tố bị tin tưởng chỉ cần hắn thoáng tạo thế như vậy gì, gì dịải giả sự tích nhất định sẽ khiến nhẫn thôn đều chi chỉ như vậy một cái truyền kỳ ní giả ni da khong sai hay là truyền kỳ vô luận là đã ngoài nhẫn thân phận cùng hai người đồng bạn đối chiến có bán thần xạ là mạng đỡ hàng rồ còn là làm dẫn dắt nhất phương chiến đấu đối kháng một cái nhẫn thôn chỉ huy cũng sẽ là tốt nhất tư bản chỉ bất quá dị giải giả không có tiếp thu hắn cuối cùng vẫn là tuyển chọn đem su nã tìm đến cái tiêu cực lớn hắn một mực yên lặng mặc thẩm mến nữ nhân dị Dạ luôn luôn đang uống say sau đó nói rằng ta lấy tài liệu chỉ là thưởng thức nhưng là lòng sớm đã có người thuộc sở hữu Chỉ là, không biết là thế nào, Chu Na đều không có trả lời gì Dị Dị Dạ, Dị Dị Dạ tuy rằng lười nhác cá lớn, nhưng là đối trước thẩm mến nữ nhân làm mất đi mà nói không gian này một ít động nhân ngôn ngữ. Có lẽ có ít người trời sinh hay là một số người khắp tinh đi. Cuối cùng, ở Dị Dị Dạ chĩa vào mắt gấu mèo mang theo Chu Na lúc trở lại, Tam đại hổ cả đem Tam nhẫn sự tích ở Cổ Nỗ Hạ lại một lần nữa tán dương ra, đồng thời đem Sú Na tiếp nhận chức vụ hổ cả sự tình, công bố đi ra ngoài. Hầu như tất cả Cổ Nỗ Hạ tên thôn đều chúc mừng này Sú Na vị này gợi cảm cường đại ảnh trở về đối với bọn họ mà nói, tình huống như vậy chỉ có thể để cho bọn họ rất có cảm giác an toàn, bọn họ đối với mình sinh tồn địa phương trở nên rất tốt, cũng không sẽ có cái gì mâu thuẫn tâm lý. chỉ bất quá này cái mọi người chung cũng không bao quát ở cách đó không xa cái kia âm u ngầm băng vài nam, cái kia giàn mua âm trầm khuôn mặt mang theo một loại không cam lòng, xa dù Toby, chú nã tiếp nhận chức vụ hồ cạ sau đó, này cái mạnh mẽ vang dội nữ nhân tựa hồ cũng không tưởng cô phụ lao sư tín nhiệm, nàng từ một nữ nhân biến thành bị người chú mục chính là hồ cạ sau đó, trên vai trách nhiệm cũng lớn rất nhiều. Hồ cạ bên trong phòng làm việc, hồ cạ đại nhân. Mị Tật Uy tôn kính gọi hô, kỳ thực vô luận là từ bất luận cái gì góc độ mà nói, Mị Tật Uy đều đôi mắt trước này cái thành kính nghệ, bởi vì khi hắn nữ nhân có thật sâu kính nghe bởi vì khi hắn còn là một cái thông thường nị dạ lúc sau, tam nhẫn danh hào cũng đã chuyển khắp nhận giới, hơn nữa hắn cũng có hạnh ở trên chiến trường gặp được Sù Nạ Tư Thế Vai Hùng, vô luận là cao siêu kêu kỹ càng chữa bệnh nhận thuật cứu vãn nhiều ít sinh mệnh, còn là vậy bạo lực thiết quyền nghiền nát rất nhiều địch nhân, cũng nói rõ này cái nị dạ cường đại. Có chuyện gì, Mị Tật Uy, Thu Nạ bởi vì là mới tiếp nhận chức vụ hổ cả không lâu sau, rất nhiều nghiệp vụ cũng không thạo. Nhiệm vụ tuyên bố cùng bình định, Cổ Nộ hạ cảnh giới cùng giữ gìn đều cần xu nạ tự mình ký tên, này với hắn mà nói, đúng là một cái phiền thoái không nhỏ, khiến một cái thói quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề người tự hỏi mấy thứ này, không thể không nói, đúng là có một chút ép buộc. Lúc này đây chúng ta biết nghề gì tin tức, dốc Ly cùng Kenken Ken đều hy vọng có thể tìm được Nệ dị, đồng thời cũng hy vọng có thể dẫn hắn trở về, Nệ dị năng lực tự nhiên không cần nhiều lời, hắn cho nên ly khai Cổ Nộ hạ, chẳng qua là bởi vì trong lòng đối Cổ Nộ hạ có điều vật hắc tác, dù sao trước đây Cổ Nộ hạ không làm, từ lập trường của hắn nhìn lên, đúng là có chút quá phận nhưng là hắn cũng không phải một cái không có thuốc nào cứu được phản nhẫn mỹ tật huy vừa mới bắt đầu nói hoàn hảo thế nhưng sau lại đúng là có một chút kích động dù sao cũng là học sinh của hắn đồng thời hắn ở nệ gì trên người cũng thả không ít chờ mong đối với một cái lao sư mà nói hắn cũng không hy vọng học sinh của mình cứ như vậy rơi xuống cứ như vậy đi vào hạ tắm ngươi có tại sao có thể chứng minh hắn không phải là không có ha nào cứu được phải biết rằng tất cả chứng cứ đều rõ ràng hiện thực hắn là ở săn giết hỉ ụ gạ gia tộc mấy cao tầng sau đó nhanh nhẹn rời đi trong đó hành sự quá đoán không giống như là xung động xuất thủ hiện nhiên là sớm có dự như tình huống như vậy các ngươi cũng muốn làm như vậy chú nạ từ văn kiện thật dày trong đống mặt ngầm đầu lên cặp kia nắng vào nước ánh mắt của giờ phút này lại có một tia lợi hại ta tin tưởng hắn hơn nữa ken Pen cùng dốc Ly cũng tin tưởng hắn Mị tật uy kiên định nói rằng mị tật uy không có bình thời bựa mà là dấp mà là gương mặt chăm chú hơn nữa nếu như không thử một chút lại làm sao biết không thể chú nạ nhìn mi tật uy ánh mắt của từ mị tật uy ánh mắt của chúng Thu nạ thấy có chỉ là phán phất thực chất ánh mắt kiên định cái loại này ánh mắt khiến Thu nạ động dung hướng ra tộc mấy cao tầng sau đó nhanh nhẹn rời đi trong đó hành sự quả đoán, không giống như là xung động xuất thủ, hiện nhiên là sớm có dự mưu, tình huong như vậy, các ngươi cũng muốn làm như vậy. Tú Nạ Tử Văn Kiện thật dày trong đống mặt ngẩng đầu lên, cặp kia nắng vào nước ánh mắt của giờ phút này lại có một kia lợi hại. Ta tin tưởng hắn, hơn nữa Ken Ken cùng Lee cũng tin tưởng hắn. Mị Tật Uy kiên định nói rằng, Mị Tật Uy không có bình thời bừa mà là dấp, mà là gương mặt chăm chú. Hơn nữa, nếu như không thử một chút, lại làm sao biết không thể? Tú Nạ nhìn Mị Tật Uy ánh mắt của, từ Mị Tật Uy ánh mắt của chúng, Thu Nạ thấy, có chỉ là phản phất thực chất ánh mắt kiên định, cái loại này ánh mắt khiến Thu Nạ động dung Quy một chương một trăm tám mươi bốn, gặp bèn. Chương một trăm bảy mươi 184, gap hổ 174, tram tu là trăm năm khó có được một gặp thiên tài, đồng thời ký dư hậu vọng ngỏ rồ tối hậu lại cuối cùng lựa chọn ly khai cố nô hạ, ly khai hắn phát thể dùng tính mạng bảo vệ địa phương. Chuyện lúc ban đầu đã rất khó lại nói trong đó rốt cuộc là ai đúng ai sai, có thể trước đây họ rồ ma nghiên cứu cố nô hạ cao tầng đã ở trong đó âm thầm tham dự, chỉ bất quá họ rồ ma cuối cùng thành chuyện này vạch trần đi ra sau, này vẫn hy sinh này một ít cũng không phải chống rông suy đoán từ trước cùng họ rồ xị nói chuyện với nhau chung họ rồ xị đôi câu vài lời chung dù nạ có thể biết trong đó có rất nhiều kỳ quái địa phương chỉ bất quá tại họ rồ xị phản bội sau đó dù nạ cùng dị dị hải dạ nhưng ở một khắc kia lựa chọn lùi bước bọn họ không có tuyển chọn đuổi theo trở về họ rồ xị mars không có đi cùng cao tầng đàm phán vốn có bằng vào bọn họ công tích cho dù là có chuyện như vậy bọn họ cũng có thể bằng vào cống hiến của mình để đền bù ảnh hưởng chỉ bất quá hai người bọn họ giống như là đà điệu vậy không nói tiếng nào không có làm tự nhìn họ rồ xị như vậy hình khong noi tieng nao khong co lam tu nhin ho ro xi nhu vay hinh dang ly khai Dù nạ thậm chí không chỉ một lần mơ tới quá, nghĩ đến quá, họ si mà trước đây lúc rời đi hậu tâm tình đến tuột cùng là thế nào tự, có thể rất khó chịu đi, hay là so khó chịu còn khó chịu hơn nhiều, cho tới bây giờ không nghĩ quá phải ly khai làng hắn, cuối cùng vẫn dưới tình huống như vậy, trở thành phản nhẫn, cho dù là tốt nhất đồng bọn, cũng không có bang trợ hắn. Tại đây dạng bị tên thôn chức trách, cao tầng thẩm phán xuống tới trước, họ si mà phản bội, ly khai. Dù nạ nhãn thần có chút hoảng hốt, nàng còn chưa phải miễn lâm vào đối diện đi hồi ức, hai mắt mê ly, hắn nhìn đến mỹ tật uy cặp mắt kia, liền nghĩ đến trước đây nàng và dì dị rạ, vì sao không có như vậy cùng đồng bạn cộng đồng tiến tối tâm đây. Thằng đến Mỹ tật uy có một lần trần chờ kêu một tiếng hồ ca đại nhân, tinh âm tại xú nạ sau lưng nhẹ nhàng đụng một cái xú nạ vai, chú nạ rồi mới từ cái loại này trong ký ức tránh thoát đi ra, lại khôi phục cái loại này mạnh mẽ vang dội nữ cường nhân răng, rớp nghiêm túc hỏi, ta nghi biết, quyết định này là ngươi làm được, cũng là ngươi môn tiểu đội sau khi thương nghị quyết định, phải biết rằng, nếu như muốn cộng đồng đảm chịu trách nhiệm, muốn cho một cái phản nhẫn tại cô nộ hạ lần thứ, hai trở thành trong biên chế lý ra chỉ sợ các ngươi tiểu đội mỗi người đều sẽ nỗ lực không nhẹ đại giới, các ngươi suy nghĩ kỹ, không có vấn đề a đây là đệ thất ban phong cách a nếu là một đội ngũ chúng ta làm sao có thể đủ nhượng bất kỳ một cái nào đội viên đơn độc đối mặt tất cả đây đương nhiên là chúng ta cùng nhau gánh chịu a nay không chỉ là ý nghĩ của ta cũng là dốc ly cùng ten ten tìm cách lại nói tiếp có chút xấu hổ ban đầu nhắc nhở ta hay là bọn hân a mỹ tật huy lúc này nhẹ nhàng nhất yếu, nhắm mắt lại hình dạng phảng phất tính trước kỹ cảng bỗng nhiên vừa so sánh với ngón tay trong ánh mắt bắn ra ra sáng sủa vui sướng hàm răng trắng đoán thật trình tệ thậm chí có một loại lóe tia sáng ảo giác, cho dù là su cũng bị bất thình lỉnh cử động khiến cho nhẹ nhàng ngẩn ngơ dù nạ sau lưng tình em càng gương mặt đau khổ dạng trong lòng yên lặng nhắc tới đã sớm nghe nói mỹ tật huy tiền bối luôn luôn không giải thích được kích động trước đây vẫn nghĩ có đúng hay không, không có cái gì quyết đại rồi nhìn tại sao có thể có người như vậy đây bình tĩnh lanh tĩnh không phải là sở hữu rồi nhìn nhất định phẩm cách ngày hôm nay vừa nhìn loại này hình dung thật đúng là chuẩn xác ga xem ra cho dù là dồ nhìn cũng có người không đáng tin cậy kỳ thực đây là tình em hiểu lầm tại trong chiến đấu chân chính mỹ tật huy là phi thường tỉnh táo hắn nhiệt huyết cùng lanh tĩnh cũng không mâu thuẫn bằng không cũng sẽ không là tình anh dồn nhìn Tốt. có lẽ là bị mì tật huy như vậy sục sôi ngữ điệu xù nạ cũng dũng khí vô hạn hào hùng đi thôi chỉ cần có thể đem nghệ gì mang về cây bên kia ta mà nói đương nhiên cái khác nghiêm phạt quy củ không thể thay đổi nhưng là lại có thể như cũ làm cổ nộ hạ rổ nhìn tư cách kỳ thực đây đối với số nạ mà nói đã là một cái rất lớn nội bộ cho dù là đối với nàng mà nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác cây thế lực rất lớn chí ít tại cổ nộ hạ trong phạm vi các nhì dạ gia tộc đều sẽ có một bộ phận thành viên là cây tổ chức mà xù nạ vừa vừa vặn tiếp nhận chức vụ cho dù là có tam đại hồ cả ở sau lương chi trì nhưng là sủ nạ tư lịch dù sao vẫn là xảy ra trên mặt nội thiện mà nệ dị thế nhưng đem cây phái đi đuổi bắt người rất chết có thể nói đã là kết tử thủ dù sao này thì tương đương với đánh ruột tổ trước mặt tù nạ có thể làm cho cây bông tha đối nệ gì thù hận đã là một cái rất không chuyện dễ dàng cảm tạ hồ cả đại nhân mỹ tật huy hiển nhiên cũng minh bạch thời ngũ đại hồ cả khổ chúng có thể làm đến bước này đúng là đã rất không dễ dàng Tù nạ khoát tay áo nghiêm túc nhìn mỹ tật huy uy Vì, ngươi hay thành thật nói ngươi đối đoạt về nệ dị có vài phần nắm chặt mỹ tật uy lúc này thần tình hơi có vẻ u ám giọng nói cũng có chút hạ lấy ta đôi đứa bé kia lý giải sợ rằng cũng không lớn tâm tính của hắn tốt đối với chuyện có nghị lực thiên tư cũng tốt nộ tính cao tối trọng yếu chính là hắn chưa bao giờ sẽ vì đã chuyện đã qua mà hối hận mà là mượn do bước này đi hướng tốt hơn phương hướng khai quật năng lực của mình kỳ thực ta có lúc sau tưởng một chút cho dù không có ta không có hỉ ủ gạ hỉ ạ xì giáo dục sợ rằng nghệ gì thành cựu cũng sẽ không thấp nói tới chỗ này mỹ tật uy hình như phát hiện tâm tình của mình trọng chấn kỳ cổ nở nụ cười một chút bất quá mặc kệ thế nào hắn đều là đệ tử của ta không phải là thôi thì là chuyện này chỉ có một tia khả năng ta cũng sẽ đi làm nếu như không làm chỉ sợ cũng sẽ hối hận ta nghĩ ten, -ten cùng dốc ly cũng nghĩ như vậy Tú nạ không nói gì chỉ là khoe miệng nhiều mỉm cười sau đó đem hổ cả sự chấp thuận con dấu đổi thành Mị tật huy xin mặt trên lúc này đây đôi ten ten dốc ly mà nói tính là bê cấp nhiệm vụ nhưng là trả thù lao thế nhưng không có nga Tú nạ như cũng tại viết trước hậu hậu một sấp cần phải xử lý văn án mỹ tật huy mang theo phê chuẩn nhiệm vụ sự chấp thuận cũng đã ly khai có lẽ là muốn đem cái tin tức tốt này nói cho ten, -ten cùng dốc Mị tật Uy tốc độ cũng không chậm nháy mắt cựu tiêu thất ở tại hổ cả trong phòng làm việc dù nạ đầu bút lông vẫn ở chỗ cũ này một ít hồ sơ trên viết viết vé một chút tinh âm tại xù nạ sau lưng ôm cái kia tiểu chư tinh âm ân ngươi nói nếu như trước đây ta và dì dì gái dã cũng cùng bọn họ vậy nói họ rồ xị mà hội trở về tinh âm không nói gì bởi vì nàng biết dù nạ đại nhân cần không phải là trả lời bởi vì tại trong lòng của nàng đã có đáp án của mình vô luận như vậy đáp án là khẳng định còn là phủ định đối xù nạ mà nói này một ít đều đã qua nàng không chỉ một lần tại xù nạ đại nhân uống say lúc sau nghe đến nàng tự lẩm bẩm chuyện này cũng là hắn kế đoạn Sen rụ thẳng cây sau lại một cái khúc mắc. Việc này sau đó, Dốc Ly cùng Ken Ken đều cũng định bước lên tìm kiếm nghề gì con đường, mà Mị Tất Uy cũng hiểu được, tại trong thôn thu hành, đúng là không có gì tốt hiệu quả, chân chính trở nên mạnh mẽ đều phải cần cái loại này sinh tử chiến đấu, vì vậy liền mang theo Dốc Ly cùng Ken Ken bước lên ra thôn lữ đồ. Bọn họ từ có lẽ sẽ kinh qua rất nhiều ma luyện, nhưng là này một ít đều đối với bọn họ mới có lợi, những thứ này đều là mỗi một cái muốn đặt chân nhấn giới đại thế giới này đều phải muốn đối mặt, có Mị Tất Uy tồn tại, có thể cho bọn họ so với kia một ít lưu lạc nhị ra ăn ít rất nhiều thiệt tỏi nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn họ có thể vô tư, bọn họ cũng cần đi qua sinh tử, cũng cần đi qua lịch lãm, bọn họ cũng sẽ có chức lựa chọn của mình, này một ít chúng ta đều tạm thời không nhắc. Tới. Nệ gì tại phân biệt xạ sổ gì cùng nệ gì sau đó, liền hướng trước vũ nhẫn thôn đi tới, đi ngang qua mấy ngày chạy đi sau đó, thuận lợi giải quyết rồi mấy cái tiểu mao tặc, phong trần mệt mọi chạy tới vũ nhẫn thôn, này cái toạ lạc tại vài đại nhẫn quốc chi trung tiểu nhẫn quốc, mỗi một lần chiến hỏa đều hừng hực tiêu đốt địa phương, vũ nhẫn thôn tuy rằng so năm đại nhẫn quốc tiểu nhưng là lại nếu so với cái khắc nhận thôn lớn hơn nhiều hắn bên trong là có rất nhiều phong cách cổ xưa nhưng là cao vót kiến trúc có thể xưng là là nhất phương kỳ quan từ cao nhất tháp sắc mặt trên nhìn tiếp toàn bộ thành thị có vẻ có chút chặt chẽ nhưng là lại có vẻ có chút cụ nát không có sinh cơ bởi vì vũ nhận thôn hầu như cả năm đều là trời đang mưa trung vượt qua mọi người không có thói quen xuất môn không thích gặp mưa không thích tán nhưng là vừa phải ma dù những người ở nơi này không có tuyển chọn cho dù là chính bọn nó đối với mình làng đều có một loại mê man mỗi một lần chiến tranh bắt đầu bọn họ đều là trước hết tao tướng chiến hỏa tại trong thôn tiêu đốt lúc sau hai phe đều là đại nhân thôn bọn họ không có chút nào biện pháp băng trợ bất kỳ bên nào đối với bọn họ mà nói đều là một loại ngập đầu thai thương cho nên cho dù thủ lĩnh của bọn họ có ảnh cấp thực lực nhưng là bọn họ như cũ quá như vậy mê man sinh hoạt chỉ là hết thể đều tại đó cái tự xưng thần nam nhân sau khi đến bất đồng lên tới vậy lực lượng cường đại nhượng người từ trong nội tâm thần phục còn có cái kia có trắng đoán cánh xinh đẹp tự xưng thiên sứ vậy nữ nhân cũng làm cho trong lòng bọn họ dấy lên một loại hy vọng không sai hay là hy vọng càng là sinh hoạt tại gian khổ chung bọn họ lại càng khát vọng có người đến cứu vớt dù cho một tia hy vọng Bọn họ một sẽ không bỏ rơi. Nay một ít nông ngông mưa bụi, Lãng Yên dung nhập toàn bộ thành thị, tất cả mỗi ít, cuộc sống của mọi người đều trở nên ngay ngắn có tự, bởi vì thần đang nhìn chăm chú bọn họ, nay một ít mịn nhắn mưa bụi, hay là thần ánh mắt, là thần đơn trạch. Nghệ dị đương đặt chân cái thành phố này lúc sau, mờ bì ạ tiểu gắng, đập vào mắt hay là dường như lồng hấp trung hơi nước vậy chẳng diện, bao phủ tại toàn bộ thành thị bầu trời vậy như xương vậy trạ cơ dạ, mênh ngông nhân nhiên, phiêu phiêu miểu miểu hạ xuống, bốc lên, giống như là một cái tuần hoàn, thật giống như, đây mới là cái thế giới này một bộ phận. Thật là lợi hại. Nghệ dị trong lòng không khỏi tán thán vô luận là nhận thuật còn là trả cờ ra lượng, đều đủ để nhượng người sợ hãi than. Vậy tới nĩ mưa bụi đánh vào người, ngoài ý liệu, lại không có gì nhượng người cảm giác chán ghét. Ngược lại thì có một loại ngoài ý muốn mùi thăng ngát, tựa hồ là mưa hương khí. Nễ Dĩ còn không có tiếp cận cửa chính, cũng đã bị đóng tại cửa trước mặt Nĩ Dạ phát hiện. Bên kia đứa trẻ kia, ngươi là từ đâu tới? Nễ Dĩ vẫn không nói gì, chỉ thấy này một mảnh địa phương nguyên bản tinh tế dường như mây khói vậy mưa bụi mãnh liệt phuôi tán, đột nhiên dày đặc, thậm chí có không ít mưa bụi bởi vì kịch liệt lay động cuồng phong trở nên hầu như và mặt đất bình hành vậy phiêu động. Nguyên bản đang chất vấn Nễ Dĩ vậy hai than vay tế ni mua bui đanh vao nguoi ngoai y lieu lai khong co gi nhuong nguoi cam giac chan ghet nguoc lai thi co mot loai ngoai y muon mui thương ngat tua ho la mua huong khi ne di con khong co tiep can cua chinh cung đa bi đong tai cua truoc mat nhì vệ te duong nhu may khoi vay mua bui manh liet phiêu tan đot nhien day đac tham chi co khong it mua bui boi vi kich liet lay đong của phong tro nen hau nhu va mat đat binh hanh vay phieu đong nguyen ban đang chat van ne di vay hai cai thu ve da Giờ phút này vẻ mặt kính để sùng kính nhất hình dạng, cung kính túi đầu hình lễ, phản phất đang đợi cái gì. Nệ gì cũng như có điều cảm xúc, cặp mắt kia nhìn về phía trong hư không nơi nào đó, tựa hồ thấy được có chút tức sẽ phát sinh biến hóa. Quả nhiên, tất cả mưa bụi dĩ nhiên vi phạm thường thức hướng về trong hư không một điểm tụ lại, vô số mưa bụi ngưng tụ thành một cái thủy đoàn, dần dần hóa thành một cái hình người, mở rộng hơn rõ ràng, cao gầy lông mi dưới, cặp kia thâm tử sắc vô số vòng tròn khám sao ánh mắt của phảng phất như là trên bầu trời Thái Dương vậy thấy được, đầu tóc màu đỏ tại trong mưa phi dương, trên lỗ mũi mặt ba cây ngang mà ra hắt sắc từ côn nhượng khuôn mặt của hắn có vẻ gầy nhưng là lạnh lùng, hắn chỉ là Huyền Phu ở nơi nào, phảng phất như là di thế thần chỉ, yên lặng nhìn chăm chú vào chúng sinh, cái loại này cao cao tại thượng ánh mắt, nhựa tất cả mọi người đều có một loại tivi cảm giác, tất cả giọt mưa phảng phất có sinh linh giống nhau, tại bóng người kia rõ ràng xuất hiện sau đó, dĩ nhiên đều tách ra, hình như người kia hắn nắm trong tay vật vật, nệ gì chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho khí thế ngập trời, nệ gì trong mắt cũng chỉ có thưởng thức và mãnh liệt chiến ý không sai tại nệ dị xem ra có thể bị đánh bại có thể bị đánh bại nhưng là không thể mất đi một viên khiêu chiến cường giả tâm a có thú vị ngươi chính là nệ dị đi chính như nệ dị đối bèn cặp mắt kia ký ức hãy còn mới mẻ giống nhau bèn đối nệ dị cặp kia trắng đoàn ánh mắt của cũng là khắc sâu ấn tượng hắn nghe nói qua nghe đồn cũng nghe nói này một ít tin tức đối với tiến hóa bị hạ tiểu gặng, bèn trong lòng đúng là có chút hiếu kỳ nệ dị gật đầu hắn cũng không có gì công nghệ bất luận cái gì mạnh mẽ và nhỏ yếu đều là tương đối hơn nữa còn là có lúc hiệu tính nệ dị chí ít sẽ không thừa nhận tương lai mình có thể so với bèn yếu bẹn cặp kia lạnh lùng dường như hàn băng vậy, con ngươi nhìn lướt qua trông coi hai cái nĩ dạ, các ngươi làm rất tốt, nhưng là người này sẽ không tất để ra nghi vấn. Sau đó hắn có cao nhất quyền hạn cùng cái khác mấy người kia mở dạng, cần tuân thần chỉ thị. Hai cái nĩ dạ dáng góc tiểu tụy hành lễ, nhãn thần cùng nhiệt, phản phất thấy được trong lòng mình ngày đêm cầu khẩn thần chỉ giống nhau, như vậy chính thức mà trung thành. dẫn hắn tới gặp ta. nay cái vẹn phân phó một câu, sau đó thân hình hơi bẻ cong, biến thành dòng nước, từ hóa thành tiêu thất ở tại không trung, vô số hơi nước bay lên, tiêu tán trên không trung. này một ít mưa bụi cũng biến thành bình thường, tích tí tích lịch, tích tích lịch lịch nghệ dị cũng không phải nghĩ ngoài ý muốn, hội tụ một ít mưa bụi trả cơ dạ có thể trở thành như vậy phân thân môn đã rất nhượng người giật mình có thể kiên trì dày như vậy đã đủ để nói rõ vẹn trả cơ dạ chất lượng quả thực rất ngưng thật dù sao cứ như vậy vài mưa bụi trung trả cơ dạ sợ rằng cũng không đủ để là này cái nhận thuật mưa hổ tự mình tại thuật một phần trăm tôn kính đại nhân mời đi theo ta trước đề ra nghi vấn nghệ gì cái kia nì dạ giờ phút này nhìn về phía nghệ gì trong ánh mắt chỉ có súng kính trong giọng nói cũng tràn đầy tôn kính loại này chuyển biến có thể nói là thật kỳ bất quá ngẫm lại bọn họ đem vẹn cho ràng thần như vậy cũng sẽ không có hiểu vũ nhẫn thôn kỳ thực cũng không kém bởi vì đặc biệt vị trí địa lý mặc dù bọn hắn trồng nghiệp không có cách nào phát triển cả năm ken ken mưa rất khó có thu hoạch có thể còn sống sót nhưng là lại có thể phát triển tốt bộ dịch bọn họ là các quốc gia giao dịch trọng yếu thông đạo tại vẹn cường thế và ở sau đó hắn tại lui tới thương nghiệp trong đều rút không nhỏ chịu thành vũ nhẫn thôn tên thôn sinh hoạt cũng khá phải biết rằng bọn họ nguyên lai like bởi vì bán thần xạ là mạ nở hàng rồ bảo thủ không có bọn họ là không có ổn định nguồn kinh thủ, không có bọn họ là người cần nhờ đánh cướp cùng ăn xin mà sống nhưng là hiện tại bọn họ thu nhập tuy rằng không nhiều lắm nhưng là so lên nguyên lai like muốn tốt hơn rất nhiều trong thôn kiến thiết cũng từ từ hoàn thiện tuy rằng còn là hơi có vẻ cũ nát nhưng là cuộc sống của mọi người điều kiện thật thật tại tại long trời lở đất cũng có càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhận đồng này cái thần đúng là có thể gây cho mọi người hạnh phúc gây cho bọn họ hy vọng sở hữu mới có trạng diện như vậy đôi thần bẹn từ đấy lòng sùng bái bọn họ trước mắt này một toà kiến trúc là trừ vũ nhận thôn tháp sắt ở ngoài kiến trúc cao nhất đây là vũ nhận thôn thủ lĩnh nơi ở cùng phòng làm việc tuy rằng không hoa lệ nhưng là vậy đặc biệt tạo hình cũng đúng là tại cái khác kiến trúc trong hạt giữa bầy gà dẫn đường Nghị dạ tiểu đưa nơi đây Tự ý bảo nơi đây đã không phải là hắn có thể đặt chân quyến hạn nhượng đại nhân tự mình đi tới là tốt rồi. Nệ Dị đạp lên thang lầu, tại đổi qua góc, đẩy ra cánh cửa kia phi sau đó, trong nháy mắt trở nên sáng, liền thấy cái kia tại hồ cả sửu thượng để lại dạy đặt sử vật chuyện kỳ bẹn, hoặc là cũng có thể nói là nã gạ tổ, chỉ bất quá giờ phút này chỉ là hắn bẹn cái kia khôi truyền Giờ phút này hắn đang ngồi ở rộng thùng tình phòng làm việc cái ghế mặt sau, đưa lưng về phía cửa, mặt hướng này vậy cửa sổ sát đất từ mặt, vậy to lớn thủy tinh tường mặt nhượng hắn có thể xuyên thấu qua nơi đây, dễ dàng vừa xem toàn bộ làng tình cảnh, rất có một loại vừa xem mọi núi nhỏ cẩm giác. Bèn bên người là vậy, Vân Tĩnh dường như cây hoa lan vậy cô nạn, nàng cứ như vậy điểm tĩnh đứng, sắc mặt tan bình, đương nghệ gì mở cửa sau đó, Cố Nạn dương mắt nhìn về phía nghệ gì, cứu hảo nhất tiếu. Bèn cũng đổi qua cái ghế, đứng vậy, vậy thân rộng lớn nền hắc hồng vân phong y tại trên người của hắn xuyên ra thần thánh vị đạo, ánh mắt của hắn thâm thúy mà huyền bí, hoang nên quá đến, nghe gì? Quy một chương 185, với bèn luật bản. Chương 175, với bèn luật bản. Thì ra là thế, này sẽ là của ngươi năng lực. Bèn trầm tay phải về phía trước một thân, ngũ chỉ mở ra, một cổ vô hình sức đẩy trợn bạo phát cái loại này không thể chống cự lực đạo vô hình vô chết, có thể để khai nỉ dạ tới gần cũng có thể văng ra tất cả nhân thuật nghệ dị thân thể dường như giống như cá lội một cái nhẹ huống người dĩ nhiên từ một hướng khác kế tục tới gần thân hình quỷ dị thậm chí có thể trước một bước phát hiện sau đó né qua bèn năng lực hơn nữa nghệ dị tự hồ biết bèn thần la Thiên trinh được điểm đang tránh né sau đó dĩ nhiên cấp tốc tới gần khiến bèn lần thứ hai phải sử dụng toàn thân phạm vi thần la tiên trinh như vậy trả cờ dạ tiêu hao hội lớn hơn một chút bèn cũng không lưu ý hắn càng cảm giác hứng thú là nghệ dị loại này tương tự với dự cảm năng lực bèn đưa tay một trừ một cổ vô hình ba động xuất hiện nghệ gì thân thể thật giống như đột nhiên có từ tính một dạng mà bèn cái tay kia đó là có thể đủ hấp thụ nam trầm nghệ gì treo trên bầu trời thân thể căn bản không có biện pháp nợ lực ở xẹt qua một đạo đường vòng cung không trở ngại chút nào bay về phía bèn ngươi đã có thể sớm tách ra ta phương hướng như vậy toàn bộ phương vị nhận thuật ngươi cho dù dự cảm được cũng không có cách nào tranh nẽ, mà loại này tức thời chế định mục tiêu nhân thuật cho dù là ngươi biết trước cũng không có cách nào cải biến là như thế này bèn nhàn nhạt ngôn ngữ ở hôn ám trải nơi sân trong lúc đó tiếng vọng Bẹn vung tay trái, một cây gậy màu đen từ cửa tay áo chung đưa ra, tay trái nắm chặt, trở tay vừa chuyển, cầm ngược trước vậy cây màu đen đoạn côn, để ở tại nệ dị bay tới tất trải qua chi lộ tượng. Nệ dị thân thể trên không trung, tránh tránh đánh vào đoạn côn mặt trên. Bẹn vốn có tinh chuẩn đem đoạn côn đặt ở nệ dị tâm khẩu vị trí, nếu như không có ngoài ý muốn, sợ rằng hội đâm thủng ngược mà qua. Chỉ bất quá ở tối hậu con đầu, bẹn còn là động một chút ngón tay, di động một chút côn thân, đem đâm thủng qua vị trí thoáng thắc khai sơ qua thiên hướng phía dưới. Chỉ bất quá thiết côn đâm vào thanh âm có một chút không được tự nhiên, hơn nữa cũng không phải vậy một loại quen thuộc xúc cảm. Bẹn chân mày tao lại nhưng thật ra coi khi ngươi, cho dù là như vậy nhân thuật, ngươi cũng có thể làm được trình độ như vậy, rất giỏi. nghệ gì thân thể phanh một tiếng biến thành cọc gỗ, bẹn đoạn côn trong tay, chỉ là đâm xuyên qua cọc gỗ trung gian. bẹn ở xoay chuyển ánh mắt trong lúc đó cũng đã đoán được việc này. một loại vô hình khí tràng bao phủ bẹn thân thể, một loại không rõ khí cơ trong nháy mắt tiểu khóa được bẹn, tựa như bị độc xa nhìn thẳng con chuột giống nhau. vậy một loại như gai ở lưng vậy một loại không chỗ có thể trốn cảm giác, nhưng là không thể không nói, bẹn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, hắn không có chút nào né tránh, thậm chí ngay cả biểu tình đều không có biến hóa chút nào đây là hìu nhà bắt quái linh vực ngươi là muốn bắt quái lục thập thứ trưởng. Vô dụng, cơ thể của ta dựa vào cũng không phải trả cơ dạ mạch lạc, cái đó và giống nhau nghỉ dạ cũng không tương đồng. Bèn lời còn chưa nói hết, Cửu đã phát hiện không đối, khi hắn trước người xuất hiện thiếu niên này, khóe miệng có rõ ràng cười yếu ớt, như vậy phảng phất lá trộm cá mèo, đó là một loại tính chất khí càng biểu tình, hoặc là nói, bèn nói này một ít đều đã ở nệ gì lo lắng chung. Thần La muon bat quai luc thap thu truong vo dung co the cua ta dua vao cung khong phai tra co da mach lac cai đo va giong nhau nghi da cung khong tuong đong ben loi con chua noi het tieu đa phat hien khong đoi khi han truoc nguoi xuat hien thieu nien nay khoe mieng co ro rang cuoi yeu ot nhu vay phang phat la trom ca meo đo la mot loai tinh chat ky cang bieu tinh hoac la noi ben noi nay mot it đeu đa o ne gi lo lang chung than la thien Trinh, bèn muốn sắp tới thân nghệ gì như trước như vậy lần thứ hai đời ra, chỉ bất quá, lúc này đây lại bất đồng trước như vậy, bèn đại ý bị nệ gì thật chặt bắt được nệ dị ngón tay của tiêm chớp động sáng tắt chạm cờ dạ em mơ vậy đầu ngón tay dường như huyễn ảnh giống nhau hoặc là nói ở bắt quái trong lĩnh vực nệ dị bất luận cái gì cảm quan cùng động tác đều có thể đủ tăng lên gấp đôi nơi này là thuộc về nệ dị lĩnh vực vậy dường như màu u lam huyễn ảnh quang mang lóe lên rồi biến mất bẹn tuổi chỗ của chỗ kinh mạch bị cắt đoạn thần la thiên trinh ở nệ dị cái phương hướng này phía trên sức đẩy giảm đi nệ dị dùng nhẹ nhàng chạm cờ dạ ngưng kết ở trước người tiêu để ở này một ít sức đẩy tuy rằng sau đó này một ít chạm cờ dạ kết tinh tự biến thành nghiền nát hỏa lạp tứ tán ở trong không khí nhưng là lại đỡ được nệ dị tốc độ không giảm đã ở thần la thiên trinh làm lệnh này trong vòng 3 giây, gần cây bèn, sau đó lục thập tứ trưởng mây bay nước chảy lưu loát sinh động, chỉ bất quá nghề gì mục tiêu cũng không phải nị dạ truyền thống ý nghĩa trên kinh mạch. bèn nói không có sai, khi u gạ ra truyền thống bắt quái lục thập tứ trưởng, đối bèn tác dụng cực kỳ bé nhỏ, tại sao nói như vậy chứ? bởi vì cái khác nị dạ bọn họ trả cờ dạ nơi phát ra đều là tại hạ phúc, đó là trả cờ dạ nguồn suối, trả cờ dạ chính là chỗ này khởi nguyên, giống như là một khối tin, trong thân thể kinh mạch giống như là vô số dây điện, bắt quái lục thập tứ trưởng hay là đem tất cả lộ đều che lại, tự nhiên trả cờ dạ cũng không có biện pháp lưu thông nhưng là ven lại không phải như vậy nói cho cùng hắn chỉ là nạ gạ tổ khôi lỗi trong thân thể hắn trả cờ dạ đều là nơi phát ra vu sen vào tại thân thể chung này một ít màu đen đoàn côn nếu như chỉ là đơn thuần phong ấn kinh mạch sợ rằng mượn do đoàn côn chuyển trả cờ dạ không có ảnh hưởng chút nào đối với hỷ ủ gạ da thông thường nì dạ mà nói bọn họ hỉ như dùng da bắt quái lục thập tứ trưởng như ra thì sẽ là cố định bộ sách võ thuật từ người thứ nhất huyệt vị bắt đầu mãi cho đến người cuối cùng huyệt vị không hề biến hóa bọn họ lý giải còn là ở vào chiêu thức mặt trên như vậy việt đạo phong ấn đúng là hữu hiệu, hiệu nhất tương đối so từ cái khác huyệt đạo bắt đầu phong vấn như vậy trình tự tiện lợi lớn hơn nữa đây là vô số tiền bối tổng kết kinh nghiệm nhưng là đối nghệ gì mà nói hắn nhưng có thể dựa theo tự mình kinh nghiệm cùng quan sát bỏ ra thủ đương gặp phải hiện dưới tình huống như vậy nghệ gì như vậy đã đem bí thuật dục vụ tâm hạ bút thành văn tình huống không thể nghi ngờ rất tốt nghệ gì tuyển chọn không phải là kinh mạch mà là vẹn trên người này một ít màu đen đoạn côn ở nể gì trong tầm mắt thấy rõ ràng này một ít đoạn côn thay thế này cái nhị dạ thân thể bản thân trả cờ gia nguyên đem trả cờ dạ lưu thông ở nơi này nhị dạ trong thân thể trước hắn này một ít động tác chính là vì thang thí. Kết quả cũng đúng như hắn suy nghĩ, bất luận cái gì nhận thuật động tác, này một ít đoạn côn trở thành gánh vác tiêu hao tin, đem trả cờ dạ chuyển qua đến. Thậm chí, này một ít đoạn côn cũng có khu động thân thể công hiệu, nếu như có thể phá hư đoạn côn nói, như vậy nhất định có thể đạt được rất tốt hiệu quả. Nghệ gì mấy lần hành động cũng là vì thắng thí, chỉ bất quá hắn cũng không có nghĩ đến, bèn khinh địch dĩ nhiên khiến hành động của hắn thuận lợi như vậy, chí ít hắn chuẩn bị vài thủ đồ dự bị phương án tịnh chưa dùng tới. Nghệ gì động tác rất nhanh, nhẹ nhàng đem bèn hơn phân nửa trong thân thể này một ít đoạn côn toàn bộ đánh nát, phản phất gió mát quất vào mặt mà qua Nệ gi may lan hanh đong cung la vi thang thi chi bat qua han cung khong co nghi đen ben khinh đich di nhien khien hanh đong cua han thuan loi nhu vay chi it han chuan bi vai thu đo du bi phuong an tinh chua dung toi Nệ gi đong tac rat nhanh nhe nhang đem ben hon phan nua trong than the nay mot it đoan con toan bo đanh nat phan phat gio mat quat vao mat ma qua Nhưng là lại nhuận vật không tiếng động, bèn thân thể trả cờ dạ đang không có đoàn côn sau đó giống như là vô nguyên nước mà thôi. Ha ha, ta nhưng thật ra coi khi ngươi. Đương bèn lần thứ hai tuân ra thần La Thiên Trinh lúc sau, đã không phải là vì đẩy ra địch nhân, mà là vì cùng nệ dị kéo mở cự ly, chỉ ba giây, bèn tay phải cùng trên thân thể đã đều bị phá hủy, hơn nữa nệ dị dĩ nhiên không chút do dự chuẩn bị đem bèn cánh tay trái cũng toàn bộ thanh trừ hết. Dưới tình huống như thế, bèn cũng không có hoang mang, hán tay trái hướng về mặt đất mở ra. Cường đại sức đẩy khiến thân thể hắn đỏ bay, bẹn tay phải dường như không có đầu khớp xương vậy rũ xuống đong đưa, thân thể cũng không có cách nào sử dụng khí lực. Nhưng là thời khắc này bẹn, cần hay là kéo mở cự ly, đang bay đến không trung lúc sau, bẹn dị nệ gặng quỷ dị giật giật, lạnh lùng trên mặt vẫn là vậy lạnh lùng. Vậy vô tình, một cái to lớn nguyền rùa ẩn trận xuất hiện ở bẹn dưới chân của thông linh thuật. Bẹn sáu đạo. Một trận yên vụ tan hết, năm bóng người xuất hiện ở nệ dị trước mặt của, tóc dài suốt xanh đạo nửa ngồi hổm trước thân thể, áo gió phiêu phiêu dương dương tu đắc, nhân gian đạo cùng Atula nói diện vô biểu tình ngay xúc xanh đạo sau lưng ngạ quỷ đạo hai tay nắm tay ở vài người trung gian sau cùng địa ngục đạo từ lúc vừa xuất hiện liền khiến cho dùng luân hồi phục hồi theo túng sinh mệnh đổi kịp linh hồn không chết thuật triệu hoán diêm la vương sau đó đem bị tổn thương bẹn bước vào là được tiến hành chữa trị thông linh ra diêm la vương màu tím hiệu hô thèm tại hạ phương dường như có sống mệnh vậy thiếu đốt một cái quỷ diện thanh mũi diêm la vương xuất hiện hắn há hốc miệng có một người cao mắt cũng là thâm tử sắc di nệ gẳng trên chán có một màu vàng chữ vương năm bóng người xuất hiện vững vàng từ không trung rơi ở trên mặt đất y phục phiêu phiêu thiên đạo đứng tại tối hầu. Thân thể hắn tuy rằng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là chân vẫn là không có vấn đề gì, đi vào Diêm La Vương trong miệng, đương lại lúc đi ra, thiên đạo thân thể đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Người quả thực rất lợi hại, cho dù là ở tổ chức chung, có thể ép ta vận dụng sáu đạo mọi người không nhiều lắm. Thiên đạo đi tới trước mặt nhất, sau lưng năm người thoáng phân tán một ít, đem trung gian lưu ngoại trừ một ít khe hở, nhưng là đây đó trong lúc đó rồi lại có thể tốt hơn phối hợp, sáu người thị giác đem nghệ dị hoàn toàn tập trung. Chỉ là may mắn mà thôi. Nghệ dị đảo cũng không có cái gì tuyệt đối, nói thật đi, lúc đó nghệ dị phát huy phi thường hoàn mỹ nhưng là như cũng chỉ là hủy diệt rồi gần một nửa màu đen và côn có người nói có thể dùng phá sơn kích nhưng là trên thực tế phá sơn kích lực sát thương nếu so với lục thập tứ trưởng lớn hơn nhiều nhưng là hơn nữa xúc lực thời gian tuy rằng có thể đối vẹn thân thể tạo thành càng nhiều hơn thương tổn nhưng là lại cũng không thể ngăn cản vẹn phóng thích nhân thuật kết quả đơn giản cũng chính là như vậy nhưng là lục thập tứ trưởng nếu như khá nhanh nói là có thể trong nháy mắt phá đi hai tay cùng thân thể thiết đồng như vậy thì có thể cực lớn hạn chế ở vẹn nhân thuật thả ra năng lực tuy rằng tối hậu không có thực hiện nhưng là đúng là không hề tiểu nhân khả năng nếu so với phá sơn kích đỡ quy một chương một trăm tám mươi sáu nhiệm vụ bắt 186, đó chuong 176, nhiem phát chan ha ca sủ cùng hắn tưởng tượng trong hình như không quá một dạng ở trong ấn tượng của hắn vũ nhẫn thôn chỉ là một thôn nhỏ tử hơn nữa pèn cũng chính là nã gã tổ bọn họ dù sao căn cơ còn thấp coi như là thực lực tăng trưởng cấp tốc nhưng là tài liệu và hồ sơ mấy thứ này đều không phải là một sớm một chiều có thể lấy được đều cần vô số người tâm huyết cùng tất giấu cuối cùng mới có thể tích tiểu thành đa cho nên nghệ dị nghĩ hạ cả sủ kỳ tư liệu tôn chữ hẳn là không nhiều lắm nhưng là khiến hắn không có nghĩ tới là Hắn nhìn thấy chỉ là, tuy rằng không bằng Cổ Nộ Hạ Ám Bộ ở trong đó hồ sơ nhiều, nhưng cũng cũng không ít, tích chứa trong đó rất nhiều tư liệu cũng làm cho nệ dị tăng mạnh kiến thức. Nệ dị dù sao không nghĩ quá, có nhiều như vậy ảnh cấp cường giả, bọn họ chỉ cần xuất thủ tiêu diệt một ít tổ chức, như vậy này một ít tổ chức tài liệu và tích lũy dĩ nhiên là chuyển đến Ạ Cát Sủ Kỳ trong kho tài liệu, đây cũng là Ạ Cát Sủ Kỳ tổ chức cũng không thèm để ý này một ít, bọn họ đã đều là ảnh cấp cường giả, một ít vô cùng trụ cột tư liệu, nhưng thật ra là không có tác dụng gì, cho nên cho dù có năng lực như thế, bọn họ phương diện này cất giấu không thể nói rõ ít, nhưng là cũng nói không hơn nhiều, trong đó không chỉ là có vũ nhân thôn muốn là một ít nhân thuật của chủ, tỷ như như vũ lộ thiên bản, độc thiên bản thuật các loại nhân thuật, còn có một ít là là bẹn viết xuống đến cao dài nhân thuật của chủ, trong đó có không ít thủy độn, hỏa độn bí thuật tồn tại, đương nhiên cũng không thiếu cấm thuật, này một ít cũng là bọn hắn mấy năm nay nghiên cứu thành quả, nói thí dụ như tượng chuyển chi la co vu nhan thon muon la mot it nhan thuat cua trụ tỉ nhu nhu vu lo thien ban đoc thien ban thuat cac loai nhan thuat con co phát động sau có thể làm cho những người khác song với riêng nhân vật giống nhau, tướng mạo tịnh có thể sử dụng riêng nhân vật sẽ tất cả thuật bao quát huyết kế giới hạn, nhưng chỉ có bản thể tất cả năng lực ba thành, hành động thụ bản thể không chế, vĩnh viễn mất đi mình ý thức, trả cờ dạ hao hết nói nhân thuật sẽ tự động giải trừ. Đồng thời tế phẩm lập tức tử vong, là ngay cả tế phẩm trả cỡ dạ đều phải hao hết tàn khốc nhẫn thuật. Này cái nhẫn thuật là ở dị nệ gẳng bí thuật một trong, bất qua ạ cắt sú kỳ thành viên chính thức là có giới chỉ, mượn do trong giới chỉ phong ấn 6 đạo lực, hoàn toàn có thể phóng thích này một cái nhẫn thuật, hiệu quả cũng rất tốt. Hơn nữa có thể dùng tới tình huống rất nhiều. Đồng thời còn có thành viên khác đem tự mình một ít tâm đắc thể hội viết ở tại nơi đây, nói thí dụ như ấy đa dạ đã đem thổ độn nhẫn thuật nghĩa sâu xa viết đi ra, xá sô gì thì viết một ít khôi lỗi chế tác cùng thao túng tụ pháp, khí đàn viết một đoạn tà giáo giáo lý. Còn có một ít là một ít cấm thuật nghiên cứu tiến độ, nếu như muốn nghiên cứu một ít cấm thuật nói, có thể lật xem một chút, do đó ít đi một ít đường vòng. Nệ Dĩ ở ghi lại vô số đồ quyển trục chung, phát hiện có một kỹ càng trình bày trả cơ dạ áp xúc nguyên lý quyển trục. Mở ra quyển trục, quyển trục quyển thủ tiểu viết nạ gạ tổ tên, những người khác khả năng không biết nói trưởng môn là ai, nhưng là hắn lại biết nạ gạ tổ hay là vẹn này lục cụ khôi lỗi người thao túng. Tinh tế nghiên đọc sau đó, Nệ gì phát hiện quả thực rất tốt, trong đó có rất nhiều áp xúc trả cơ dạ tiểu kỹ xảo. Bèn gì nệ gặng, được sư sở hữu nhận thuật đầu nguồn, nói cách khác là có gì nệ gặng sau đó mới khai vọng lại nhân thuật, tuy rằng bẹn không có mạnh như vậy, nhưng là lại có thể ở gì nệ gằng cơ sở trên cải tiến cùng nghiên cứu một ít nhân thuật. Có gì nệ gằng hắn phát hiện gì nệ gằng có rèn luyện trả cờ dã khiến áp suất năng lực, điều này cũng làm cho hắn trả cờ dã càng thêm tinh thuần, càng thêm dùng bền, cho nên cho dù là thôi động sáu phân thân, không cần ép cấp loại này đại tiêu hao nhận thuật nói kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Cũng chính bởi vì như vậy, bẹn phát hiện trong đó giá trị, vì vậy dùng gì nệ gằng bắt chước cùng khai phá như vậy một loại trả cờ dã áp suất nhận thuật thủ pháp, tuy rằng hiệu quả không bằng huyết kế giới hạn, nhưng là tác dụng nhưng cũng không nhỏ cái đó và nệ dị cái loại này mượn do bị hạ cựu gắng chết xuất áp xúc phương pháp bất động, mà là mượn do một loại phức tạp vân tay, thậm chí thân thể có một bộ phận nhất định phải chữ khắc vào đồ vật trên chú văn, sau đó đưa tay ấn làm một áp xúc công cụ, chậm rãi cải biến trong cơ thể trả cỡ ra độ tinh khiết, loại bộ tạp chí, không sai, đây đối với nệ dị mà nói không có ích lợi gì, nhưng là đối cái khác hắn nghĩ ra mà nói, đây quả thật là một loại có thể thành bội phương pháp nâng cao sức chiến đấu. Nệ dị không có đi nhìn nguyên ấn, mà là đang đọc sau đó lợi dụng loại này áp xúc trả cỡ ra một ít ký xảo, tỉ như phóng thích độn thuật lúc sau uy lực sẽ có sở để cao còn có tại thân thể lưu thông lúc sau có chút kinh mạch là rất khó rất nhanh lưu thông mọi việc như thế phương pháp đối nề gì mà nói cũng là được kết lợi không nhỏ không nghĩ tới nã gạ tổ cũng là áp suất quá trạ cơ dạ hơn nữa nghe nói hắn là ưu dù mà kỳ bộ tộc người cho dù là như vậy sử dụng địa bảo thiên tinh lúc sau đều phải tiêu hao trạ cơ dạ có thể nghĩ muốn thôi động gì nệ gặng là khó khăn dường nào bất quá hắn tổng kết những kỹ xảo này đúng là đối ta có băng trợ nệ gì thu về quản chủ mấy canh giờ nghiên đọc khiến hắn đem chúng nó chung một ít câu chữ nhiều lần lật xem vu thông trong lòng cũng có chút kinh ngạc hắn quả thực không nghĩ đến ạ ca sù kỳ tổ chức tuy rằng thoạt nhìn không lớn nhưng là trong đó các kết cấu đều rõ ràng dị thường Nghệ gì xoa xoa vai thời gian dài túi đầu duyệt đọc khiến bờ vai của hắn chỗ bắp thịt của đau xót hoạt động một chút thân đau sot từ dưới đất nhảy lên một cái đẩy ra phòng tài liệu môn đi ra khỏi phòng cùng phòng tài liệu bên trong hôn âm bí ẩn hoàn cảnh bất đồng ra vậy một chỗ chỗ ở sau đó ánh nắng tươi sáng dĩ nhiên là vũ nhẫn thôn hiếm thấy một cái trời nắng mỗi khi vũ nhẫn thôn trời nắng lúc sau nhất định là mọi người vui vẻ nhất lúc sau bởi vì trên bầu trời hội rắc một đạo rõ ràng thải hồng cùng mưa rầm tẩm tạ lúc sau bất động thái dương xuyên thấu qua tầng mây khẽ lộ ra một luồng lũ màu vàng sợi tơ phảng phất thần thánh mà trang nghiêm phủ xuống trong tầng mây gián đoạn mở địa phương có xanh thẳm bầu trời hiển nhiên nghệ dị tâm tình cũng không sai nghệ dị vừa nhấc mắt liền thấy cách đó không xa một bóng người là thiên đạo bẹn, hắn rửa vào ở trên vách từ mặt vậy mặt mũi bình tĩnh như là nhìn bầu trời đờ ra thằng đến nghề dị đi ra bẹn mới đưa ánh mắt từ trên bầu trời thu hồi giọng nói có chút mơ ảo cỡ nào xinh đẹp cảnh sắc à cái loại này hoa mỹ quan mang mới là mọi người hẳn là chú ý tới không phải sao mà không phải màu đỏ tươi sắc máu tươi Nếu gì có chút nghĩ hoặc, bất quá lại đi tới bẹn bên cạnh thân cách đó không xa, đồng dạng ngẩng đầu, nhìn chân trời vậy một loại tráng lệ mỹ cảnh, đó là một loại làm lòng người say dương quang, khiến tâm tình của người ta cũng không khỏi bình thản xuống tới. Ta đã từng muốn khiến hòa bình thế giới, ta sinh sống ở nơi này, ở nơi này thôn nhỏ tử, ta gặp quá nhiều giết chóc, ta gặp quá nhiều hy sinh, mỗi một lần chiến tranh, cũng sẽ là vô số người cửa nát nhà tan, bọn họ vẻ mặt thống khổ, cho dù là hiện tại, ta đều như cũ nhớ kỹ. Người vô năng, không thể ngăn lại chiến tranh, lại chỉ có thể tạo hạ tội ác bẹn trong ánh mắt của toát ra một loại nhàn nhạt yêu thương nói vậy giờ phút này nà gạ tổ trong mắt cũng là như vậy bọn họ thị giấc cùng chung như vậy ánh mắt của bọn họ cũng cùng chung sao? Nễ gì biết hắn nói tới ai? Hay là bị xạ là mãn đờ hạn rổ ám toán giả hi cổ cũng chính là hắn giờ phút này tiên đạo cổ thi thể này hòa bình thế giới nguyện vọng này sợ rằng so trở thành nhẫn giới cực mạnh càng khó khó khăn nhất nhìn thẳng ngoại trừ thái dương hay là nhân tâm nễ gì đối bèn nói thật đi là một loại kính nể tâm lý trên thế giới luôn luôn như thế một loại người ngươi có thể sẽ không đi trở thành hắn nhưng là ngươi lại hội kính nể hắn tỉ như này một ít thấy việc nghĩa hăng hái làm liệt sĩ môn nói thí dụ như này một ít phòng giữ biên cương quân sĩ đóng ở đạo đơn độc chiến sĩ không hề nghi ngờ muốn khiến thế giới chân chính hòa bình nguyện vọng này tuy rằng nói dễ nhưng làm cũng rất khó nguyên nhân rất đơn giản vương hầu đem tương ninh có loại hồ những lời này tiêu thám thiết để lộ ra một vấn đề đối với mình điều kiện chưa đủ bèn cách gật đầu cho nên ta mới muốn khiến ạ cả sủ kỳ tổ chức thành lập bởi vì lực lượng của ta cũng không đủ để thực hiện này một ít ta nghĩ mớn chỉ có lực lượng tuyệt đối như vậy mới có thể khiến mọi người nhớ kỹ khiến mọi người e ngại khiến mọi người không muốn không tưởng thậm chí không dám có chiến tranh ý niệm trong đầu. Bèn kế hoạch tại lần trước tập hợp lúc sau đã nói rất rõ ràng, muốn thu thập vi thú, chính mình có cuối cùng binh khí Minh Vương cũng chính là ngoại đạo ma tượng, góp nhặt vi thú lực lượng ngoại đạo ma tượng đem trở thành đủ để cho nhận giới hủy diệt trung cực binh khí, như vậy dưới tình huống như vậy, tranh đấu cũng sẽ không có ý nghĩa, bởi vì bất luận cái gì thánh mạng con người, tùy thời cũng có thể ở Minh Vương lực lượng hạ chung kết, mọi người chiến đấu đơn giản chính là vì có thể có cuộc sống tốt hơn điều kiện, có thể nắm trong tay vận mạng của mình, nhưng là đương tánh mạng của mình đều không thuộc về mình nữa lúc sau, như vậy chiến tranh là được một chuyện cười hơn nữa ả ca sủ kỵ tổ chức lực lượng tham dự bất cứ dị thường nào chiến tranh đều có trước tài liệu chiến cuộc năng lực là một ảnh cấp tường giả có thể nghĩ trong đó tác dụng Đến lúc đó chỉ cần thêm vào bên kia chế tài phê khơi mào chiến tranh như vậy kết quả chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đến lúc đó bất luận kẻ nào cũng không tưởng khé mở chiến đoan kỳ thực suy nghĩ của ngươi rất tốt, chỉ ít ta nghĩ nếu như nhận giới thực sự sẽ có hòa bình phương pháp như vậy không thể nghi ngờ hay là như ngươi vậy một loại phương thức nệ dị nhẹ giọng nói không sai ở nệ dị xem ra nạ rủ tổ phương pháp khiến hòa bình thế giới phương pháp là dùng yêu đến càng hóa Này rõ ràng hay là một loại không trước điều hòa phương pháp, không phải là tất cả mọi người hiểu ý tồn thiện niệm, bằng không cũng sẽ không có tội ác sản sinh, này giống như là nghệ bấy bình thường lên tiếng, dùng ngoại giao thủ đoạn giải quyết vấn đề, chỉ là dùng nói mà thôi. Mà có thể phương pháp, càng giống như là vũ khí hạt nhân, có có thể lực lượng hủy diệt thế giới, có có thể đơn giản cải biến chiến tranh thuc lực, như vậy chỉ cần tồn tại, hay là một loại uy hiếp vô hình, quốc gia trong lúc đó chiến tranh tự vô pháp khai hỏa, bởi vì chỉ cần xuất thủ, bọn họ ai cũng vô pháp thừa thụ chiến tranh. Quy một chương 187, Quỷ quốc bí sử. Chương 177, Quỷ quốc bí sử. Quỷ quốc truyền thuyết, nghe Di lẳng lặng nghe, mắt lộ ra thần sắc suy tư. Này cái ta có nghe thấy, nhưng là này cái không phải là đã qua rất lâu rồi. Ben lắc đầu, ngươi nói không sai, Quỷ quốc là một cái rất kỳ lạ trung lập, bọn họ quốc gia cảnh nội rất ít phát sinh chiến tranh, cho nên như vậy, chính là bởi vì trước đây vậy một hồi chiến dịch. Sau đó, Ben lại nói tiếp này tích chứa trong đó cố sự, có truyền thuyết lang quốc gia bí bảo, vậy cung phụng ở tối cao điện phủ địa ngán ngu, hay là một loại ma vật, có đặc biệt năng lực, mà đúng dạng Quỷ quốc đã từng cũng có một cái ma đong dang chỉ bất quá này cái ma vật hắn trải qua đã lâu năm tháng có không thua trí tuệ của nhân loại, thậm chí bởi vì sinh mạng dài dòng, nhưng hắn tự hỏi càng thêm hoàn thiện, càng thêm cao giả, hắn đã bảo làm quỷ quái, cũng có một nói là trong truyền thuyết ma vật, bất kỳ đại giả, bất quá này không thể nào khảo. Trứng. Một cái tên là Zombie nhị dạ toan mượn do quỷ quái lực lượng đến thống trị thế giới, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc sau, Zombie dĩ nhiên dùng quỷ quái lực lượng, tạo ra được một u linh quân đoàn. Cái u linh này quân đoàn hay là đào đất chế thành người ngỗ binh khí, bọn họ không có linh hồn tồn tại, có bùn đất bổ sung, bọn họ căn bản không chết được, hơn nữa không có đói quá, không có bị bại tương đối so cùng bọn họ đối chiến nhị dạ môn mà nói, bọn họ trời xanh ưu thế nhượng nhị dạ thường tấu cân não. không sai, này một ít đào đất tượng binh mã tuy rằng sẽ không phức tạp cao thâm võ nghệ, nhưng là bọn họ cơ sở vô cùng vững chắc, hơn nữa thế lớn lực chìm, mỗi một tấn công đều hổ hổ xanh phong, bọn họ không cần phòng thủ, bọn họ chỉ cần không ngừng tiến công, tiến công, cho đến lưỡng bại câu thương, nhị dạ tuy rằng có thể phá hủy bọn họ, nhưng là ở rất ngắn thời gian sẽ xuống lại, mà khi nhị dạ đã không có trả cơ dạ, thân thể mệnh nhọc sau đó, đợi bọn họ hay là lui lại, trừ những thứ này ra không có. Phương pháp khác, ngoại trừ này một ít hành động sở tiết ní dạ, bình dân cùng tiến trúc cũng sẽ ở này một ít thú linh quân đoàn nghiền ép hạ, biến thành đá vụn cùng vụn gô không sai. Dưới tình huống như vậy, các quốc gia có thể nói là toàn tuyến căng thẳng, nhất là Nam Đại Nhân Quốc, thực lực của bọn họ cực mạnh, cũng phải ra tự mình lý dạ, nhưng là hiệu quả cũng không lạc quan. Cho đến lúc này, quỷ quốc vụ nữ Mỹ rổ củ cự tuyệt rổ Mỹ liên thủ kiến nghị, Tối hậu ở những người khác dưới sự phối hợp, bát ngu đại xà linh hồn bị mỉ rổ cự phong ấn tại quỷ quốc ngầm cung điện, bị phong ấn ở triều quốc tư đường, Một cái động núi lửa, một ngày mất đi quỷ quái lực lượng, những u linh kia quân đoàn cũng liền không tồn tại nữa. Bọn họ vâng chịu trước sau cùng ý chí, đạt bước tiến đi trở về quỷ quốc. Ở phong ấn ngầm trong cung điện, ngủ yên xuống tới, bọn họ bảo vệ chủ nhân của bọn họ. Thẳng đến quỷ quái số lại, mà quỷ quốc cũng bởi vì chuyện này, cùng chúng nhận quốc đạt thành hiệp nghị. Quỷ quốc tương vinh viên ở các quốc gia trong chiến tranh bảo trì trung lập, đồng thời những quốc gia khác không thể lấy bất kỳ lý do gì cùng điều kiện tới phạm quỷ quốc, mà các quốc gia cũng vui vẻ đồng ý không chỉ là ní dạ thôn ní dạ, liền cái khác lưu lạc võ sĩ cùng ní dạ cũng sẽ không đi quỷ quốc, bởi vì bọn họ nếu như phóng xuất quỷ quái lực lượng như vậy đối nhận giới mà nói vừa một hồi tai nạn, đây cũng là trước đây cái kia bà đồng tương quỷ quái linh hồn phong ấn tại quỷ quốc dự định, cũng chính bởi vì vậy, quỷ quốc bọn họ tuy rằng chiếm cứ không nhỏ thổ địa, nhưng là lại hình như chưa bao giờ tồn tại ở này cái nhận giới giống nhau, không ai quan tâm, bọn họ cũng yên lặng ở tự mình hoàn cảnh trong, vẫn duy trì tự cấp tự túc. bèn tương toàn bộ cố sự toàn bộ nói xong, nghệ gì nhưng thật ra không có biết đến cẩn kẽ như vậy, nghe đến bèn thuyết pháp sau đó. Nghệ dị đúng là phát hiện trong đó không ít thú vị địa phương. Ý của ngươi thế nào? Nay cái quỷ quái thật sự có lực lượng hủy diệt thế giới. Nghệ dị đối với nói như thế chỉ có thể nói là một loại chất vấn cái nhìn, lực lượng hủy diệt thế giới tịnh không có nghĩa là là lực lượng mạnh nhất. Bèn hiển nhiên cũng là có ý nghĩ như vậy, cho nên hắn cũng chỉ là cười cười, đối nệ dị nói rằng, cái này cần muốn ngươi đi xem một chút, cái thế giới này có các loại các dạng năng lực, nếu như quỷ quái thật sự có hủy diệt thế giới năng lực cũng nói không chắc, nếu quả như thật có như vậy có thể nói, có thể có thể cấp kế hoạch của chúng ta tăng rất nhiều trợ lực nghệ dĩ nhưng thật ra không có gì nghi vấn đây là hắn đến tổ chức lần đầu tiên nhiệm vụ thực lực ở thành viên khác ra cũng không rõ ràng bèn khả năng cũng có mượn cơ hội này khảo sát một chút nghệ dĩ ý tứ đối với ngươi mà nói cũng không nhất định là nhất kiện chuyện xấu quỷ quốc làm đặc biệt nhất một cái nhất quốc bọn họ cảnh nội chắc là sẽ không có chiến tranh tồn tại chính bọn nói nhẫn thuật cùng truyền lưu ở những quốc gia khác cũng có chỗ bất đồng chính là bởi vì có cùng các quốc gia đình chiến hiệp nghị bọn họ có thể bảo toàn tự mình bốn quốc đặc sắc này một ít nhẫn thuật có thể lấy địa phương nghe nói ngươi chữa bệnh nhẫn thuật sat mot chut nghe gì y tu tốt bèn cũng không chú tranh ton tai chinh bon nó nhan cấp nghệ dị một ít tình báo đối với nghệ dĩ bẹn cảm quan cũng không kém, hoặc là nói bẹn đối tổ chức chung mỗi một cái thành viên đều tốt, bởi vì bọn họ cái tổ chức này giống như là bẹn tâm huyết một dạng, nói rằng sau lại, bẹn chân mày cao lại, nói rằng nói là chữa bệnh nhân thuật, chẳng nói là nhân thể thí nghiệm, nệ gì cũng không phải ngoài ý muốn bẹn biết chuyện này ở điện quốc mộ quang tổ chức lúc sau, bởi vì xạ sổ gì hỏi thăm một chút nệ gì có đúng hay không, có cái gì phòng nghiên cứu các loại, sau đó nệ gì tiểu nhượng xạ sổ gì tạm dùng tự mình phòng nghiên cứu, trong đó nệ gì cũng đã làm không ít người thể thí nghiệm, cùng xạ gì cũng thảo luận qua một vài vấn đề, xạ gì cấp bẹn hồi báo lúc sau nói lên này cái cũng rất bình thường. Thoáng biết một ít, Nệ Dĩ cũng không phủ nhận, đối với chữa bệnh nhân thuật hắn đúng là có điều lý giải, dù sao có bị hạ tiểu gẳng tồn tại, rất nhiều chữa bệnh nhân thuật nan để, đối với chữa bệnh nị dạ mà nói, cần phải được nghiệm tích lũy mới có thể nắm giữ cùng đề cao, đối với Nệ Dĩ mà nói cũng không phải vấn đề gì. Uy quốc Hắc Cám trị liệu thuật đúng là có một chút nên địa phương, hơn nữa bọn họ Vu nữ tuy rằng không phải là một loại huyết kế giới hạn, nhưng là lại cũng đồng dạng có một loại biết trước năng lực, theo huyết mạch truyền lưu. Nghe nhưng thật ra thật có ý tứ. Nệ Dĩ chân mày cau lại. Tựa hồ là một cái sự yên lặng sau giờ ngọ. Dưới ánh mặt trời sần ở chúc phòng trong tạ tạ mị trên ngồi xếp bằng, mà trước mặt nàng là một cái phong độ chỉ có thiếu niên, hắn cũng không tuấn tú, nhưng là lại có vẻ thanh tú, chẳng đoán con người rất là hấp dẫn người, tinh thuần như một khối thủy tinh, bất luận kẻ nào xuyên thấu qua cặp mắt kia, thấy đều là một mảnh trong suốt tâm linh, khóe miệng hắn có một tia cười yếu ớt, trên người mọi cử động là một loại lễ nghi cổ xưa, tựa hồ là một cái tử. Xưa dòng dõi truyền thống. Sơn Ôn Nu nói, "Ngezi, đã tạ ngươi mấy ngày này chưa cố, nếu như không phải là ngươi, sợ rằng lúc này đây tánh mạng của ta chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm, thật không có nghĩ đến, nhiều năm như vậy hiểu nghị." vẫn còn có người sẽ bỏ đừng lo với ta mà nói đây chỉ là một cái nhấp tay húng chi ta cũng nhận được thù lao không phải sao nghệ dì nhẹ nhàng nở nụ cười một chút tựa hồ cũng không thèm để ý lúc này đây xuất thủ nhưng là nghệ gì trước mặt người thiếu nữ kiếp nhưng không có bởi vì cấp nghệ gì thù lao mà có cái gì bất mãn trái lại có một loại đương nhiên hình dạng người thiếu nữ này có da thịt trắng nón thiện tóc màu vàng chỉnh tề lưu hải cùng thon dài tóc dối tung ở trên vai, trên đỉnh đầu mặt tóc lượn hệ thành một loại ưu nhã tạo hình có vẻ cao quý mà nhưng thủy hông ông mắt to mang theo một loại sáng rỡ tiêu ý dù sao đối với cái thế giới này mà nói Cố dùng nị dạ là cần phải có trước không thấp báo thủ. Huống chi nệ gì là cứu tính mạng của hắn, đối với tình huống như vậy mà nói, nghe gì thu thủ lao, ngược lại thì nhượng sẵn ăn lòng, nếu như cái gì cũng không thủ, ngược lại thì nhượng sẵn, có chút nghi hoặc, bởi vì sợ rằng nị dạ không có một là lôi phong mượn dạng, làm tốt sự không để lại danh, điều này cũng làm cho ý nghĩa nệ gì nhất định là có mục đích lớn hơn. Đột nhiên, hình ảnh tối xâm lại, xuyên thấu qua một cái con ngươi, tựa hồ trước tất cả, cũng chỉ là hư huyễn, cũng chỉ là cảnh trong mơ, một cái thiếu nữ an tĩnh nằm ở phong một dang lam tot su khong đe lai căn phòng của chúng, năm ngồi năm, cao to cây cột để ở phòng lương. Mỗi một cái cây cột trong lúc đó đều có trước hai thước cự ly, này đã đủ để nói rõ phòng này không gian, màu đỏ thẫm sắc điệu là cả phòng chủ đề, vô luận là cây cột, tạ tạ mị, còn là khoác mỏng áp đạo, đều là tươi đẹp đỏ sắc, khi hắn bên trái đến gần trên vách. Tường là một loại phảng phất loài chim đồ đằng vậy đồ án. Một cái hung châm, cuối cùng hệ một cái trong suốt trùng, trung trung gian là một cái màu đỏ hình cầu, không biết là làm bằng vật liệu gì, giờ phút này đang ở nhỏ nhẹ rung động, mang theo một loại thanh thúy thanh âm ống ống này cái thiện kim sắc tóc thiếu nữ chính là đúng sận, trong con người mang theo một loại tự sát phiền phức đồ án. Phàng Phất mạn trệ khuôn một dạng không ngừng mà thay đổi chậm, trong đó Phàng Phất tẩn chứa vô tận huyền bí. Người này chính là Đúng Sẩn, là đời trước Vu Nữ Nữ Nhi, làm thế hệ này Vu Nữ. Của nàng hô hấp có chút gấp, trên mặt nhỏ nhẹ chảy ra một ít giọt mồ hôi. Sau đó, màu tím kia phiền phức đồ án biến mất, mắt lại thay đổi trong suốt, bị vậy chung cùng cả phòng, ánh một mảnh màu son. Đây là người thiếu niên kia là ai? Ta khi đó hình như nhận thức hắn. Thời điểm đó ta, người kia gọi là nề gì? Sẩn có một chút nghi hoặc, thấp năm nói, ta nhất định sẽ gặp phải hắn. Bất quá, ở trong đó tựa hồ nhắc tới, ta tựa hồ là sẽ ra chuyện sau đó mới gặp phải hắn nghĩ tới đây kỳ thực không khó đoán được sẽ có một ít khúc chiết sẩn đối với năm ngày sau tế điện không khỏi có một loại dự cảm bất tường thực sự sẽ xảy ra chuyện tình lần thứ hai nghĩ tới mấy lần trước dự cảm sần khoe mắt nhảy lên vén chăn lên đến người đến người một cái thanh âm thanh thúy có chút vội vội vàng vàng từ rất xa cửa chuyển đến ngài ở hô hoán ta sao vũ nữ đại nhân một cái dáng dấp thanh tú thị nữ đi qua rộng căn phòng của đã đi tới cung kính hành lễ thân thể hơi còng khiêm tốn nghe sẩn phân phó thỉnh tương lời của ta truyền cho quỷ quốc đại mì ta dự cảm lại để cho ta thầy đến Năm ngày sau tế điện sẽ có ngoài ý muốn. Thần thanh êm linh hoạt kỳ hảo, êm hay, tinh tế nhưng là không hiện nu nhược, mặt nàng sắc nghiêm túc, hiển nhiên Tịnh không phải là đang nói cười. Trước mắt thị nữ thân thể một cái sợ run, hiển nhiên cũng không chỉ một lần nghe nói qua Vu nữ tiên đoán, bởi vì mỗi một lần Vu nữ tiên đoán đều cuối cùng trở thành sự thật, cấp nàng nói ai sẽ tử, như vậy thì nhất định sẽ tử. Nghe được Vu nữ phân phó, người thị nữ này không dám khinh thường, thanh su that cac nang noi ai se tu nhu vay thi có chút run động nói, đích vậy, đại nhân, ta đây phải đi nói." Nàng rất sợ mặt sau sẽ có một cái hữu quan Vu của nàng tiên đoán. Liên đội vàng đứng lên, bước nhanh ly khai sân túi đầu nàng đương nhiên biết những người khác là thế nào nói của nàng tử vong biết trước người bởi vì phạm là nàng biết trước người tối hậu cũng không có một may mắn tránh khỏi vô luận như thế nào hình dạng tránh né cùng chạy trốn tối hậu đều nhất định sẽ tử vong kết cục vô pháp cải biến cũng chính bởi vì nguyên nhân này tất cả mọi người ẩn núp nàng không phải là ta chế tạo tử vong chẳng qua là các ngươi tử vong nói cho ta biết sân thân sắc có chút ưu ám một loại cảm giác mất mát thường xuyên xuất hiện ở sân trong lòng bất quá khi nàng nhìn thấy trong tay chung sau đó nàng nguyên bản phiêu hốt nhãn thần lại chấn định lên tới phản phất kiên định nội tâm mẫu thân của hắn trước đây đem điều này chung cho nàng lúc sau không phải là hy vọng nàng có thể tương này một phần trách nhiệm truyền thừa tiếp như vậy hiện tại có tại sao có thể bởi vì này dạng tự cô phụ mẫu thân nguyện vọng hắn có một loại dự cảm có thể không lâu sau thời gian tới quỷ quái còn có thể đi ra khi đó cũng liền đến nàng thực hiện tự mình trách nhiệm lúc đi nghĩ tới đây gian phòng chống giống chung sân phản phất lại nghe đến rồi mẫu thân nàng ôn nhu ngữ trước mắt lại xuất hiện mẫu thân vậy nhu hòa mà hiền hòa gương mặt sẩn tương chân quốc hai tay hoàn chế trụ chân đầu tựa vào tất cái phản phất một con bị thương đấu thú chọc người thương tiếc. sân ngoài cửa hai cái thị vệ đang ở cơ cảnh thủ vệ cũng không xa xa đi tới một cái người hắn có tuấn lãng bề ngoài mang màu đen cao đỉnh mũ mang hắc không kính mắt cả người dáng vẻ thư sinh mười phần hắn đến gần sau đó khoái trá cùng cửa liền cái người đi theo hầu chào hỏi cười phất phất tay vậy hai cái thị vệ hiển nhiên cũng nhận thức hắn hào sảng cười đáp lại nói a si minos phải đi nhìn sần tiểu thư bọn họ là sần thị vệ bọn họ biết đến tự nhiên nếu so với này một ít không rõ chân tướng người phải nhiều bọn họ biết sần đây chẳng qua là biết trước thì là không có nàng biết trước này một ít chết tiệt vong người cũng sẽ tử vong chỉ bất quá hắn muốn sẽ không biết tự mình cũng nhanh đã chết mà thôi cho nên bọn họ đối sần có một loại thương tiếc tâm lực bọn họ rất nhiều người đều là nhìn sần lớn lên tuy rằng dựa theo quy định cần phải gọi vu nữ đại nhân nhưng là bọn họ bình thường cũng sẽ dùng sần tiểu thư tiếng xưng hô này mà nói khởi hiện nhiên là tương sần nhìn thành tự mình hậu bội như vậy cảm tình đích vậy có thị nữ đến hồi báo nói sấn lại nhìn thấy quỷ quốc cao tầng bên kia cần ta đi can thiệp cho nên ta cần phải biết càng nhiều hơn một chút sẽ nhìn sần hơn nữa nàng mỗi một lần như vậy sau đó tinh thần cũng sẽ không quá tốt ta nghĩ có thể hay không đủ nhượng tâm tình của hắn dễ chịu một ít ACB nods tựa hồ nhớ ra cái gì đó tính chất có chút không cao trong giọng nói hiển nhiên có một loại đau lòng giọng nói vậy mau vào đi thôi ACB nods sân tiểu thư là một cái người đáng thương nếu có cải biến chúng ta những người này cũng hy vọng nàng có thể có một cái tốt hơn tuyển chọn ai cửa hai cái thị vệ trong chừng đều là đại thúc cấp bậc đã gương mặt trồng râu trên mặt có tăng thương ACB nods xin lỗi một tiếng tự đi vào xuyên qua một cái hư môn đến rồi cửa chính hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái phi vu nữ đại nhân ta có thể đi vào sao ACB là người sao sân thanh âm nghe có một chút khinh có một loại thất lạc ở bên trong nhưng là lại vừa có quật cường giọng nói đây cũng là nhất làm cho đau lòng người địa phương một cái còn nhỏ nữ hai tử lại muốn gánh vác nhiều như vậy trách nhiệm a si mi nọ thở dài đích vậy vũ nữ đại nhân a si mi nọ cáo lôi một tiếng sau đó nhẹ cất bước Sần tuy rằng không xác định chuyện gì xảy ra bởi vì nàng biết trước tình huống chỉ là sự tỉnh sau khi phát sinh nhưng là không hề nghi ngờ cái kia tế điện mặt trên đúng là xảy ra sự tỉnh cho nên giọng nói phi thường chắc chắc đương a si mi nọ đã biết thân thể to lớn sự tỉnh sau đó trinh trọng cáo lôi một tiếng sau đó tự vội vã ly khai hắn cũng không như sần gặp chuyện không may vì vậy bước nhanh chạy quỷ quốc đại mỹ nơi nào đi hiệp thương tế điện sự tỉnh quỷ quốc là không có nị dạ thôn cung cố nô hạ vụ ẩn này một đai mì đại quốc bất đồng bọn họ những nước nhỏ này có một loại khác thể chế này một loại thể chế cũng là căn cứ bọn họ kinh tế năng lực mà ra phát hiện nếu như muốn ở một quốc gia trong có nị dạ thôn như vậy hàng năm đều phải cấp nị dạ thôn không nhỏ một khoản kinh phí điều này cũng làm cho ý nghĩa nếu như không có tài lực hùng hậu là không có cách nào dùng nị dạ đến hãn vệ quốc gia mình an toàn cho dù là bọn họ quỷ quốc cũng không có nị dạ thôn bọn họ nghỉ dạ chia làm hai cái bộ phận một phần là ở quốc gia trong các tự phát nghỉ dạ tổ chức chung những tổ chức này mặc dù là quỷ quốc trên danh nghĩa tổ chức nhưng là kỳ thực nhưng là tương đối vu quỷ quốc khống chế ra một phần khác là lệ thuộc vu hoàng thất nghỉ dạ này một ít nghỉ dạ vâng mệnh vu hoàng thất là do hoàng thất cung cấp nhận thuật cùng tài nguyên này một ít nghỉ dạ mới là hoàng thất có thể vận dụng lực lượng nhưng là loại lực lượng này thuộc về vũ khí bí mật đơn giản sẽ không vận dụng trước đó dỗ mỹ chính là cái này hoàng thất nghỉ dạ tổ chức thủ lĩnh chỉ bất quá hắn lựa chọn một loại loại khác phương thức bắt có quỷ quốc cao tầng muốn mượn do ưu linh quân đoàn năng lực đến chinh phục thế giới mà đại mỹ hay là nắm giữ những lực lượng này chủ nhân hoàng thất nghỉ giả thủ lĩnh chỉ nghe mệnh vu đại mỹ ạ sĩ si mỹ nói hay là đến rồi đại mỹ phủ cùng đại mỹ thương lượng tế điện sự tình dù sao nếu như tại nguyên buồn tình huống xuất hiện sau đó như vậy vốn là lực lượng phòng thủ sợ rằng không đủ quy một chương 188, quỷ quốc vu nữ bị tập kích chương 178, quỷ quốc vu nữ bị tập kích thì ra là thế lại có tiên đoán đại mỹ là một cái cao gầy người thanh niên sắc mặt trầm ổn có một loại cấp trên khí thế nghe được ạ sĩ mỹ nọ chính là lời nói sau đó trầm ngâm một hồi nếu như vậy như vậy cùng với tăng cường phòng bị lực lượng không bằng tương tiến lên lộ tuyến sửa lại đi cái gì đại nhân phải sửa thay đổi lộ tuyến a sĩ si minos vẻ mặt khiếp sợ tế điện là từ quỹ quốc khởi đến quỹ quốc lãnh thổ một nước tây bộ ngầm cung điện nơi nào tiến hành kỳ bái cùng gia cô phong ấn này đã từ trước đây một loại dự phòng thi thố biến thành hôm nay một loại quỹ quốc đặc biệt phong tục hàng năm một lần tế điện đều sẽ trở thành quỹ quốc long trọng nhất nghi thức chỉ bất quá lộ tuyến đều là tuân theo tiền nhân lộ tuyến cho tới bây giờ không có thay đổi lộ tuyến loại này tiền lệ ân có cái gì không thể đại mỹ nhìn một chút a sĩ si si vội vã túi đầu hành lễ xin lỗi nói rằng thực sự xin lỗi, chỉ bất quá lộ tuyến cho tới bây giờ đều là cố định, không có gì đông tây là cố định, trước đây tuyển chọn con đường này cũng chỉ là tuyển chọn mà thôi. như vậy hiện tại chúng ta tuyển chọn một cái khác, như vậy lại có quan hệ gì đây? đại mỉ khoát tay háo cắt đứt dạ xì mỉ nọ câu nói kế tiếp, quỷ quốc này một nhiệm đại mỉ nhân hậu người ngoài, hơn nữa vô luận là tâm tính còn là quyết đoán đều thuộc về thượng thừa tư. sân cảnh trong mơ, hạo hạo đắng đắng đoàn người đi hướng sân cốc, phong ấn quỷ quái ngầm cung điện, sẽ ở đó một mảnh đá cốc đay đai Mỹ đường, cat đut ta liên no noi vách núi vây quanh. một đám hắc y nhì dạ ở trong rừng ngam cung đien se o đo mot manh đay coc trung uong bi lien mien vach nui vay quanh mot đam hac y nhi da o trong rung ram toa, trên mặt bọn họ mang theo mặt nạ. Tất cả biểu tình đều che giấu, bọn họ lặng yên không tiếng động từ các phương hướng, vây quanh hướng về phía sần cho ở đội ngũ. Sau đó, hình ảnh vừa chuyển, tất cả mọi người ngã xuống vũng máu chung, này một ít hoa lệ xa giá tất cả đều biến thành thiêu đốt hài cốt, này một ít y Ni Dạ, không ít người trên y phục dính trước văng lên máu tươi, đang ở theo bảng da khong it nguoi tren y phuc dinh chuc vang len mau tuoi đang o theo bang da phan che tay chảy xuống, một giọt một điểm. Ni Dạ mặt nạ lộ ra mắt, một đôi đều tràn đầy thích giết chóc cùng bạo ngược, cho dù là chiến đấu đã kết thúc, trên tay của bọn họ còn không thể hiện lên một luồng lũ u la mè mờ. Đem vu nữ mang đi, hắn nói với chúng ta rất trọng yếu, chỉ có lúc này đây cơ hội nếu như lúc này đây thất bại như vậy các ngươi tiểu tự, tự sát tạ tội đi dẫn đầu cái kia hắc ý nị ra lạnh giọng nói rằng sau đó hình ảnh đến nơi đây hơi ngừng sân từ trong ngậu giật mình tỉnh giấc sân màu tím kia trong con ngươi thấy là này một ít đập vào mắt máu tươi này một ít ở nằm trên đất người chỗ chống nhan thần Không không không. sân trong dây lát lắc đầu đứng dậy trà lao mồ hôi lạnh trên trán túi đầu thấy được bên tay trái cái kia lộ vẻ trong suốt trung hung châm vẫn đang ở ông ông tác hưởng thanh thúy mà lạnh lùng này cái là ở trước đó sân cũng không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ ở ngắn ngủn một đoạn thời gian chung lại một lần nữa nhìn lớn tương lai hình ảnh điều này làm cho nàng đối ngày đó chuyện đã xảy ra có một cái càng sâu lý giải nhưng là cũng chỉ, chỉ là lý giải nàng có thể nhìn đến thời gian tới nhưng là mấy thứ này đều là vô pháp thay đổi tồn tại vô luận như thế nào dạng kết quả sau cùng chi cũng sẽ là vậy một loại sân trong lòng tràn đầy một loại vẻ lo lắng lại có người muốn chết đi có người bị cư nái đâm thùng hầu có người bị lợi hại thiểm điện sỏ xuyên qua cho dù là hộ vệ trung mạnh nhất đi ra cũng chỉ sẽ ở những người đó tiến công hạ biến thành thi thể nám đen nghĩ tới đây Sơn trầm Mặc, mấy năm nay nàng làm ra không ít tiên đoán, nàng cũng vì cải biến đã làm nỗ lực, nhưng là này một ít căn bản vô pháp làm được, vô luận như thế nào nỗ lực, kết quả cuối cùng đều là không có cách nào cải biến. Có thể nói, nàng bây giờ trong lòng đã có một loại nhân mệnh cảm giác. Sân đại nhân, một cái tiếng hô từ xa đến gần truyền đến, thanh âm cũng nghe ra hứa một ít ý mừng. Người tới chính là đúng Hạ Si Mị nọ, khi hắn gõ môn tiến đến sau đó, nhìn đến đã đứng dậy sẳn, trên mặt tràn đầy tiểu ý. Sân đại nhân, tuy rằng không biết vì sao, bất quá đại mỹ đã quyết định tương tế điện hành trình cải biến cụ thể cải biến đến nào một cái phải đến ngày đó lúc sau do đại nhân ngài quyết định, như vậy có thể trình độ lớn nhất bảo chứng, nếu có địch nhân, như vậy địch nhân là không có cách nào lại chúng ta đi tới trên đường tiến hành mai phục. A sĩ si, Mỹ nói tuy rằng nghĩ sửa đổi tế điện đường bộ có điều không thích hợp, nhưng là cùng Vu nữ đại nhân an toàn so lên đến, này một ít cũng không có gì. Thật không? Ta đã biết." Sân nhẹ giọng nói rằng, Thủy Ông Ông mắt to lúc này hình như bởi vì sao mà hao tổn tinh thần, có chút tạm nhiên cúi xuống đầu. A sĩ si, Mỹ nói lúc này mới chú ý tới Vu nữ đại nhân thời khắc này hình dạng, tựa hồ cũng không khả lắm. Dụng Thanh An đuổi nói, tuy rằng ta sẽ không làm bạn đại nhân ngài, nhưng là lúc này đây xuất hành chính là do Sổ Si đại nhân phụ trách bảo hộ ngài, Sasori si đại nhân đã ở rất nhiều năm trước hay là do nhìn, có sự hiện hữu của hắn, cho dù là một mình hắn mang cũng nhất định có thể bảo vệ ngươi Chu Toản. A A-si-mi-nò nó lúc này cũng không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng ngẩn đầu lên, cặp kia vốn là kim hoàng sắc con ngươi, giờ phút này ảnh ngược mà thành màu đỏ thắm con ngươi đối mặt A-si-mi-nò nó dánh mắt của, nhẹ nhàng nổ ra một câu nói, Sasori si sẽ chết, sẽ bị tiệm điện xọ xuyên qua thân thể mà chết. Cái gì? A si, nó chân mày tao lại. Bọn họ đều sẽ chết ta muốn cùng đái mì thỉnh cầu, ngày nào đó nhượng ta theo. Không, ạ xí mì ngươi yên tâm đem, ta không có việc gì, cho dù là bọn họ đều chết hết, ta cũng không có việc gì. Có người đã cứu ta, cứu ngươi. hắn là ai vậy? Một người tên là nệ dị người. Ta đã biết. Bất quá cho dù là như vậy, ta cũng muốn trước cùng xà sổ si đại nhân nói rõ ràng. ạ xí mì nọ đứng dậy, sắc mặt kiên định đi ra sần căn phòng của. ạ xí mì sân nhìn ạ xí mì thân ảnh, nhẹ nhàng nhớ kỹ người tuổi trẻ kia tên. Long trọng tế điển là quỷ quốc gia long trọng nhất phong tục, bởi vì nay đại biểu một cái thời đại, cùng một vị anh hùng, đương nhiên có rất ít người biết, cái kia anh hùng các địch nhân kỳ thực cũng tới tự mình vô quý quốc. Ở vào một ngày lúc sau, Vu nữ đại nhân hội ngồi ở Hoa Lệ Sa giá mặt trên, biểu diễn vu nữ cao quý và lãnh diễm, tử quỷ quốc trong hoàng cung, qua lại lộ trình là 3 ngày, chạy tới phía tây ngầm trong cung điện duy trì cái kia môn phong ấn phía trên. Từ xanh vàng rực rỡ hoàng cung, đến sức mẹ thưa thất ngầm cung điện, từ rộn ràng nhốn náo quỷ quốc trong thành phố tâm, đến vết người rất hiếm thung lũng thầm nghĩ. trong đó này một ít tế điện thành viên cần kinh nghiệm, cũng không dễ dàng. Tại đây ba ngày Quỷ quốc mọi người bao quát đại mì ở bên trong đều sẽ ăn chay nhẹ là vu nữ cầu phúc mà khi vu nữ trở về đêm hôm đó còn lại là một cái thịnh đại tệ tối toàn thành đều sẽ rơi vào cuồng hoang trong ba ngày nay cũng bị cho rằng vu nữ chống lại gian khổ và sau thắng lợi chúc mừng vì vậy cùng đi niên một dạng sần mang theo màu vàng phảng phất vương miệng vậy mũ miệng biểu tình lãnh đạo nhãn thần chỗ trống ngựa đầu nhìn thiên phảng phất muốn xem tấu vậy nắm lấy không chừng bầu trời ngồi ở một trận đồng dạng hoa lệ xưởng đồng trên mã sa mặt quý báo tơ lụa bạc bị cửa hàng trên ghế ngồi mặt tơ vàng cây lim chất liệu gỗ ghế ngồi cũng có vẻ lưu quan giật Quý báu che nắng trên dù mặt vẻ kỳ quái phảng phất điệu đầu đều đầu vậy đồ án, không, hoặc là nói nơi nơi gốc đều có như vậy đồ án, loại này đồ án càng giống như là một cái lưu phái tiêu chí, thật giống như cỗ nổ hạ vậy vòng xoáy hình hoa văn. Nay cái quý vong xoay hinh hoa van nay cai quy báo xe ngựa ở giữa, còn có thất giá phía trước sau, trở thành một cái đội xe, vô số hộ vệ theo, thành thế lớn. Đường hẻm người của hai bên môn đang hoan hô trước, chỉ bất quá ở giữa vu nữ đến lúc sau, bọn họ đều bất chi bất giác đắc để tay xuống, bọn họ cùng lúc là vu nữ vậy thần thánh hình dạng chiết phục, cùng lúc lại bởi vì sợ tiên đoán phuc thật sâu sợ hãi, vì vậy là được một loại quỷ dị giáng dấp. Sơn không có chút nào kỳ quái, nàng tuy rằng tuổi còn trẻ thượng tiểu, nhưng là nàng đã kinh lịch rất nhiều chuyện, Sơn đã gặp rất nhiều tình hình như vậy, cái này cũng là một cái trong số đó, cho nên hắn tình nguyện nhìn bầu trời, cũng không nguyện nhìn đến những người đó môn. Theo xe ngựa dần dần lái rời quỷ quốc bên trong thành, theo rộn ràng nôn nháo đoàn người nhìn theo xe này đội đi xa, theo sắc trời dần dần đẽ xuống, theo hai bên cây tây tối trở nên nhiều phong phú, sân và người cũng lên đường. Sắc trời dần dần đen xuống, trong rừng rậm cũng biến thành âm trầm kinh khủng, ánh mắt có khả năng đủ thấy, chỉ là thu hẹp một mảnh không gian, ở màn đêm đã tối sau, một ít động vật trở nên sống dậy lên các loại kỳ quái gở dần ở trong rừng dập văng lên. nệ dị một cái người ở dưới thang tây, dâng lên một đống lửa. ở cây trong rừng qua đêm, tuy rằng lửa chạy hội hấp dẫn một bộ phận, phận rầm vang len ne di mot cai nguoi o duoi tàng tay dang len mot đong lua o cay trong rung qua đem tuy rang lua trại hoi hap dan mot bo phan da thu luc chu y nhung đay chi la mot so it đai bo phan bùm thanh âm. nệ dị mở ra một tấm bản đồ, dựa theo trên bản đồ mà nói, hắn giờ phút này đã tiến nhập quỷ quốc biên cảnh, chỉ cần lại hướng hướng đông nam, có thể đến quỷ quốc đô thành trung. mục đích của hắn điệu tự nhiên cũng là quỷ quốc. bị hạ tiểu gặng, khai. Màu trắng con ngươi trở nên mở rộng hơn trắng đoán, có chút quan điểm ánh sáng ngọc lóa mắt, trung quanh hết thảy đều ở trong óc của hắn, mà vật nhìn còn đang theo khoảng cách kéo xa mà mở rộng hơn nhiều hơn. Hắn cần muốn mượn trợ bị ạ cựu càng đến thăm dò tình huống trung quanh, đương nhiên, còn có nhìn có hay không cái khác nỉ dạ ở phụ cận, ở giã ngoại hạ độc thủ nỉ dạ tịnh không phải số ít. Ân, đó là cái gì tình huống? Nghệ gì trong tầm mắt, phát hiện một đám hắc y dạ ở trong rừng ghé qua, thân thủ của bọn họ cũng không yếu, tử trạ cờ dạ tiêu chuẩn đến xem, chắc là rồi nhìn ta hữu cũng có trong tinh anh nhận trình tự màu đen nhỉ dạ ít để cho bọn họ ở dưới màn đêm lặng yên không một tiếng động. Phản phất trong đêm đen đủ linh, rất khó phát hiện. Chỉ có nể gì ánh mắt của không trở ngại chút nào nhìn bọn họ. Bên trong cơ thể của bọn họ vậy mênh mông màu lam đậm trả cờ dạ ở bi a tiệu gặng phạm vi nhìn lý sáng sủa thì dường như bóng đèn một dạng. Có thú vị, xem ra gặp phải cái gì không được sự tình đây. Nể gì theo bọn họ đi trước phương hướng, dùng bi a tiệu gặng thị giác kế tục dò xét đi qua, phát hiện một cái nhân số đông đảo đội xe, từ đội xe này một ít trang sức cùng tài liệu đến xem, phi phú tức quý. Hơn nữa những hộ vệ kia trong đó có không ít lý dạ, thậm chí còn có một cái rồ nhìn tồn tại, phải biết rằng rồ nhìn đừng tưởng rằng cha, muốn bọn họ bảo vệ nói, rất nhiều người sợ rằng một tháng thu nhập cũng không đủ tiền trả thuê làm phí. Đối với bình người thường mà nói, có một rồ nhìn đến bảo hộ, khá vô cùng. Ngay cả tạp nhiều cái kia thổ hào cũng mới mời một cái rồ nhìn đến năm sát. Nghệ gì đứng dậy, thu hồi địa đồ tuy rằng cùng phương hướng của mình không quá nhất trí, nhưng là như vậy chuyện thú vị đi xem cũng không lỗi. Tay phải bàn tay vừa lộn, vô hình tinh khí tương lửa chạy ngăn chặn, tứ tán ra, phân hóa thành hoạt tinh, sau đó toát ra một luồng khói xanh trong rừng rậm quất ánh sáng màu đỏ tiêu thất giả xác lại một lần nữa tương nghệ dị thân ảnh che giấu che giấu tại đây trong rừng tây lại có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, từ từ đi xa xa số xì rô nìn là chi này hộ vệ trong tiểu đội duy nhất một rô nìn đương nhiên làm quỷ quốc bản thân hay là một cái vũ lực cũng không phát đạt quốc gia một cái rô nìn ở quỷ quốc có thể hưởng thụ hạ đẳng quý tộc quyền lợi xa số xì đương nhiên là có trước tự mình kiêu ngạo, hắn đi vào rô nìn đã rất nhiều niên tuy rằng thân thể đã nhìn là đi xuống sườn núi nhưng là cũng coi như chính trực trắng niên hơn nữa có nhiều kinh nghiệm hắn đã coi như là rô trung tốt tồn tại Sợ rằng đại đa số rồ nhìn cùng hắn đối chiến, đều sẽ ở vào hạ phòng, tự thân năng lực là một mặt, càng nhiều hơn chính là quỷ quốc nhận thuật quả thật có không ít nên địa phương. Hai anh, A sĩ Mỹ nói cái kia tiểu quỷ, dĩ nhiên nói cái gì muốn ta cẩn thận một chút, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm gì, kiêm chức là nhất phái nói bậy, không nói đến quỷ quốc luôn luôn không có gì lưu lạc nhị dạ qua đến, là thuộc về trung lập địa vị, coi như là có cái gì kẻ bắt cóc giặt, sợ rằng những hộ vệ kia đội đã đủ để giải quyết rồi. Sasori đối với nhiệm vụ lần này có thể nói là có một loại hóa trận, hắn thấy, quỷ quốc cảnh nội gặp phải tập kích nguy hiểm, chẳng lẽ vẫn sống ở trong nội? Bất quá tuy nhiên có một ít câu gán hận, nhưng là xạ sở sĩ tư thái còn là rất đoan tránh, chỉ ít khi hắn còn đang căng căng nghiêm nghiêm làm tự mình công tác hộ vệ, tuy rằng ngoài miệng đối Aximi nói rất chẳng đắng, nhưng là hắn đối Aximi nói người vẫn là biết, sẽ không tùy tiện đã nói những lời này. Xiêu xiêu xiêu xiêu, vô số lợi nhận phá không thanh em truyền đến, đội xe chung nghỉ dạ phải không nhiều, đại đa số chỉ là người thường, tu hành một ít cường thân phương pháp, vì chống lại sơ tắc, ở ni dạ này dường như đạn mạc vậy sù rùa kén hạ, căn bản không phản kháng chút nào năng lực, này một ít lóe đen kỳ sáng bóng sù trong đêm đen phảng phất không có gì giống nhau, không, có một tia sáng. Thẳng đến dính vào ân hồng máu tươi, vậy màu đỏ hình dáng mới có thể nhìn ra. Địch tấn công. Sắc nhọn gào thét vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, tinh thần của mọi người đều là chấn động, sau đó siết chặt trong tay vũ khí, nhìn về phía hai bên vậy xanh đen cây trong rừng. Âm ý chỉnh lý thanh trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Thấp, thấp. Hai bên chuyển đến như có như không nhị dạ chân đạp cây cối nhẹ vang lên, còn có thân thể ở lá cây trùng khẽ vớt mà qua cái loại này hơi yếu tiếng va chạm. Thanh âm như vậy tất cả mọi người loang thoáng có thể nghe đến, nhưng là làm rộ nhìn xa sổ xí lại nghe vô cùng rõ ràng, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm hắn có thể kết luận này một ít tiếng va chạm nhân số của lại có bốn cái nị ra đại khái là trung nghìn cấp bậc xa sổ si biến sắc dĩ nhiên thật sự có nị ra đột kích lẽ nào bọn họ muốn xé bỏ năm đó cái kia trung lập ước định sao bất quá hoàn hảo bốn cái trung nghìn hắn vẫn là có thể ứng phó hoàn hảo trước cả si mi nó nhắc nhở nhượng hắn có chuẩn bị tâm lý tuy rằng khó có thể lý giải nhưng lại như cũ có ứng đối thi thố dựa theo phương án lúc trước mọi người tương xe ngựa đình thành trận hình tròn bảo vệ được vu nữ lại nhân xa si hết lớn một tiếng gặp nguy không loạn chấn định chỉ huy mọi người những hộ vệ này có thể bị chọn trên của mọi người nhiều người trong chỗ hết tài năng, tự nhiên đều là kinh nghiệm phong phú, thực lực xuất chúng hạng người. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều có điều không lộn xộn bắt đầu hành động, này một ít bị tập kích bỏ mình người bọn họ không để ý đến, nếu như lúc này đây tập kích qua đi, bọn họ tự nhiên sẽ an táng, hiện tại tự nhiên là phòng thủ quan trọng hơn. Nói như vậy, ở ni dạ trong chiến đấu, phương án là tương nhiệm vụ trọng yếu mang cách đoàn người, phân tán ra đến, do ni dạ đơn độc bảo hộ cùng chống đỡ được nhân, bởi vì nếu như tụ tập cùng một chỗ, sợ rằng một cái phạm vi AOE nhận thuật tiêu g, g Vì sao bọn họ hiện tại lại dùng như vậy trận hình đây? Nguyên nhân hay là Quỷ quốc đặc biệt nhẫn thuật xạ sổ xỉ làm quỷ quốc dồn nhìn, hãn tinh thông hay là kết giới thuật hoặc là cũng có thể nói là một loại quỷ quốc lưu truyền xuống vũ thuật tuy rằng tính là nhẫn thuật một loại nhưng cùng nhẫn thuật hơi có bất đồng quỷ quốc nhẫn thuật không cần nhận giới thông dụng này một ít vân tay mà là dùng một loại đặc biệt thủ thế phối hợp với chú ngữ thời khắc này xạ sổ xỉ hai tay mở song trường rối thẳng tay trái ngón cái trừ khởi tay phải bàn tay vừa nhấc ngự trận khởi mỗi nói một cái từ thủ thế hay là biến đổi tay trái thu hồi trên cánh tay phải dương một cái rõ ràng màu xanh nhạt phong dương lên Vườn quanh này cái xe này đội ngoại vi, tạo thành một cái màu xanh nhạt quy tích, nội bộ mặt đất xuất hiện vô số đường bộ, tối hậu tạo thành một cái phảng phất đều đầu đồ án, sau đó này một ít màu xanh nhạt phong ngưng trệ xuống tới, phóng lên cao chậm dãi hợp lại, thành một cái hình bán cầu kết giới. Vô số lam sắc cùng màu trắng quang cầu ở mặt ngoài nhìn như mất trật tự kỳ thực có quy tắc vũ động. Quỷ quốc công kích tính cái loại này nhận thuật cũng không nhiều, nhưng là phòng ngự kết giới thuật cùng phụ trợ phong ấn thuật, dai hop dụng chú thuật phi thường nổi danh, nếu như là đồng dạng đẳng cấp lý dạ, quỷ quốc phòng ngự kết giới thuật giống nhau chắc là sẽ không bị công phá. Lực phong ngự có thể tiếu ngạo đồng cấp lý dạ. Đương nhiên có được tất có mất như vậy kết giới thuật phi thường cần muốn ngộ tính cùng thiên phú cho nên quỷ quốc có thể lĩnh ngộ này một ít trở thành lý dạ cũng không có nhiều người thì là trở thành lý dạ ngoại trừ một số ít kỳ tài ngục trời cũng rất khó tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh đấu chung phương án là tương nhiệm vụ trọng yếu mang cách đoàn người phân tán ra đến do lý dạ đơn độc bảo hộ cùng chống đỡ địch nhân bởi vì nếu như tụ tập cùng một chỗ sợ rằng một cái phạm vi aoe nhận thuật tiểu gờ vì sao bọn họ hiện tại lại dùng như vậy trận hình đây nguyên nhân hay là quỷ quốc đặc biệt nhẫn thuật xà xồ xì làm quỷ quốc dồn nhìn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 Cho nên quỷ quốc có thể lĩnh ngộ này, một ít trở thành nị dạ cũng không có nhiều người, thì là trở thành nị dạ, ngoại trừ một số ít kỳ tài tận trời, cũng rất khó tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh. Quy 1 chương 189, máu tươi và chạy trốn người. Chương 179, máu tươi và chạy trốn người. Đơn tuần mà nói, Sasori có thể trở thành dô nhìn, thiên tư đã là ở quỷ quốc tính là đứng đầu, dù sao quỷ quốc cũng chỉ là một tiểu quốc, nhân khẩu cũng xa xa nếu so với Hỏa quốc ít nhiều, Hỏa quốc nị dạ đều cũng không nhiều, càng chưa nói quỷ quốc. Cho nên Sasori là có thêm tiêu ngạo tư bản. Sasori dùng kết giới thuật bảo vệ được đội xe cùng lúc đó nhìn chăm chú nhìn về phía ở trong rừng xuyên toan nghĩ dạ hắn rỗ nhìn trình độ kết giới thuật hơn nữa còn là vận dụng hoàn chỉnh thoát thức căn bản không phải chỉ có chung nhìn trình độ nghĩ dạ có thể công phá này một ít nghĩ dạ mục đích tự nhiên là vu nữ không thể nghi ngờ bằng không không đáng bọn họ ở khoảng thời gian chinh thuật xuất thủ các ngươi là ai không đo nị quỷ quốc là vì phong ấn yêu vật sao nơi này vu nữ đại nhân chính là đúng phong ấn chỗ mấu chốt nếu như bởi vậy có điều sơ xuất các ngươi đó là nhận giới tội nhân xa nhìn quá to mặc dù biết hiệu quả khẳng định cực kỳ bẽ nhỏ nhưng là nếu như có thể bộ dáng như vậy tương này một ít nì dạ quát lui, tuy rằng có khả năng rất nhỏ, nhưng là thử một lần cũng không có cái gì tổn thất. Sà Sô Sì nói rằng là sự thực, nhiều năm như vậy quỷ quốc như cũng không người xâm phạm, cũng là bởi vì nguyên nhân này, sở hữu nì dạ thôn cũng không xa vô duyên vô cố nhiều hơn một cái phiền phức. chỉ bất quá nhất định nhường hắn thất vọng rồi, nhân ra ở nơi này đoạn đường, ở lúc này xuất hiện ở nơi này, như vậy mục đích đã rất rõ ràng được biết. nguyên bản đen kịt ngạch cây trong rừng, xuất hiện hai luồng nóng cháy ngọn lửa sáng ngời rành dung thành kịch liệt hỏa cầu, hai cổ ở va chạm trong quá trình, dĩ nhiên dung hợp lẫn nhau. Hoa văn dường như vòng xoáy một dạng quái, màu đỏ lại đang dung hợp sau, nội bộ biến thành sáng sủa kim sắc, ôn độ càng rồi đột nhiên tăng lên vài phần. Hành, tuy rằng không biết các ngươi là nơi nào ní dạ, nhưng là nếu như các ngươi muốn chiến đấu, chỉ sợ các ngươi tìm nhầm đối tượng. Sạ sổ xì hết lớn một tiếng, nếu như là dô Nhìn, chỉ sợ hắn còn có thể kiêng kỵ vài phần, nhưng là này một ít chúng nhìn, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Kết giới chung mọi người nhìn đến này nhận thuật thế tới rào dạc dĩ nhiên nhấc lên ngập trời lửa lãng, cho dù là ở ban đêm, dĩ nhiên cũng tương chung quanh một mảnh ánh một mảnh bò bừng. Tâm trạng không khỏi có chút gọi tao chỉ là nhìn đến sau lưng cái tiêu đại nhân một bước chấn định tự nhiên hình dạng, lúc này mới tâm trạng thoáng an định vài phần. Ha ha, chút tài mọn. Sả sổ si xì thần sắc bất biến, hắn kết giới thuật hắn tự nhiên rất rõ ràng có thể thừa nhận phạm vi này một ít hỏa độn mặc dù đang dung hợp sau đó có tốt ý lực, có vài phần tính chất biến hóa vị đạo, nhưng là nếu muốn cùng dò nhìn như vậy thuộc tính biến hóa nhận thuật so lên đến, còn hơi kém hơn rất nhiều. Như vậy là căn bản không có biện pháp đến công phá hắn kết giới. Sự thực cũng quả thật là như thế, vậy cuốn tới màu cam sóng nhiệt hung hăng đụng vào sả sổ xì kết giới trên, tuy rằng thanh thế kinh người hơn nữa nhìn tự liên miên bất tuyệt nhưng là trên thực tế lại đích đích xác xác là bị vậy một đạo nhìn như khinh bạc kết giới ngăn trở kết giới phía trên lam sắc cùng màu trắng quang điểm đều đâu vào đấy đang bay múa giống như là trong trời đêm sáng sủa tinh thần tương này một ít mênh mông phần tán ngang sau đó để ở cắt này một ít tựu bên này bị trừ khử ở vô hình tượng đất cũng có ba phần cơ tức mấy người chúng nhìn mà thôi lại vẫn muốn cùng hắn động thủ xạ sổ xị hiển nhiên cũng muốn cấp này mấy lì giả một bài học tuy rằng quỷ quốc công kích nhân thuật cũng không như là kết giới thuật cùng phong ấn thuật như vậy nội danh nhưng là vẫn là có chí ít thân là rồ nhìn xạ sổ xỉ là có tu hành hơn nữa lại nói tiếp cũng có hứng thú công kích này tính quỷ quốc nhân thuật hay là năm đó rỗ mũi vậy nhất mạch nhân thuật xà xổ xì tay phải về phía trước duỗi một cái cơ thể kéo căng hình như kéo mở cung co hung thu cong kich nay tinh quy quoc nhan thuat hay la nam đo ro mi vay nhat mach nhan thuat xa xo xi tay phai ve phia truoc roi mot chế trụ tay phải cánh tay một loại kỳ quái thủ thế nhượng xà xổ xì cả người khí thế của biến đổi hơi thở tiêu một đạo màu đen chú văn sông lên xà sổ xì hai chân từ chân lan tràn đến trên người sau đó lại đang cái chán trung gian sông ra một cái màu đen trong tròn xà xổ xì thân thể phảng phất thoáng cái thổi phồng giống nhau cố lấy một loại mê ngông lực lượng tự mình trong thân thể hắn phun ra ngoài một đạo hỏa diễm màu tím nhạt ở trên tay hắn dấy lên hét lớn một tiếng, thân thể hắn dường như lợi kiếm giống nhau chớp nhanh mà ra, màu đen âm ảnh phán phất nhựa thân thể hắn tiến nhập một loại hương phấn trạng thái, cả người nguyên bản trắng non trên mặt của hiện đầy màu tím đen gân xanh, nhãn thần cũng nổi lên một ít tơ máu. Chỉ là trong nấy mắt, bản thân tốc độ sẽ nhanh hơn bốn cái lì dạ kia xả số xi, si, phóng ra nhận thuật sau đó càng vượt qua này một ít trùng nhìn phản ứng thời gian, trong đó nhất nhanh phản ứng một cái trùng nhìn chỉ tới kịp kết liêu hai cái ấn tiết, cũng đã bị mạt qua hầu, đột tử tại chỗ, thiện tử sắc ngọn lửa ở trên cổ họng của bọn họ từ từ thiếu đốt sau đó phản phất thu đến cái gì dinh dưỡng một dạng, tối hậu dĩ nhiên không ngừng thành lớn. Tối hậu đương không ở biến hóa lúc sau, xạ sổ xì vung tay. Lên, lại bị xạ sổ xì lại thu hồi trong cơ thể. Xạ sổ xì khinh thường nhìn thoáng qua ngả xuống đất bốn người kia thi thể hành, chỉ là chính là trùng nhìn, đã nghĩ tập kích quỷ quốc, đơn giản là xì tâm vọng tưởng. Xạ sổ xì xoay người lại, có thể, các vị, chỉ là mấy người tiểu tập mà thôi, đã giải quyết rồi. Chỉ là hắn ban nãy quay người lại, liền thấy ở kết giới chung mọi người lo lắng dung nhan, ánh mắt kia có lo lắng, có lo lắng. Bọn họ đang làm gì? xa xồ xỉ có chút không giải thích được không thể không nói quanh năm không có chiến tranh quỷ quốc tuy nhiên có trước dồn nhìn thực lực nhưng là bọn họ tổng hợp lại tố chất thậm chí không bằng năm đại nhẫn quốc trong tinh anh nhẫn hắn có thể đánh bại rất nhiều dồn nhìn nhưng là đây chẳng qua là ở đâu trong có rất nhiều thứ đều không phải là ở đâu chúng có thể tính toán chỉ ít này một ít trong tinh anh nhẫn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy khi hắn ý thức được cái gì quay đầu lại lúc sau đập vào mi mắt chỉ có một tảng lớn gai mắt trắng đoãn cùng mới chuyển tới bên thai thử thử thanh âm ở kết giới chung người nhìn thanh sờ thanh sợ, khi hắn khoảnh khắc bốn cái trùng nhìn sau đó từ cây trong rừng âm ảnh trùng, lại lặng yên không tiếng động xuất hiện hai bóng người một mặt sáng sửa điện quang ở bước lên sau đó trong nháy mắt tiểu vạch tìm tòi màn đêm tàn bạo vạch tìm tòi xạ sổ xỉ thân thể làm sao sẽ xạ sổ xỉ trước khi chết trong nháy mắt mới ý thức tới những tuyến lộ này hành tích là cố ý nhượng hắn cảm giác được chân chính lý ra hay là hai cái này từ lâu giấu ở phụ cận rôn nhìn khinh thường khinh thường chỉ bất quá hắn đã biến thành thi thể nắm đen nhìn đến xạ sổ xỉ tử vong tất cả mọi người nhãn thần đều trở nên ám thậm chí tràn đầy mê man không sai Bọn họ cái đội ngũ này bên trong mạnh nhất hay là xạ sở nhìn, cũng là một cái nhãn hiệu lâu đời do nhìn, đã vậy còn quá cũng đã chết. Quả nhiên. Quả nhiên, số phận thì không cách nào nghịch chuyển sao? Sẫn nhìn vậy bên ngoài trắng cảnh, nhìn vậy cháy đen mạo hiểm khói xanh thi thể, sắc mặt bình thản, thậm chí có thể nói, đã thất thần. Mỗi một cái nàng ở tiên đoán trông được đến người chết ở trước mặt nàng lúc sau, lòng của nàng cũng đã phảng phất bị quăng đến rồi trong nước đá, tuy rằng không phải là của nàng nguyên nhân, nhưng là những người đó tử vong, ở nàng biết sau đó, cũng vô pháp cải biến, cứ như vậy, cứ như vậy một cái có một, tương lai thời gian tới còn lại như vậy thời gian tới giết xạ xổ xin ý giả từ cây trong rừng đi ra bọn họ đã điều tra thời gian không ngắn cuối cùng mượn do vậy bốn cái trùng nhìn hành động thám thí ra cái đội ngũ này đích xác là chỉ có một do nhìn hơn nữa giờ phút này cũng đã chết ở trong tay của bọn họ nhiệm vụ lần này thực là dễ dàng a chỉ bất quá tổn thất bốn người trùng nhìn tiêu hoàn thành một người trong đó hắc ý rồi nhìn nói lên trong giọng nói kia có đối nhiệm vụ lần này khói chá cũng có đối đã chết xạ xổ xì rồi nhìn chẳng đáng một cái rồi nhìn đã vậy còn quá dễ tiêu giết chết không nên kinh thường Thằng đến nộp lên trên nhiệm vụ một khắc kia, mới có thể chân chính vạn vô nhất thất, bằng không hết thảy đều hội tràn đầy chuyện xấu. Dẫn đầu dô nhìn Trịnh trọng nói: "Là, đại nhân. Tuy rằng sau lưng cái kia nhị dạ âm thầm chẳng đáng, nhưng là đối với trước mắt người này, hắn hay là không dám có điều câu phản hận, chỉ có thể cùng kính trả lời. Đại nhân, trước mắt kết giới này thuật. Đừng lo, tuy rằng quỷ quốc kết giới thuật rất vững cố, nhưng là đó cũng là muốn phân tình huống, trước mắt thi thuật mọi người đã tử vong, đang không có người duy trì cùng bổ sung trả cơ dạ dưới tình huống, kết giới này tuy rằng có thể ngăn cản công kích, nhưng là cũng không chống đỡ nổi vài lần, ta ngươi liên thủ." dùng mấy người nhận thuật là được rồi. Thủ linh cùng bên người cái đó cái ní ra đang phóng ra một cái hợp lại lôi độn nhận thuật, lôi độn nhận thuật luôn luôn là lấy cấp tốc, uy lực thật lớn mà trước sừng. Nếu như không phải là không tốt nắm trong tay, như vậy có ma túy năng lực, tốc độ nhanh, uy lực lớn lôi độn tuyệt đối có thể tính là độn thuật trung cường đại nhất một loại. Vô số màu lam đậm sáng sủa lôi quang ở hai cái rộn nhìn trong tay nỡ rộ. Uy lực cũng không cường đại, nhưng là tần suất quả thực dị thường nhanh. Tuy rằng kết giới mỗi một lần đều có thể đủ tương này một ít lôi quang đỡ được, nhưng là kết quả nhưng cũng không lạc quan. Bởi vì kết giới trên vậy lưu quang giật thải ánh sáng màu đang ở theo công kích số lần tăng nhanh mà trở nên lờ mờ nguyên bản kinh bạc nhưng thật ra lại phân minh kia sáng hình dáng giờ phút này cũng là như có như không vũ nữ bên người cái đó một ít người đi theo hầu đều đã bị bất thình lình biến hóa khiến cho tâm thần không yên từ ban đầu bị tập kích kinh hoàng đến kết giới thuật xuất hiện thời điểm ăn lỏng đến xạ sổ si đại nhân đánh chết này một ít chục nghìn vui vẻ đến xạ sổ si đại nhân tử vong tuyệt vọng phảng phất đã làm sơn xa vậy tình huống nhộn đầu của bọn họ nào đều tốt như tương hồ một dạng thị vệ vội vã hội tụ ở vũ nữ bên người cầm lợi khí phảng phất hình như làm như vậy có thể cho mình tăng cảm giác an long đen xa so si đai nhan đanh chet nay mot it trung nhin vui ve đen xa so si đai nhan tu vong tuyet vong phang phat đa lam son xa vay tinh huong nhon đau cua bon ho nao đeu tot nhu tuong ho mo dang thi ve voi va hoi tu dạng Thị vệ trưởng xoay người lại, nửa quỳ hành lễ, giọng nói vội vội vàng vàng hỏi đại nhân: Đại nhân, xuống tới làm sao bây giờ? Hắn cũng có thể nhìn ra, thực lực của địch nhân rất mạnh, bọn họ lúc này đây, chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ tới trong nhà Hải tử, nghĩ tới vậy Ôn Nu Thê tử, thanh âm dĩ nhiên cũng có chút rung động. Sân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, này cái lúc so đối với bọn họ mà nhu the tu thanh không có bất kỳ nay cai luc sau pháp, những cường giả kia, chắc là sẽ không nhượng nàng rời đi. Vô luận như thế nào, nàng cũng căn bản không có thể nghĩ đến rời đi biện pháp. Các ngươi ly khai đi, mục tiêu của bọn họ là ta. Nếu như các ngươi có thể chạy, như vậy thì cứ việc chạy đi đi. Sân lời rất khẽ, nhưng là tiếng vọng cũng rất kịch liệt. Tất cả hộ vệ tâm tình kích động. Sân đại nhân, ta nhất định sẽ vẫn bảo vệ ngươi, cho dù là ta chết, cũng sẽ tranh thủ đến sau cùng. Đúng vậy, sân đại nhân, chúng ta trước đây hỏi lúc sau cũng đã báo là đại nhân hy sinh giấc nộ. Những hộ vệ này thật sâu nhớ kỹ trách nhiệm của bọn họ, đó chính là bảo vệ quỷ quốc vu nữ, vu nữ là quỷ quốc gia linh hồn. Chỉ bất quá, tuy rằng một nhóm người phản ứng rất kịch liệt, nhưng là một nhóm người khác tương đối mà nói, lại có vẻ rất trầm mặc một người trong đó cả tiếng nói tự mình là sần hy sinh quyết tâm lúc sau thấy được một bên im lặng không lên tiếng một ít hộ vệ hoặc còn ngươi ngươi tại sao không nói chuyện bị kêu lên hộ vệ lúng túng nhất yếu, cũng không có lên tiếng bọn họ cũng là người nếu như bọn họ hy sinh có thể làm cho vu nữ nhiều hơn chút sinh tồn khả năng như vậy bọn họ cũng sẽ đi nỗ lực nhưng là tình huống dưới mắt cho dù là kẻ ngù si cũng có thể nhìn ra vu nữ đại nhân cơ bản không thể có thể sống được đến vậy bọn họ đâu là làm ra hy sinh vô vị hay là nghe từ vu nữ đại nhân mệnh lệnh nhà bọn họ còn có lao bà hải tự a không ai muốn chết nhất là khi biết cái chết của mình không có chút ý nghĩa nào sau đó tối hậu còn là trước hỏi vũ nữ đại nhân cái kêu hộ vệ trưởng lên tiếng đại nhân ngài là nói không sai các ngươi ly khai đi ta không muốn gặp lại có nữa người chết ở trước mặt của ta sân cầm màu vàng con ngươi mang theo một loại khó diễn tả được nhu nhược thật giống như bầu trời trăng tàn giống nhau quặn cụm é réo rắt thang thiết chọc người thương tiếc hộ vệ trưởng không nói gì chỉ là sắc mặt thay đổi mấy lần sau đó bất đắc dĩ thở dài một tiếng đại nhân nhà ta còn có ta giàn buộc nếu có kiếp sau ta sẽ làm đi theo làm vì tùng thế sống chết công hiến dứt lời Đi hướng kết giới mà khác, bên kia cũng là rừng rậm, nếu như trốn vào trong rừng rậm, rất nhanh thì hội mất đi vết tích, đến lúc đó này một ít chiếm được mục tiêu mỹ ra môn, rất có thể bừng tha bọn họ. Một ngày có người mở tiền lệ, như vậy những người khác đều hội trong nháy mắt theo, đều có trước một loại từ chúng tâm lý, bọn họ bởi vì trốn chạy gánh nặng trong lòng thiếu rất nhiều, không ai muốn chết, nhất là tại bọn hắn còn có này tự mình mỹ mãn sinh hoạt lúc sau. Loại này cầu sinh để cho bọn họ khó có thể lựa chọn, mà hộ vệ trưởng tuyển chọn thì ở trình độ nhất định tả hữu lòng của bọn họ để ý. Rất nhanh Một số người tiểu xin lỗi ly khai, lặng yên không tiếng động xen lẫn trong này một ít tế tự người thường trung, bất động thanh sắc hướng về kết giới một đầu khác di động, cũng không quay đầu lại, bởi vì bọn họ không muốn nhìn thấy này một ít ngày xưa đồng liêu trong mắt vậy ánh mắt khinh bị. Lưu lại hộ vệ đều gắt gao nắm lấy vũ khí trong tay, bọn họ tuy rằng không thể có thể thắng, nhưng là vì vu nữ đại nhân an toàn, bọn họ cũng muốn liều mạng bọn họ lực lượng cuối cùng. Mà giờ khắc này, kết giới thuật cũng đã cực kỳ bé nhỏ, ở một đạo điện quang sau đó, một cái thanh thúy ba thanh âm, vậy vết dạn bất mãn toàn bộ kết giới mặt trên, vỡ thành vô số sáng mảnh tiếng bể hình dạng, biến mất nhất thời buổi tối gió mát chỉ một thoáng trào vào kết giới trong mọi người trong lòng phát lạnh, ở sợ hai tử vong hạ mọi người thân thể rẽ run một cái nữ quyến ánh mắt của trung hiện đầy sợ hãi vậy kéo tới hàn ý phảng phất đến xương đao nhọn giống nhau tiếng kêu chói thai xẹt qua bầu trời đêm sau đó tất cả mọi người lâm vào hoảng loạn bọn họ phảng phất bị cả đời này thét chói thai giật mình tỉnh giấc bọn họ hướng về các nơi chạy trốn giờ khác này ngoại trừ này một ít trước này một ít lưu lại hộ vệ tất cả mọi người ở tử vong dưới bóng tối theo bản năng chạy trốn vậy đêm đen xuong đao nhon giong nhau tieng keu choi thai xet qua bau troi đem sau đo tat ca moi nguoi lam vao hoang loan bon ho phang phat bi ca đoi nay thet choi thai giat minh tinh giac bon ho huong ve cac noi chay tron gio khac nay ngoai tru nay mot it truoc nay mot it luu lai ho ve tat ca moi nguoi o tu vong duoi bong toi theo ban nang chay tron vay đem đen nga phảng phất khủng hoảng xôi trào ngươi xem này ba ngu xuẩn bọn tiện dân ở thủ lĩnh bên người rồi nhìn thương hại nhìn phía dưới đoàn người thủ lĩnh chỉ là hàm thủ cũng không nói gì thậm chí cũng không có chút nào động tác không lâu sau ở rời xa bọn họ bên kia cây trong rừng chuyển đến giày đặc kêu thảm thiết thanh âm kia là hoặc bọn họ cái kia mới vừa hộ vệ nghe được trong đó một tiếng làm sớm chiều trung đụng đồng bạn hắn nghe được một thanh âm trong đó quả nhiên bọn họ cũng không có chạy thoát sân nhỏ giọng nói chỉ bất quá nói rất nhẹ không có người có thể nghe đến sau đó bốn phương tám hướng đều chuyển đến thét chói thai cầu cứu cùng với mùi máu tươi nồng nặc Vậy ngọt tinh tế khí tức phản phất say lòng người cây thuốc viện, làm này đêm tối, đều dính vào đỏ tươi. Đương đội xe không có tiếng động lúc sau, này một ít trước cầm ý hoàn cảnh, phản phất hay là một giấc ngọc cảnh. Chín bóng người từ bốn phương tám hướng đi ra, trên người của bọn họ dính máu tươi, có người thậm chí hô hấp như trước gấp, không phải là bởi vì tiêu hao nghiêm trọng, mà là bởi vì hương phấn. Khi bọn hắn chỉnh tề xuất hiện ở đội xe nơi này lúc sau, lúc này mới phát hiện, mấy trăm người xe ngựa đội, giờ phút này cũng chỉ có sần hơn nửa hộ vệ, tối đa 80 cái người mà thôi. Nhìn qua nhân số rất nhiều a. Thủ lĩnh ngẩng đầu, nhìn này một ít cứ vị run nhưng là như cũ muốn hộ ở sấn trước người những hộ vệ kia, giúp khí là tốt. Sau đó, thủ linh phảng phất nhập bầy dê giống như lang, một thanh củ lại ở trong tay của hắn, phảng phất linh động tiềm điện, mỗi một lần biến hóa đều có thể đủ mang lên vẩy ra máu tươi, thỉnh thoảng phủi sổ mai sụp dài kẹn, vừa mấy người hét lên rồi ngã gục. khi hắn lúc dừng lại, vậy hơn tám mươi cá nhân, đều đã làm thủ hạ chính là vong hồn, nồng nặc máu tươi thậm chí nhượng này, một mảnh thổ địa đều biến thành ám hồng sắc, nồng nặc huyết tinh khí hơi thở tràn ngập ở cái không gian này, bọn họ một cái đều trốn không thoát đâu. thủ linh hình như là đang cùng vu nữ kể ra này cái gì, lại thích như là đang lẩm bẩm Thanh âm kia rất nhẹ, cũng không biết Vu nữ có thể hay không đủ nghe đến, hoặc là nói, cho dù là nghe đến, bây giờ sẫn cũng không có cách nào thay đổi gì đi. Nàng không có mị rỗ cụ lực lượng, thời khắc này nàng không có chút nào năng lực tác chiến, cho dù là chính cô ta hộ vệ, sợ rằng nàng cũng không có cách nào đánh nhau, càng chưa nói này sát nhân dường như giết gà chó vậy đi ra. Tình huống thế nào? Dẫn đầu Ni Dạ cũng không có động tác kế tiếp, mà là hỏi vây đứng ở bốn phương tám hướng 9 Ni Dạ. Không có bất kỳ người nào còn sống cùng thoát đi, tất cả mọi người đã tử vong. Bọn họ là trước bố trí ở trung quanh, chính cái gọi là chém cây cỏ chưa trừ diệt cây. Xuân Phong khoe khoang lại xảy ra, tuy rằng nhận giới nhị dạ không biết bài thơ này, nhưng là đạo lý này bọn họ là hiểu. Một ngày hạ thủ, sẽ không chờ một ngõng. Tốt, nàng hay là Vu nữ đi." Cung quyền trúc phía trên lưới mắt, chính là nàng. Thủ Linh xem xét cẩn thận một chút sần dung mạo, xác định sau đó, hài lòng gật đầu. Quy một chương 190, ta là phản nhẫn. Chương 180, ta là phản nhẫn. Thủ Linh sau lưng tên kia rộ nhìn nhất thời tặng khẩu khí, liên đối giọng nói chuyện cũng nhẹ nhàng không biết. "Hắc, tuy rằng tổn thất bốn gã chúng nhìn, nhưng là nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành, giải ca đại nhân nhất định sẽ thưởng cho chúng ta." Dấu ở cách đó không xa nệ gì bắt được cái thanh âm này, hơi biến sắc mặt. La vân nhẫn người, nghe được giữa cả đại nhân xưng hô, chỉ sợ cũng chỉ có vân ẩn người. Nệ gì trong mắt hàn quang lóe lên, hơn nữa nghe khẩu khí tựa hồ cô gái này là quỷ quốc vu nữ. xem ra lúc này đây theo, tựa hồ trộm được một con cá lớn đây. sau đó sắc mặt có chút kỳ quái, thật không biết là làm sao vậy, dĩ nhiên tùy tiện đổi kịp một nhóm người, hay là vân ẩn nhì dạ thôn nhì dạ, mà mục tiêu của bọn họ, cựu là quỷ quốc vu nữ. chỉ bất quá quỷ quốc vu nữ tại sao phải đáng giá vân ẩn thôn động can qua lớn như vậy đây? nệ gì biết quỷ quốc vu nữ địa vị? giống như là quốc sư vậy một loại hình dạng rất nhiều phương diện đều sẽ có các loại đặc quyền thời khắc này sân còn nhỏ tinh còn chưa đạt tới nhất định nhân linh cho nên cũng không có thu được nhiều ít quyền lợi nhưng thực là cũng không ít dẫn đầu nhị dạ thanh âm chợt vang lên tức khắc phảng phất lộ ra hàn băng vậy lanh gốc trong thân thể cũng hiện ra như có như không sắc khí ở bên ngoài không nên kinh dịch bại lộ thân phận băng không chỉ làm cho làng mang đến phiền phức nếu như tái phạm lần nữa như vậy người nhà của ngươi làng sẽ vì ngươi chiếu cố tốt cái tên nhị dạ dùng mình một cái đích vậy lại nhân chỉ bất quá cho dù là đã biết thôn của chúng ta có thể làm sao bọn họ cũng không có chứng cớ gì kiên bằng há miệng là không có bất cứ tác dụng gì hơn nữa thôn chúng ta thực lực chỉ sợ cũng không có người nào có thể khiến cho đi ta xem hay là cái kia cổ nỗ hạ nếu như không phải là lần trước nhận giới đại chiến nguyên nhân thời khắc này năm nhận thôn đứng đầu đã thoái vị cho chúng ta lời còn chưa nói hết đã bị đánh chặt đức điểm này dẫn đầu nhị dạ nhưng thật ra không có phủ nhận thân là vân ẩn thôn nhị dạ tự nhiên coi thường nhu nhược đến cực than la van an thon ní da tu nhien coi thuong nhu nhuoc đen cuc điem tuy ý vân ẩn khi dễ cổ nỗ hạ 11 năm trước về hì ủ gà nhà sự kiện kia dĩ nhiên chính là chứng minh chỉ bất quá cho là như vậy là không sai nhưng là cũng không có thể nói như vậy bởi vì năm nhận thôn bây giờ còn muốn duy trì tương đối hòa bình bọn họ như vậy ngôn luận chỉ có thể nói lý ra nói một câu mà thôi nghệ dĩ từ một nơi bí mật gần đó cười lạnh một tiếng chỉ tiếc nếu như là các ngươi cường như vậy ngày hôm nay chuyện này đang không có chứng cơ dưới tình huống rất khó truy cứu vân ẩn thôn trách nhiệm thậm chí vu nữ thất tùng coi như là biết là vân ẩn thôn sở tác sở vi ủy quốc cũng không dám cau ma thoi nghe gì gì chỉ có thể yên lặng nuốt vào này cái quả so tac so vi quỷ quoc đây là tiểu quốc bi ai chỉ bất quá hôm nay lại làm cho ta gặp được chỉ có thể nói là của các ngươi bất hạnh vân ẩn nhị dạ ẩn nấp thân phận nhưng quỷ kia quốc gia hộ vệ bỏ mình không người phụ trách đồng dạng chính cái gọi là có được tất có mất này một ít vân ẩn bỏ mình cũng đồng dạng sẽ bị như vậy vùi lấp xuống tới cho dù là vân ẩn thôn muốn tìm kiếm cũng không có thể ngoài sáng đến ngoài sáng khiêu khích quý quốc đó chính là khiêu chiến năm đại quốc cộng đồng chế định quy tắc chí ít bây giờ vân ẩn thôn cũng không muốn làm như vậy về phần vân ẩn thôn trong miệng cổ nỗ hạ ở nơi này nhị dạ trong miệng nói cũng như thế không chịu nổi tuy nhiên có sở quyết đại nhưng thực nghệ gì là nhật đồng nếu như không tính là này một ít cũng không ở cổ nỗ hạ tam nhẫn như vậy cỗ nô hạ thực lực chỉ sợ là cái khác năm quốc trung thứ hai đến ngược tồn tại căn bản chưa nói tới nhận giới cực mạnh cho nên cũng mới đang ở dấu tài nhu cầu phát triển chúng, nệ gì cũng quoc chung là xuất phát từ này một loại lo lắng cho nên mới cuối cùng lựa chọn ly khai cỗ nô hạ, bởi vì ở cỗ nô hạ chúng hắn nhìn không thấy báo thù hy vọng mang lên nàng chúng ta đi dẫn đầu thủ lĩnh vung tay lên lãnh công nói sau đó đứng ra một gã trùng nhìn. Sơn Té ngồi trên mặt đất, đỏ sẫm máu tươi dính ở tại trắng loan treo quần mặt trên. Nhãn thần có một chút sợ hai cùng sợ, nói cho cùng, Sơn vẫn chỉ là một 12 tuổi thiếu nữ, nàng ấu tiểu vai đã thửa tái rất nhiều trách nhiệm, vu nữ chức trách, đối sinh mệnh người khác hồ thẹn, nhượng nàng trở nên không từng nói, không để cho nàng tín nhiệm người bên cạnh. Nàng thường thường tưởng nghiệm mẫu thân của mình, tưởng nghiệm có thể nằm ở mẫu thân nàng trên đùi lúc sau, vậy cảm giác cấm áp. Hôm nay nàng tại đây loại tử vong trước mặt, tuy nhiên có một ít sợ hai cùng khủng hoảng, nhưng là càng nhiều hơn, có lẽ là giải thoát đi. Nàng rốt cục có thể nghỉ một chút, có thể đêm này một ít nặng nghề trọng trách buông xuống nàng cũng không tưởng bị nắm đi bởi vì sần biết bị nắm đi cuộc sống sau này khẳng định không phải là nàng mong muốn trong tay nàng có một thanh tinh xào tiểu đao không phải là vì phòng thân mà là vì ở thời khắc cuối cùng có thể làm cho mình có thể có tử vong quyền lợi sần ánh mắt của chúng đã xuất hiện một tia tử trí một loại quyết nhiên thần sắc ở sần giữa hai lông mày rành rụm. chỉ bất quá đúng lúc này một mặt thân ảnh màu trắng xuất hiện tốc độ của hắn dĩ nhiên mau kinh người trong chớp mắt thì có hai cái trùng nhìn bị tập kích đến bóng trắng cắt rất thiết hầu vẫy đỏ sẫm máu tươi văng khắp nơi mắt trừng trừng tựa hồ là chết không nhắm mắt, cho dù là sinh mệnh biến mất lúc sau, bọn họ cũng còn là tưởng biết mình là làm sao chết. Chỉ bất quá hắn đã đã định trước không cách nào biết được. Ngươi người mà đứng, bạch y tựa tuyết, ống tay áo phiêu nhiên, nghệ gì đưa ngón tay nhẹ nhàng vùng, vài giọt máu tươi tụt tiên qua một bên trong đất buồn. Cung này một ít vốn biet đuoc nhung nguoi ma đã ong tay hao phieu nhien khốc gãm mau tuoi tuu tien qua mot ben trong đat bùn. thổ co đa kho khoc cám hong sac tho nhưỡng, dung vi liếu nhất thể. Chỉ bất quá trên người quả thực trắng loang như mới, vậy vậy ra đi ra ngoài máu tươi, dĩ nhiên không có một giọt đến nghệ gì trên người. Đem trả cờ dạ ngưng tụ thành sắc bén trả cờ dạ lưỡi dao, bám vào nơi tay chỉ trong lúc đó đã thương người. Tốc độ lại có thể mau hơn cảm giác của ta các hạ là ai? thỉnh các hạ không nên xen vào việc của người khác, đây là chúng ta mấy người ân đoàn cá nhân, xin hãy các hạ không nên đúng tay. sau khi chuyện thành công, tất nhiên đối các hạ có điều thâm tạ. dẫn đầu nị dạ tiến lên trước một bước, nhãn thần ý bảo người khác an tâm một chút chờ nóng, chỉ thông qua người này thủ đoạn là có thể nhìn ra bất phàm. nếu như có thể giải hòa, tự nhiên là không cùng là địch tốt nhất. thâm tạ. là cái gì đây? nệ dị trên mặt biểu tình có một chút cổ gái. các hạ muốn cái gì, chúng ta đương nhiên tận lực thỏa mãn. nệ dị sái nhiên nhất man ne di nhien nhat tieu xoay người lại, nhìn đầu linh kia nị dạ, ta muốn, chỉ sợ các ngươi cấp không dạy nổi. Ta muốn các ngươi dạt cả đầu ngờ ở hãy, ngươi có thể cấp ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Bị hạ tiệu gặng, ngươi là Cổ Nộ Hạ. Chết thiệt. Thủ lĩnh nhìn đến nghề gì thanh tú trên mặt cặp kia tinh khiết trắng con ngươi, cùng trên trán cái kia Cổ Nộ Hạ hộ ngạch, nhất thời biểu tình có chút dữ tợn. Cổ Nộ Hạ? Nệ gì này mới khẽ khẽ nhất thiếu không, ngươi nói sai rồi, ta không phải là Cổ Nộ Hạ, chuẩn xác mà nói, ta là Hỉ Ủ Gạ phân ra duy nhất một tự do người, Cổ Nộ Hạ phản nhẫn, Hỉ Ủ Gạ nệ gì? Nói xong, dùng ngón tay nhọn vậy chạ cỡ dạ lười dao hành rạch một cái, đem Cổ Nộ Hạ đinh ốc hình hoa văn sọ xuyên qua quy một chương 191, địch nhân tỉnh ôm ấp tử vong. Chương 181, địch nhân, thỉnh ôm ấp tử vong. Hắn hay là Nệ gì của nàng tiên đoán chung có thể cứu nàng người. Ở Nệ gì sau lưng sần đầu, nhìn gì khỏe miệng nâng lên gò má, nhất thời có một loại khó diễn tả được cảm giác, có một chút chờ mong, có một chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn kỳ thực coi như không tin, không sai, hay là không tin, nàng không tin một cái cùng mình không sai biệt lắm đại người dĩ nhiên có thể có có thể cứu vớt năng lực của mình, nàng sợ tự mình ôm hy vọng quá lớn, tối hậu thu được lớn hơn thất vọng. Hyuugan gì? ta nghe nói qua ngươi là phân gia duy nhất một thành công chạy trốn cá chậu chim lồng nguyền rủa ớ người nói dẫn đầu nị dạ đi ngang qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ trên mặt lộ ra thần sắc tham lam mắt không chấp nhìn chằm chằm nghệ gì vậy tuyết trắng con ngươi nói như vậy lên tới trên người ngươi huyết mạch là có thể bị lấy ra nhất thời không chỉ là vân ẩn dẫn đầu cái kia nị dạ mọi người đang nghe được những lời này sau đó đều là trong lòng chấn động trên mặt lộ ra thần sắc tham lam cái loại này biểu tình giống như là một cái đói bụng thật lâu sắc lang thấy được mỹ nữ vậy nhãn thần đều hiện lên lục quang nghĩ không ra vận khí của chúng ta tốt như vậy đầu lần này cần giàu to rồi một cái vân nhẫn sắc mặt kinh hỉ, mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt cái kia bạch sắc đạo bảo thanh nhân nhân, chớ kinh thượng, người này ta biết, hắn là S cấp phản nhẫn, nghe nói đem bị hạ kiệu găng năng lực khai thác càng gần một bước, thủ linh tuy rằng cũng nhớ nể gì bị hạ kiệu găng huyết kế giới hạn, nhưng là ý nghĩ vẫn là vô cùng thanh tỉnh, chí ít hắn đối nể dị lý giải cũng không chỉ chỉ là một cái tên. người phía sau hô hấp đều dồn dập vài phần, bọn họ không có lo lắng đến thực lực của đối phương sẽ có rất mạnh, tại bọn hắn xem ra, vô luận cỡ nào cường thực lực, đối kháng bọn họ nhiều người như vậy cũng sẽ không có phần thắng, nhưng thật ra vậy tiến hóa ánh mắt của, chẳng phải là nói. Đậu, sau lưng cái kia vân ẩn rộ nhìn miệng phun nước bọn, chật vật nói rằng chúng ta thực sự muốn đem người này giao ra sao? Nếu như chúng ta đem ánh mắt của hắn di thực đây chẳng phải là Thủ lĩnh của bọn họ nhãn thần nói ra, hiển nhiên cũng là cùng này cái dụ nhìn tìm cách không lưu mà hợp. Đối với này một ít vân ẩn thương thảo, đang giết chết hắn sau đó xử trí như thế nào vấn đề của hắn, nghe gì chẳng hề để ý, thật giống như có một đám ma tức thương lượng giết chết một cái diều hâu sau đó phân phối thế nào chiến lợi phẩm ở dạng, như vậy thảo luận, không có chút nào ý nghĩa nê di nhẹ nhàng một hàm thủ nét mặt biểu lộ rực rỡ tiêu ý trên chiến trường tràn ngập mùi máu tươi ở cái nụ cười này sau đó dĩ nhiên sôi trào lên đó là một loại nan địch sắc ý là chính tay đâm một chút cũng không có sổ máu tươi sau đó mới cảm giác bất hảo mau lui lại thủ linh kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú ở cảm nhận được loại này di động sau đó trước tiên tiểu biến sắc quát lớn cánh tay vung lên đem người bên cạnh về phía sau con đi mình cũng thả người loại lên chỉ bất quá vẫn như cũng là chậm hai bóng người dường như cũ nát túi một dạng từ không trung rơi xuống Trầm muốn phát thông thanh nhượng thủ lĩnh sắc mặt của âm trầm, vừa một lần xuất thủ, không nghĩ đến dưới tình huống như vậy, như cũng bị cái kia tiểu quỷ đả thủ. Chỉ là hai cái ngắn ngủi giao thủ, bọn họ bên này cũng đã giảm quân số bốn gã lì ra cho dù là bọn họ như vậy đội ngũ, đây cũng là gần một nửa thực lực, cũng bởi vậy cho ra một cái thực lực, chúng nhìn ở nệ gì trong tay, là không, có chút não năng lực chống cự. Nghệ gì trên tay máu tươi một giọt một giọt theo đầu ngón tay hạ xuống, tích rơi trên mặt đất, lặng yên không tiếng động sông vào mặt đất, trên mặt vẫn như cũng là vậy một loại ấm áp đến biểu tình bình tĩnh. Hiện tại, các ngươi biết rõ ràng thế cục bây giờ. Ngay ta xuất hiện trong mấy mắt, các ngươi cũng đã là con mồi của ta sở hữu vân ẩn nhị dạ trong lòng nhất thời phát lệnh phản phất một trận lạnh leo khí tức tràn ngập đi ra bao phủ ở lòng của tất cả mọi người nợ rộ được không diệt vẻ lo lắng vậy ấm áp biểu tình dưới ẩn nút là một viên lạnh lùng giường như sắt thép vậy nội tâm hiện trường mùi máu tươi mở rộng hơn nồng nặc thủ lĩnh vốn có cho rằng một cái hơn 10 tuổi tiểu hải tử có thể trở thành ép cấp phản nhẫn căn bản là một chuyện cười cho nên khi nhìn đến nghệ gì sau đó cũng không có quá mức lưu ý thậm chí ở nghệ gì thời điểm xuất thủ hắn cũng chỉ là cho rằng thân thủ tuy rằng lợi hại nhưng là nếu có đề phòng nói chắc là sẽ không có vấn đề gì nhưng là hiện thực cho hắn một cái vang dội lỗ thai cho dù là bọn họ chuẩn bị xong, cho dù là hai người bọn họ dồn nhìn nhưng là kết quả còn là không có thay đổi chút nào cái loại này tốc độ cũng không chỉ là thẳng tắp tốc độ mà là hắn lại có thể ở trong đó linh xào biến tướng ngón tay linh hoạt chất động xé ra yết hầu toàn bộ động tác thành thạo hành văn liền mạch lưu loát này ý vị như thế nào ý vị này đó cũng không phải nệ di tốc độ cực hạn nếu như là tốc độ cực hạn đây như vậy bọn họ hội làm sao vừa như vậy cũng đã thiếu chút nữa trốn khỏi thị giác của mình bắt nếu quả như thật là toàn lực thi triển nói sợ rằng mình cũng sẽ bị toàn diện áp chế đi nghĩ vậy, cho dù là bình thường giết người như vẽ, tàn nhân thích giết chóc thủ lĩnh cũng trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. thủ lĩnh miễn cưỡng chấn định lại, ra nói rằng: các hạ, giữa chúng ta có cái hiểu lầm, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là vu nữ, chỉ cần ngươi có thể làm cho chúng ta thuận lợi ly khai, chúng ta có thể nỗ lực 30 mươi vạn, vạn, đã là một khoản không nhỏ số lượng, bằng không duyên cớ vô cớ tiêu thu được một khoản bê cấp nhiệm vụ thường cho. nga, nghệ dị lông mày nuzz lên, lên, bàn tay thu vào cửa tay áo, tràn diện trong nháy mắt cũng hòa hoan xuống tới, không giống vừa vậy dương cung bạch vua vay duong cung kiem ba vạn. Đúng là một khoản không hiểu được con số, bất quá số tiền này, sợ rằng vẫn cũng không đủ. Các hạ không nên hơi quá đáng. Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng là nếu như chúng ta đem hết toàn lực, như vậy chúng ta tiêu đồng quy vô tận. Vân ẩn tôn thủ lĩnh sắc mặt mặc dù có chút xấu xí, nhưng là phản ánh cũng rất kỳ liệt, báo giá 30 vạn, chỉ là một loại thủ đoạn, đến xem đối phương phản ánh, chỉ cần có thể đảm, như vậy thì có thể có kẻ mà cả, có thể dùng tiền ôm lấy tính mạng của mình, hết thảy đều là đang giá. Bất quá cho dù là quyết định cần tiền đến bảo chứng nhóm người mình an thôn thu linh sac mat cùng nhiệm vụ thuận lợi, nhưng là cũng muốn tận khả het thể đeu la đang rơi chậm lại tổn thất. Chỉ bất quá Hắn bao lâu bị như vậy khí, không chỉ là hắn, thậm chí là phía sau hắn này, một ít vân ẩn nhị dạ đều là tuy rằng mặt nạ trên mặt rất tốt che giấu bọn họ thần tình, nhưng là xuyên thấu qua ánh mắt của bọn họ, nghề gì còn là nhìn tấu bọn họ không cam lòng cùng oán hận. Chỉ bất quá hắn môn hiện tại không dám ngôn ngữ, chính cái gọi là bởi vì giao thất ta là thì cá, bọn họ tuy rằng trong lòng tức giận bất bình, nhưng là lại cũng không thể tránh được. Ngay mấy người này trong lòng phẫn nộ lúc sau, bọn họ lại không nhìn thấy nệ gì chỗ cửa tay áo trùng cặp kia trên bàn tay mặt, tích xúc dường như lam sắc ngọc bích vậy chạ cơ dạ. Dường như chim trả vậy với nhuận, nệ dị sau lưng đột ngột xuất hiện một khối màu xanh nhạt lá chắn hình chạ cỡ dạ, chính là đúng nguy hồi tiên, một cái linh xảo xoay người, nệ dị chân phải tiểu điểm ở lá chắn nét mặt mặt, đột ngột nổ lên, cái loại này thực chất hóa chạ cỡ dạ dựa theo nhất định quy tắc nổ tung lúc sau sinh ra. Kịch liệt lực đánh vào, nhượng nệ dị thân thể trong nháy mắt tiểu gia tốc đến rồi cực hạn, bất đi không ít tăng tốc độ quá trình, một giây kế tiếp, không trung nệ dị xuất hiện ở vân ẩn trung gian. Thủ linh phản ánh không chậm, ở nệ dị hơi có dị động lúc sau, hắn tiểu nhảy bén kết tấn. Dỗ nhìn sắc thật kiến thức cơ bản đồ hiện đi ra vô số chói mắt lam bạch hình cung tiệm điện tử thân thể hắn trên kéo căng đi ra, dậm dặm chẳng trị trải rộng toàn bộ không gian, muốn mượn thử đến ngăn cản nề gì. Cũng vì đội viên khác phản ánh tranh thủ thời gian, sự tình quá mức đột nhiên, cái khắc vài tên trùng nhìn cũng không có phản ánh qua đến, chỉ có ở thủ lĩnh sau lưng, cái tia Dỗ nhìn cũng lắc mình thoát đi. Chỉ bất quá, thủ lĩnh này cái nhận thuật đã định trước không ngăn cản được nề gì, thương xúc kết ấn nhượng này cái nhận thuật cũng chưa hoàn thành hoàn mỹ tính chất biến hóa, nghe gì hơi không lợi, tay trái rủ xuống, tiêu pha hướng về phía trước, tay phải sau dương, đồng dạng tĩnh chỉ thành trượng một loại vô hình khí cơ ở nệ dị quanh thân tụ tập, sau đó phóng xạ đi ra ngoài, khuyết tán ra, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tựu bọc lại thủ lĩnh cùng còn thừa lại ba gã trung nhịn, sau một giây lại đổi kịp đã nhảy đánh đi ra tên kia rồi nhìn. nhu quyền pháp, bắt quái lục thập tứ trưởng cải. nệ dị hai tay vánh ngoảnh, phản phất màu xanh nhạt huyền ảnh lưu tinh, ở trên không trung huy động lấy ra, này một ít màu xanh nhạt tiềm điện lại bị sọ xuyên qua mà qua, thậm chí vừa mới tới gần nệ dị bên người đã bị này một ít vô hình tình khí tách ra ra, không có chút nào trở ngại, vậy tích xúc ở trên tay khổng lồ trả cơ dạ, khắc ở nhị dạ trên người một loại bảng bả bà cảm kình theo trạ cỡ dạ khuyết tán xuyên thấu, dĩ nhiên xuyên thấu qua thân thể từ một đầu khác xuyên ra, nguyên tích trên mặt đất tạc khởi không nhỏ bụi, đồng dạng, bị công kích trước ba gã trùng miển trên người ra nguyen kích trên mặt đất tren tạng cũng đều đã biến thành mai một thành cho Ở thủ lĩnh trong mắt, một màn kia hoa lệ đến mức tận cùng lam sắc huyet ảnh, vũ động ba êm dịu đường cong, liên tiếp vậy ba gã ni ra, sau đó bọn họ tiểu không có chút nào phản ánh, đứng ẩn ngơ phảng phất dường như một đầu nhân một dạng, trong mắt thần quang nhanh chóng biến mất, tràn ngập trên một sắc cho tàn, đến chết thì, trên mặt của bọn họ đều là biểu tình khiếp sợ, còn có thật sâu nghi hoặc. Đến tột cùng là ở nghi ngờ cái gì chứ? ai nào biết đây khoe miệng tràn ra máu tươi thậm chí còn có chút hứa nội tạng vô lực ngã trên mặt đất huyết lưu cửa hàng điệp. a a a a thủ lĩnh ánh mắt đỏ như máu điên cuồng kêu to giống như điên hỉ ù gan nghệ gì ta muốn người chết thủ lĩnh đại nhân toát ra ra tên kia rộ nhìn nhìn đến thủ lĩnh dĩ nhiên đánh về phía nề gì ánh mắt lộ ra thần sắc không đành lòng nhưng là hắn cách không gần đối với thủ lĩnh mà nói đúng là bất lực đối lại địch nhân sẽ phân rõ sở lập trường có can đảm làm địch nhân như vậy thì phải có chết rất lộ là ai sống vì sao cũng không trọng yếu quan trọng là ta biết ngươi là địch nhân của ta cũng đã đủ, không phải sao? nghệ gì tái nhợt con ngươi có vẻ dị thường băng lãnh, mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách thần quang, đó là một loại nhìn từ thi vậy lịch mũi nhọn, giúp khí là tốt, nhưng là không biết tự lượng sức mình. vậy màu xanh nhạt ánh hình quang thành vân ẩn sau cùng có một không hai, điên cuồng vân ẩn thủ lĩnh ngực một trận đau nhức, trong mắt điên cuồng thần sắc hơi bị dừng lại, Túi đầu nhìn lồng ngực của mình, có chút miễn cưỡng khẽ động khoe miệng, nhìn nghệ gì, nghệ gì thấy rõ ràng cặp mắt kia thần trung vậy một loại giải thoát, có thể hắn cũng có nỗi khổ của mình, nhưng là đây là hiện thực, vô luận như thế nào, nếu trở ngại ta. Nếu đứng ở ta đối diện, như vậy thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị, không phải sao. Quy một chương 192, đi trước phóng ấn. Chương 182, đi trước phóng ấn. Bị diện toàn bộ đội xe nghỉ ra môn, bất kể có phải hay không là vấn nhẫn, bọn họ giờ phút này đều đã ăn nghỉ hơn thế, người giết người, người hằng giết. Bọn họ chính tay đâm thương đội những người đó lúc sau, khả năng không nghĩ đến, thánh mạng của bọn họ dĩ nhiên biến mất nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Này một cái vốn có xanh ngắt ướt rát rừng rậm, giờ phút này đã biến thành từng phế tích vậy cháy đen cây cối cùng tàn phá vết tích biểu thị này nơi đây đã từng phát sinh qua phi thường chiến đấu kịch liệt đầy đất máu tươi chứng minh rồi chiến tranh tàn khốc đứng lên đi nghệ dị đạc bộ đi tới cô gái kia bên người nàng cũng là cuộc chiến đấu này sau duy nhất người sống sót nghệ dị dĩ nhiên không phải ở người sống sót hàng người tên là gì sân hơi phục hồi tinh thần lại hắn là đang không có nghĩ đến nay cái thoạt nhìn thành tú cậu bé thậm chí có như thế lực lượng cường đại tuy rằng thoạt nhìn còn là một đứa bé nhưng là lại có thể đem rộ nhìn nhất nhất nhất sát đồng thời thoạt nhìn không có miễn cưỡng chút nào hắn nhất định là một cái cường đại lý giả Sẫn trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Nghe đến nghề gì câu hỏi, Sẫn quay đầu đi, suy nghĩ một chút, lẽ gì tính là hắn ân nhân cứu mạng, như vậy trả lời vấn đề của hắn cũng không có cái gì, hơn nữa cưỡng giả như vậy đáng giá tự mình tôn kính đại nhân, ta là sẫn. Nga, như vậy Sẫn, ngươi là nghề gi là một tiếng, tựa hồ có chút kỳ quái lẽ gì vì sao biết thân phận của nàng, bất quá di nghĩ một chút lại có một ít suy đoán, ở nghề quốc thân phận của nàng không thấp, có người nghe nói qua cũng rất bình thường. Ừm, chắc là binh thuong an chac vậy nệ dị cũng không phải biết trước mắt sần suy nghĩ nhiều như vậy hắn biết được phương pháp rất đơn giản cũng không có gì hay giàu dếm dùng ngón tay một chút thế trên mặt đất vậy mấy người vân ẩn lý dạ ta là nghe bọn hắn nói trước bọn họ xưng hô như vậy ngươi ta cũng chỉ là suy đoán sân gật đầu nhẹ giọng nói rằng đích vậy đại nhân ta là quỷ quốc vũ nữ đa tạ đại nhân ân cứu mạng nếu như không phải là đại nhân chỉ sợ ta đã cùng ta những hộ vệ kia một dạng đã đảo ở chỗ này đi không nên gọi ta đại nhân ngươi đã bảo ta nệ dị còn chưa nghe gi con liền thấy sần tiếp lời nói rằng nệ nghe di có đúng hay không đại nhân ân nệ dị hơi sừng sờ nhìn đến sân đẹp đẽ nhất tiếu chỉ có lúc này mới có thể làm cho người phát hiện nguyên lai nàng cũng chỉ là một hơn 10 tuổi thiếu nữ mà thôi nàng lưng beo gì đó nệ dị không biết là cái gì bất quá cho dù là làm dáng vẻ khả ái trong ánh mắt còn có đây đối với hộ vệ tử vong bị thương ta biết tên của ngươi không phải là bởi vì vừa này một ít vân nhân nói cũng không phải ngươi tự giới thiệu mà là ta từ con mắt của ta trông được đến ta có thể biết trước thời gian tới sân giọng của có chút trinh trọng đôi mắt to khả ái nhìn nệ dị hai mắt từ sần trong ánh mắt nệ dị thấy chỉ có chăm chú ngươi nói là sự thật nệ dì hơi khe to mày thật sự có như thế nghịch thiên năng lực sân không có ở nói nàng đối nệ dì đúng là có không nhỏ thật là tốt cảm xúc chí ít đối với nàng mà nói nàng giống nhau sẽ không đối người xa lạ nói những chuyện này từ nệ dì trên người sân cảm thấy một loại sự yên lặng cùng đạm nhiên chính là đúng này một loại khí chất nhộn sân cùng nệ dì có một tia thân cận vậy ngươi biết chút gì nệ dì nhưng thật ra có một chút hăng hái vì vậy hỏi tới sân mục đích của chính mình nếu như nàng thật sự có biết trước năng lực nói như vậy nàng đối với mình nhất định là có hiểu một chút chí ít sẽ không chỉ biết là một cái tên đi sân thản nhiên nhất tiếu ngươi là vì quỷ quốc bí thuật mà đến đi sân lúc trước trong giấc mộng nàng liền thấy nghệ gì sau đó nghệ gì chính là đúng đưa ra muốn xem thêm quỷ quốc một ít bí thuật cùng nhận thuật điều kiện đương nhiên đối với một cái cứu quỷ quốc vũ nữ nị ra mà nói những điều kiện này cũng không quá phận chỉ cần không đem một ít phi thường cơ mật nhận thuật lấy ra nữa thì tốt rồi cái khác cấp nghệ gì xem thêm một chút ngược lại cũng không có quan hệ gì không sai ta đến quỷ quốc mục đích chính là vì quỷ quốc đặc biệt nhận thuật mà đến nghe nói quỷ quốc nhận thuật tự thành nhất phái kết giới thuật cùng phong ấn thuật càng tạo thành tự mình hệ thống Cùng qua quốc Tịnh Xưng là phong ấn thuật hai đại thánh địa, riêng phần mình vâng theo bất động phong ấn hệ thống, cho nên muốn muốn tới biết một chút về. Nghệ Dĩ cũng không phủ nhận quyết định của chính mình, hắn đương nhiên còn có người dự định, hay là đến xem quỷ quái, truyền thuyết này trùng tả ma, có hủy thiên diệt địa năng lực quái vật đến tột cùng là làm sao. Đương nhiên, mục đích này không nhất định có thể thực hiện, có thể hoàn thành cố nhiên tốt nhất, nếu như nhìn không thấy cũng không có cái gì quan hệ. Sần trên mặt lộ ra một cái khả ái mỉm cười, bất quá rất nhanh, lại thích như nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời ảm đạm rồi xuống tới, dáng tươi cười cũng buồn bã thất sắc. Nghệ Dĩ làm người từng trải, Tự nhiên biết sần đang suy nghĩ gì, hắn nhẹ nhàng vô vô sần vai ở nơi này nhận giới chung, luôn luôn một ít tánh mạng con người là không thể đủ tự mình trường khống. Nếu như ngươi không muốn để cho bọn họ hy sinh một phí, không tưởng lần thứ hai có người cho ngươi mà hy sinh, như vậy thì để cho mình kiên cường đi. Chi ít, bọn họ khẳng định cũng muốn nhìn đến một cái kiên cường ngươi đi. Sân ngẩng đầu, màu vàng nhạt đôi mắt đối mặt nghệ gì cặp kia trắng đoán con người, nghệ gì trong ánh mắt của không có gì đông tây, không có cổ vũ, không có dậy sóng, giống như là mênh ngầm vô bờ hải dương. Như vậy bình tĩnh, đối với sần mà nói sao, nhưng là vô cùng hữu dụng. Sơn Dương lên miệng thần, Kiên Cường cười cười, gật đầu, nàng bây giờ mặc dù đối với tại tiên đoàn có điều coi trọng, đan dù sao không giống mấy năm sau bị quan như vậy, nàng bây giờ vẫn chỉ là một khả ái hài tử. Chí ít nghệ gì thì cho là như vậy. Như vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao đây? Nghệ gì không ngại dưới tình huống như vậy, nghe một chút bên người cô nữ sinh này ý kiến, dù sao nàng là quỷ quốc vu nữ. Sơn châm ngâm một chút bây giờ còn là quỷ quốc tế điện ngày trong, đang như dưới tình huống bình thường, chúng ta bây giờ trở về quỷ quốc tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng là ở tế điện trong, sợ rằng cho dù là chỉ còn ta phai lam sao đay nghe gi khong ngai duoi tinh huong nhu vay nghe mot chut ben nguoi co nu sinh nay y kien du sao nang la quy quoc vu nu Sân Trâm ngam mot chut bay gio con la quy quoc cái Ta như cũng phải hoàn thành nghi thức mới có thể trở lại. Nghệ Dĩ cũng không phải quá chú ý, bất quá ngược lại cũng không trở ngại hắn nghe một chút nguyên lý do, thông qua sự giải thích, Nghệ Dĩ biết, tế điện tịnh không chỉ là hạng nhất phong tục, trong đó trọng yếu hơn là gia cổ quỷ quái phong ấn, Vu nữ chuyến này, hay là đi vãng ngầm cung điện, coi như là chỉ còn lại có nàng một cái người, san giai thich cũng muốn hoàn thành phong ấn, đây là vu nữ chức trách. Nghệ Dĩ nhưng thật chuc ra trong lòng khẽ động, không nghĩ tới ở chỗ này liền được quỷ quái tin tức, nhưng thật ra nhượng hắn không có nghĩ tới, nếu như có thể có điều lý giải, như vậy hắn mục đích của chuyến này nhưng thật ra có thể nhiều không ít thu hoạch. Quy mot chương 193 Cung điện dưới lòng đất trên đường. Chương 183, cung điện dưới lòng đất trên đường. Vũ nữ cùng Nghệ Dĩ hai người ngồi ở một chiếc buôn ba trên mã sa mạt, tuy rằng bọn họ đội xe những hộ vệ kia cùng người đi theo hầu đều bị tàn sát, nhưng là may mà chính là ngựa chỉ là có một chút trấn kinh, ở trấn an sau đó, như cũng có thể sử dụng, Nghệ Dĩ cũng thở ra một cái, bằng không đối đãi từ nhỏ tiểu chiều triều vũ nữ, nhưng thật ra thực sự không biết làm gì mới phải. Lộc dọc lộc dọc, xe ngựa ở gấp gành đi tới, Nghệ Dĩ vì tiết kiệm thời gian, không có tuyển chọn tương đối bằng phảng đại đạo, mà là lựa chọn một cái hẻo lánh đường nhỏ, tốc độ có thể nhanh hơn một điểm. Nghệ Dĩ, ngươi thật là một cái phần nhẫn. Tuy rằng đường khúc chết, nhưng là này Ti không ảnh hưởng chút nào sân lòng hiếu kỳ, đối với gặp phải một cái tú mình, đồng thời chính mình có rất mạnh thực lực thiếu niên, có chút ngạc nhiên tâm ngược lại cũng là có thể lý giải. Như thế khổ nghệ gì? Dọc theo đường đi tháp căn bản không có nghĩ đến cái này mới nhìn qua có chút văn tinh thiếu nữ, dĩ nhiên có nhiều như vậy vấn đề, hơn nữa của nàng lòng hiếu kỳ tựa hồ căn bản điên bất mãn một dạng. Nghệ Dĩ xoa xoa giữa chân mày ân. Cố nộ hạ phần nhẫn. Ai, ngươi cũng không giấu giếm một chút. Nghệ Dĩ thẳng thắn thành khẩn nhượng sân to mò nhìn Nghệ Dĩ cái chán cái kia hoa vết. Nệ Dĩ nhưng thật ra cũng không cấm kỵ, nhẹ nhàng nằm ở xe ngựa màn cửa mặt trên, nhượng ngựa nhẹ nhàng chạy trống trước, này có cái gì có thể giấu giếm, ta chính là một cái cổ nô hạ phản nhẫn. Nghe nói phản nhẫn đều là bởi vì xúc phạm trong truoc nay co cai gi co the giau dem ta chinh la mot cai co no ha phan nhan nghe noi phan nhan đeu la boi vi xuc pham trong thon quy tắc ni ra, Tản Nhận Thích giết chốc, hơn nữa đây đó trong lúc đó phản bội càng dường như cơm thường mở dạng, có phải như vậy hay không tử? Sần ánh mắt của hình như ánh mắt trời sáng rỡ, tràn ngập tò mồ, tựa hồ tưởng ở Nệ Dĩ trên mặt của tìm ra một ít Tản Nhận Thích giết chốc vết tích, nhưng là lại thất bại, thế nào cũng không có nhìn ra như vậy thanh tú điểm tính thiếu niên sẽ có cái gì Tản Nhận Thích giết chốc hình dạng. Nệ gì nhẹ nhàng tiên hạ đầu, Đúng dịp thấy Sẩn Theo dõi hắn đôi mắt kia, bốn mắt nhìn nhau, Sẩn nhãn thần nhẹ nhàng dao động, trên mặt nhiều hơn một tiểu đoá mây đỏ. Người nói cũng không có lỗi, phản nhận chung có không ít đều là như vậy người, nhưng là cũng có rất nhiều là vì tự do hoặc là nói có quyết định của chính mình mà ra làng. Nếu nói làng, bất quá là một cái lợi ích thể cộng đồng, kính dâng, hy sinh, chuyển thừa này một ít cao thượng tần trăng ngựa Tô Sơn chắc phấn một cái vì lợi ích không từ thủ đoạn một vật mà tôi, ngươi có thể thêm vào trong đó, thu được bàn ma thoi nhưng là đương không thể thu được mình muốn lúc sau, như vậy tuyển chọn rời khỏi, tự nhiên là một cái chuyện rất bình thường, không phải sao? nghệ Di nhẹ nhàng nói, cũng không quản sần có thể hay không đủ nghe hiểu tựa ở thùng xe mặt trên chậm rãi nói sần nghe đích sắc không phải là hiểu lắm bất quá có một chút nàng là nghe hiểu Nệ gì đại nhân ngươi là người sao sao vậy ngài mục tiêu vậy là cái gì đây nghe nói cổ nổ hạ là nhẫn giới lớn nhất một cái nhất thôn có lực lượng mạnh nhất chiếm cứ nhất là đất đai phỉ nhiều cho dù là như vậy làng cũng không có thể đủ cho ngươi Nệ gì hoặc kê nhất tiếu xoa xoa sần vậy tóc màu vàng kim sần theo bản năng muốn né tránh bất quá ban nay khé động cũng đã bị nghệ dị đụ phải sần nhưng thật ra cũng không ghét nghệ dị cũng không có quá nhiều phản kháng nghe di đụng phai san nhung dị nệ di cung khong co tiểu sần có ít thứ cũng không phải dùng thanh danh cùng địa vị có thể cân nhắc càng thêm khó giỏ hay là nhân tâm. người bây giờ còn nhỏ sẽ không hiểu điều này sân buồn bực trừng lên mắt dùng tay nhỏ bé chụp được nghệ dị xoa tóc bàn tay ta mới không nhỏ đây ngươi cũng so với ta không có hơn thiên, giống nhau là cái tiểu hài tử nghệ dị không thèm để ý cười cười đối với sần nghệ dị nhưng thật ra không có quá để ý nói cho cùng nàng cũng chỉ là một hài tử nghệ dị còn không về phần cùng một cái hài tử tính toán nhiều lắm nghệ dị đột nhiên hỏi sần ngươi có mộng tưởng giấc mộng của ngươi là cái gì đây ai ước mơ của ta Sơn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, suy tư một chút hoàn thành mẫu thân nguyện vọng đi, có thể đem quỷ quái phong ấn vẫn phong ấn xuống phía dưới, đây cũng là Vu nữ trách nhiệm đi. Không, không phải là trách nhiệm của ngươi, không phải là Vu nữ chức trách, mà là giấc mộng của ngươi, hay là chính ngươi. Nói như vậy lên tới nói, nghệ gì đại nhân, giấc mộng của ngươi là cái gì đây? Không phải là ta hỏi trước, nói mau nói mau, nghệ gì đại nhân, ta nghĩ trước nghe một chút ngươi nói thôi, trở nên mạnh mẽ. Rất đơn giản đi, còn ngươi, ta, ta nghĩ phải bảo vệ tất cả thân nhân, ta yêu người không phải bị thương, vô luận là thế nào, cũng sẽ không bị thương tổn. Nói tới chỗ này. Sơn mang trên mặt một loại thánh khiết quan huy, giờ khắc này cho dù là nệ gì, cũng không khỏi hơi hơi gáy mắt, thực là một cái tiên cường nữ hài đây, tự nhiên có như vậy một loại mộng tưởng, thực là không thấy nhiều, vì vậy tự đáy lòng nói, thật là một vị đại mộng tưởng đây, Sơn, ta có một loại cảm giác, ngươi hội thực hiền a. Thực sự thôi. Sơn ngạc nhiên nói rằng, trên mặt nhiều hơn một ít hồng nhuận, cảm ơn ngươi. Nghệ gì? Lặng Yên không tiếng động, đã đem nghệ gì đại nhân mặt sau hai chữ tiết kiệm, giọng nói càng lộ vẻ thân cận một ít, dương mắt lén lén nhìn một chút nghệ gì phản ứng, phát hiện nghệ gì không có để ý, tâm trạng cũng nhiều một tia vui vẻ báo cáo đại nhân các mỹ nảy di ùn đại nhân đã không có tin tức tự hồ một bóng người xuất hiện ở vân ẩn nhị dạ thôn một chỗ kiến trúc cao nhất trung hướng về chỗ bi chỗ ngồi người cùng kính bẩm báo trước chỉ bất quá nói rằng sau cùng lúc sau ngôn ngữ tự hồ là có một chút chần trở tự hồ cái gì ghế trên người may kiếm mắt sáng da ngâm đen góc cạnh phân minh mang trên mặt một loại uy nghiêm quanh thân khí thế tràn ngập cường giả khí tức như núi như nhạc ngang không gian tự có một loại hồn nhiên ý nhị thanh em bình ổn nhượng người nghe đến sau đó không khỏi cảm thấy một loại khiếp người tâm hồn lực lượng người này chính là đúng giải ca Tựa hồ là đã nhiệm vụ thất bại, mất đi sinh mệnh. Bẩm báo thân thể của con người câu lũ thấp hơn, có vẻ hết sức ti kiêm, đối với ghế trên người, tựa hồ có một loại dị thường sùng bái. Ghế trên người tựa hồ là đang suy tư, không khí chợt ngưng tụ, bẩm báo người thái dương mồ hôi lạnh hơi hơi chảy ra. Như vậy, bọn họ là chấp hành nhiệm vụ gì? Bẩm đại nhân, là quỷ quốc cái kia nhiệm vụ. Người của phía trên hừ lạnh một tiếng, cắt đứt lời của hắn, chuyện này đi ra nơi đây, ngươi không biết phía sau, cũng không cần biết phía sau, chúng ta cũng không có ai nhận nhiệm vụ này, đã hiểu. Phía dưới lý dạ mồ hôi lạnh lạnh, lạnh vội vã quỳ xuống dập đầu lúc này mới nhớ tới tự mình tìm từ vấn đề là đại nhân phất phất tay nhựa cái kia nhị dạ ly khai dài ca nằm ở ghế trên không nghĩ tới dĩ nhiên thất bại còn muốn nhìn quý quốc vũ nữ có phải thật vậy hay không có tiên đoán năng lực như thế nói như vậy chỉ có thể trước buông xuống một chút quy một chương 194, đến chương 184, đến vân ẩn nhị dạ thôn cứ như vậy lạng yên không tiếng động yên lạng xuống phía dưới hình như chuyện gì cũng không có phát sinh qua một dạng chuyện như vậy cứ như vậy đi qua bầu trời âm trầm mang theo mơ hồ tiếng sấm mặc dù là ban ngày nhưng là lại có một loại đêm tối vậy cảm giác nhất là ở trong thung lũng, càng âm trầm hun ám, trong thung lũng cung phòng gào thet dường như bừng tỉnh gào khóc thảm thiết. Nơi này chính là cung điện dưới lòng đất. Trước mắt kiến trúc, toạ lạc tại hai bên cao vóc trong thung lũng, nệ dị cùng sần lối lạc đứng ở thung lũng phía trên sơn nhai mặt trên, nhìn phía dưới vậy một tòa bằng gỗ kiến trúc. Sau lưng ngựa ở qua lại thông thả đi, hơi có chút bất an, giả thú bản năng nhượng hắn đối này một mảnh địa phương có một loại không rõ cảm giác, tiếng võ ngựa dập đầu ở trên tảng đá mặt thanh âm để tháp rung động. Ở nệ dị trước mắt là một cái cổ xưa bằng gỗ kiến trúc, âm trầm bầu không khí hạ có vẻ hết sức hùng đỉnh là thêm dày bằng gỗ. Hình dọn nước đường vòng cung trải qua 5 tháng tăng thương, có một vài chỗ còn có này đen tùi lầm tấm, phía dưới trên vách tường dính đầy hôi màu xanh biếc loang lộ rêu xanh, kiến trúc rất cao, có chừng mấy chục thước, hầu như có thể để được lên tung lũng hai bên cao nhai. Sân bó lại một chút bị cuồng phong thổi mở sợi tóc, gật đầu, ân, chính là chỗ này, nơi đây phong ấn quỷ quái linh hồn, có thể nói là phong ấn trọng yếu nhất một vòng, chúng ta nhanh một chút đi, sớm một chút kết thúc phong ấn, nói như vậy cũng có thể sớm một chút trở lại sân chuẩn bị đi kéo xe ngựa dây cương nhưng không ngờ nghệ gì khéo tay bật lấy sau đó đem dây cương trói buộc ở một bên phía trên tảng đá cố định ở khéo tay ôm chầm sần hướng của sân thố không kịp đề phòng trên mặt vừa thẹn vừa giận ngươi làm cái gì vậy sớm một chút đi xuống đi như vậy có thể nhanh một chút nghệ gì ông sần nhảy lên một cái cuốn phong gào thét ma sát hai người ống tay áo cùng gương mặt sân cho tới bây giờ không có như vậy om ngoại trừ một, một số ít phong ấn thuật không có tu tập cái khác nhận thuật sần căn bản không có thể nghiệm qua cảm giác như vậy chỉ cảm thấy hình như tự mình lại không trung bay nhanh giảm xuống tất cả cảnh vật ở trong ánh mắt hình như cưỡi ngựa xem hoa vậy trôi qua không trọng cảm giác nhượng sần rất không thích ứng không khỏi kêu to ra chỉ bất quá sần ban nay nhắm mắt lại đã cảm thấy một loại lực lượng nâng lên tự mình thân thể nhất thời lại có chống đỡ cảm giác nhẹ nhàng mở mắt lúc này mới nhìn đến tự mình nằm ở nệ gì trong lòng ngẩng đầu một cái liền thấy vừa tự mình đứng yên vắt núi nệ gì buông tay ra nhượng sần đi xuống sần còn bất mãn giòm nệ gì nệ gì mãn bất tại ý nhất tiểu nhìn lướt qua sần ngực hầu như không có bất kỳ phập phồng yên tâm đi ta đối tiểu nữ sinh không có hứng thú đảo qua sân lực, chỉ sợ là cá nhân chỉ biết nghệ gì ý tứ sân cũng không ngoại lệ nhất thời đem chuyện mới vừa rồi vứt qua một bên tức giận thử trước nha đối nghệ gì nói rằng này ngươi cũng là mới cái tiểu hài từ thật sao nghệ gì khoát tay chặn lại biểu thị không cần để ý giọng nói có chút nụ cười nói rằng chúng ta tới mục đích là phong ấn nga không nên quên nói xong lúc này đi hướng đại môn sân đi theo đồng thời buồn bực thầm nghĩ ghê tởm sau đó liếc một cái bộ ngực của mình có chút hệ phải nói nhỏ bị coi thường nghệ gì tiếp cận nhượng thủ vệ phong ấn hộ vệ cảnh giác mượn giấy lên lửa trại bọn họ thấy rõ ràng bóng người này người bên kia người là đang làm gì một người thủ vệ mắt nhọn thấy được nghệ dì lập tức quát lớn đồng thời cái khác mấy người thủ vệ cũng chú ý tới tình huống như vậy đều muốn thủ đặt ở vũ khí mặt trên chỉ cần nghệ dì có chút di động sẽ đưa tới sự tiến công của bọn họ nghệ dì đem hai tay giơ lên biểu thị tự mình không có ác ý đồng thời sau lưng sần cũng theo sau là vu nữ đại nhân một cái hộ vệ kinh ngạc nói quả nhiên là vu nữ đại nhân a vu nữ đại nhân tất cả hộ vệ đều bỏ vũ khí xuống cung kính hành lễ đối với bọn hắn mà nói Vu nữ cũng là thuộc về quỷ quốc cao tầng quý tộc, tuy rằng bọn họ không biết vu nữ cụ thể địa vị đến tuột cùng là cái gì, nhưng là hành lễ nhưng thật ra đối tất cả quý tộc đều phải, cho nên cũng không có cái gì do dự. Nệ Dĩ nhìn đến loại tình huống này, không khỏi trêu chọc một tiếng, các ngươi này cái phòng giữ lực lượng tham mì a, chỉ có như thế mấy người hộ vệ, hơn nữa nếu quả như thật dùng biến thân thuật biến thành dáng vẻ của ngươi, sợ rằng không cần tốn nhiều sức là có thể giải quyết rơi mấy người này, thậm chí có thể không cần kinh động bên trong thủ vệ. Đối với loại tình huống này, không có phản bác, trái lại liếc một cái cho dù là Nam Đại Nhất Quốc, bọn hắn cũng đều tịnh không muốn nhìn thấy quỷ quái tồn tại chúng chi là này một ít phản nhẫn không duyên cớ nhiều hơn đến rất nhiều nguy hiểm sợ rằng không ai hội làm loại này cật lực không được cảm ơn sự tình đi cho nên nói nơi này phong ngự ý nghĩa tượng trưng càng lớn hơn thực tế ý nghĩa một ngày phóng xuất sợ rằng lo lắng nhất không là quý quốc mà là các ngươi nam đại quốc Nghệ gì nghe xong sần giải thích trong lòng cũng có hứa chút ít nhiên nhìn sần giơ tay lên nhuộm bọn hộ vệ miễn lễ nhất thời cũng hiểu nguyên do trong này nhìn những hộ vệ này trong ánh mắt của cũng nhiều một loại khác thường thân sắc. vũ nữ đại nhân ngài ngài những hộ vệ kia cùng người đi theo hầu đây một cái trong đó hộ vệ tựa hồ là vài người trung gian chủ sự Hắn đi tới nhìn thoáng qua nệ gì, cung kính túi đầu gió hỏi. Sân đem qua đến trên đường đi qua sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói rõ một chút, không ngoài sở liệu, tất cả hộ vệ trong mắt đều tràn đầy ánh sáng khiếp sợ, đối với chuyện như vậy, chỉ sợ là mấy năm cũng không có xuất hiện qua, lần này vừa xuất hiện, sau này tế điển chỉ sợ cũng muốn càng thêm cẩn thận rồi. Nghe tới cái kia nhìn qua thanh tú dị thường, dường như nhà bên cậu bé vậy nệ gì lại có thể đem hung thủ tàn sát không còn, đồng thời chuẩn bị hộ tống sân đại nhân lúc sau. Tất cả hộ vệ đều ở đây giật mình Vu Nệ Dĩ tuổi còn trẻ cùng tương đại, đồng thời thật sâu hành lễ, đối Nệ Dĩ bảo hộ Vu nữ cùng là những hộ vệ khác báo thủ biểu thị cảm tạ. "Phi thường cảm ơn ngài ban trợ, Nệ Dĩ đại nhân, ta trước mang Vu nữ đại nhân cùng ngài đi vào chung đi, thỉnh ngài và Vu nữ đại nhân ngày hôm nay cần phải ở một đêm, đợi được sáng mai lại đi, buổi tối nơi này lộ cũng không tốt đi, hơn nữa mấy ngày này lữ đồ không đốn, có thể làm cho Vu nữ đại nhân ăn ngon một ít, chỉ sợ cũng là chúng ta những hộ vệ này trách nhiệm." Về phần phong ấn thời gian, hay là muốn nhìn Vu nữ đại nhân. Cái kia hộ vệ không hổ là chủ sự. Nói ba xạo cũng đã đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng, nề gì đối chuyện như vậy không thể nói là, làm hộ vệ nhìn đến vũ nữ đại nhân gật đầu sau đó, tiểu vẻ mặt sắc mặt vui mừng an bài những người khác xuống phía dưới chuẩn bị, hắn thì cũng nên vũ nữ cùng nề gì đi vào cung nên Vu nữ cùng nệ dị đi vào cung điện nghe gi đi lòng đất. Quy mot chương 195, tế đàn trong hồ hoán. Chương 185, tế đàn trong hồ hoán. Tuy rằng gọi cung điện dưới lòng đất, nhưng là kỳ thực hắn trên lầu xây cũng rất to lớn, là cho những hộ vệ này dùng để nghỉ ngơi cùng dùng bữa địa phương, mẫu thủ tại chỗ này, đồng thời phải được bị nguy hiểm, đối với nơi này phúc lợi, quỷ quốc cũng là không chút nào keo kiện, điều kiện đều phi thường tử khôi chỉ ít nghệ gì ở và những người khác cùng nhau thời điểm dùng cơm liền phát hiện thức ăn nơi này vị đạo rất tốt ở bên ngoài thoạt nhìn phong ốc vô cùng cũ kỹ có thể là bởi vì nơi này liên miên không dứt nước mưa cũng có thể có thể là bởi vì trong này gào thét các đá nhưng là kỳ thực nội bộ còn là rất tốt chỉ ít vô cùng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ không có nghệ gì ý tưởng trung mạng nhện hoặc là cái khác cái gì bất quá ngẫm lại cũng là dù sao cũng mới vài chục năm hơn nữa người ở bên trong còn có thể quét tước. đêm đó cơm sau khi chấm dứt sân cung hộ vệ lên tiếng chào gì cung nghệ gì cùng đi hướng về phía cung điện dưới lòng đất nay trang mục lâu lầu một là một cái không gian trống trải đẩy ra đại môn hắc cám tầm trệ trung đột một giấy lên màu đỏ hỏa quang không có gì tự cháy vô số chần bị sắc hỏa quang tựu lặng lặng tựa vào vách tường trôi sân không nói gì nệ gì cũng liền theo sân cùng đi đi qua ở cái không gian này phần cuối có một xuống phía dưới thông đạo rất đen cũng thấy không rõ lắm phía dưới tình huống nệ gì cũng thật tò mò nếu nói quỷ quái cuối cùng là bộ rắn gì màu đen thông đạo cũng cùng phòng khách một dạng ở hai người đến gần lúc sau không có dễ sống mái với nhau bài giấy lên lần lượt xuống phía dưới đương hai người đi xuống sau đó phía dưới là một cái rộng không gian lúc này nghệ gì cũng rốt cuộc biết là cái gì gọi là cung điện dưới lòng đất màu tím nhạt xương mù dày đặc ở chân đập chan ngap là xuyên thấu qua sương mù dày đặc nghệ gì thấy là một cái vương quốc vậy chẳng cảnh liếc mắt đi qua hầu như nhìn không thấy bờ danh giới trung gian một cái thông thiên quang trụ một cái to lớn tế đàn ở trong cổ sáng lẳng lặng đắm mình trước lam bạch sắc quang mang năm cây cao to cây cột chống đỡ tế đàn cũng chống đỡ này cái cung điện dưới lòng đất chỉ có một cái bằng đá con đường thông hướng trung ương cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên sân khấu trên đó tế đàn bị sáng sủa đạm lam sắc ký hiệu khác không chỉ có như vậy toàn bộ không gian cũng đều trải rộng màu đỏ tuyến trên đó buộc chặt trước màu đỏ ký hiệu thực là kiến trúc hùng vĩ nghệ gì tự đáy lòng tàn thán hắn tập trung nhìn vào ở bằng đá thông đạo hai bên địa phương đều là đám hình như là tảng đá vậy đông tây cái này tiếp theo cái kia xảy ra trong không gian dẫm dạm, nhìn giống như đá nhưng là đám hình chứng lại thích như là nón một dạng chẳng qua là tảng đá bộ gián đoán sân châm mặc kỳ thực sân tâm lý đối với này một mảnh trống trải là có sợ căm hận bởi vì chính là đúng mấy thứ này mới để cho mẫu thân của hắn mất đi sinh mệnh ngươi biết những thứ này là cái gì Sơn cùng nghệ dị đi ở trên lối đi mặt, sờ chỉ vào phía dưới này một ít dẫm dạp hình tròn thạch câu hỏi. Nghệ dị vận dụng bị ạ cựu gằng, phát hiện những đá này chúng cũng không có chạ cơ dạ tồn tại, nhìn qua giống như là một ít đá bình thường, nghe sần giọng Sân chi vao tựa hồ mấy thứ này dung bi ha cuu không phải bài co trả co mà là một ít. Nhượng nàng căm hận gì đó. Bọn họ là ưu linh quân đoàn. Sơn thanh âm tuy rằng yếu ớt, nhưng lại là nghệ dị nghe đến bên hai, càng nhiều khiếp sợ hơn. Làm sao sẽ, trên người của bọn họ cũng không có trả cơ dạ. Nghệ dị nói tới chỗ này, mới đột ngột nghĩ tới điều gì sau đó sắc mặt trở nên chìm yên tĩnh trở lại trong con ngươi hiện lên thần sắc suy tư có thể quan sát được trạ cờ dạ người cũng không ít nhận biết hình nghi dạ đối trạ cờ dạ mẫn cảm trình độ chút nào không thua gì hì ủ gã bộ tộc người nhận giới thiên tài nhiều như vậy từng nì dạ thôn vô luận khổ đều sẽ coi nhận thuật nghiên cứu bộ môn đều sẽ có kết giới ban tồn tại đây cũng là một cái làng cơ sở nói cách khác tập toàn bộ nhận giới lực còn không có giải quyết u linh quân đoàn vấn đề như vậy nói cách khác u linh quân đoàn động lực căn bản không phải trạ cờ dạ cũng chỉ có như vậy mới có thể nói thông không có trả cơ giả tồn tại lại có thể đủ chuyển động vĩnh viễn căn bản không có phương hướng đến nghiên cứu nguyên lý tự nhiên cũng không có biện pháp ngăn lại nghĩ thông suốt điểm này nệ dị đang nhìn xuống phía dưới phương này một ít hòn đá lúc sau trong ánh mắt nhiều một chút hiếu kỳ cùng cảnh giác cảnh giác là này một loại tồn tại nếu như xuất hiện ở nhận giới sợ rằng sẽ khiến rất nhiều dung chuyển mà loại lực lượng này có hay không có thể thực sự bị ạ cắt xù kỳ nằm trong tay đây cũng là một nói hiếu kỳ còn lại là bởi vì nay một loại đông tây chỉ sợ là sở hữu nghiên cứu hình lý giả cũng sẽ có tập quán đối với không hiểu sự vật có một loại tràn đầy tò mò sân nói xong một câu kia sau đó chưa từng có nhiều giải thích nề gì cũng có thể lý giải mâu thân của hắn bởi vì nay cái mà chết chỉ sợ là người thiếu nữ này vô pháp tiêu tan khúc mắc bọn họ đi tới lam cổ sáng màu trắng trong cất bước đi vào thân thể giống như là xuyên qua một tầng thủy vẫy lá mỏng bên trong cùng bên ngoài tạo thành rõ ràng đối lập phía ngoài âm trầm cùng bên trong sáng quang minh là hai cái cực đoan phía trên là một cái phức tạp đồ án màu vàng đường cong dạng rỡ sinh huy nếu như nhìn ký hạn cùng sân ngọa thất bình phong phía trên đồ án có vài phần giống nhau sân hai tay nổi lên hơi bạc quang mắt đóng chặt biểu tình tức mục Sơn không có học cái khác nhân thuật, nàng đã định trước không biết là cùng nàng mẫu thân một dạng, trở thành một pháp thuật cao cường vũ nữ. Nàng vâng theo mẫu thân ý nguyện, bỏ qua ngoại trừ phong ấn ra cái khác nhân thuật, cũng quyết định nàng mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là chỉ cần nói này cái phong ấn thuật, sơn tạo nghệ cũng không thấp. Sơn ống tay áo chỗ hiện ra mông mông bạch quang, cùng trong tay bạch quang riau tương hô ứng vô số màu đỏ lá bùa từ tay ống tay áo bay lượn mà ra, một vòng một vòng vần quanh bay lượn ở sơn bên người, phảng phất hồ điểm xuyên hoa. Đột ngột, sơn đôi mắt mở, màu tím phiến phất hoa vân lại ở trong con ngươi xuất hiện, vốn có dán tại tế đàn trên cửa chính mặt cũ màu đỏ bùa nên cũ kỹ biến thành một thỏi phồng một chút màu đỏ cho tàn diệt tiêu thất lúc này tế đàn đại môn kéo kẹt thọt lết rung động hình như bên trong có cái gì giã thu ở đục lên đại môn phảng phất tùy thời đều sẽ phá khai một loại như có như không hô hoán tựa hồ ở nệ gì bên thai nhẹ văng lên nệ gì cảm giác được cánh cửa kia mặt sau tựa hồ có vật gì vậy ở hô hoán hắn đang hấp dẫn hắn nhượng hắn không tự chủ được muốn tới gần hai anh nệ gì hư lạnh một tiếng mắt khôi phục thanh minh như vậy mị hoặc thuật với hắn mà nói tuy rằng có thể cho hắn có chút hứa chờ chờ nhưng là cũng không thể đủ nhượng hắn mê thất bản tâm chỉ bất quá cảm giác như vậy tới nhanh đi cũng rất nhanh Ở cú bừa biến Mắt na, kết giới đỉnh chóp pháp trận tiểu phát sinh kịch liệt qua mang, chế trụ phong lớn dị động, đồng thời sần bên người cái đó một ít màu đỏ bùa pháng phất có linh hồn của chính mình mở dạng, dán tại tế đàn trên cửa, hồng quang lóe lên, tất cả bùa thu liễm quang hoa trở nên bình thường, nhưng là tế đàn cũng không có nữa chút nào dị động, toàn bộ tất cả lại biến thành nệ dị vừa tới thời điểm hình dạng. Quy một chương 196, màu đen chú văn. Chương 186, màu đen chú văn. Gió êm sóng lặng, con kia ở trong truyền thuyết tà ma mãnh thú, lại một lần nữa bị phong ấn ở pháp trận vậy một đầu, bị trục xuất ở tại vậy vô tận trong hư không đương đem đùa phong trên lúc sau, nghe dĩ có thể rõ ràng nghe đến sẩn thở dài một hơi. Hiện nhiên đây là nghi thức trọng yếu nhất một bước, đương bước này sau khi hoàn thành, tuy rằng không phải là kết thúc, nhưng là phía sau quá trình sẽ phải dễ dàng rất nhiều. Kỳ thực cũng quả thật là như thế, mà sau sẩn quỳ gối tòa tế đàn này trên đài, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt cầu thần, thì thào nói nhỏ. nghệ dĩ tuy rằng tâm lý có một chút kỳ quái, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, chỉ là lặng lặng đứng đứng nghiêm một bên. sẩn đứng dậy sau đó, lần thứ hai đem vòng ngoài phong ấn dùng thuật thức gia cố, sau đó tiểu dự định ly khai, như thế tiểu kết thúc thôi. nghệ dĩ nhưng thật ra có chút hiếu kỳ trong ý nghĩ của hắn, nếu nói tế điện không phải là đều hẳn là dài dòng mà to, cung trước mắt loại này cấp tốc mà đơn giản phương thức, tựa hồ cũng không đáp biên. sân nhất tiểu, nếu như là những thần kia quan cùng phong ấn sư tới, như vậy đích xác là như vậy, hơn nữa những người hầu kia còn có đứng ở địa cung ngoài cửa, chỉnh tề bày trận, ngay cả vào bước tiến cùng thần thái đều có chính xác yêu cầu. nhưng là bọn hắn bây giờ đã mất, vậy cũng không có cái gì tốt ý tứ. cái gọi là tế điện, nhất làm trụ cột bộ phận, hay là đem điều này phong ấn giữ gìn xuống phía dưới, cái này đủ, không phải sao? được rồi nghệ dị đột nhiên nhớ tới trước ngươi ở trên tế đài cầu khẩn sân là biết nghệ gì ý tứ sợ rằng đại đa số người thấy cái tình huống này đều sẽ kỳ quái một cái vu nữ tại sao phải tại đây tọa tà ma trong phong ấn quỳ xuống cầu khẩn đó không phải là chắc là này một ít tà ác dị giáo đồ mới sẽ làm sự sân nhẹ giọng nói rằng ta là đang vì mẫu thân của ta cầu khẩn tòa tế lần này không chỉ có phong ấn chính là ác ma tại đó một đầu còn có này ta thân thể của mẫu thân nói nơi đây là ta mộ của mẫu thân địa cũng không quá đáng ta cầu khẩn không phải là lấy một cái vu nữ thân phận mà là lấy một cái nữ nhi thân phận con gái của nàng nghệ gì nhún vai xin lỗi ta tỉnh không có ý tứ gì khác sân cười cười không có vấn đề gì đó là mẫu thân lựa chọn của mình làm nữ như ta ta có thể làm hay là lấy là kiêu ngạo mẫu thân là một cái rất người vĩ đại nàng từ nhỏ tiểu tinh thông phong ấn thuật cùng vũ thuật bị quỷ quốc quốc sư coi là người nối nghiệp tối hậu mẫu thân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người cùng mẫu thân so lên đến ta đích xác là kém cọi cực độ đi nói tới chỗ này sân thân sắc cũng có một ít để ngoài hiển nhiên nàng đối với mình cũng có khưng mãn nàng không muốn nhìn đến hướng số phận thỏa hiệp tự mình thế nhưng rồi lại vô lực cải biến không nên nghĩ như vậy ngươi đã làm được rất khá không nên cho mình lương đeo nhiều lắm cho dù là mẫu thân của ngươi chỉ sợ cũng hy vọng con gái của mình càng thêm hạnh phúc mà không phải là bởi vì sự tồn tại của nàng mà có nhiều hơn phiền nào không phải là thôi hơn nữa ngươi bây giờ làm hay là ở kế thừa mẹ ngươi ý tri ân ne dị ôn hòa nhìn thiếu nữ trước mắt với hắn mà nói người thiếu nữ này cùng hắn có tương tự chính là kinh lịch chí ít tới một mức độ nào đó mà nói thậm chí có thể nói giống nhau như lúc nhìn nàng nghệ dị thật giống như thấy được đi qua tự mình chỉ bật quá thời điểm đó tự mình có điều này minh sát đường trở nên mạnh mẽ con đường thế nhưng ở sần trước mặt không có gì cả sợ rằng đây cũng là sần mê man nguyên do chính là bởi vì nệ gì lý giải của nàng thống cổ mới càng thêm thương tiếc cô gái này sần nhìn nệ dị lộ ra nụ cười thật to gật đầu sau đó tò mò hỏi nệ dị các ca ta nghe nói qua hỉ ủ gạ gia tộc là một cái rất lớn gia tộc đi vậy hẳn là quá rất hạnh phúc đi nệ dị suy tư một chút hồi đáp ân gia tộc đại cũng không có nghĩa là càng thêm hạnh phúc nhất là là như vậy hả môn bọn họ lưng đeo gì đó càng thêm nghiêm khắc từ trình độ nào đó mà nói chúng ta nhưng thật ra rất như đây sần làm sao sẽ sân trong ánh mắt là một loại kinh ngạc sau đó đương nghệ dị đem tự mình cố sự nói lúc đi ra sân đã hiểu nghệ dị ý tứ cũng biết nghệ dị vì sao nói hai người bọn họ hội rất như bởi vì bọn họ phụ mẫu đều là bởi vì như vậy cao thượng mệnh đề mà tu táng vì gia tộc vì quốc gia như vậy một cái thần thánh mà lạnh như băng mục tiêu tự từ bỏ gia đình như vậy một cái ít nhất cá thể nghĩ không ra nguyên lai trong gia tộc gặp phải chuyện như vậy a sân cũng là có một ít hệ phải nói đối với nàng mà nói việc này thực tuy rằng nhượng người sùng kính nhưng là đương phát sinh ở bên cạnh mình hoặc là người bên cạnh trên người lúc sau sẽ phá lệ khó có thể tiếp thu, đạo lý cũng rất dễ hiểu, thật giống như ở trên tivi nhìn đến này một ít vì cứu người hy sinh người vô luận như thế nào dạng, sẽ cảm thấy rất tránh năng lượng, nhưng là đương phát sinh ở thân nhân của mình trên người lúc sau, sẽ là một loại thật sâu tiết đối. Đi thôi, cũng là lúc sau đi ra lệ gì đứng dậy, kéo ngồi dưới đất sân. Kinh qua như vậy một phen nói chuyện với nhau sau đó, hai người quan hệ giữa càng gần một bước, hoặc là nói, bọn họ ở bất tri bất giác cũng đã tiếp nhận rồi đối phương, tiếp nhận rồi như vậy một cái cùng mình rất giống một cái người. Cung điện dưới lòng đất như trước cao vót, tứ giác phong linh ở trong trời đêm đinh linh linh nhẹ nhàng rung động vậy một loại thanh âm thanh thúy tương dạ sát sấn thác phá lệ sự yên lặng nệ dị nằm ở khách phòng tạm tạm mỉ trên, là nơi này thủ hộ nhân viên thu thập đi ra ngoài một cái phòng bài biện trưng bày coi như là sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ hơn nữa ngoài cửa sổ ánh trăng vừa lúc có thể xuyên thấu qua bên trên vậy một cánh cửa sổ chiếu vào biến thành sáng sủa bạch sắc ân nệ dị ở minh tưởng tinh luyện trước trả cờ dạ, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện một vài vấn đề thân thể của chính mình tựa hồ có một chút dị dạng này một ít dị dạng rất khó phát hiện nhưng là nệ dị đối với thân thể nắm trong tay năng lực đã phi thường cao cho dù là vô cùng rất nhỏ nhưng là dị còn là đã nhận ra bất động Nghệ Dị mở bì hạ tiêu cẳng, bên trái ngực trên xuất hiện một cái màu tím đen chú văn. Đó không phải là nhận giới thông dụng chú văn, trường cổ quái, nhưng là lại tràn đầy một loại cảm giác quỷ dị, nhượng người cảm thấy rất đẹp. Đẹp. Nghệ Dị tinh thần chấn động, mới tử vừa cái loại cảm giác này trung thoát khỏi tỏ đến, đồng thời mắt cũng tản mát ra một một thanh lương. Nhượng Nghệ Dị ý nghĩ mở rộng hơn thanh tỉnh lên tới, là cái kia. Nghệ Dị hồi tưởng lại ngày hôm nay ở trong tế đàn cái loại cảm giác này, tựa hồ có một loại không rõ hô hán, hơn nữa đồng dạng loại này mị hoặc, tựa hồ là đã nhận ra Nghệ Dị tình hình, cũng cảm mot loai khong ro ho hoan được Nghệ Dị dì rình. Này cái chú văn phát sinh mông mông qua mang, phảng phất yêu nhã hát sắc hoa quỳnh nỡ rộ, một loại vô hình ba động ở nệ gì trong đầu văng lên. Bị lượng người, ta có thể cho ngươi ngươi muốn tất cả, tiền tài, tài phú, quyền lợi, lực lượng, mỹ nữ, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể bàn tặng ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem ta giải phóng ra ngoài. Cái loại này thanh âm đầy truyền cảm ở nệ gì trong đầu tiếng vọng lên tới. Quy một chương 197, chúng ta là bằng hữu không phải sao. Chương 187, chúng ta là bằng hữu, không phải sao. giả giả thần già quỷ nệ gì cười nhạc cái thế giới này có nhiều là như vậy nhẫn thuật liền sáng tạo một cái thế giới sủ kỳ nọ mị như vậy nhẫn thuật đều có như bây giờ nói chuyện ngữ đưa lên ở trong lòng người nhẫn thuật tự nhiên cũng có không nói khác hay là cổ nổ hạ dạ mạ nạ cả ra thì có tương tự nhẫn thuật trầm mặc một hồi vậy cổ thanh nhẫm lại không cam lòng nói lẽ nào ngươi không muốn lực lượng chỉ cần có lực lượng ngươi muốn làm cái gì đều có thể cái thế giới này mặc cho ngươi nắm giữ nghệ dị lông mày nhíu lên lạnh giọng nói rằng ngươi cũng không phải một cái hợp cách thuyết khách bất cứ người nào đều hướng tới lực lượng nhưng là loại này không rõ lai lịch lực lượng ta nghĩ không có ai sẽ tiếp thu Người là lực lượng trưởng không giả, mà không phải đầy tớ của lực lượng. Vô luận như thế nào cũng không thể đủ cải biến điểm này. Đây mới là một cường giả hẳn là nắm giữ. Ký hiệu lại một lần nữa lóe lên một cái. Ở trước mặt hắn chiếu hình đi ra một cái hình ảnh, vô số màu đen lưu hình phản phất trong trời đêm lóe lên tinh, nhưng là lại có lực lượng cường đại. Bất luận cái gì đụng phải Đông Tây cũng sẽ ở trong hư không diệt tiêu thất, phản phất yếu ớt bánh bích quy bị nghiền thành bột phấn một dạng. Hơn nữa như vậy lưu hình che khuất bầu trời, không đường có thể trốn. Hình ảnh lại một chuyện, vô số tượng binh mã vậy Đông Tây người trước ngã xuống, người sau tiến lên xung phong, không có sợ, không có sợ hãi bọn họ cứ như vậy đi tới, đi tới, phá hủy một ít ngăn trở bọn họ cướp bộ đông tây, một ngày hư hao, trong thời gian rất ngắn lại hồi phục hồi như cũ, sau đó tiếp tục trước sứ mệnh, các loại hình ảnh không ngừng lưu truyền, tựa hồ là như cũ muốn mê hoặc nè gì, khi thấy những bức họa này mặt, loại lực lượng này cường đại sẽ làm mọi người động dung, nếu như đổi lại là cái khác thì dã, sợ rằng đã là liên tục không ngừng đáp ứng rồi đi, chỉ bất quá nè gì giờ phút này chính mình có đông tây, cũng nghĩ ra, sợ rằng đã là liên tục không ngừng đáp ứng rồi đi, chỉ bất quá nề gì giờ phút này chính mình có Đông Tây, cũng không tại đây một ít dưới, mặc dù bây giờ so này một ít yếu nhược, nhưng là tiềm lực hội càng cao, cho nên bản tâm không có chút nào dao động mặc cho những bức họa này mặt lưu truyền nhưng là nghệ gì nhãn thần như trước kiên định vi phạm lúc này chú văn phảng phất không có cách nào một dạng lại một lần nữa mở đi xuống phía dưới sau đó một ít đều biến mất này cuối cùng là vật gì này cái đột nhiên xuất hiện ở nghệ gì ngược trái này cái chú văn mặc dù bây giờ mở đi xuống phía dưới không có ánh sáng hoa nở rộ chuyen là đối với nghệ gì mà nói trên người nhiều hơn một cái không rõ vật thể sợ rằng bất luận kẻ nào cũng không thể đủ tiếp thu nghệ gì phản ứng đầu tiên hay là dùng nhận thuật đến cung la vat gi nay cai đot nhien xuat hien o nghe gi nguoc trai nay cai chu van mac du bay gio mo đi xuong phia duoi khong co anh sang hoa no ro nhung la đoi voi nghe gi ma noi tren nguoi nhieu hon mot cai khong ro vat the so rang bat luan ke nao cung khong the đu tiep thu nghe gi phan ung đau tien hay la dung nhan thuat đen khu trục phong ấn thuật nghệ gì tạo nghệ cũng không thấp nhưng là khi hắn đem phong tả pháp khắc bức tranh lúc đi ra phong tà pháp Tuấn dĩ nhiên không có phản ứng chút nào loại tình huống này chỉ có lưỡng chủng khả năng một cái này cũng không hàm bất luận cái gì tà ác lực lượng hai này cái nguyền rủa ấn muốn xa xa cao hơn phong tà pháp ấn đẳng cấp nhuộm phong tà pháp ấn mất hiệu lực. Nếu như là người trước nói vậy dĩ nhiên là tốt nhất bất quá nhưng là tịu nệ gì mà nói hắn căn bản sẽ không nghĩ này cái há mồm ngậm miệng hay là ban tặng ngươi lực lượng tại phú đông tây là độ tốt ở xuyên qua trước kinh nghiệm đến xem không có không duyên ngưỡng cớ vô tieu sở hữu cố xử lý ra vẻ những lời này phương tây ác ma nói đen xem khong co khong duyen co vo co chiem tien nghi su nhat la so huu co xu ly ra ve nhung loi nay phuong tay ac ma noi chiem đa số nếu như là người sau nói như vậy nghệ gì cũng không có biện pháp gì tốt lấy hắn nắm giữ trình độ đến phong tào pháp tuấn tuy rằng chưa tính là đứng đầu nhưng là cũng thuộc về vu nhãn thuật phong ấn thuật như vậy trình độ đều bị áp chế chỉ sợ cũng nghệ gì một cái người cũng vô pháp giải quyết ngày mai đi nhượng sân nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nếu như thực sự không có biện pháp nói cũng chỉ có thể đủ nhượng bẹn đi nhìn một chút dị nệ gắng năng lực khó có thể khó lường nếu như nói có cái gì người có thể phát hiện kỳ hoặc như vậy vẹn chắc là có khả năng nhất nếu quyết định như vậy nghệ dị cũng không lại lo lắng mà là ngồi xếp bằng lên tới tình luyện trả cờ ra Sau một lát, nghệ dì hai mắt nhắm chặt, mày nhắc lại, này một ít trả cờ dạ đi ngang qua cái kia hắt sắt chú văn lúc sau, dĩ nhiên lại số ít chuyển hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi xương mù màu đen, theo trả cờ dạ phập phềnh, chỉ bất quá trả cờ dạ tối hậu chảy vào đan điền, chứa đựng tại hạ phúc, nhưng là này vài xương mù màu đen chiếm giữ ở tại trái tim trung, vô luận nghệ dì dùng thủ đoạn gì, những xương mù màu đen này giống như là vật chết một dạng, không có chút nào độc tĩnh, chỉ là lẳng lặng ngủ đông, mà một khi nghệ gì tinh luyện chà cờ dạ, những xương mù màu đen này sẽ theo nghệ Dĩ chà cờ dạ cùng nhau chạy khắp toàn thân tất cả tế bào này một ít sương mù màu đen vậy là cái gì? nghệ dị phát hiện đến quỷ quốc phát sinh tất cả đã vượt qua tưởng tượng của mình. ở kết thúc trả cơ dạ tinh luyện sau đó nghệ dị nằm ở tạ tạ mỹ trên, tuy rằng trong lòng hay là đối với đột nhiên này xuất hiện chú văn cùng quỷ dị kia thanh em có điều kỳ quái, đối với trái tim trùng đột nhiên xuất hiện hắc sắc khí thể có nghi vấn, nhưng là nghỉ ngơi mới là tối trọng yếu. một cái nỉ dạ vô luận lúc nào đều phải bảo chứng ở trạng thái tốt nhất mới có thể thừa thụ tùy thời sẽ có chiến đấu. sáng sớm hôm sau thung thung đông nhẹ nhàng có tiết tấu tiếng gõ cửa nhớ tới. dầm nhật thức bình phong mở nệ dị chuẩn bị xuất hiện ở cửa nhìn đứng ngoài cửa người sân nệ dị nhưng thật ra có chút kinh ngạc hắn tưởng này một ít gọi hắn rời giường dùng đồ ăn sáng bồi bàn nệ dị ca ca buổi sáng tốt lành sân khoái trá lên tiếng chào cùng nhau đi ăn cơm đi ăn xong điểm tâm chúng ta tựu có thể đi về nga ta bản thân tưởng này một ít bồi bàn tới gọi đây nệ dị cất bước đi ra xoay người lại kéo lên bình phong vốn là bọn họ nhưng là ta vừa lúc cũng không có chuyện gì hơn nữa còn là thiện đường ta tựu để cho bọn họ không cần làm phiền ta tới gọi ngươi thì tốt rồi sân ngày hôm nay còn là ăn mặc món đó hoa lệ vu nữ bảo cái kia trong suốt trung hung chân đường nữa ngực miệng tóc màu vàng kim hai mắt thật to hợp với y phục có vẻ hết sức khả ái vậy thì thật là khổ cực ngươi nghệ di nhẹ nhàng nở nụ cười được rồi sân còn muốn hỏi ngươi một chuyện ân chuyện gì sân nghi ngờ một hai đầu trong ánh mắt tràn đầy hoang mang chỉ thấy Nê di kéo mở ngực y phục vẻ mặt nghiêm túc nhìn sân sân không khỏi lui ra phía sau một bước sắc mặt có chút nổi giận trắng non trên mặt của cũng nổi lên phân phấn, phấn nhan sắc sân theo bản năng tự ngẩng đầu tức giận nhìn nghệ di bất quá nàng lại thấy là nghệ di vậy trịnh trọng sắc mặt Nệ dị cũng không có nhượng sẩn suy nghĩ nhiều cơ hội, tương đạo bảo và táo kéo mở, ngực trái vừa lúc lộ ra, Nệ dị vóc người tốt, hơn nữa ra cũng không hắc, tương phản còn có chút trắng nón, vì vậy cái kia màu đen ký hiệu cũng liền hết sức thấy được. Cái này là, sẩn nữ mảy, tựa hồ là biết vật này, chỉ bất quá sắc mặt tựa hồ là có một chút chần chở. Ngươi biết cái này là cái gì? Là Quỷ Quốc Huyền Rủa ấn. Nệ dị nhìn sẩn, hỏi. Sẩn ngón tay của nhẹ nhàng điểm ở Nệ dị ngực trái ký hiệu trên, sau đó sẩn ngược miệng vậy trong suốt trông dĩ nhiên kịch liệt chấn động lên, phát sinh chói thay mà cai nay la cai gi la quy quoc nguyền rũ an ne di nhin san hoi san ngon tay cua nhe nhang điem o ne di nguc liệt thanh âm đồng thời ở sần trên tay vậy không rõ ràng bạch quang đụng tới nguyên rùa ấn sau đó nguyên rùa ấn lại một lần nữa nổi lên màu đen thâm thúy quan mang này không là quỷ quốc nguyên rùa ấn quỷ quốc nguyên rùa ấn hay là dùng nhận giới này một ít thông dụng nguyên rùa ấn hoa văn này cái cũng không thuộc về này một ít nhưng là trong này đúng là ẩn chứa một loại không tốt lành lực lượng ta hình như gặp qua như vậy nguyên rùa ấn nhưng là ta không nhớ nổi lúc nào thấy qua sần xin lỗi đối nè gì nói rằng bởi vì sần gặp qua rất nhiều tiên đoán nàng đối thời gian quan niệm đang nhìn này một ít tiên đoán chung đã trở nên không rõ không rõ chính cô ta cũng rất khó phân rõ sở tự mình như vậy tựa hồ là đã gặp ở nơi nào đông tây cuối cùng tự mình có hay không thực sự gặp quà như vậy nệ dị sửa sang xong y phục nhẹ nhàng hàm thủ suy tư một chút cùng ngươi trở lại sau đó dựa theo ước định của chúng ta ta muốn mượn đọc một ít quỷ quốc của chủ sân gật đầu đây là bọn hắn đã ước định tốt tự nhiên không có vấn đề tốt vậy chúng ta đi ăn cơm đi nệ dị mỉm cười cùng sần sóng vai đi xa đa tạ còn đái khổ cực các ngươi nệ dị cùng sần ở ăn cơm xong sau đó tự bước lên hồi trình lộ ở trước khi đi hai người đều rất lễ phép đã cảm ơn thủ hộ ở bên này võ sĩ đối với bọn hắn mà nói rời xa gia đình đến rồi cái chỗ này bản thân cũng đã làm ra cực lớn hy sinh tương hỗ tôn kính cũng là một loại lễ nghi cơ bản trên đường trở về đến lúc đó thuận buồn xôi gió trải qua ngắn ngủi bước đi sau đó sân cuối cùng vẫn tuyển chọn do nệ dì lưng chạy đi sẽ nhanh hơn một ít có lần đầu tiên tự nhiên cũng liền có lần thứ hai lúc này đây sần cũng không giống như nữa trước như vậy chống cự thậm chí khoái tra ở nệ dì trên lưng của cùng nệ dì nói dỗn có đôi khi thật là không hiểu nội nữ sinh sân đối với cộ nộ hạ thôn này rất là hiếu kỳ bởi vì cho dù là thầm cư quý quốc sân cũng biết cộ nộ hạ này cái nhận giới đệ nhất đại nhất thôn nhất là hồ ca càng mỗi một giới hồ ca đều là chuyển kỳ chính là nhân vật nệ gì ngươi có nghĩ tới làm hồ ca sân đột nhiên tốt như vậy hiếm thấy hỏi nệ gì vấn đề này nếu như nói không có tự nhiên là lời nói dối chỉ bất quá tự mình không biết làm đến hồ ca loại trình độ đó vì làng hy sinh tự mình nấm nỗi nệ gì suy nghĩ một chút lắc đầu ách nhiên thất thiếu. cho dù là tự mình có lực lượng cường đại nhưng là căn bản không có mạnh như vậy bảo vệ tín nhiệm a mình muốn hay là cực mạnh hoặc là nói còn không có như vậy một việc có thể trở thành tự mình tín nhiệm ở sân nhóng nhẹo cứng rắn bảo dưới nghệ dị cũng nói tự mình rất nhiều kinh lịch còn có đồng bọn vựa thiếu niên dốc ly còn có bựa đạo sư mỹ tật uy thân thủ nhanh nhẹn ten ten thực là thật hâm mộ a sân tràn đầy rất cao thánh mạng của nàng trung càng nhiều hơn chính là này một ít tính cần hộ vệ ngay cả nàng tốt nhất một người bạn ạ si cũng là vệ, ở nói chuyện với nhau trung cũng là dùng đại nhân như vậy tôn sưng cho nên đối với nghệ dị nói đồng bạn thứ tình cảm này rất ước cao nghệ dị nhưng thật ra nhẹ nhàng dừng lại vừa cười vừa nói chúng ta bây giờ cũng là bằng hữu không phải là tôi sân nghe vậy ngọt ngào nhất thiếu, ân quy một chương 198, màu tím bạc thư tịch chương 188, màu tím bạc thư tịch quỷ quốc thành lập thời gian không còn sớm thậm chí có thể nói là trễ nhưng là đây cũng không có nghĩa là nó lịch sử rất ngắn từ lúc quốc gia thành lập trước quỷ quốc chịu lấy một loại thành trận tụ cư hình thức tồn tại đồng thời tương hỗ trong lúc đó cho nhau cầu thông ở nhẫn thuật phát triển quá trước khi tới những người ở nơi này cũng đã hữu quan vào tà ma ghi chép cùng nghiên cứu muốn giải tà ma lực lượng căn nguyên chỉ bất quá ở nhẫn thuật truyền tới nơi đây sau đó cái loại này nghiên cứu ở giữa chân đất Dù sao cũng có minh xác mục tiêu, tiến triển nhanh chóng nhận thuật hệ thống so sánh mới. Này một ít nghiên cứu thật sự là tiến triển quá chậm, nhưng là nghiên cứu gián đoạn cũng không có nghĩa là kết thúc. Quỹ quốc nhị giả lại ở nhận thuật cơ sở trên, căn cứ bọn họ trước tiên nghiên cứu cơ sở, sáng lập tự mình quỹ quốc độc hưu chính là nhận thuật hệ thống. Ở quỹ quốc thành lập sau đó, này một ít đến từ quỹ quốc cảnh nội các thành trận nghiên cứu ghi chép đã bị thống nhất thu nhập quỹ quốc tư liệu quan trung, do hoàng thất bồi dưỡng nhị giả nghiên cứu cùng khai phá nhận thuật cũng có thể cùng mới gia nhập nhị giả học tập. Cứ việc quỷ quốc nhận thuật thanh danh không hiền hách, nhưng là cái loại này và người những thôn khác khác xa nhận thuật vẫn như cũng là một loại khó được nghiên cứu đề tài. Mà giờ khắc này nữa gì? An vị ở tư liệu quán trên ghế dài, trong tay lần xem từ trên giá sách mang tới một quyển hậu hậu cơ sở phong ấn thuật. Bên người vẫn chất đống trước cái khác một ít sách. Nhìn rồi phong ấn điểm chính, quỷ quốc giản sử cùng với trong tay cuốn này cơ sở phong ấn thuật. Nễ gì đối với quỷ quốc phong ấn thuật cũng có một loại thân thể to lớn lý giải, không thể không nói. Tuy rằng quỷ quốc chỉ là một tiểu quốc, nhưng là đúng là có đáng giá kính nể địa phương. Quỷ quốc phong ấn thuật có thể nói đã phát triển đến một cái cực hạn, đối với nguyên tố độn thuật không nghiên cứu, dẫn đến đối với phong ấn thuật mỗi một cái biến hóa đều đã khai phá đến một loại cảnh đẹp ý vui phương diện. Cơ sở phong ấn thuật chung này, một ít đơn giản phong ấn thuật đều có thể thông qua đơn giản hóa vơ tay, khống chế ba động, ẩn nấp vết tích, khống chế biến hóa đến càng thêm chăn tới hoàn mỹ. Bắt đầu sân đem quyển sách này lấy tới, đồng thời trịnh trọng nói cho nệ gì này là quỷ quốc cơ mật lúc sau, nghệ dị còn không lý giải, nhưng là hiện tại mới phát hiện. Những kỹ xảo này một ngày có thể nắm giữ, ở cao giai phong ấn thuật chung dù cho dùng tới nhỏ tí tẹo, đều tuyệt đối sẽ có chất đề thăng. Đồng thời ở trang thứ nhất, Lê Dĩ cũng rốt cuộc tìm được quỹ quốc trung tình vào phong ấn thuật nguyên nhân. Nguyên lai, like, quỹ quốc nghiên cứu phong ấn thuật ban đầu chính là vì kế tục kế hoạch của bọn họ, nghiên cứu tà ma, trưởng không lực lượng, bọn họ nghĩ tới biện pháp hay là dùng phong ấn thuật đem tà ma bộ phận phong ấn tại trong thân thể của mình, sau đó thông qua điều tiết phong ấn, đồng hóa thân thể, sau đó khu xử lực lượng. Nghe cùng Dĩ nụ hữu gì kỳ có đúng hay không rất giống. Kỳ thực hai người đều là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, ở quỹ quốc bọn họ nghiên cứu đến tối hậu, phát hiện tà ma phong ấn đến bên trong cơ thể, hai họa ngầm lớn nhất hay là người ý chí sẽ bị tà ma lực lượng ăn mòn cuối cùng sẽ trở thành trong cơ thể phong ấn tà ma công phẩm. đương nghiên cứu tiến hành đến bước này sau đó, ủy quốc nghị giả tiểu chia làm hai phái, phái cấp tiến là muốn kế tục thay đổi phong ấn, sau đó có thể càng thêm cường lực hạn chế tà ma lực lượng, mà ôn hòa phái thì nghĩ như vậy đối tà ma phong ấn là không có ý nghĩa, ngược lại thì không bằng nghiên cứu phong ấn thuật lực lượng, nắm trong tay phong ấn thuật làm lực lượng thu hoạch cách. Sau đó, ghi chép đến nơi đây cũng chưa có, thông qua nội dung, nghệ gì suy đoán, quyển sách này hay là người thứ hai phe phái người lưu lại tài liệu. Nghệ dị thu về thư, nghĩ không ra vẫn có nhiều như vậy cố sự nghệ dĩ nhưng thật ra không nghĩ đến quỷ quốc đã từng nhì dạ đã vậy còn quá có tìm cách không thể không nói chỉ bằng mượn bọn họ nhiều người như vậy nỗ lực cũng đủ để thắng được tôn trọng nghệ gì lấy tay trung khoa tay múa chân một mặt nhàn nhạt trả cờ dạ vết tích xuất hiện sau đó có vài màu đèn ký hiệu xiềng xích đột nhiên xuất hiện lan ngang trời quả nhiên kỹ xảo như vậy có thể làm cho trả cờ dạ ba động càng nhẹ nếu như là càng thêm thạo một chút sợ rằng ba động hội vi không thể tra đi chỉ bất quá đúng lúc này này một ít trả cờ dạ pháng phất bị vật gì vậy quấy nhiễu này một ít ký hiệu xiềng xích cũng có chút hứa không rõ Nệ dị trái tim trùng xương mủ màu đen thật nhanh thông qua kinh mạch, chào vào nệ dị tay phải. Chuyện gì xảy ra? Nệ dị trong lòng kinh dị, phất tay triệt tiêu trả cơ dạ, này một ít ký hiệu xiển xích cũng lặng yên phai đi. Nệ dị định thần nhìn trong tay quyển sách kia, vốn có cơ sở phong ấn thuật ở chào vào xương mủ màu đen sau đó, vốn có màu da cam sắc sáng sủa vỏ ngoài dĩ nhiên dường như nhuộm màu giống nhau, biến thành băng lênh thần bí màu tím phong bì, đồng thao tương biên ở quang mang trung lảnh lánh, biên sừng phong trước xinh đẹp màu bạc sắc ngoài, tiêu để dùng ám kim sắc bút pháp viết mê rủa. Nghệ Gỉ trước dùng bị ạ tiệu gằng xét lại một chút thân thể của chính mình, trái tim trung đã nhiều ngày đến tích góp từng tí một xương mù màu đen mất đi hơn phân nửa, sau đó lại đưa ánh mắt về phía rảnh tay trung cuốn này lạnh như băng thư. Có thú vị, cơ sở phong ấn thuật dĩ nhiên biến thành như thế một quyển kỳ quái thư. Nghệ Gỉ thu hồi mượn rửa, đem chúng nó no sách của hắn thả lại chỗ cũ, đem quyển sách này phong ấn vào quyển trục trung, sau đó rời đi tư liệu quán. Ở một cái yên lặng đán núi phía sau, Nghệ Gỉ móc ra bức lồng, trên mặt đất vải bùa, này một ít đen như mực sắc quanh có khúc hiệu chú văn giống như là mạng nện giống nhau, tối hậu một vòng một vòng bao bọc đem Nghệ Gỉ thật chặt khóa ở tại trung gian. Như vậy tiểu hoàn thành. Nghệ gì khép lại hai tay, không chậm không chậm kết tấn, này một ít phù ấn theo ấn tiết biến hóa đã ở bẻ cong lưu động, từ từ tán mát ra bạch quang trói mắt, tối hậu khắp không gian dừng lại, phản phất bị ngăn cách giống nhau. Như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng, hơn nữa như vậy vẫn có thể để phòng cái khác hữu tâm nhân dình. Nghệ Dĩ dì hài lòng gật đầu, sau đó ở pháp trận trung gian, móc ra quyển kiếm màu tím bạc phong bị thư, mở ra đến. Ngươi có thể có được quyển sách này, như vậy chứng minh phái chủ chiến đã xuống dốc, hy vọng ngươi có thể đem quyển sách này truyền thừa tiếp, đặt thành chúng ta lúc ban đầu mục tiêu. Lúc này đây, Nghệ Dĩ khoe miệng lộ ra tiêu ý không thể không nói, này cái phái cấp tiến người thật là có một ít trí tuệ, có thể đem vật này ngụy trang thành cái dạng này, cho dù là xảy ra vấn đề, lại còn là có thể có cái gì lưu truyền tới này. ngươi có thể mở quyển sách này, như vậy thì chứng minh bên trong cơ thể ngươi đã có tử khí, nếu như không có, ta tình nguyện quyển sách này kế tục ngủ say đi, bởi vì, nay quyển sách đối với ngươi không có bất kỳ chỗ dùng nào, mà nếu như ngươi có, như vậy quyển sách này, đem sẽ nói cho ngươi biết chúng ta hết thể nghiên cứu, từ lợi dụng đến nắm trong tay. Nghệ gì khoe miệng chịu chịu, khẩu khí thật đúng là đại, nếu quả như thật có thể nắm trong tay. Như vậy các ngươi lại vì sao sẽ bị diệt? Sau đó trang thứ nhất tối hậu nhóm ký hiệu sáng lên, phì một tiếng, một quyển cùng ban đầu cơ sở phong ấn thuật giống nhau, như lúc thư tịch xuất hiện ở nệ dị dưới chân của. Đang hoàn thành quyển sách này trước đã nghĩ được rồi. Dùng quyển này đồ giỏng thay thế quyển kia chân thật thư tịch. Nệ dị cũng không phải nghĩ ngoài ý muốn, đem rơi xuống đất thư tịch thu nhập phong ấn quyển don thay the quyen kia chan that thu tich ne di cung khong phai nghi ngoai trùng, sau đó lại một lần nữa lật xem khởi trong tay cuốn này ngự rùa. Quy một chương 199, quỷ quái hình chiếu. Chương 189, quỷ quái hình chiếu. Trong quyển sách này nếu nói từ khí, còn lại là đem tà ma phong ấn từ tà ma trong thân thể lấy mẫu đi ra ngoài một loại năng lượng quỷ dị phương thức có thể thông qua trà cờ dạ đến bổ sung từ trình độ nào đó đến xem chà cờ dạ có thể tính làm là loại này năng lượng thực vật loại này từ khí có thể làm thi triển tà ma năng lực then chốt một ngày cùng tà ma đạt thành khế ước có thể sử dụng tà ma năng lực hơn nữa loại này từ khí tại thân thể vùng trung du lúc đi cũng sẽ cường hóa thân thể hướng về tà ma phương hướng không nhận thức được cải biến kinh qua thời gian dài dần, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một ít tà ma năng lực nói thí dụ như rất nhanh khép lại hoặc là cương hóa ra đây đối với nề gì mà nói cũng không tệ có thân thể mạnh hơn, như vậy đối với thể thuật mà nói, không thể nghi ngờ ý nghĩa nhanh hơn, rất có lực, bất kỳ một cái nào thể thuật hình nhì ra sợ rằng đều muốn muốn. Tử khí tác dụng không chỉ có ở chỗ như thế một điểm, còn có một chút kinh qua này, một ít tiền bối nhì giả nghiên cứu ra được, mượn do tử khí thực chiến biến trùng nhân thuật loại này nhận thuật tại bọn hắn trong miệng đã bảo làm nhận chú đây cũng chính là văn bản phong bì tồn tại. thực la kỳ diệu, dưới tình huống như vậy, bọn họ đã nghiên cứu đến loại trình độ này. Nễ gì đối với này cái lưu phái thật là tự đáy lòng tàn thán, lại có thể bài trừ ngoài lối tắt, tìm được nhiều như vậy kỳ quái phương pháp. Tỉ như cái loại này xương mù màu đen loai trinh đo nay Nghệ gi đoi voi nay cai luu phai that la tu đay long tan than lai co the bai tru ngoai loi tat tim đuoc nhieu nhu vay ky quai phuong phap ty nhu cai loai nay xuong mu mau đen có thể thông linh ra một loại ngọn lửa màu tím đậm nếu như không có nhớ lầm tựa hồ lúc trước bảo hộ sẩn cái kia rộn nhìn sẽ như vậy một cái thuật ở chỗ này nhìn giới thiệu cùng bộ mau chóng ho luc truoc bao ho san cai kia roi đó nay cái là cần muốn đổ tầm bồ sau đó uy lực cũng sẽ mở rộng hơn cường đại lên loại vật này hay là người mặt trái tâm tình thông qua thôn phệ cùng thiêu đốt mặt trái tâm tình có thể trở nên càng đại ở cuối cùng thậm chí có khả năng thuấn phát ra một cái ép cấp ngẫm lại là kinh khủng bực nào như vậy nhân thuật có không ít chỉ bất quá rất nhiều đều quá mức tàn nhẫn đắt độc nghệ gì chắc là sẽ không vì có chút lực lượng hay dùng này một ít tàn nhẫn phương pháp đương nhiên trong đó cũng không chỉ có này một ít còn có một chút cái khác vật dụng trong đó có không ít phương diện đối với nề gì có ban trợ nề gì không có lại tiếp tục xem tiếp bởi vì việc cấp bách hay là nghiệm chứng này một ít màu đen khí thể nếu như là từ khi nói như vậy bọn họ vừa thế nào đến đây hắn cũng không nhớ kỹ thân thể mình chúng có cái gì tà ma nề gì trong đầu lại một lần nữa vang lên một thanh âm nay có cái gì kỳ quái đâu này một ít thấp hơn con kiến hôi liền lực lượng bổn nguyên đều không thể nắm giữ trong thân thể tồn tại này một ít lực lượng đều chỉ là thiên phú của bọn họ mà thôi không có cạnh mạnh bị nuốt biệt giải phẫu đã chết cũng là bình thường Cái thanh em này cũng không xa lạ, chỉ ít phía trước mấy ngày, nghe gì chợt nghe đã đến cái thanh em này, cho nên cũng không có lần đầu tiên như vậy khiếp sợ. Ngạ, ngươi là nói này một ít bị bắt lấy được tà ma, nghệ gì nhưng thật ra cũng không sợ, tiện tay mở ra nguyền rủa trước vài tờ, ở trong đó cận kẽ miêu tả một ít quỷ quốc đã từng bắt được tà ma. Này một ít tà ma tuy rằng tương đại, nhưng là trí lực nhưng cũng không cao, ở mất một phen công phu sau đó, thành công trở thành thực nghiệm tài liệu. Nói không sai, này một ít tà ma chẳng qua là ít giới nhất là đê tiện con kiến hôi, bọn họ làm không được chi phối lực lượng, nhưng là cũng không có nghĩa là ta làm không được cái thanh âm kia giọng của trầm thấp, cao cao tại thượng, tràn đầy cấp trên kiệt não. nghệ gì trầm ngâm một chút, như có điều suy nghĩ hỏi, vậy ngươi là ai? cái thanh âm kia ngoạn vị vừa chuyển thanh âm, ngươi lẽ nào còn không biết? chúng ta đã từng thế nhưng rất gần u. nghệ gì trong đầu không khỏi nghĩ tới cái kia sáng sủa, đám chìm trong lam ánh sáng màu trắng trung tế đàn, cái kia ở chút bất chi bất giác thám thiết hô hoán, lại một đôi so thời khắc này trả lời. như vậy trả lời không thể nghi ngờ chứng thực nghệ gì trong lòng đoán rằng, ngươi là quỷ quái. dựa theo các ngươi thuyết pháp, như vậy ta chính là quỷ quái. cái thanh âm kia khẳng định nghệ gì suy đoán, đồng thời nghệ gì ngược cái kia màu đen ký hiệu ở vài độ bẹ cong sau đó dĩ nhiên truyền dựng lên tuy rằng còn là ký hiệu hình dạng nhưng là dĩ nhiên bẹ cong dường như có vài quấn lên hát sắc độc mãng ngươi có phải là kỳ quái hay không quỷ quái nhẹ giọng nói nghệ gì không nói gì sắc mặt bình tĩnh nhìn bầu trời lẳng lặng chờ quỷ quái sau văn Ngươi ta đoán một chút nhìn có đúng hay không muốn biết vì sao hôm nay ta cùng ngày thứ nhất ta cảm giác bất đồng quỷ quái giọng của giống như là một cái rảo hỏa hồ ly đúng là như thế hai lần ngươi hoàn toàn là khác nhau trời vực lần đầu tiên ngươi giống như là một cái người máy cũ kỹ băng lãnh nhưng là lúc này đây ngươi nhưng thật giống như là một cái sống sờ sờ sinh vật có trí khôn già hoạt kiên trì rất đơn giản bởi vì thời điểm đó ta ở trong cơ thể của ngươi cũng không hoàn chỉnh hoặc là nói còn rất yếu ớt kinh qua mấy ngày này ngủ say ta trạng thái đã so với kia lúc sau muốn thật tốt hơn nhiều ngươi phải biết rằng muốn em tự mình dấu vết hình chiếu đến biệt thân thể của con người chúng đây cũng là một cái rất cố sức sự tỉnh cho dù là cường như ta muốn làm được điểm này cũng muốn phí một ít công phu như vậy ngươi mất lớn như vậy công phu lại có ý đồ gì đây nếu như là muốn nhượng ta giúp ngươi khởi ra phỏng ấn như vậy hay là thôi đi Tuy rằng với ta mà nói không có ảnh hưởng gì, nhưng là ta cũng không như ở không đi gây sự, cùng cả cái nhận giới đối nghịch tuy rằng nghe vào rất lợi hại, nhưng là Chí ít đang không có chuẩn bị tâm tư lúc sau, không muốn bởi vì nhất kiến không quan hệ sự tình khẩn yếu liền đi tới một bước kia, không phải sao? Nệ Gỉ tìm cách rất đơn giản, hơn nữa ở lập trường của hắn đến xem, mình cũng không phải là lôi phong, không duyên cớ vô cớ mạo hiểm phiêu lưu đi cứu một cái không thể lạm chung tạm a. Trước chớ vội cự tuyệt. Quỷ quái ở Nệ Gỉ trong tâm linh hình chiếu ổn thanh nói rằng, ta có thể cho ngươi, có thể nếu so với ngươi có thể nghĩ phải nhiều nghệ gì cắt đứt quỷ quái chính là lợi nói trước không nói này cái, hay là trước ngươi nói một chút ở lại thân thể ta trên này cái nguyền rủa đi. Quỷ quái giọng của trở nên có chút kỳ diệu thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện nó chỗ tốt? Nghệ gì nhưng thật ra đã biết quỷ quái ý tứ, ngươi là nói, sinh ra từ khí. Ngươi vừa nhìn quyển sách kia trung, mặc dù có chút miêu tả cũng không tường tận, nhưng là đại thể đúng. Loại vật này các ngươi xưng là từ khí, ở thân thể của con người trung hội không nhận thức được cải biến thể chất của con người, tích lũy tháng ngày dưới tình huống, hội thu được cùng từ khí nơi phát ra mà quỷ đồng dạng thân thể dị năng, thân thể dị năng. Nệ gì nghi ngờ nhắc lại? Không sai. Quỷ quái chắc chắn nói, đầu tiên, sở hữu ma quỷ đều sẽ có một cộng đồng đặc thủ, đó chính là dài dòng thọ mệnh. Cũng tỉ như nói ta, tự ta cũng không biết ta có thể sống bao lâu, nhưng là ta đã ở thời gian sông dài chung bước chậm vô số thời gian. Loại lực lượng này ở người trong cơ thể lúc sau, sẽ chậm dãi cải biến thể chất của con người. Hán thọ mệnh tuy rằng không nhất định có thể cùng chúng ta một dạng dài dặng dặng, nhưng là tương đối so những người khác mà nói, sợ rằng phải có mấy lần tăng lên. Hơn nữa tương đối so thoi gian loai luc luong nay o nguoi trong co the luc sau se cham rai cai bien the chat cua con nguoi han tho menh tuy rang khong nhat đinh co the cung chung ta mot dang dai dang dac nhung la tuong đoi so nhung nguoi khac ma noi so rang phai co may lan tang len hon nua tuong đoi so bat đong ma quy Thân thể cũng sẽ có bất đồng đặc thù dị năng, nói thí dụ như ta, cũng chính là thân thể ngươi chung này một ít từ khí, đem thân thể của ngươi cải tạo hoàn toàn sau đó, hội từng bất thu được siêu tốc khép lại, siêu tốc tái sinh cùng với phân liệt. Nghe dị khẽ một cái lông mi, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Quỷ quái đắc ý nói, cho dù là ma quỷ cũng sẽ có mạnh yếu tồn tại, thấp hơn ma quỷ chỉ biết có rất nhanh khép lại, tinh nhuệ ma quỷ mới siêu tốc khép lại, chỉ có cường đại ma quỷ mới siêu tốc tái sinh, mà chỉ có giống ta như vậy lĩnh chủ, mới trước tự mình dành riêng năng buoc thu Có siêu tốc tái sinh cung voi phan liet nghe gi khi mot cai long mi hien dù cho thân thể chỉ còn lại có một cái cánh tay, như vậy ngươi đều có thể sống sau đó sẽ một lần khôi phục đã lớn hình, thì ra là thế, bởi vậy, Nệ Dị nhận thức lại một lần nữa hoàn thiện, đối với tà ma lý giải cũng nhiều hơn, đồng thời cũng vì tà ma thiên phú như vậy năng lực mà tàn thán, phải biết rằng, người chỉ còn lại có một cái cánh tay đều có thể lại một lần nữa khôi phục thành thân thể, đây là một loại kinh khủng bực nào năng lực, từ trình độ nào đó mà nói, đây đã là so hỉ đạn tiến hơn một bước thân bất tử. Ai? hoặc là nói, thì đa năng the boi vay nghệ gì nhan thuc lai là tà ma tử khí một loại vật dụng. đương nhiên, đây cũng chỉ là Nệ Dị đột nhiên nghĩ đến, cụ thể cung chi la nghe di là lấy sau lại nghiệm chứng đi. còn có cái gì khác? Nghệ gì nhiều hứng thú hỏi. Như vậy đơn giản nhất, hay là ngươi có thể vận dụng quyển sách kia trên thuật pháp? Nghệ gì dơ dơ lên trong tay mượn rửa. Là quyển này. Không sai. Những người đó lấy mẫu đê dại thể trong cơ thể năng lượng, nhưng là giống ta như vậy cao dại linh chủ đã có thể khắc buồn nguyên hình chiếu. Thân thể của ngươi đã có thể tự mình sản sinh số ít năng lượng, không đi lấy mẫu cũng không quan hệ. Nghệ gì thu về sách vở, đem quyển sách này cũng phong ấn tại quyển trục trung. khó trách ngươi nói này một ít thấp hơn chỉ là con kiến hôi. Đúng là như vậy. Chỉ bất quá ta rất yếu kỳ, này một ít nếu nói ma vì sao hiện tại lại không thấy được? cho dù là này một ít đê giai cũng mai danh nhận tích cái này muốn nói lên tới không phải là các ngươi tự mình dùng không hoàn chỉnh tế tự thuật nhượng chúng ta xuyên giới tới được thôi tự chúng ta nghệ gì đột nhiên sửng sốt sau đó nợ nụ cười nguyên lai là như vậy nguyên lai là quỷ quốc ở thành lập trước thì có tế tự tập quán loại này tế tự có lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó dĩ nhiên thành không hoàn toàn thông linh thuật đem này một ít ngược tiểu chính là tà ma xuyên thấu qua tinh bích triệu hoàn đến nơi này chỉ bất quá không biết làm sao vậy như vậy không hoàn chỉnh thông linh thuật lại đang một lần cuối cùng đem cao giai linh chủ quỷ quái triệu hoàn mà đến này cũng trở thành một hội toàn bộ nhận giới tai nạn, cũng cưỡng chế cắt đứt quỷ quốc lâu dài tới nay miên cứu. đa tạ ngươi giải đáp, ta cảm giác hiện tại đã biết rõ nhiều, nhưng là thực là tiếc nuối à? Ta hiện tại cũng không có đi phá hủy phong ấn dự định đây. nghệ gì đúng vậy, khoái trái nhất tiếu. lý giải này một ít hành bí, giải khai phủ đầy bụi trong lịch sử bí mật, nghệ gì tâm tình hiện nhiên vô cùng hài lòng. quỷ quái cũng không có chú ý, hắn thanh mot hoi toan bo nhan gioi tai nan cung cuong che cat đut quy quoc lau dai toi nay nghien cuu đa ta nguoi giai đap ta cam giac hien tai đa biet ro nhieu nhung la thuc la tiec nuoi a ta hien tai cung khong co đi pha huy phong an du đinh đay nghe gi đung day khoai trai nhat tieu ly giai nay mot it thấp mang theo chắc chắn ngươi hội cần ta, ngươi cũng sẽ càng thêm cần muốn lực lượng của ta. đương nói xong câu đó, quỷ quái thanh âm tiểu trợn mở ảo, sau đó từ từ tiêu thất. nghệ gì dừng ở ngực trái hình xăm. Đột nhiên nhẹ nhàng nhất thiếu, cũng không thèm để ý, sau đó dùng vung tay lên, toàn bộ kết giới trong nháy mắt tan vỡ tiêu tán. Quy một chương 200, từ khí cùng biến cố. Chương 190, từ khí cùng biến cố. Kinh qua cùng quỷ quái gọi nói chuyện với nhau, đem ngược trái này cái khác sâu phủ văn làm rõ ràng sau đó, lẽ đo nghe gi trong lòng an định rất nhiều, mọi người sợ hãi đến từ chính không biết, mà đối với đã biết sự tình, mọi người cũng sẽ không sinh ra sợ hãi tâm lý. nghệ gì nếu đã biết đây là quỷ quái hình chiếu, mà quỷ quái đang bị phong ấn, muốn cầu cạnh hắn, như vậy tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn lại cái gì nguy hại. Tương phản, hẳn là vẫn có thể thu được không ít chỗ tốt hiệu điểm này đối với trên ngược trái mặt nguyền rủa ấn giải quyết cũng sẽ không lại như vậy bất thiết bây giờ nghĩ lại sần sợ rằng thật đúng là đã từng là thấy qua cùng loại ngược trái mình nguyền rủa ấn chỉ sợ là tại từ xưa tế tự nghi thức trên một ít phủ văn loai nguc thôi cũng không biết quỷ quốc này một ít tổ tiên là từ đâu lý lấy được nguyền rủa trong quyển sách này có không ít đối với loại này sương mù màu đen cũng chính là được xưng là từ khí đồ miêu tả cũng có không ít điều khiển phương pháp đầu tiên một cái hay là kết thành một loại đặc biệt vân tay loại này vân tay có thể kích thích từ khí nghệ gì thử một cái tại kết thành này cái vân tay sau đó Quả nhiên xương mủ màu đen giọt thì ra là giống như vật chết vậy ấy lặng, phảng phất trong nháy mắt sống, trở nên dục dịch. Nghệ dị nhận trước dựa theo phía dưới nước chảy, nhu độ khí tại thân thể trùng quy tán, nhuộm dần thân thể, như vậy tuần hoàn cũng không ảnh hưởng yên hai người đồng thời tiến hành lúc sau, nghệ dị nhất thời nghi thân thể ở vào một loại kỳ diệu trong nhay mat song tro nen duc dich nghe di nhan truoc dua theo phia duoi nuoc chay nhựa tử khi tai than the chung quyết tan nhuom dan than the nhu vay tuan trình, trong thân thể lượng trùng năng lượng ở trong người lưu chuyển, đồng thời mỗi vận hành một vòng, thân thể lại sẽ ở từ khí dưới ảnh hưởng trở nên càng thêm sự mềm dẻo, cũng càng thêm giám chắc, tân sinh thành trà cơ dạ, cũng có một phần nhỏ bị thôn phệ, biến thành mới từ khí. Từ khí, cơ dạ giống như là tinh vi linh kiện, hữu cơ kết hợp ở tại cùng nhau, cùng một chỗ tinh vi vận chuyển, tương hội trong lúc đó sinh ra phản ứng hóa học. mỗi một phút mỗi một giây, nghệ gì đều có thể đủ cảm giác được thân thể của chính mình đang thay đổi hóa. đúng là như vậy, thực là thần kỳ. nghệ gì trong lòng cũng là giật mình. đối với trong sách vợ miêu tả lệnh người giật mình thân thể cường hóa bản thân nghệ gì còn không lý giải, nhưng là kinh qua tự mình tự mình kinh lịch mới phát hiện loại này lệnh người giật mình thân thể cường hóa đúng là một lệnh người đại nuốt cả kinh. Hiệu quả đơn giản là khó có thể tin, cho dù là nghệ gì như bây giờ thân thể tổ chất, đều có thể đủ cảm giác được một tia một tia chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Không nên xem thường này cái, bởi vì chỉ có một tia tiểu khinh thị. Phải biết rằng, lúc này nghệ gì thân thể thế nhưng ảnh cấp thân thể, nói cách khác, cho dù là ảnh cấp, như cũng đang không ngừng cường hóa. Tương đối so cái khác ảnh cấp cường giả còn đang chậm rãi mài, nghệ gì có thể như vậy tiến bộ, đã có thể nói là ngồi hỏa tiến vậy tốc độ được chứ? Hơn nữa ngôi để thăng một tia, mang tới đều là cự biến hóa lớn. Nếu như là dựa theo bình thường gian đúc, này một tia để cao, có thể phải tiêu hao nghệ gì mấy tháng công phu đương thân thể của con người đến một loại cực hạn lúc sau muốn càng thêm hoản mỹ dĩ nhiên là không thể nào thật giống như ngươi từ 50 phân đến 60 phân rất nhẹ nhàng nhưng là muốn từ 95 phân đến 96 phân cũng rất khó một cái đạo lý giải thích duy nhất hay là tử khí là một loại cao cấp hơn khác lực lượng đi mới rõ ràng như vậy tác dụng mới như thế một điểm tử khí sẽ có như thế rõ rệt tác dụng nếu như có nhiều hơn nói hiệu quả sẽ phải càng đại đi nghệ gì đột nhiên sửng sốt trong tay ấn tiết cũng đông nhiên bùng ra như mày ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy vừa dĩ nhiên muốn đi phá vỡ phong ấn hơn nữa đối với loại lực lượng này dĩ nhiên sinh ra một loại tham lam, không sai, hay là tham lam. Nè gì chắc chắn nghĩ đến, nếu như không phải là bị ạ kiệu gẳng trong nháy mắt biến thành thiên đồng bị ạ kiệu gẳng, để cho mình phát nhiệt ý nghĩ sản sinh một loại lạnh lèo nói, sợ rằng mình cũng căn bản không có ý thức được. Nè gì bỗng nhiên nghĩ tới tại ban đầu cơ sở phong ấn thuật quyển sách kia trên ghi chép, từ phía sau nhẫn cụ trong túi móc ra quyển trụ tìm được rồi quyển kia cơ sở phong ấn thuật, hoàn hảo cuốn này cùng nguyên rùa biến hóa trước vậy một quyển giống nhau như lúc, Nệ gì cũng nhìn thấy phía trên kia ghi chép, tà ma phong ấn đến bên trong cơ thể, họa ngầm lớn nhất hay là người ý chí sẽ bị tà ma lực lượng ăn mòn. Cuối cùng sẽ trở thành trong cơ thể phong ấn tà ma công phẩm, cơ sở phong ấn thuật. Sau đó nệ dị cẩn thận kiểm tra rồi trong thân thể loại này màu đen lực lượng, cho dù là không có vân tay khu xử, cho dù hắn giống như vật chết vậy yên lặng, nhưng là nệ dị hay là từ loại lực lượng này trên người cảm nhận được một loại vị đạo. Quả nhiên là như vậy, loại lực lượng này tác dụng phụ đối với thân ở vào tà ác hỗn loạn trận doanh tà ma mà nói cũng không phải đại sự gì. Thế nhưng loại lực lượng này một ngày trên cơ thể người trong lúc sau sẽ sản sinh mặt trái tâm tình cùng ảnh hưởng, nhượng người tội nguồn xấu xa mở rộng, từ khí càng nhiều, lực lượng càng mạnh, tính cách càng cực đoan. Tối hậu chỉ sợ cũng sẽ bị loại lực lượng này đồng hóa, cuối cùng trở thành đầy tớ của lực lượng, sau đó trở thành tà ma tế phẩm. Là tối trọng yếu là loại ảnh hưởng này lặng yên không tiếng động, nếu như không phải là có bị ạ cựu găng tồn tại, sợ rằng tự mình mãi cho đến tối hậu cũng vô pháp phát hiện, khi đó sợ rằng vấn đề tiêu thực sự lớn. Nghĩ tới đây, nệ dị trên người thoát ra một loạt mồ hôi lạnh. Quả nhiên, quỷ quái cái tên kia cũng không yên lòng. Loại tình huống này quỷ quái nhất định là biết đến, nhưng này thì hắn chỉ nói đối với nệ dị có lợi phương diện, nhưng không có nói này một ít tệ đoan chỉ sợ cũng là ôm nhượng nghệ dị rơi vào tay giặc vào loại lực lượng này hỗn loạn dưới tìm cách thảo nào quỷ quái như vậy chắc chắn tự Minh Hội cần muốn lực lượng của hắn nếu quả như thật dựa theo vừa loại tình huống đó trong nội tâm tràn ngập đối với lực lượng khát vọng đối nền gì mà nói thật sự có cái loại này liệu lĩnh đi phá vỡ phong ấn khả năng bất quá nếu phát hiện như vậy nhưng thật ra cũng không ngại tương kế tử thế hơn nữa loại lực lượng này để thăng là thật thật tại tại có bị hạ tiêu càng tồn tại nền gì có thể nói có thể hữu hiệu áp chế tử khí nội bộ hỗn loạn tính chỉ là như thế một canh giờ tu luyện nghệ khat vong đoi nệ gi ma noi that su co cai loai nay thân nhu vay nhung that ra cung khong ngai tuong ke tu kế, hon càng thêm cứng cỏi thậm chí có thể nói kiên cố, thân thể tố chất có rõ diện đề cao, chủ yếu nhất là nhiều khép lại năng lực, cùng chữa bệnh nhân thuật cái loại này khép lại cùng trị liệu bất đồng, chữa bệnh nhân thuật là nhanh hơn nhân thể sự trao đổi chất, sinh trưởng bước phát triển mới tế bào để thay thế cũ tế bào, do đó khép lại vết thương, mà loại này khép lại thật giống như, thân thể là một cái vật còn sống, có thể tự mình núp ních khép lại, phán phất. dịch thể, rất tốt, không phải sao? Nghệ gì sửa sang song đông tây đứng dậy, đã xảy ra rồi không ngừng thời gian, nhìn sắc trời, chắc cũng là lúc sau đi trở về nghệ dị đã đem sần đưa đến quỷ quốc đối với quỷ quốc bình dân mà nói cũng không quan tâm vì sao đi ra lúc sau thanh thế lớn tiếng người ồn ào mà lúc trở lại tịnh không nhìn thấy này một ít tiếng động lớn gây đội ngũ cũng không có này một ít hoa lệ xe ngựa bọn họ để ý chỉ là tế điển cái ngày lễ này chỉ là cần muốn một cái chúc mừng lý do mà thôi ở vào như thế một cái chiến tranh tấn phát trên thế giới tùy thời tùy chỗ sinh mệnh cũng có thể không thuộc về mình mỗi phân mỗi giây cũng có thể thu được thân nhân rời đi tin tức cho nên đối với bọn họ mà nói như vậy chúc mừng là át không thể thiếu các bình dân không thèm để ý nhưng là cũng không có nghĩa là quỷ quốc đai mỹ không thèm để ý đương vị này tuổi còn trẻ mà lai hùng đại mỹ thu được tin tức này lúc sau hắn cũng chở mặc có hoài bão cũng không có nghĩa là không sợ thân là quỷ quốc đại mi như vậy lo lắng vấn đề tiểu không thể dựa vào tự mình tính tình đến có người tập kích quỷ quốc tế tự đội ngũ đồng thời thiếu chút nữa bắt đi vu nữ đại nhân cho dù là vu nữ một ít đầu mối đều chỉ hướng lôi quốc nhưng là chính như đam kia tập kích đội xe lôi quốc nhị dạ nói như vậy quỷ quốc đại mi cho dù là đã biết là vân ẩn nhị dạ thôn ra tay cũng không có cách nào thậm chí chỉ có thể im lặng không lên tiếng một cái nhược tiểu chính là tồn tại cầm một ít cũng không rõ ràng chứng cứ đi khống cáo một cái cường đại tồn tại phải không lý trí, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn, bởi vì nay ngoại trừ làm tức giận cường giảm mà nói không có chút ý nghĩa nào, quỷ quốc hay là như vậy. lũng tung tiểu quốc địa vị nhượng quỷ quốc không có cách nào lên tiếng, trừ phi thực sự muốn cho lôi quốc xé rách ra mặt đến tiến công bọn họ, bằng không lôi quốc không có chút nào tổn thất. sau đó thì sao? nệ gì ăn trong tay sushi, thuận miệng hỏi trước mặt vẻ mặt nghiêm túc sần, nói thật đi, nghiêm túc sần, giờ phút này mặt thoạt nhìn giống như là một cái phình bánh bao, dù sao vẫn chỉ là một hơn mười tuổi nữ hài tử, còn có này trẻ con ngậm, trở lên ngap tro một ít đều là sần tại lúc dùng cơm cùng nệ Dì nói sự tình, xuống tới sẽ đến chỗ ngấu chốt nhất. sân nói thật, nệ Dì cũng không phải rất thích ăn sushi, tương đối so sushi mà nói, hắn càng thích ăn đoàn, hơn nữa còn là bên trong có ẳng cổ vậy một loại ngọt ngào rất tốt. ta đang nghe đây, tuy rằng nhìn qua ta tại ăn cái gì, nhưng là trên thực tế, cũng là tại ăn cái gì. sân vừa tức vừa cười vô nệ Dì một chút, cũng nữa bảo chỉ không được vẻ mặt nghiêm túc. sau đó hoàng thất để lộ bí mật, làm cho cả quỷ quốc cao tầng đều biết, hoặc là nói, quỷ quốc cảnh nội tất cả nổi danh vọng tộc cũng đã biết chuyện này. tuy rằng thông thường bình dân cũng không cảm kích, nhưng là cũng chưa tính là bí mật lôi quốc ni ra chuyện này bọn họ cũng biết hai người là cùng nhau truyền đi đây cũng không phải là đại sự gì đi lôi quốc không nói cái gì quỷ quốc cũng không dám nói gì nệ di buông chén đũa sau đó tại cầm lấy bên phải khăn mặt lau chùi hai tay mạn bất kinh tâm nói rằng vốn có chúng ta cũng nghĩ như vậy thế nhưng ngay tối hôm qua một cái quỷ quốc cao tầng ở trong nhà bị hại đều đồn đãi nói là lôi quốc ni ra lại đầu thủ Nghệ di nhẹ nhàng nhất tiếu lắc đầu ngươi nghĩ lôi quốc ni ra sẽ có đần như vậy bọn hắn bây giờ đi không được cái gì đều khác phát sinh sau đó lẳng lặng vượt qua một đoạn này lúc sau, sau đó lại xử lý như thế nào cha tìm hung thủ đều sẽ né qua đoạn thời gian này sân gật đầu hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến điểm này chỉ là trần thuật sự thật này mà thôi nhưng là hiện tại tin tưởng này cái luận điệu người cũng không phải số ít hướng hoàng thất thuê mướn nghĩ dạ người có thể có không ít dù sao tương đối so này một ít không biết lai lịch lưu lạc nghĩ dạ bọn họ càng muốn tin tưởng này một ít do hoàng thất bồi dưỡng nghĩ dạ đây không phải là tốt vô cùng mới có thể thu được một khoản không huong hoang that thue muon nhi da nguoi co the co ủy thắc mất nghĩ thu đuoc mot khoan khong nho uy thac mat gi nhu bay biểu tình sung sướng bất quá lại nói tiếp như vậy là ai muốn tại đây loại trước mắt đi tập kích quỷ quốc người đâu nhưng lại muốn giả tá lôi quốc nghĩ dạ danh tiếng Rất khó nhìn ra là mục đích gì ân. Đây cũng chính là ta lo lắng sự tình, Quỷ Quốc chỉ là một tiểu quốc, bất luận cái gì dung chuyển sợ rằng đều không chịu nổi. Nói tới chỗ này, sân sắc mặt của có một chút lờ mờ, đối với quốc gia này, sân vẫn có trước thật sâu tình cảm. Sống ở nơi đây, khéo nơi đây. Đột nhiên, sân cảm thấy có người ở xoa tóc của mình. Ngầm đầu, đúng dịp thấy nệ dị thủ đem tóc của mình tại nhú loạn, nhất thời tức giận hét lớn, "Này, ngươi ở đây làm gì?" Nệ dị vậy sắp xếp trước đến tràn đầy mỉm cười thanh tú mặt, bây giờ nhìn lại cũng chia ngoài nhượng người khó chịu. Như vậy mới đúng chứ, một đứa bé khiến cho như vậy trầm thấp làm gì tiểu hai tử sẽ có tinh thần phân chấn mới đúng yên tâm vô luận như thế nào dạng ta đều sẽ bảo vệ ngươi không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi sân nhìn nghệ gì vậy ấm áp mỉm cười cũng khoái trá nở nụ cười ngươi người này ngươi lúc đó chẳng phải đứa bé không biết vì sao sân lại nghĩ trong lòng trở nên ấm áp có như thế một cái ra hòa cùng tựa hồ cũng là một cái tốt sự tình không phải sao đột nhiên sân trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy sân bị loại này đột nhiên toát ra ý niệm trong đầu lại càng hoảng sợ sau đó sắc mặt từng đỏ cúi đầu hắc ngươi thật đúng là khả ai đây sân Nệ gì khoái cha đứng dậy. Người người này. Vẫn đương nhân ra là tiểu hải tử. Sần có chút bất mãn lầm bầm một tiếng. Nệ gì đột nhiên dừng lại, hình như nhớ ra cái gì đó, sau đó lấy ra quyển trục. Phình một tiếng, tiên vụ tán đi, nệ gì lấy ra quyển kia cơ sở phong ấn thuật trả lại cho Sần thực là cảm tạng người. Sần, quyển sách này rất chân quý đi, bên trong có rất nhiều về quỷ quốc hành bí, ta thấy sau đó thật là nghị không có ý tứ. Nói thật ra, tại nệ gì nhìn đến bên trong quyển sách này ghi lại nội dung lúc sau, nệ gì chỉ tra lai cho san thuc la cam ta quyển sách quy quoc hai bi ta thay sau đo sợ rằng không có rất cao quyền hạn Tại quỷ quốc thì không cách nào xem thêm, đây đã là thuộc về một quốc gia cơ mật, hơn nữa còn có này một ít chân quý phong ấn thuật cải biến huyền bí, nghệ gì mới không tin không ai phát hiện trong đó giá trị, như vậy giải thích duy nhất hay là tài nguyên ở trong đó vị trí chiếm cứ rất lớn tác dụng, không có vấn đề gì. Nói thật ra bên trong ghi chép kỳ thực chỉ là một ít lịch sử, chân chính có dùng còn là này một ít phong ấn thuật ghi chép, không biết đối với ngươi có hay không ban trợ. Sơn lắc lắc đầu biểu thị không cần để ý, nghệ gì hai tay kết ấn, chỉ là người thứ nhất tấn tiết, nghệ gì bên người mặt đất hiện ra có vài kim hoàng sắt xiên xích, sau đó nghệ gì vân tay không ngừng biến hóa này một ít diện xích cũng từ từ tăng nhanh, hơn nữa hình thái khác nhau, cấu thành kim hoàng sắc kết giới, đồng thời mở rộng hơn kiên biết, mấy tầng chồng sau đó, vậy kết giới màn sáng dĩ nhiên giống như một trận hư miếng tưởng, nếu có thực chất giống nhau, mắt thường có thể thấy được. này, đây là đơn giản hóa, điều khiển cùng cường hóa, sơn thật là không biết nói cái gì cho phải, không nghĩ tới nề gì lại có thể tại một cái thuật trung vận dụng ba loại biến hóa, hơn nữa tự mình cho hắn quyển sách này cũng không có mấy ngày, dĩ nhiên là có thể đến loại trình độ này. đây chính là vô số nghỉ dà nghiên cứu hơn 10 năm đi ra ngoài thành quả, hơn nữa trong đó độ khó sần cũng là biết đến. Thông thường nhị giả muốn nắm giữ một người trong đó huyền bí đều có thể nói là thiên tư rất cao, húng chi là đêm nay một ít thông hiểu đạo lý, phóng thích tại một cái phong ấn thuật chung, thật là không có có nghĩ đến. Hiện tại, chẳng lẽ nói người này là phong ấn thuật này một lĩnh vực thiên tài? Không biết vì sao, Sẩn trong lúc bất chợt đến nơi này một cái tử. "Ân, biểu tình của ngươi vì sao như thế quái? Có cái gì không đúng hả?" Lệ Dĩ có chút nghi đen thien tai chang nhìn Sẩn, Sẩn tử vừa khởi tiểu ngơ ngác nhìn chằm ha nghe di co Lệ Dĩ gò nhin cham cham của, ngay cả nghệ Dĩ cũng cảm giác có chút không được tự nhiên. "Không, không có gì." Sơn chỉ là có chút kỳ quái, người này tại cái tuổi này là có thể có mạnh như vậy thực lực, hơn nữa như vậy huyền bí lại có thể tại thời gian ngắn như vậy tiêu năm dư, chẳng lẽ nói cái thế giới này thật sự có thiên tài? Nghĩa gì? Ân, trên cái thế giới này có thiên tài, thiên tài hay là một phần thiên phú cùng 99% mồ hôi? Ngạ, nhưng là vậy một phần thiên phú so 99% mồ hôi quan trọng hơn. Nễ gì? Ngươi người này tự kỳ cưỡng, Sơn nhất thời nghĩ vừa tự mình đối nễ gì có chừng một điểm kính nể sùng bái tâm lý trong hon nghia gi nguoi nguoi nay mắt tiêu tiêu thất nhay mat tieu that vo tung, người này quả nhiên còn là vận khí mà thôi. Anh. không sai hay là cái loại này nịch tiên vận khí mà thôi nghệ gì cái chán toát ra có vài hạt tuyến không có biện pháp vẫn là không nhịn được thổ cái dành một chút nguyên lai hoàn cảnh sinh hoạt đồ vật bên trong hơn nữa ra vệ sần vẫn nghe hiểu. Hơn nữa còn tưởng rằng là tự mình nói ông trời của ta nào ta cũng vậy trích dẫn cổ nhân tốt lời thôi sân còn lại là dùng một loại ánh mắt khi dễ nhìn nghệ gì đương nhiên hai người chỉ là đang nói đùa mà thôi đương một cái hộ vệ lấy một loại xấp xỉ vào quần quận tư thế lúc tiến vào hai người nhìn nhau liếp mắt đều thu liễm lại trước bông lỏng điệu tình bọn họ biết nhất định là xảy ra chuyện dung mot loai anh mat khi de nhin nghe gi đuong nhien hai nguoi chi la đang noi đua ma thoi đuong mot cai ho ve lay mot loai sắp xi vao quan quan tu the luc tien vao hai nguoi nhin nhau liec mat đeu thu liem lai truoc bong long đieu tinh bon ho biet nhat đinh la xay ra chuyen gi Quả nhiên, này tên hộ vệ tiếp theo câu cũng liền chứng thực hai người đoán rằng, vu nữ đại nhân, sảng sụ ái đại nhân bị lâm, sảng sụ ái đại nhân kể cả trong nhà thân thuộc hộ vệ, tất cả đều chết, gia tộc nhà cửa hiện tại đã ở hứng hực trong hỏa hoạn, kẻ tập kích thân phận không rõ, và tối hôm qua người chắc nhan sang su ai đai nhan bi lam san su đồng nhất nhóm người gây. Quy mot chương 201, tiếp thu hủy thác cổ nộ hạ nguy dạ. Chương 191, tiếp thu hủy thác cổ nộ hạ nguy dạ. Nghệ dị cùng sân đẩy cửa ra, sắp đêm trung, cách đó không xa thông thiên hỏa quang hết sức thấy được, chiếu đỏ một góc trời, hỏa thế kinh người, thoáng như ban ngày trùm đến lúc. Hô, thực là thật lớn lửa. Nghệ gì mở bị Ả tiệu gặng, mượn bị Ả tiệu gặng năng lực, nghệ gì cho dù là ở bên cạnh cũng có thể nhìn đến xa xa sự tình. Thế nào? Sơn biết nghệ gì năng lực, nhìn đến nghệ gì đưa ánh mắt về phía viết vương, mở miệng hỏi, cũng muốn biết tình huống bên kia đến tột cùng là thế nào. Nghệ gì lắc đầu, không ai sóng sót, hơn nữa hành hung người cũng đã ly khai, không có phát hiện cái gì người khả nghi. Bất quá họa thế rất lớn, phòng trừng cho dù là hiện tại áp dụng biện pháp, hiện trường cũng bảo lưu không dưới đến cái gì. Có thể là vì tiêu trừ khả năng lưu lại chứng cứ mới phóng lửa. Sơn nghe vậy, Sắc mặt có chút phẫn nộ những người này quá như thế quá phận, tại Quỷ Quốc nội thành cảnh nội cũng dám lớn lối như vậy. Sảng Su Ai đại nhân ta đã thấy, là một cái rất nghiêm túc người, hơn nữa thái độ làm người rất chính phái, nghĩ không ra hắn cũng nô hại. Chính phái nô hại rất bình thường, trừ phi bản thân hắn không phải là cái chính phái mà là cái ngụy quân tử nệ dị không lớn không nhỏ hói ra cái cái rảnh, sau đó nhíu nhíu mày. Người này có chút kỳ quái, hai lần động thủ khoảng cách cũng không gì khong lon lên trước sau đo nhữ nhữ này, lấy lý dạ thực lực, cả đêm thanh lý Quỷ Quốc sở hữu mục tiêu, càng thêm bảo hiểm hơn nữa cũng càng hiệu suất cao đi. Sẵn bọn họ không có phòng bị động thủ bảo đảm nhất bất quá mà bọn họ hiện tại phân 2 ngày qua tiến hành bản thân chuyện xấu cũng quá nhiều ân có phát hiện gì sân hoàn toàn không có nghe hiểu nệ gì trước câu nói kia hơn nữa không nhiều lắm nhân sinh kinh lịch cũng để cho hắn đối với chuyện này không có nệ gì như vậy nghi hoặc ngươi ngẫm lại xem nếu như chúng ta bây giờ muốn muốn ám sát một số người như vậy là không phải là hẳn là sân bọn họ còn không có phòng bị tận lực nhiều ám sát một số người hơn nữa lấy lý dạ thủ đoạn muốn giết chết này một ít không có phòng bị người thường thật sự là lại dễ bất quá phóng hỏa cũng hoàn toàn không có tất yếu nệ gì đối trước sân nói rằng sân nghi hoặc gật đầu nói cũng đúng nga nhưng là hay là chính như trước ngươi nói như vậy muốn tiêu diệt này một ít chứng cứ đâu có lẽ vậy nệ dị không có nhiều lời trong lòng cũng không biết nghĩ chút gì chỉ bất quá trong ánh mắt quang mang loài ra sơn chẳng qua là cảm thấy nệ dị hình như có chút lạ quái nhưng là suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ tới có không đúng chỗ nào đối với nệ dị mà nói đây cũng chỉ là một tin tức thế nhưng đối với toàn bộ vĩ quốc không thua một hồi địa chấn một cái đẹp đẽ quý giá cho phụ cái quỷ quoc khong thua mot hoi đia chan mot cai đep đe quy gia trong phu cai gi sàng su hai đại nhân đã chết một cái quần áo hoa lệ trung niên nhân vẻ mặt khiếp sợ nghe hạ nhân bẩm báo Đến này cái lúc sau hắn mới biết được trước bên ngoài phủ chuyển tới tiếng động lớn tiếng ồn ào cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sảng sụ ai đại nhân, này cái hoa phục trung niên nhân tự nhiên biết vậy là ai. Kinh qua chuyện ngày hôm qua sau đó, người người cảm thấy bất an, Sảng sụ ai đại nhân không cần nghĩ cũng biết, nhất định là tăng cường trong nhà phòng bị, thế nhưng cho dù là như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể nghe thế dạng một cái tin dữ. Trên người người này chợt mồ hôi lạnh lạnh lạnh xuống tới, hoảng hốt trong lúc đó, chỉ cảm thấy vốn có trong nhà của mình, đột nhiên nhiều hơn vô số lạnh lạnh gió lạnh. Cho dù là môn ngoài có không ít võ sĩ hộ vệ, thế nhưng như cũng không có chút nào cảm giác an toàn đáng nói. Hoàn hảo mình ở hướng về sẽ lúc sau, không có đầu cắt giảm nhị dạ bồi dưỡng đầu tư như vậy chương trình nghị sự, giờ khác này người trung niên này chỉ cảm giác mình là cỡ nào sản xuất Đến người, đến người. Hoa phục trung niên nhân là lớn, cuốn quyết nói rằng, nhanh đi, nhanh đi hướng hoàng thất trình ý thác, đến ba gã nhị dạ, không, là thỉnh ba gã nhị dạ, bao nhiêu tiền cũng không hỏi để, cành nhanh càng tốt. Là. Đại nhân. Nghe được mệnh lệnh, hạ nhân liên thanh đáp, vội vã ly khai. Như vậy một màn không chỉ là ở chỗ này đồng thời cũng phát sinh ở quỷ quốc các đẹp đẽ quý giá dinh tự trung đã có hơn mười niên không có trải qua tình huống như vậy bọn họ trong nháy mắt tiêu mất một tấc vông không có những quốc gia khác công phạt 10 nien có cái khác nhỉ dạ đối quỷ quốc giám sát nhiệm vụ quỷ quốc giống như khac ni một cái quoc ám lập tại nhận giới một cái thế ngoại đảo nguyên những quỷ này quốc gia cao tầng bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có một ngày bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ gặp phải ám sát hơn nữa bọn họ dĩ nhiên ở không lâu trước còn muốn muốn cắt giảm bồi dưỡng nỉ dạ chi tiền cho rằng không có tất yếu nghĩ tới đây không ít người hận không thể chịu tự mình một cái miệng căng ra chỉ bất quá bây giờ nói này một ít cũng vô ích bọn họ cần muốn tốc độ nhanh nhất đi trình ủy thác bọn họ cần người đến bảo hộ tốt nhất là lý giả mà không phải này một ít thông thường võ sĩ nói chung một câu nói loạn toàn bộ quỷ quốc tựa hồ trong một đêm tựu tràn đầy một loại không khí khẩn trương loại này kinh khủng âm vân tràn ngập tại quỷ quốc bầu trời cho dù là thông thường bình dân bọn họ cũng có thể cảm giác được bầu không khí tựa hồ có một chút không thích hợp này một ít quan lão gia đã không có ngày xưa cái loại này hào sảng đại khí tắc uy tắc phúc cho dù là không ở trên xe ngựa đều là màu đầm vội vã câu mày lúc này đại mỹ bên trong mot đem tieu tran đay mot loai khong khi khan truong loai nay kinh khung am van làm quỷ quốc khi tac y tac phuc cho du la khong o tren xe ngua đeu la mau đam quyền trung ương Hoàng quyền đất tập trung, này cái trẻ tuổi đại mỹ cũng có chút hệ bại, hai ngày này chuyện đã xảy ra nhượng hắn tại ban đêm đều ngủ không được ngon giấc. Quỷ quốc trong lời đồn nổi lên bốn phía, thông thường bình dân cũng cần chân an, hơn nữa càng cần nữa chân an, vẫn là quỷ quốc này một ít cao tầng danh sĩ môn, bọn họ bị chuyện của hai ngày này lộng đắc người người cảm thấy bất an. Chuyện này đối với vào hoàng thất mà nói, cũng đưa tới coi trọng, bản thân làm quỷ quốc tại nhận giới địa vị là thủ, ai cũng không nghĩ tới sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy, liên tục bị tập kích, vị này anh minh đại mỹ nhất thời có một loại nằm cũng trúng đạn cảm giác, dù khóc vô lễ, ba đó, này vài thập niên, liên tục vài giới đại mì cũng không có sự đến ta tiêu ba ngày hai đầu bị tập kích này còn có thể không thể khoái trá tại sở hưu cao tầng đều bị thác dưới tình huống đại mỹ phải đối mặt như thế một vấn đề hay là nhân thủ thiếu không sai nhân thủ thiếu ai có thể đủ nghĩ đến trước một đoạn thời gian còn đang thảo luận có đúng hay không muốn cắt giảm chi tiền giảm thiểu nị dạ bồi dưỡng những người đó hiện tại hận không thể nhiều hơn đến gấp đôi nị dạ đi ra đại mỹ kinh qua một ngày lo lắng cuối cùng tuyển chọn đem một bộ phận nị dạ phái ra đi bảo hộ thân phận là trọng yếu hơn cao tầng mà đối với người khác sẽ ở ban đêm thiết lập lục đội quỷ quốc nghỉ dạ tiểu đội, một ngày có cái gì gió thổi cỏ lay sẽ ở trước tiên trợ giúp đi qua, cho nên xin mọi người đều yên tâm. Đồng thời, đại Mỹ cũng ném ra một cái thuốc can thần, bởi vì nhân thủ không đủ, quỷ quốc đã hướng lân cận cỗ nổ hạ trình ý thác, thỉnh bọn họ phái người quá để giải quyết bên này vấn đề, phải tin tưởng nhận giới đệ nhất nhận thôn lực lượng. Ngoại lai hỏa thượng tốt nghiệp kinh, những lời này cho dù là tại hổ cả chúng cũng là như vậy. Nghe đến là nhận giới đệ nhất nhận thôn cỗ nổ hạ lý dạ, bọn họ nhất thời nghĩ chỉ chờ tới lúc cỗ nổ hạ nhì dạ đến rồi, chuyện như vậy nhất định có thể rất nhanh giải quyết trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn hy vọng cùng chờ đợi này một ít không có quỷ quốc gia hoàng thất nỉ dạ người bảo vệ mặc dù có chút bất mãn nhưng là cũng đúng là biết hoàng thất bồi dưỡng nỉ dạ quả thực không nhiều lắm hơn nữa nhân số bởi vì chi tiền vấn đề còn đang từng năm giảm thiểu tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân chính là bọn họ tự mình cho nên chỉ là đoán trách vài câu cựu chuyên chú đang suy nghĩ thế nào ai quá cổ nộ hạn nỉ dạ đến tới trước khi mấy ngày này nghệ dị nghe đến tin tức như thế nhưng thật ra có một chút buồn cười bất quá ngẫm lại cũng là quỷ quốc lân cận hay là hòa quốc cùng lôi quốc lôi quốc tự nhiên không cần nhiều lời sự tình lần trước không có tìm bọn họ tính sổ hơn nữa chuyện lần này có phải là bọn hắn hay không làm cũng không xác định dưới tình huống như vậy đại mỹ coi như là tại ngu xuẩn cũng sẽ không dẫn sói vào nhà như vậy tuyển chọn cũng rất rõ ràng chỉ có thể hướng cổ nộ hạ nhờ giúp đỡ nghĩ đến không lâu sau sau đó có thể sẽ nhìn thấy cổ nộ hạ nghĩ ra nệ gì trong lòng nhưng thật ra cũng có một tia cảm khái không nghĩ tới chỉ bất quá ngắn ngủn mấy tháng thân phận cùng lập trường sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy nghiêm túc là chỉ có thể thuận theo chuyện phát triển thân bất do kỳ a sau mấy ngày quỷ quốc thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc mỗi ngày buổi tối Do hoàng thất nỉ dạ tạo thành tuần tra tiểu đội cẩn thận tại quỷ quốc nội thành tuần tra, cho dù là bọn họ, cả đêm cũng không dám có chút đại ý, cẩn thận phụ trách trước khu vực của mình. Có lẽ là bởi vì như vậy nghiêm mật cảnh giới, hay hoặc giả là vậy nhất hỏa nhân đã thu tay lại, kế tiếp mấy cái buổi tối, đều gió hiên sóng lặng, không có chút nào động tĩnh. Nếu như không phải là chuyện lúc trước, sợ rằng không ai sẽ nghi tới, nguyên lai không có một người ngoài ý muốn ban đêm, là như thế khả ái. Nghệ gì nhưng thật ra không có ảnh hưởng gì, có thiên đồng bị ạ cựu càng tồn tại, bất luận cái gì tiến nhập sân đại viện dạ đều sẽ bị nghệ Dĩ cảm ứng được, sau đó tiểu không có chút nào thoát đi khả năng. Hơn nữa, Sẩn phụ đệ tới gần đãi mỹ phụ, tiêu nhìn đãi mỹ phụ bên kia quang mang lóe ra, chỉ biết phong lớn pháp trận cùng đệ phòng nhị dạ có bao nhiêu, có ngu đi nữa nhị dạ cũng sẽ không lại dưới loại tình huống này tại khu vực này hạ thủ. Bởi vì đã ngoài, nên dị một ngày quá ngày hay là cùng Sẩn Tiểu bằng hữu tâm sự nhân sinh lý tưởng, nhìn Sẩn kinh ngạc, sau đó lúc không có chuyện gì làm, xem thêm một chút nguyền rùa này một cuốn sách, nhận trước tại nói liền trả cơ dạ lúc sau, mượn tự khí lại rèn luyện thân thể. Kinh qua mấy ngày này kiên trì, nên dị thân thể tuy rằng vẻ ngoài không có gì thay đổi, nhưng là nội bộ lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ là thân thể biến hóa cũng đã đáng giá nghệ dị chuyến này lữ trình, thu hoạch to lớn nhượng nghệ dị đều có chút dần mình. Gió hiên sóng lặng một buổi sáng sớm, nghệ dị mới thần luyện kết thúc, tắm rửa một cái, sau đó sần tiểu ném vào đến một bộ quần áo. Ân, làm sao vậy, ngày hôm nay lại muốn cấp ta tống quần áo? Tuy rằng thật cao hứng ngươi cấp ta tống y phục, nhưng là ta không thể không nói, cá nhân ta còn là càng thích mặc bà bảo, như vậy chính thức cung đình phục sức, nói thật đi, cũng không phải rất thích. Nghệ gio yen nói là đại lời nói thật, cung đình phục sức bởi vì truy cầu mỹ quan cùng bề ngoài cao quý, có tương đương phiền phức mặc pháp, hơn nữa có rất nhiều không tất yếu, nhưng là dị thường hoa lệ trang sức nhất là tại hạ bãi cùng cửa tay áo đều có chức nghiêm khắc hạn chế đối với một cái lý giả mà nói như vậy hạn chế hành động của mình không thể nghi ngờ là tự tìm được chết nếu là bởi vì quần áo kiềm chế dẫn đến tự mình bỏ mình nói sợ rằng vậy cũng là, là biện khuất nhất chết kiểu này cho nên nghệ dị tương đối so loại này vẽ ngoài hoa lệ cung đình phúc sức còn là càng thích đảm bảo càng thêm rộng thủng tinh cũng càng thêm thử thích sắn tuy rằng nhìn qua rất văn tính nhưng là đuong chung lâu sẽ phát hiện cái này mới nhìn qua rất văn tính nữ sinh kỳ thực nội bộ biet là một cái rất hoạt bắt người nghe gi tuong đoi so loai nay ve ngoai nghệ dị thinh cung cang them thu thich san tuy giả vợ thương tâm nói rằng ai Ta thế nhưng rất dụng tâm trọng đây, Nghệ Dĩ cun không thích thôi. Nghệ Dĩ nhất thời á khẩu không trả lời được, lông mi chọn một chút, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, "Được rồi, vậy cảm ơn ngươi." Sần che miệng nhất tiếu, sau đó nhìn đến Nghệ Dĩ thu hồi y phục, rồi mới lên tiếng, "Là cổ nô hạ người đến, làm vu nữ, đại mỹ hoàng nên cổ nô hạ nữ ra, ta cũng phải chỉnh diện, ngươi cũng muốn đi nga." Nghệ Dĩ lúc này đây, nhưng thật ra không có cự tuyệt, ngược lại thì nhiều hứng thú gật đầu với lúc, "Ta cũng muốn nhìn, lần này tới người, đến tọt cùng là ai tới, nói không chừng còn là người ta quen biết đây." như thế nệ gì khiêm đường bản thân làm ám bộ ngành tình báo phó bộ trưởng ngoại trừ cây bên trong này một ít đạn rổ tư tự mình bồi dưỡng tại nhị dạ hồ sơ trên gạch bỏ tin tức này một ít ám bộ ngoài sợ rằng không có mấy người làm nệ dị không biết này ngươi này cái treo ở đôi xe vì sao cũng tới ngươi nói cái gì a ngươi cái mặt này trên vẽ kỳ kỳ quái quái ra hỏa vương ông hai người các ngươi thỉnh không nên như vậy hai người các ngươi không nên xảo hai người các ngươi phanh phanh nạ dù tổ cùng kỳ bạ đang cầm trên đầu bọc lớn nhất thời lệ rơi đầy mặt xạ cú dạ lúc này mới âm cười thu hồi nắm tay đều sớm nói cho các ngươi an tính một chút Khi nạ tạ lúc này vẫn còn có chút ngượng ngùng nhìn đại gia cho dù là muốn nói điều gì nhưng là vẫn không có nói ra chẳng qua là nhẹ nhàng nói thầm nói đại gia thành âm khinh khả năng không có người có thể nghe áp dẻm Xino nổ chỉ là lấy tay phù một chút kính dâm không có chút nào biểu thị hiển nhiên đối với như vậy trò khôi hải cũng không có ý định ngăn cản tại đội ngũ sau cùng là rùa hỉ cụ hệ nảy cùng hạ tặc cạ xì hai người hai người nhìn phía trước bọn nhỏ đồ dỡn ở phía sau cung la du hi cu he nay cung ha tac ca ca xi hai nguoi hai nguoi nhin phia truoc bon nho đua gion o phia sau co chut vui mừng cười không nghĩ tới lần này là cùng ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đây Hạ Tạc Cả Cả xì. Dụ Thủy Củ hệ lại nhẹ nhàng nở nụ cười dưới, hào sảng nữ nhị dạ mở miệng nói rằng: Chật Ta nhưng thật ra không có gì, cùng một vị xinh đẹp nữ sĩ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ không là một chuyện tốt. Hạ Tạc Cả Cả Sì hai tay cắm trước túi, lưng lõng tại trong rừng cây này động, mặc dù nói là rất vui vẻ sự, nhưng là cặp kia lộ ra vẫn như cũng là một đôi mắt cá chết, hơn nữa giọng nói cũng là một loại Hạ Tạc Cả Cả Sì thức mệnh mọi lời biếng. Ha ha, Hạ Tạc Cả Cả Sì, ngươi nói như vậy tiệu thật là quá khách khí. Dụ Củ Hến lại khoát tay háo, đối với Hạ Tạc Cả Cả Sì loại này không có đi tâm khách tặng, cũng không có để ý. Nàng biết Hạ Tạc Cạ cả Cạ cả Xỉ hay là một người như vậy. Được rồi, Hạ Tạc Cạ cả Cạ cả Xỉ nhiệm vụ lần này ngươi thấy thế nào? Ân. Hạ Tạc Cạ cả Cạ cả Xỉ đem nhãn thần liếc qua đến. Tuy rằng Sú Na đại nhân nói rất trịnh trọng, nhưng là căn cứ quỹ quốc đại mỹ đưa tới tình báo, tua hồ cũng không phải cái gì chuyện rất nghiêm trọng đi. Dụ thị Cụ hệ lại nghĩ đến bọn họ đi ra trước Sú Na giao đại. thị Cụ hệ Hạ Tạc Cạ cả Cạ cả Xỉ, hai người các ngươi mang theo tự mình lý ra đội ngũ, cần phải hoàn thành nhiệm vụ này, trong đó độ khó cần muốn chính các ngươi đến nắm chặt, nhưng là mời các ngươi cần phải cẩn thận hãy sự. Sú Na tại hồ cả phòng làm việc trịnh trọng nói dù thì cụ hễ này cuối cùng là mới thăng làm dô nìn đối với mấy thứ này tiếp xúc cũng không nhiều cũng sẽ không có càng nhiều hơn tự hỏi hạ tặc cả cạ sĩ nghe được dù hỉ cụ hễ này hỏi như vậy sau đó mới rằng giặc giải thích không sai căn cứ quỷ quốc đai mỹ tình báo đến xem lớn nhất khả năng hay là nị giả nhận được giám sát nhiệm vụ cuối cùng đối quỷ quốc cao tầng hạ thủ như vậy cũng không phải một cái phức tạp nhiệm vụ thậm chí có thể nói nhiệm vụ như vậy giống nhau đều là một cái tiểu đội xuất động tiểu dư giả nhưng là người đã quên quỷ quốc địa vị bản thân cũng rất là thủ thuộc về một loại trung lập quốc gia cô nộ hạ bang trợ hắn cũng là thể hiện một loại cô nộ hạ thái độ hơn nữa chớ quên quỷ quốc còn có phong ấn dù nạ đại nhân chỉ sợ cũng là lo lắng có khả năng hay không hội dính đến quỷ quốc phong ấn nếu nói như vậy sợ là chúng ta hai cái đội ngũ cũng chỉ có thể đủ tự bảo vệ mình bảo chứng tin tức càng đủ chuyển quay lại đi mà thôi nguyên lai là như vậy dù thì cụ hễ mẹ giờ mới hiểu được nguyên do trong đó lúc này dù thì cụ hễ mẹ mới nhớ kỹ trước mắt này cái nỉ dạ, thế nhưng 12 tuổi liền trở thành rô nín thiên tài mặc dù tuổi tác khác biệt không nhiều lắm nhưng là kinh nghiệm còn kém đừng quá nhiều Chật, không nói này cái nói quỷ quốc cũng nhanh phải đến đi hạ tạc cà cạ sĩ cong lên mắt nợ nụ cười một chút đương nhiên bởi vì có mặt nạ bảo hộ tồn tại là nhìn không thấy mặt chỉ có thể căn cứ vậy cong lên ánh mắt của thôi chắc nghe nói quỷ quốc đại mỹ muốn đích thân tiếp đại chúng ta đây thật đúng là đủ nhiệt tình Dô khi cụ hễ lại gật đầu biện nhận một chút phương hướng sau đó đột nhiên nói rằng ân đã đến nhìn quả nhiên cách đó không xa quỷ quốc hình dáng đã rõ ràng có thể thấy được vậy cong lên ánh mắt của thôi chắc nghe nói quỷ quốc đại mỹ muốn đích thân tiếp đại chúng ta đây thật đúng là đủ nhiệt tình dù cụ hễ loại gật đầu biện nhận một chút phương hướng sau đó đột nhiên nói rằng ân